chương chín trăm lẻ chín chương thứ chín trăm hai mươi lăm v ò n g ân phụ nghĩa đang lúc hàn tuyết các nàng tụ tinh hội thần nhìn trên màn ảnh vương phi cùng tống kiến hai người lái kỳ giáp ở trong không gian thần dũng vô địch biểu hiện lúc họng súng đen ngòm đột nhiên nhắm ngay các nàng nô lai tự nhiên cũng không ngoại lệ bị ani ani ani hộ vệ dùng súng chỉ bất quá hắn nhìn phi thường bình tĩnh tựa hồ không một chút nào rắc p đắc ngoài ý mớn mà lúc này ani ani ani mới từ trong phòng rửa tay đi ra đúng dịp thấy một màn này lập tức sợ ngây người hàn tuyết âm mặt trầm giọng vẫn đạo ani ani ani a i các ngươi đây là ý gì nàng đã vô cùng phất n không nghĩ tới làm cho các nàng ấn tượng tốt vô cùng a n ni a n ni a n ni lại là bạch nhã lang nàng thật là mắt bị mù nghe được hàn tuyết thoại cảm nhận được hàn tuyết tức giận a n ni a n ni a n ni lăng thị không lời chống đỡ hàn tuyết ta nửa ngày nàng mới thốt ra mấy chữ này không nên nói nữa chúng ta lỗi t i ngươi n ngươi quả thực để cho chúng ta thất vọng hà văn cùng tống giai cũng đối với nàng trợn mắt nhìn cơ hội không thể mất ta a n nhì an ny an ny rất tức giận lệ na lệ na lại không nghe tự chủ trương và những người khác dùng súng chỉ ngô lai bọn họ cấp miệng trong mắt các ngươi có còn hay không ta đây một quan chỉ huy a n nhì an ny an ny nổi giận nói lệ na lệ na đám người im lặng ta nói rồi nếu như các ngươi muốn động thủ trước hết giết ta a n nhì an ny an ny tiến lên mấy bước ngăn trở chỉ hướng hàn tuyết trước học súng a n nhì an ny an ny chớ giả mù sa mưa hàn tuyết nói một cách lạnh lùng đạo chúng ta sẽ không nữa tin tưởng ngươi không người sẽ tin tưởng người v à ngân phụ nghĩa nghe được hàn tuyết thoại ăn nhì an ny tàn nát c õ i lòng toàn thân băng lãnh so với rơi vào trong hầm bằng còn phải hạ lãnh nàng trật rút ra súng sáu của mình nhắm ngay đầu của mình buồn bã nói ta vốn là đáng chết may mắn sống sót nhưng lại xảy ra chuyện như vậy thật không phải là ý của ta lòng của ta đã chết không thể chết lại cũng không nhan sống trên đời thương quân không muốn a lệ na lệ n a h a t lớn nhưng an n i an n i an n i đã bất cỏ nàng đây là lấy cái chết minh trí an n i an n i an n i là một cái tương đối cương liệt nữ tử tính cách của nàng sâu sắc tổ phụ nàng lucas nguyên xoái ảnh hưởng đạn loa toàn vẫy bay về phía an ny an ny an ny đầu hàn tuyết cũng kinh hô một tiếng không lớn nàng đã không kịp cứu viện an nỉ an nỉ an nỉ là người bình thường một thương này đi xuống nhất định phải bể đầu bất quá bể đầu tình cảnh cũng không có xuất hiện để cho người ta ngạc n h ư là đ ạ n ở giữa xuống cùng an nỉ an nỉ an nỉ đầu chi không ngừng xoay tròn lại không thể tiến tới chút nào giống như ở tại chỗ đảo quanh vậy hàn tuyết tam nữ biết ngô、no、lai xuất thủ các nàng thở dài nhẹ nhõm rất rõ ràng chuyện này không có quan hệ gì với an nỉ an nỉ là của nàng bọn hộ vệ tự chủ t r ư ơ thôi nếu như ngô、no、lai không ra tay an nỉ an nỉ chắc chắn phải chết cũng chỉ có ngô lai xuất thủ mới có thể cứu a n nỉ a n nỉ a n nỉ đang mọi người khiếp sợ đơn ư g lúc hàn tuyết hung hăng trước bước lên bắt viên kia tốc độ cao xoay tròn đạn ở trong tay vốn là cho là mình phải chết chết xong hết mọi chuyện cũng không định đến họ xuất hiện như vậy một cái ngoài ý m ớ n a n nỉ a n nỉ a n nỉ cũng không có suy nghĩ nhiều nàng con cho là một cái ngoài ý m ớ n bất quá thấy hàn tuyết lại lấy tay đi bắt đạn bị dọa sợ đến gần chết chính nàng chết có thể không thể hại hàn tuyết các nàng nha nàng cảm thấy mình xin lỗi hàn tuyết các nàng mặc dù mình cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn đổi khách làm chủ tu hú chiếm tổ chim khách nhưng bọn hộ vệ đã làm ra chuyện như vậy bị hàn tuyết các nàng hiểu lầm không thể tránh được nếu nói con không dạy lỗi của cha thuộc hạ xảy ra vấn đề lãnh đạo cũng chịu có trách nhiệm h n n h i an ni h an nhi mặc dù cảm thấy rất hủy khuất nhưng cũng không hận hàn tuyết các nàng hàn tuyết không muốn h n n h i an ni h an nhi hô lên nhưng này một tiếng kêu đã muộn hàn tuyết đã đem viên này đạn nắm trong tay bất quá tay bị đánh mặt thanh n m cũng không có văng lên hàn tuyết chẳng qua là cười một tiếng tay trái nhẹ nhàng mở ra chỉ thấy trong tay nàng còn lại một đống một dĩ nhiên là này đạn bột tay của hàn tuyết chút nào không có bị thương tổn vẫn là như vậy trắng đoán như ngọc mọi người không thể tin được hai mắt của mình rõ ràng hàn tuyết bắt là đạn thế nào biến thành bột đây chẳng lẽ là chơi ma thuật sao trong lòng mọi người biết rõ ràng này không phải chơi ma thuật bọn họ chính mắt thấy được hàn tuyết lấy tay đi bắt ạn ni an ni an ni trong súng sáu bắn đạn đạn này còn cao tốc xoay tròn tốc độ cao xoay tròn đạn uy lực không thể coi thường khả kích x u y ê n nhất định độ dày tấm thép huyết nục chi khu căn bản không ngăn được nhưng là hàn tuyết không chỉ có không có bị bất cứ thương tổn gì đạn cũng thay đổi thành vỡ nát chuyện này rốt cuộc lại như thế nào a chỉ nghe hàn tuyết sâu kín tở h dài nói ai lực k h ô n g chế vẫn là không được nàng vốn là con tính toán bắt giữ đạn cũng không muốn hư hại đạn cũng không định đến đối với lực lượng nắm giữ còn chưa đủ dùng sức quá mạnh đem đạn tạo thành bột đây là người sao tay không bắt đạn tay không có sao đạn lại biến thành bột a n m i an n i an n i bất khả tư nghị nhìn hết thẻ này đang lúc nàng khiếp sợ đương lúc lệ na lệ n a tiến lên đoạt lấy súng trong tay của nàng trong lòng của ạn mỹ an ny an ny đã có chút biết hàn tuyết bọn họ không phải người bình thường nàng lãnh nhiên nhìn chúng hộ vệ đạo nếu như các ngươi còn coi ta là chỉ vùng quan thoại liền đem súng bông xuống nếu không trước hết giết ta tướng quân chúng hộ vệ ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút a n nỉ an nỉ an nỉ nói một cách lạnh lùng đạo ta không phải là của các ngươi tướng quân các ngươi căn bản không nghe ta mệnh lệnh đối với bọn hắn tự chủ trương a n nỉ an nỉ an nỉ thật tức giận vô cùng nàng vốn là đã c ủ n g lệ na lệ n a nói rất biết nhưng là không nghĩ tới lệ na lệ n a bọn họ còn là làm ra chuyện như vậy bất đắc dĩ mọi người chỉ đành phải buông trong tay xuống súng sắc mặt của ạn n an n an n thoáng hỏa hoãn xoay người nói với hàn tuyết nghiêm nghị hàn tuyết là ta a n ni ani -an ani vô năng để cho thuộc h ạ n như vậy mạo phạm các ngươi ta đã không mặt mũi nào ở lại chỗ này nữa mời tướng mời đem chúng ta cũng đuổi ra ngoài đi nghe được a n ni ani -an ani thoại tất cả mọi người đều động d u n g không đây đều là chúng ta tự chủ trương cùng tướng quân không có chút nào quan hệ chúng ta có thể rời đi nhưng tướng quân là vô tội xin không cần đuổi tướng quân chỉ cần nàng h ả o h ả o sống chúng ta cho dù chết cũng không oán vô hối hết hệ đều là lỗi của chúng ta tướng quân là bị chúng ta dinh hữu xin không cần đuổi nàng đi Sáu, hàn tuyết lôi kéo tay của ạn nghị an n ì an n ì đạo tốt lắm ta vốn là chưa từng nghĩ muốn đổi u ạn nghị an n ì an n ì cũng chưa từng nghĩ đổi u các ngươi người thục có thể không quá quá mà có thể thay đổi thiện mặc đại yên tuyết nhi nói đúng ai cũng sẽ phạm lỗi thú n g chi ạn nghị an n ì an n ì ngươi căn bản là vô tội hà văn cũng ở đây một bên mở miệng nói ạn nghị an n ì an ni nhìn hàn tuyết tam lữ ánh mắt chân thành cảm động đến thiếu chút nữa khóc lên bất quá nàng là một cái kiên cường quan chỉ huy cũng không có khóc lên trong mắt ngậm lấy nước mắt nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 910, chương thứ 926 s i ê u năng hạt năng lượng tháo hàn tuyết nhìn về phía nô lai muốn nghe một chút ý kiến của hắn dù sao mới thật sự là chủ người hắn từ đầu tới đôi nô lai cũng bình tĩnh nhìn phát sinh hết thể này ngoại trừ ở thời khắc mấu chốt cứu an ni an ni ani -an n một m ạ n g ra hắn căn bản không có lên tiếng quá hai mắt nhìn nhau nô lai cười một tiếng đạo ta hận nhất chính là phản bội cùng v o ngân phụ nghĩa bất quá theo ta được biết an ni an ni an -ni. quả thật không có tham dự lần hành động này là các ngươi những người này tự chủ trương ai cũng nên vì mình làm những chuyện như vậy phụ trách mà làm vì người lãnh đạo bất kể có hay không tham dự phải bị chủ yếu trách nhiệm nếu nói con không dạy lỗi của cha thuộc hạ phạm sai lầm lãnh đạo không làm tròn bộ t v ậ n nhưng là nếu hàn tuyết đều như vậy nói ta không truy cứu nữa chuyện này nhưng là ta phải nói một chút lần sau không được phá lệ tất cả mọi người t ú i lầu xuống dĩ nhiên trong cũng có không phục tùng vốn là bọn họ thắng lợi trong tầm mắt nhưng là không nghĩ tới ạn n h ị an n h ị ạn n h ị lại sống chết không đồng ý còn lấy chết minh trí Điều này làm cho bất quá ta có thể khẳng định nói cho các người biết các n g ư ơ i bông vũ khí xuống là sáng suốt nếu như bọn họ cố chấp không để xuống súng trong tay bọn họ đã thành người chết nô lai không thích nhất bị người dùng súng chỉ không chỉ có dùng súng chỉ hắn còn chỉ hàn tuyết các nàng cái này đã xúc phạm d a n h giới cuối cùng của hắn hắn không có phát tác đã là rất cho an ni an ni ani mặt mũi thật ra thì chỉ bằng các ngươi những người này muốn khống chế được chúng ta thật vẫn rất khó khăn hàn tuyết đột nhiên nhẹ nhàng vẫy vẫy tay một cái hộ vệ dưới chân súng liền tự động bay đến trong tay nàng đây là ma thuật sao súng làm sao có thể tự động bay đâu đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh ngạc hàn tuyết hướng mình nổ súng không muốn a hàn tuyết an a ni ani kịp phản ứng thất thanh la lên đạn đã nhanh như tia t r ớ c bay về phía hàn tuyết an ni ani, ani, ani. chỉ đành phải cầu nguyện lần trước kỳ tích xuất hiện lần nữa thật sự có nhiều như vậy kỳ tích sao không biết có phải hay không là ạn nỉ an nỉ an nỉ cầu nguyện ứng nghiệm đạn lại đang cách hàn tuyết cách đó không sang ngược lại căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên nửa phần cuối cùng hàn tuyết mặt bình tĩnh nàng nhẹ nhàng đưa tay trái ra bắt trước mặt đạn vào trong tay tiếp theo hàn tuyết đưa tay ra trong lòng bàn tay đạn hoàn hảo không chút tổn hại lần này hàn tuyết rất tốt khống chế lực độ của mình không có đem đạn tạo thành bột nhìn thấy tình cảnh này ạn nỉ an nỉ an nỉ ngây người như phóng tiếp theo là một tiếng hoan hô hàn tuyết ngươi không có sao thật sự quá tốt rồi hà văn cùng tống giai cười một tiếng chút chuyện nhỏ này làm sao biết để cho hàn tuyết có chuyện đâu những thứ này đồng nát sắt vụn là không gây thương tổn được hàn tuyết tiện tay đem chơi cái thanh này hình thù kỳ lạ không như trên địa cầu súng lục hoàn toàn súng nhẹ nhàng thổi khẩu khí cây súng này thì trở thành bột theo nàng thổi ra khẩu khí kia phiêu tán mọi người cầm như thế đây là bực nào thủ đoạn âm thanh của ngô lai ở một bên vang lên tuyết nhi không muốn ô nhiễm chiến hạm của ta ngô lai tiện tay chảo một cái tất cả bột cũng không phải là vào trong tay của hắn tay của hắn cầm một chút sau đó mở ra những bột đó lại thành một quả quả cầu sát giá hạ tử an ni an ni an ni bọn hộ vệ lại thở mạnh cũng không dám một tiếng nô lai cùng hàn tuyết mới vừa rồi cử động đã chiêu lộ vẻ bọn họ thực lực cường đại thực lực của bọn họ tựa hồ căn bản cũng không phải là người có thể đạt tới các ngươi là thần an ni an ni an ni do xét hỏi hàn tuyết cười nói ha ha chúng ta và các ngươi vậy là người không phải thần nhưng là chúng ta cũng không phải là người bình thường là có cường đại năng lực người an ni an ni an ni thở dài nói thật không nghĩ tới các ngươi lại lợi hại như vậy khó trách chỉ bằng một chiếc chiến hạm liền dám ở trong thái không đi trong thái không ở dưới hai cái cơ giáp đ i ê n cùng tiến công gờ rằng trung tướng hạm đội thứ nhất đã tổn thất một phần tư chiến hạm điều này làm cho gờ rằng trung tướng lòng như lao cắt vô cùng n h ụ c n h ã a phục kích b a đồ đế quốc hoàng gia hạm đội thứ mười gờ rằng trung tướng xuất lĩnh đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất cũng không có tổn thất mấy chiếc chiến hạm nhưng bị hai cái này ki giáp đấu đá lung tung liền tổn thất một phần tư lực lượng ự c l hơn nữa tổn thất nhiều như vậy chiến hạm còn không ngăn được như lang như hổ cơ giáp tiến công chuyện này thực sự để cho gờ rằng trung tướng mặt mũi không ánh sáng vương phi cùng tống kiến lái giáp xâm nhập giữa hạm đội thứ nhất như vào chỗ không người bị lần người chiến hạm trên căn bản vô pháp phát huy thứ có uy lực năng lượng pháo không d á m l o ạ n khai hỏa sợ nộ thương người mình hiện tại vương phi cùng tống kiến giết được gọi một cái sảng khoai a bọn họ cho tới bây giờ không có r ắ c đắc như vậy thoải mái quá tê mẹ chúng ta cũng từng tham gia thái không chiến vương phi cười lớn nói với tống kiến tống kiến gật đầu một cái cũng không có nói cái gì g ờ rằng trung tướng giờ phút này trong lòng có một đám lửa muốn phát t i ế t ra ngoài mệnh lệnh siêu năng hạt năng lượng pháo chuẩn bị nhắm ngay mục tiêu bán g ợ rằng trung tướng tâm lương ngang một cái hạ như vậy một mệnh lệnh đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất tinh tế m â u hạm trên số ý chí siêu năng hạt năng lượng pháo là hạm đội thứ nhất đòn sát thủ bình thường căn bản rất ít vận dụng bởi vì sử dụng một lần sẽ phải tiêu hao rất lớn năng lượng làm năng lượng bổ túc s o n g s o n g nhiều nhất chỉ có thể bắn hai lần hai lần sau khi bắn xong siêu năng hạt năng lượng pháo giống như phế vậy chỉ có thể một lần nữa gắn một tòa bất quá loại này siêu năng hạt năng lượng pháo là cực kỳ đắt giá chính là bởi vì rất nhiều hạn chế cho nên siêu năng hạt năng lượng pháo cũng chỉ là đòn sát thủ cũng không thường dùng nếu như có thể không hạn chế sử dụng đức lan đế quốc đã sớm dẫn hạm đội đế quốc đánh tới bộ đ ổ đế quốc cửa nhà tướng quân siêu năng hạt năng lượng pháo huy lực quá lớn nếu như bắn thoại sẽ thương tổn được người mình phó quan hảo ý nhắc nhở vốn quan chỉ huy tự nhiên biết bất quá vì tiêu diệt hai cái này hung tàn đ ị c h nhân không thể không như vậy siêu năng hạt năng lượng phá bắn chúng ta có chút binh lính sẽ vì nước quê khu bọn họ đây là chết có ý nghĩa đế quốc sẽ vinh viễn nhớ bọn họ gờ rằng trung tướng mặt bất đắc dĩ nói quân nhân lấy phục p ò n g mệnh lệnh là thiên chức quan chỉ huy nếu đã ra lệnh bất kể đúng sai phó quan chỉ có đề nghị quyền lợi hắn không thể không truyền đạt mệnh lệnh siêu năng hạt năng lượng pháo năng lượng bắt đầu bổ túc năng lượng điều hồng tuyến không ngừng lên cao cuối cùng đạt đến đỉnh điểm báo cáo năng lượng bổ túc xong phụ trách bắn siêu năng hạt năng lượng pháo binh lính lớn tiếng báo cáo nhắm ngay mục tiêu phó quan ra lệnh báo cáo đã phong tỏa mục tiêu bán là cái này phụ trách bắn binh lính thống khổ nhắm mắt lại nhấn nút tấn hắn biết nút tấn nhấn một cái đi một ít của mình chiến hữu sẽ phải hôi phi y diện nhưng là hắn không thể không theo như quân lệnh như lụi à nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thanh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín trăm mười một chương thứ chín trăm hai mươi bảy âm thầm may mắn không tốt tựa hồ cảm nhận được siêu năng hạt năng lượng pháo uy lực cực lớn nô lai lập tức thuấn di rời đi ở dưới chủ không thất lưu một cái nhàn nhạt thất ảnh điều này làm cho an nhi an nhi đám người cảm thấy cực kỳ khiếp sợ thế nào nô lai lập tức bông biến mất đâu hoàn toàn này không phù hợp thông thường a làm nô lai đi tới thái không lúc siêu năng hạt năng lượng pháo đã đánh trúng một cái ký giáp hẳn tới trầm một chút không nô lai bận tâm địa đại kêu một tiếng cái đó khi giáp c h ô ở một mảnh k i a khu vực ở dưới năng lượng to lớn đánh vào tạo thành một cái khu vực chân không phụ cận chiến hạm khi giáp trực tiếp bị bốc hơi rơi bất quá người của trong cơ giáp lại không có bị tước hóa nô lai roi mắt nhìn người nọ rõ ràng là vương phi bị siêu năng hạt năng lượng pháo đánh trúng lúc vương phi lái ki giáp ở giữa khoảnh khắc giải thể sau đó bốc hơi biến thành vũ trụ hạt cơ bản mà hắn cũng có một loại toàn thân sắc bị giải thể cảm giác nhiệt độ kinh khủng cùng năng lượng khổng lồ cũng thêm ở trên người hắn để cho hắn khó chịu dị thường thật may là ở thất lạc chi địa hắn cường độ đã tăng lên tới hạ phẩm tiên khí trình độ mới khiến cho hắn xanh xanh chịu đựng ở chủng kích cực lớn này nếu không hắn chỉ biết như ki giáp bị tức hóa đổi thành người bình thường thậm chí là tông kiến cũng sẽ bị tức hóa ở dưới chủng kích cực lớn vương phi cuối cùng đã hôn mê lại là siêu năng hạt năng lượng pháo hạn nhỉ an nhi n h i thất thanh la lên sắc mặt trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh không nghĩ tới đức lan đế quốc nghiên cứu r a loại này siêu cấp vũ khí ở trên màn ảnh thấy siêu năng hạt năng lượng pháo c h u ể n hiện uy lực lớn ngay cả hàn tuyết tam nữ cũng cảm thấy lòng rung động vương phi lái giáp bị một này pháo đánh trúng không rõ súng chết hắn nhưng là ngô lai thân biểu đệ a nếu là hắn thật đã chết rồi thật không biết ngô lai thì như thế nào mặc dù nói ngô lai ngoài mặt nhất trực khi dễ vương vi nhưng hắn nhưng thật ra là rất yêu hộ cái này biểu đệ dù sao hắn là con độc nhất biểu đệ hắn thấy hòa thân đệ đệ không có khác biệt siêu năng hạt năng lượng pháo đây là một loại siêu cấp vũ khí đi s ắ c mặt hàn tuyết cũng có chút ảm đạm không sai siêu năng hạt năng lượng pháo là một loại cực kỳ mạnh mẽ siêu cấp vũ khí uy lực cự đại lực sát thương mệnh áo lần áo đ a n tinh hệ các quốc gia nhất trực ở nghiên chế loại này siêu cấp vũ khí không nghĩ tới đức lan đế quốc lại nghiên chế thành công còn gắn trên số t ạ i ý chí an nhi an nhi an nhi mặt lo âu nói dành trước nghiên cứu r a loại này siêu cấp vũ khí đức lan đế quốc quật khởi đã trở thành tất nhiên nô lai nhanh chóng đi tới bên cạnh vương phi tống hôn mê vương phi và o vô cực thánh cảnh sau đó lại đem lái cơ giáp tống kiến cũng đưa vào vô cực thánh cảnh sau đó trở lại trong pha không ở trong pha không nô lai bang vương phi kiểm tra một chút thân thể phát hiện hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng vương phi mặc dù thị thể có thể so với hạ phẩm thiên khí nhưng hắn cũng không phải là pháp bảo hơn nữa cho dù là pháp bảo gặp phải tình huống như vậy cũng sẽ có sợ tổn thương năng lượng cường đại đánh vào cùng nhiệt độ kinh khủng để cho vương phi ngũ t ạ n g lục phủ toàn bộ vỡ tan cơ nhục cũng tạo thành nhất định tổn thương nô lai phát hiện vương phi chẳng qua là đã hôn mê mới yên lòng chỉ cần còn có một khẩu khí ở vương phi sẽ chết không được nô lai không chút do dự nhét một viên c ự c phẩm đan dược đến trong vương phi miệng viên này c ự c phẩm đan dược vừa lấy ra lúc m ù i thuốc b ộ n phía rất nhanh tràn ngập ở trong toàn bộ chủ không thất Anni Anni Anni, sau, người nghe thấy sau, nhất thời đắc thần thành khí sảng, tinh thần thời giáp đám đắc gấp thấy khí tr g i á p đắc cả người tràn đầy lực lượng bất quá loại này c ự c phẩm đan dược người bình thường cũng chỉ có thể ngửi một cái hoặc là dùng cực nhỏ một chút nếu không dùng nhiều chỉ biết bạo thể mà chết bởi vì người bình thường căn bản là không có cách chịu đựng c ự c phẩm sức thuốc nhìn hô hấp đều đều vương phi nô lai âm thầm may mắn may cái gọi là này siêu năng hạt năng lượng pháo nhắm ngay chính là vương phi nếu như nhắm ngay tống kiến tống kiến liền cút hơn nữa còn sẽ treo rất thảm ngay cả thi cốt đều sẽ không sẽ còn lại bất quá nô lai ở trong lòng cảnh cáo mình sau này tuyệt đối không thể đại ú như vậy nếu không tống kiến hoặc vương phi ngoài ý muốn chết hắn hối hận cũng không k ở l a n g vân tinh tinh l ư u nguyên chết đã để cho ngô lai rất thống khổ hắn không muốn nhìn thấy hắn thân bằng bạn tốt bị bất cứ thương tổn ẩn An Nhi An Nhi An Nhi, cung nàng bọn hộ vệ giống như nhìn thần minh nhìn Nô lai. Đây là cái gì. hộ vệ Ngô luận a A? hai i cái liền đem Vương Phi với kiến người Đây đoạn đem là chấp cấp c gì Trong Vương tống thủ mắt, trở về ứ Nếu như không phải t mắt nhìn thấy, t nhìn bọn còn n họ ư ở gì rằng nằm đang không n là đâu. đối mơ Tuyệt phải h n An Nhi An Nhi An Nhi, trong lòng lặng lẽ nói hoa mắt. trời à, ta ở lẽ là ạ, đây tựa hồ vô kiên bất ổ i liên chiến hạm dẫn ki giáp đều ở đây trong nháy mắt bị t i ế u mất nhưng này cái ngu đại cái lại đang siêu năng hạt dưới công kích của năng lượng pháo sống sót đây là trước đó chưa từng có sự tình chuyện này thực sự thật bất khả tư nghị đi nếu như đổi lại là trong bọn họ bất kỳ người nào cũng sẽ chết đến mức không thể chết thêm ngay cả thi cốt đều không phục tồn tại bộ đồ đế quốc cũng ở đây nghiên cứu siêu năng hạt năng lượng pháo nhưng là không nghĩ tới đức lan đế quốc lại trước mặt đi ở hơn hai mươi năm trước l u c a s nguyên xoáy liền đại lực hô hào gia tăng đối với siêu cấp vũ khí nghiên cứu lực độ siêu năng hạt năng lượng pháo chính là siêu cấp trong vũ khí một loại vô cùng lực nhưng là bố đức ồ t h lan đế quốc bất đồng đức lan đế quốc bị lucas nguyên xoáy đánh bại bại thiếu chút nữa diệt quốc đế quốc hoàng đế rút kinh nghiệm sương máu ngoạ tân thường đảm khổ tâm người ngày không chịu siêu năng hạt năng lượng pháo rốt cuộc dành chức nghiên chế thành công cũng đưa vào sử dụng thành công gắn ở trên hạm đội đế quốc kinh tế mẫu hạng nô lai nhét vào vương phi trong miệng thực phẩm đan dược vào miệng tức hóa bắt đầu chữa trị vương phi bị tổn thương thân thể rất nhanh vương phi từ từ mở mắt ánh mắt mới vừa mở ra liền thấy bên cạnh nô lai không khỏi vấn đạo biểu ca ta có phải là chết hay không chết ngươi cái đại đầu quỷ ngươi tốt nhất sống nói như vậy không hên thoại làm gì ngươi nếu là chết còn có thể thấy ta đây chẳng phải là ta cũng đã chết nô lai tiện tay thưởng hắn một cái bạo lật vương phi bị đau hét lớn biểu ca cho dù ta không có bị pháo ganh chết cũng bị ngươi cho đánh chết nô lai cười một tiếng đạo tiểu t ử ngươi nghỉ ngơi cho khỏe nhìn đồng hồ ca ta thế nào báo thù cho ngươi ai may pháo này là đánh về phía nếu như là đánh về phía a kiến chúng ta liền sẽ không còn được gặp lại hắn Tống h ư ơ n g trình đ ư ủng lai hộ thương n h i lạnh u việt của Đúng tàng là siêu n n thư viện chương chín h trăm không i hai chương phi thứ chín trăm hai n mươi n g ệ đi tám lượt cảm hưng lg hồ h nơi vô cùng nô lai thoại để cho vương phi ánh mắt sáng lên Nhìn tống kiến hắn có chút không có vấn đại độ nói vương phi suy nghĩ một chút đạo tốt như vậy sau này trời nóng được ngươi phải giúp ta quản gió quần áo dơ bẩn ngươi phải giúp ta tắm đặc biệt là nội khố vớ ra cửa ngươi phải giúp ta l á i xe công c ủ a ta ngươi đều phải giúp ta tính tiền hơn nữa đưa đến bên cạnh ta gặp s i n h đẹp mở mở ngươi phải giúp ta đổi u còn phải giúp ta chế tạo lãng mạn giúp ta sáng tạo cơ hội làm liên lụy ngươi phải giúp ta x ó a bót có người khi dễ ta ngươi phải giúp ta cản trở ta tịch mịch cùng chống không thời điểm người muốn an ủi ta sáu thời k h ắ c này vương phi đột nhiên trở nên xanh long hoạt hổ đứng lên hơn nữa nước bọt bay loạn hoàn toàn không giống mới vừa bị trọng thương người người c u n g quanh đều ngu đây là ngươi một cái yêu cầu nho nhỏ tống kiến vẻ mặt đau khổ cẩn thận vẫn đạo hắn cho là mình ngay、lầm. vương phi gật đầu một cái ngượng ngùng gãi đầu một cái đạo đúng vậy huynh đệ ta ngươi yêu cầu quá nhiều trách ngượng ngùng bất quá ta cũng không thể quá làm cho mình thua thì ta ta còn giống như có rất nhiều không nghĩ tới có thể hay không sau này nhớ lại lại thêm a tống kiến nhất thời đặt mông ngồi dưới đất trực tiếp miệng s ù i b ắ p mép nửa ngày không bỏ dậy nổi mà mọi người hoàn toàn bị lôi đến an nghỉ an n h i an n h i che miệng mà cười xem ra cái này ngu đại cái không n ó ca nô lai lần nữa ở trước mặt mọi người biến mất xuất hiện ở đức lan đế quốc giữa hạm đội thứ nhất chơi ạ m o n nhìn nha kia đó là một người sao trong phòng chỉ huy một người lính đột nhiên hết lớn hắn gương mặt không thể tin nghe được cái này tên lính tiếng kêu bao gồm vợ rằng trung tướng ở bên trong tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm màn ảnh lớn giữa biểu hiện trên màn ảnh một người ở trong không gian đứng lơ lửng trên không người làm sao có thể không mượn bất kỳ trang bị đứng ở trong thái không đâu hoàn toàn này không phù hợp khoa học lẽ thường a trong thái không cũng không có duy trì cuộc sống tồn hoàn cảnh cũng không có chỗ đứng nhưng n ô lai cứ như vậy đứng lơ lửng trên không là như vậy tiêu sái giống như một tòa nguy nga hùng vi núi cao có không thể vượt qua độ cao vừa giống như một tòa vĩnh viễn bất hủ phong bi nhất định là này hảo giác hoặc là máy tính nghĩ sai rồi không mượn bất kỳ trang bị người là không thể nào ở trong không gian sinh tồn không đây không phải là ảo giác mau nhìn người nọ lại hướng chúng ta bay tới tốc độ của hắn thật là nhanh a tốc độ còn nhanh hơi chiến hạm điều này sao có thể hắn làm sao có thể tùy ý ở trong không gian phi hành đâu người này trước không phải uy hiếp quan chỉ huy tên kia không t r ờ i ạ chẳng lẽ ta thật nhìn hoa mắt trong phòng chỉ huy tất cả mọi người vạn phần kinh hoàng người không bằng vào bất kỳ trang bị cứ như vậy ở trong không gian lấy tốc độ cực nhanh phi hành vậy hắn còn là người sao nói hắn là thần cũng không quá đáng gỡ rằng trung tướng tự nhiên không ngoại lệ cũng là phổ thông người hắn giống như những người khác chấn kinh đến tột đ ỉ n h người bình thường ở trong không gian đừng nói phi hành căn bản không có biện pháp đứng lơ lửng trên không thậm chí không thể sinh tồn coi như là mặc tân tiến nhất y phục không gian cũng chỉ có thể tiến hành nói trung thái không đi lại lấy áo lần áo đập lan tinh hệ khoa học kỹ thuật cho dù ra khỏi tinh tế chiến hạm tiến hành thái không đi lại cũng không thể rời chiến hạm q u á xa nếu không sẽ vĩnh viễn không về được chiến hạm trước mắt mạng ư ờ i này hiển nhiên cũng không có xuyên y phục không gian cũng rời chiến hạm cực xa lấy tốc độ cực nhanh phi hành quả thực quá kinh khủng an nỉ an nỉ an nỉ cùng nàng bọn hộ vệ thấy ngô lai ở trong không gian đại phát thần vi một màn này cũng chấn kinh đến không nói ra lời vốn là cho là vương phi cùng tống kiến hai người lái kỳ giáp vọt vào trong hạm đội cũng đã coi là người tiên không nghĩ tới còn có hơn nhân vật người tiên không n mượn bất kỳ trang bị đang ở trong thái không phi hành tốc độ cao coi như là thần cũng bất quá như thế chứ cho dù chết cũng phải kéo n g ư ờ i chỗ theo g ờ rằng trung tướng đã không đếm xỉa đến hắn ra l ệ n h đạo siêu năng hạt năng lượng pháo chuẩn bị cho ta nhắm ngay cái yêu nghịch này hung hắn đánh tất cả chiến hạm năng lượng pháo cũng chuẩn bị xong bắn một lượn g siêu năng hạt năng lượng pháo còn có một lần bắn cơ hội năng lượng đều đã bổ túc xong họng đại bác nhắn ngay nô lai vạn trượng kim thân thân thể của ngô lai nhanh c h ó n g cất cao trở nên lớn biến thành một cái cao đến mấy ngàn mét tự nhân toàn thân kim quan g loẹ loẹ đây chính là hắn lần trước thi triển qua vạn trượng kim thân đẹp trai quả thực quá tuân tú nếu là ta có thể đạt tới loại cảnh giới này là tốt đâu còn sẽ bị nho nhỏ này một pháo bị đả thương đâu vương vi không nhịn được t h ở d à i nói lời vừa nói ra chung quanh ngã xuống một đám lớn gia súc ca ngươi không có chết ở nơi này một bên dưới pháo đã là vạn hạnh trong bất hạnh lại còn đang n g ắ trách bị bị thương tính là gì ngươi nên may mắn mình con bị thương mà không có chết siêu năng hạt năng lượng pháo cái nút bắn đã đe xuống năng lượng ba động khủng bố c u n tới năng lượng pháo bay về phía nô lai nhanh chóng nô lai cười một tiếng miệng rộng một tấm lại nuốt bay tới này siêu năng lạp tử lưu cho vào trong miệng to đánh c h ú n g gỡ rằng đám người bắt đầu hoan hô ngươi cho dù nữ a người thiên cũng không có thể gánh vác được siêu năng hạt năng lượng pháo công kích đây chính là siêu cấp vũ khí a hơn nếu như mấy món vũ khí như vậy hủy diệt một cái tinh cầu đó cũng là thừa sức bất quá nô lai lại cũng không có giống bọn họ tưởng tượng như vậy sụp đổ hán ở một cái còn mí m ô i một cái tựa hồ muốn nói vị đạo cũng không tệ lắm uy lực không có gì sánh kịp siêu năng lạp tử lưu cứ như vậy bị ngô lai xanh xanh mất vào không có lật lên bất kỳ sóng gió ngô lai trực tiếp đưa chúng nó ở trong người tiêu hóa đây là bực nào hy mãnh nửa ngày thân thể của ngô lai không có bất kỳ biến hóa nào điều này làm cho gợ rằng t r u n g tướng mặt sám như cho t à n quá khỏe khoắn ngay cả siêu năng hạt năng lượng pháo cũng dám ướt đây rốt cuộc là ở đâu ra quái vợ ta thật là vô địch ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vũ trụ mênh mông vô biên không thiếu cái lạ trước t i ê mình cũng là hết ngồi đại giếng hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt đây là đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất một ít lòng của binh lính thanh nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngày cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 913, chương thứ 929 đầu hàng chẳng lẽ là ngày mất ta g ợ rằng trung tướng phát ra một tiếng không cam lòng giống giận dĩ nhiên hắn nghiêm túc nghĩ lại thoại chắc là tự làm vậy không thể sống ai bảo hắn hướng ngô lai chiến hạm nổ x u ố n g đâu lợi hại nhất siêu năng hạt năng lượng pháo đều không, thể không biết sao ngô lai chút nào hơn nữa siêu năng hạt năng lượng pháo hai lần bán xong cùng đồng nát sắt vụn không có khác biệt đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất sĩ k h í xuống đến thấp nhất gốc ý chí hoàn toàn tăng vỡ bọn họ đây không phải là đấu với người đang chiến a là cùng giống như thần tồn tại đang chiến đấu kết quả có thể tưởng tượng được gờ rằng trung tướng tựa như lập tức già đi mười tuổi cái gì hùng tâm trang trí cái gì hùng vi mục tiêu vào giờ khắp này hết thể hóa thành một nước phó quan tiến lên một bước đợi l ã o đảo muốn ngã gờ rằng trung tướng t h ấ p giọng hỏi tướng quân chúng ta nên làm cái gì gờ rằng tướng quân thở dài nói thôi đầu hàng đi tướng quân chúng ta thả chết trận cũng không nguyện ý đầu hàng mấy cái quân quan trăng miệm một lời điện nói có thể ở tinh tế mẫu hạm trên số ý、chí. đều là ưu tú nhất chiến sĩ tâm lý tư chất quá cứng rắn dám vì quốc gia hy sinh hết thảy cho nên vào giờ khắc này bọn họ nói lên ý kiến phản đối liêu mạng với hắn là không có ý nghĩa cho dù chúng ta đều chết hết hắn cũng sẽ không tổn thương chút nào gờ rằng trung tướng thở dài một cái đạo thi hành mệnh lệnh đầu hàng việc đã đến nước này đã cũng không do gờ rằng trung tướng tôn kính cường giả chúng ta nguyện ý đầu hàng gờ rằng trung tướng để cho người ta kêu gọi đầu hàng n ô lai vốn là chuẩn bị nhất cử đem chi hạm đội này xóa đi bất quá nghe được đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất lựa chọn đầu hàng thoại, xấu hổ động thủ nữa bản tôn đồng ý các ngươi đầu hàng âm thanh của ngô lai c u ầ n c u ộ n chuyển tới khiếp người tâm hồn ngô lai thu vạn trượng kim thân trở lại trong pha không lúc này ạn ni an ni an ni bọn hộ vệ cũng rụt rè e sợ địa đứng ở một bên đầu thất thấp không dám nhìn ngô lai bọn họ nhớ tới trước mình lại dám dùng súng chỉ ngô lai liền không khỏi mồ hôi lạnh chảy dòng người ta ngay cả siêu năng hạt năng lượng pháo như vậy uy lực kinh khủng siêu cấp vũ khí cũng không sợ còn sợ thương súng của ngươi trước nếu là động t h ủ thật tia chết cũng không biết chết thế nào bọn họ hối hận mình không có nghe ạn ni an ni an ni tướng quân mệnh lệnh mà tự chủ trương nếu như có ngô lai kinh khủng như vậy tồn tại tương trợ đánh bại đức lan đế quốc đó là tiểu kỳ nhưng bây giờ đắc tội người ta tuy nói người ta rất đại độ không đáng so đo trong lòng của nhưng luân sẽ có ngăn cách nếu như không có phát sinh chuyện này hoặc giả người ta sẽ còn thuận tay giúp cái tiểu chỉ cần tùy tiện bang bố đồ đế quốc một chút là có thể để cho đức lan đế quốc chịu không nổi bất quá bây giờ hy vọng khẳng định tan vỡ đắc tội người ta người ta mới lười giúp ngươi chớ thấy đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất đầu hàng ả n n h i an n h i an n h i trong lòng đám người cũng không có cái loại đó thắng lợi vui sướng hạm đội là hướng về n ô l a đầu hàng mà không phải hướng về bọn họ bọn họ vẫn là bị hạm đội thứ nhất đánh bại tàn binh bại tướng a n nghỉ an n i an n i không nghĩ tới ngô lai bọn họ lại lợi hại như vậy khó trách một chiếc chiến hạm liền dám ở trong thái không đi hơn nữa đối mặt một chi hạm đội khổng lồ đều không sợ cũng không sợ a n nghỉ an n i an n i bọn họ đổi khách làm chủ người ta thực lực cường đại người ta có kiêu ngạo v ô liếng cái thế giới này quả đấm lớn mới là đạo lý quyết định đi chúng ta đi đầu hàng nô lai vung tay lên mang mọi người biến mất tiếp theo không gian ba động thân hình bọn họ xuất hiện ở trong số ý chí nô lai nhất trực thử mình dẫn người t u ấ n di cực h ạ không nghĩ tới mang khoảng hai mươi người t u ấ n di cũng không cảm thấy cố hết sức đối với đột nhiên xuất hiện mọi người g ờ rằng trung tướng chúng hộ vệ sợ hết hồn y ưu tú chức nghiệp dày công tu dưỡng khiến cho bọn họ rất nhanh kịp phản ứng một bên la to bảo vệ tướng quân một bên rút súng nhắm ngay đ o à n người này an i an i an i cực kỳ hộ vệ căn bản không nghĩ tới mình ở trong nháy mắt sẽ đến g ờ rằng trung tướng trong phòng chỉ huy hết thể này là như vậy không chân thật là bất khả tư nghị như vậy bọn họ còn tưởng rằng là đang nằm mơ đâu bất quá nhìn họ súng đen ngòm cùng mọi người ánh mắt khác thưởng bọn họ biết đây không phải là đang nằm mơ mà là chân thật đây rốt cuộc là năng lực gì a siêu thời không truyền thống an n an i an i rốt cuộc minh bạch lấy hàn tuyết tam nữ như vậy nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân đều đang gả cho ngô lai、like、một người mới đầu nàng dắt đắt hàn tuyết tam nữ quá mức bình hoa hiện tại mới thật sự dắt đắp người ta đó không phải là bình hoa người ta tuyệt đối là thật tinh mắt mỹ nữ phân phối anh hùng đây là nhận thức chung nàng an nỉ an n i an n i cũng là nữ nhân cũng là mỹ nữ còn không vậy hảo tưởng có một ngày sẽ gặp phải một cái bạch mã vương tử giống như lucas nguyên soái vĩ đại có còn cao hơn trời hùng tầm trang trí bắt sống trái tim của nàng a hộ nàng yêu nàng cả cuộc đời nhưng là nàng đến nay còn không có gặp phải ờ áo lần áo đ ạ lan tinh hệ lại có ai có thể có thể so với chuyển hậu kỳ nguyên soái l u c a s đâu đế quốc hoàng gia học viện tự nhiên có không ít anh tài người người tự phụ bất phảm có không ít theo đuổi ạn n ì a n n ì a n n ì nhưng là ạn n ì a n n ì a n n ì lòng cao hơn trời cũng không lọt nổi mắt xanh phải biết nàng là lấy hạng nhất thành tích tốt nghiệp vô luận là ở trên chiến lược chiến thuật còn là trên chỉ huy quân sự nàng đều là cao cấp nhất binh kỳ thôi diễn không người có thể chiến thắng nàng thất bại lần này là bởi vì có nội gian tiết lộ nàng hạm đội thứ m ư ơ i hành tùng gặp phải đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất phục kích mới toàn quân bị diệt nếu không hai chi hạm đội gặp nhau an ni an ni an i coi như là thua cũng là thua ở trang bị tài nghệ cùng chiến hạm về số lượng mà không phải trên chỉ huy a là quái vật kia rốt cuộc có người thấy rõ mặt của nô lai bị dọa sợ đến kêu to một số người khác nghe nói sau hai chân trực run lên thiếu chút nữa thì nhỏ hơn liền không khống chế bất quá vẫn có không sợ chết nổ súng mấy tiếng súng vang g ờ rằng trung tướng kịp phản ứng trong lòng âm thầm k ê u khổ trong bị đánh mây súng nô lai như không có chuyện gì xảy ra đứng ở nơi đó rêu rêu nói cho dù các ngươi siêu cấp vũ khí đều không thể làm khó dễ được ta thúng chi mấy khẩu súng hư hắn tiện tay điểm mấy cái k i ê m mấy cái bắn hắn sĩ quan cũng bạo thể mà chết hóa thành một vũng máu v ụ bùn tọa ghét nhất người khác dùng súng chỉ bùn tọa dùng súng chỉ bùn tọa coi như còn dám nổ súng đó là không nhưng tha thứ âm thanh của ngô lai giống như bắc phong hàn lãnh như dao thấu xương thấy kết cục của mấy người này an n h i an n h i an n h i trong lòng bọn hộ vệ đột nhiên cả kinh vừa sợ chảy mồ hôi lạnh ướt s u n g cả người may bọn họ không có nổ súng nếu không thì sẽ cùng mấy người này vậy sinh mệnh là tốt đẹp ai không yêu quý đâu chủ khống trong phòng còn có một vài người kinh ngạc nhìn cầm súng ánh mắt đờ đẫn bọn họ đã bị sợ cho v đều đổi mo đưa súng vô xuống g ờ rằng trung tướng q u á t lên mọi người lúc này mới như ở trong ngậu mới tỉnh rối rít đem súng trong tay ném xuống đất nhìn bên cạnh huyết vụ trong lòng bọn họ cũng còn có t h ừ a quý. hoàn hảo không cùng mấy người này vậy nổ súng nếu không cũng sẽ giống như bọn họ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái Chương của trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư ủng Tàng Việt chương 914, chương thứ ý tứ rất rõ ràng bọn họ chính miệng nói muốn đầu hàng nhưng bây giờ còn không dùng uống t r ư ớ chẳng c lẽ nói là để về s a o thật ra thì g ỡ rằng trung tướng bọn họ cũng không nở tới ngô lai sẽ dẫn người trực tiếp tiến vào số ý chí ngay cả ngô lai bọn họ rốt cuộc vào bằng cách nào cũng không biết thủ đoạn của bọn họ thật là thông tin ê t r i ệ địa làm cho lòng là người dùng uống khẩu phục chẳng qua là luôn có mấy cái đâm đầu không biết tốt xấu dĩ nhiên luôn có một con chuột cất hư hôn loạn tình huống xuất hiện g ỡ rằng trung tướng cười khổ một cái rút ra x u n g sáu hai tay bưng hướng về ngô lai đồng thời quỳ một chân trên đất trong miệng nói tôn kính c ư n g giả trước a gờ ằ n Lan đế quốc hạm đội thứ nhất g đại Đức Đế đội hạm biểu quốc thứ h n g về á c chính thức. cũng c hạ hàng. hàng nghi thức. Gờ rằng trung tướng thủ hạ binh lính cũng yên lặng nhìn hết thẻ đầu Đây đầu trung là này, rằng tướng yên lặng trong lòng Gờ ả mắt thấy thể Trước nhưng không xỉ nụ, cũng gì. làm m ngô lai quả thực quá mạnh mẽ cường đại để cho bọn họ căn bản không sanh được lòng phản kháng bọn họ chỉ có thể lựa chọn t h â n phục ngô lai gật đầu một cái nhận lấy gờ rằng trung tướng s ú n g s á u đã như vậy buột tọa tiếp nhận các ngươi đầu hàng thấy ngô lai đón nhận hắn đầu hàng gờ rằng trung tướng chậm dãi đứng dậy nói với ngô lai sau lưng ạn ni ăn ni ăn ni ạn ni ăn ni tướng quân chúc mừng ngươi có thể kết giao cường giả như vậy v ố n là, a n à n v a n đề này vấn đề n à ở h ắ n đề này vấn đề này t ấ n đề này vấn đề này vấn bị này vấn đề này v i n đề này h ấ n đề này vấn g đề này vấn đề này vấn đề này h ấ n c ũ n g y h ấ n đề này vấn đề này vấn đề này vấn g đề này vấn đề này vấn h đề n h à n vấn đề này vấn đề này vấn g cách này vấn đề này vấn đề này vấn đề này vấn đề này vấn đề này vấn đề này vấn đề này vấn đề này g vấn đề này vấn g đề này vấn h ề n a y vấn đề này vấn đề này vấn đề này vấn đề này vấn đề này h ấ n đề này vấn đề này vấn đề n h y vấn đề n g y vấn đề này vấn đề này v t n đề này vấn đề a n n h an ni an n y thực lực của hạm đội thứ m ộ ư ơ i hắn vẫn có hiểu biết a n n h an ni an n y ư ờ i một tiếng nàng biết gờ rằng trung tướng nói rất đúng trọng tâm nếu như là bố đổ đế quốc hoàng gia hạm đội thứ nhất gờ rằng trung tướng đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất hoặc giả không phải là đối thủ nhưng là a n n h an ni an n y trong tay hạm đội cũng không phải là hạm đội thứ nhất mà là hạm đội thứ m ộ ư ơ i là trang bị yếu nhất hạm đội tốt nhất trang bị tự nhiên ưu tiên trang bị năm vị trí đầu hạm đội a n n h an ni an n y mặc dù tự cao tự đại nhưng là đối với gờ rằng trung tướng cũng là rất bội phục người này cũng không phải là dựa vào quan hệ leo đến đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất trên chỗ của quan chỉ huy mà là từng bước một từ trên một cái binh lính bình thường bỏ tới có thể nói thân kinh b á c h chiến nếu như ở trước hai mươi năm hoặc giả đức lan đế quốc hạm đội trong quan chỉ huy có một ít nhị thế tổ hoặc là quan hệ hộ nhưng là hiện tại đức lan đế quốc hoàng đế n họa tân t h ư ờ n g đ ả m hai mươi năm nhốt những nhị thế tổ đó hoặc hệ hộ sớm bỏ đi đi ra ngoài thay người có năng lực gợ rằng trung tướng chính là có năng lực mới đến đức lan đế quốc hoàng đế thưởng thức nếu như có giống nhau thực lực quân đội đối kháng chính diện thoại ạn nhi an nhi ạn nhi đều không nhất định có thể thắng được gợ rằng trung tướng a n i a như an ny an g ny an ny còn muốn không đã có nội n gian c bàn ứng thì、yeah. an n i an n i an ny i đội toàn quân cũng không xứng xử là bộ đội đế quốc hoàng gia hạm đội thứ một mươi quan chỉ huy bất quá gợ rằng trung tướng từ đầu đến có yên lặng chủ không trong phòng hoàn toàn yên tĩnh hồi lâu g ư ơ i đã n g trung t ư ớ n g nói, n an n ì an n ì an n ì tướng quân ngươi phải biết một chút ta không phải là n g ư ơ i tù binh không phải hướng về ngươi đầu hàng cho nên ta không biết nói cho ngươi biết không nghĩ tới nghe được gợ rằng trung tướng thoại an n ì an n ì an n ì không những không có nổi giận ngược lại còn cười nàng thờ ơ nói thật ra thì trong lòng ta rất biết cái đó nội gian là ai chỉ là muốn từ dưới trong miệng ngươi chứng thật một ngươi đã không nói vậy coi như xong an n ì an n ì là một nữ tử thông minh không đúng vậy không thể nào tuổi còn trẻ liền xưng là một chi h ạ đội quan chỉ huy khi nàng đoán được có nội gian thời điểm thì có đối tượng hoài nghi b i ế tội hạm đ thứ 10 lộ tuyến lộ、like、còn trẻ liền trở thành một tri h ạ g đội quan chỉ huy như vậy thứ tư hàn tuyết tự nhiên rất bội phục nếu như an nỉ an nỉ an n i là nam tử hàn tuyết còn khả năng sẽ phỏng đoán an nỉ an nỉ là dựa vào tổ tông phúc như, cấm dựa vào ra thế tới mạ vàng nhưng an ny an ny an ny là nữ tử hàn tuyết liền vài phần kính trọng rất ít người sẽ an bài nữ nhi tới trong hạm đội mạ vàng mạ vàng còn chưa tính còn đảm nhiệm quan chỉ huy bình thường là này không thể nào vừa nghe nói an ny an ny an ny là bị nội gian bàn đứng hàn tuyết cũng rất tức giận đối với an ny an ny an ny lại thêm một phần đồng tình an ny an ny an ny còn dư lại liền giao cho ngươi nô lai quay đầu hướng an ny an ny an ny nói an ny an ny đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút tiếp theo mừng như điên ý của nô lai rất rõ ràng để cho nếu à n g t i p t h như ữ gợ tù binh này. Mặc dù g rằng, rằng trung tướng bọn họ không có đầu hàng nô g lai giết bọn hắn đó cũng là hoàn thành nhân quả mà thôi có nhân tất có quả gợ rằng trung tướng đầu tiên hướng về ngô lai phá không khai hỏa bọn họ tạo cho cái này bởi vì sẽ phải chịu đựng ngô lai n ổ hỏa chịu đựng bị tiêu diệt tác quả đây chính là phật g i a cái gọi là nhân quả vốn là an nỉ an nỉ an n vẫn còn ở cân nhắc như thế nào trở về đế quốc giao nộp nàng từng muốn mặt dạy đòi hỏi ngô lai mấy chiếc chiến hạm cùng mấy cái tù binh cũng không định đến ngô lai lại giao cho nàng xử lý l ờ i như vậy mặc dù nàng toàn quân bị d i ệ t nhưng là bắt làm tù binh đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất một nửa trở lên chiến hạm còn bắt làm tù binh gỡ rằng trung tướng ở bên trong một đám cao tầng đây là đối với đức lan đế quốc đà kích trầm trọng sau khi nàng trở về không chỉ có k ô n g quá hơn nữa có công lớn nếu ngô lai để cho a là chương n Anni, n i v trình a y đi l à ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín trăm một mươi năm chương thứ chín trăm ba mươi một binh kỳ tôi h diễn thấy ngô lai、like、an bài an h nhi an h nhi xử lý đầu hàng chuyện g ờ g i ả n g tướng quân không phục lắm hắn nhữ mày một cái lạo các h ạ chúng ta là hướng về ngài đầu hàng mà không phải hướng về ạn ni a n ni a n ni đầu hàng ạn ni a n ni a n ni bại tướng dưới tay là của ta hướng về nàng đầu hàng ta không phục bại tướng dưới tay nô lai khai ra đang bận rộn ạn ni a n ni a n ni vấn đạo ạn ni a n ni a n ni nếu như cho ngươi như g ờ g i ả n g tướng quân binh lực ngươi có thể chiến thắng hắn sao nghe được nô lai câu hỏi ạn ni ăn ni ăn ni trầm mặc hồi lâu nàng mới mở miệm nói ta tin tưởng mình sẽ không thua ha ha g ợ rằng trung tướng ngửa mặt lên trời cười to ạn n h ì an n h ì an n h ì tướng quân vốn quan chỉ huy thân kinh bất chiến chiến vô bất thắng thường lấy ít thắng nhiều lần này là vị cường giả này quá mức lợi hại vốn quan chỉ huy mới nhận thua chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng là vốn quan chỉ huy chỉ huy bất lợi mới đầu hàng nếu như ngươi cho là ngang hàng quân lực có thể thắng được ta đó là đại thác bà thác coi như đối nghịch thế lực g ợ rằng trung tướng tự nhiên biết ạn n h ì an n h ì an n h ì tình báo biết ạn nhi an h ì là đức lan đế quốc thủ người hắn lucas nguyên soái thân tôn nữ cũng là một thi tài tuổi còn trẻ là có thể trở thành thiếu tướng quan chỉ huy không phải dựa vào nàng ông nội danh tiếng bỏ lên a n nỉ an nỉ an nỉ tự tin nói gờ rằng tướng quân ngươi là thành danh đã lâu tướng quân cũng là tiền bối a n nỉ an nỉ an nỉ rất bội phụ c n g ư ơ i bất quá giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra ngang hàng binh lực ngươi không nhất định là đối thủ của ta tự tin là vì nơi nào tự tin tự nhiên là vì chính nàng bản thân nàng bị ra ra nàng lucas nguyên x o á i hữu đúc vô luận là lý luận còn là kinh nghiệm thực chiến cũng tương đối phong phú có lý trên bản vệ phân tích đứng lên thậm chí bị lô tạp tư nguyên soái còn phải thấu triệt hoặc giả chỉ nói lý luận là lý luận xuống nhưng là ạn nỉ tự mình mang binh tiêu diệt b ồ đồ đế quốc biên cảnh vô số hải tặc chiến công hiển hách cho nên hắn tin tưởng mình ngang hàng quân lực thoại không nhất định sẽ thua ở g ờ g i ả n g trung tướng mặc dù hắn cũng không phải là lãng đắc hư danh g ờ g i ả n g trung tướng cười lạnh nói an ni an ni an nhi tướng quân vốn quan chỉ huy biết ngươi ở đây trong học viện thành tích ưu tú lấy hạng nhất thành tích tốt nghiệp từ hoàng gia quân sự học viện bất quá vốn quan chỉ huy năm đó ở quân sự học viện cũng là lấy hạng nhất thành tích tốt nghiệp ngang hàng quân lực hai quân gặp nhau ai chết vào tay a y còn chưa biết được nô lai thấy hai người dùm b n g c ư ờ i nói bổn tọa không hiểu lắm quân sự bất quá cũng biết chiến trường thay đổi thất thường nói miệng không bằng chứng hai người các ngươi ai thắng ai thua căn bản là không có cách phán đoán dù sao ta không phục gợ rằng trung tướng căm giận địa nói tôn kính các h ạ ta mặc dù đầu hàng nhưng là có tôn nghiêm xin không cần làm được ta muốn gợ rằng trung tướng túi đầu với an ni an ni an ni là quyết kế không thể nào rất tốt các hạ là thân kinh bách chiến tướng quân bổn tọa nhất định sẽ cấp cho có tôn kính bổn tọa hiện tại có một cái đề nghị không biết các ngươi có hứng thú hay không gợ rằng trung tướng liền vội vàng nói xin các hạ nói mặc dù gờ rằng trung tướng hiện tại rất tức giận nhưng hắn đối với ngô lai tương đối tôn kính hắn và đông đảo binh lính mệnh cũng bóp ở trong ngô lai tay có thể không tôn kính sao mời nói an nhi an nhi an nhi cũng gật đầu nói không bằng chia còn dư lại chiến hạm bình các người đánh lại một trận tốt lắm ai thắng ai thua chẳng phải sẽ biết sao ngô lai hời hợt nói không thể gờ rằng âm thanh của trung tướng lập tức tăng cao mười dc men còn dư lại chiến hạm tuy nói đã thành ngô lai tù binh có thể mặc cho ngô lai xử trí nhưng là chức dù sao là gờ rằng trung tướng chiến hạm phía trên binh lính đều là gờ rằng trung tướng binh lính nếu như một nửa phần có sau a đấu c h ế t không đều là chính hắn binh lính sao hắn làm sao có thể đáp ứng chuyện như vậy hơn nữa gợ rằng trung tướng cảm thấy rất tức giận không nghĩ tới người này như vậy xem mạng người như cỏ rác bất quá nhớ tới trước đầu hàng ngô lai thủ đoạn tàn nhẫn hắn cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi hoặc giả người ta liền thật chỉ là vui l ù a một chút mà thôi không nghĩ tới ngô lai lại có như vậy một cái đề nghị an nhi an h i an h i cũng không rắc đắc có cái gì dù sao chiến hạm cùng binh lính đều không phải là chính nàng tổn thất nàng căn bản là không có vấn đề nhưng là gợ rằng trung tướng không đáp ứng trong dự liệu của cũng ở đây nếu như gợ rằng trung tướng đáp ứng hắn liền thật sự là kẻ ngu chỉ là một đề nghị mà thôi tướng quân không cần kích động như vậy nô lai còn là mặt mỉm cười nhưng mỉm cười này cho gờ rằng trung tướng xem ra cũng là như vậy muốn ăn đòn có thể không kích động sao nếu như đổi tới xem ngươi kích động không kích động gờ rằng trung tướng bây giờ là một vũ khí nô lai ngữ trọng tâm trường nói gờ rằng tướng quân tâm tính của ngươi tu dưỡng không được ca coi như quan chỉ huy không có thể khống chế thật cảm xúc của mình đây đối với binh lính mà nói là một loại tai h nạn xem ra ngươi còn nhiều hơn chui luyện tâm tính của mình những lời này để cho trong lòng gờ rằng cả kinh chậm tình n ộ rất nhanh hắn khôi phục lại bình tĩnh tâm tính trên mặt tiên tình không g i a o động hắn nói với ngô lai t ú i người chào đa t ạ n h ắ c nhở ngô lai、like、gật đầu nói như vậy mới là một cái chân chính quan chỉ huy an nỉ an nỉ an nỉ ở một bên cũng được ích lợi không nhỏ coi như quan chỉ huy ý chí nhất định phải kiên định không bị bên ngoài ảnh hưởng ngô lai、like、nhìn một chút hai người đạo thật ra thì bổn tọa đã sớm nghĩ xong các ngươi có thể thông qua binh kỳ thôi diễn tới phân cao thấp binh kỳ thôi diễn an nỉ an nỉ an nỉ nói với gờ rằng trung tướng đều là lần đầu tiên nghe cái danh từ này binh kỳ thôi diễn nhưng thật ra là mâu nghĩ chiến tranh hoặc là nói chẳng qua là một trò chơi thông qua binh kỳ thôi diễn có thể phán đoán ai mạnh ai yếu của người nào quân sự tài nghệ cao hơn nô lai giải thích thật ra thì ở trong an n h ỉ an ni an n h i cùng gợ rằng đem cãi vào thời điểm nô lai liền trao đổi sợ tặc một số nô lai nhớ tới trên địa cầu cũng thường tiến hành binh kỳ thôi diễn tới mâu nghị chiến tranh chỉ bất quá vậy thông qua binh kỳ thôi diễn không phải phán đoán song phương quan chỉ huy chỉ huy tài nghệ mà là phán đoán thực lực của hai bên cùng với chiến tranh kết cục sợ tặc một số như vậy một cái trí năng máy tính đúng là có binh kỳ thôi diễn nền tảng có thể hảo hảo trên lợi dụng an n an i an i nói với gợ rằng trung tướng ngay sau đều tới hứng thú bọn họ cũng thường thôi diễn chiến tranh kết cục tỷ như g ờ rằng trung tướng ở trước phục kích a n n i an n i an n i hạm đội từng tiến hành qua nhiều lần thôi diễn mà a n n i an n i an n i ở tiêu trừ hải tặc lúc cũng phải thôi diễn một phen bất quá bọn họ phương pháp đều không phải là binh kỳ thôi diễn nô lai mang hai người thuấn di đi tới trên phá không g ờ rằng trung tướng đi tới trên phá không sau thật như trong hậu nô lai cho bọn hắn cung cấp tiến hành binh kỳ thôi diễn nền tảng cũng c ậ n kẽ giới thiệu phương pháp sử dụng hai người không hổ là thiên tài quân sự rất nhanh quen thuộc cái này nền tảng cũng có thể thuần thục sử dụng cái này nền tảng cùng cái gì ma thú t i n h tế du h y không giống nhau cũng không phải là khảo nghiệm thao tác mà là khảo nghiệm quân sự tài nghệ chỉ huy tác chiến năng lực cùng đối với đại cục n ắ m chặt. khi hai người đều chín tất sau nô lai đạo hai vị tướng quân các nơi g ư ở nơi này trên bình đại phân cao thấp hình dáng gì an i an i an i đối diện với g ờ rằng trung tướng một cái cũng gật đầu một cái chăm miệng một lời điệu nói không thành vấn đề nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín trăm mười sáu chương thứ chín trăm ba mươi hai ai thắng ai thua sợ t ắ c một số cái này bình kỳ thôi diễn nền tảng là cực kỳ hoàn thiện mô phỏng ra chiến trường hoàn cảnh phi thường giống như thật độ chân thực cực cao ự c c đây cũng là gờ rằng trung tướng c ủ n g an ni an ni an ni hai vị tướng quân đồng ý ở nơi này trên bình đại phân cao thấp nguyên nhân bọn họ đều là biết hàng người trong lòng đối với như vậy nền tảng sùng bãi đầy đủ nếu quả như thật như ngô lai theo như lời một người phân một nửa để chiến đấu kiếm tạo thành tổn thương cũng tổn thất là gờ rằng trung tướng binh lính gờ rằng trung tướng mới không muốn như vậy chứ hắn thả nhận vua dĩ nhiên cái này không sẽ để cho hắn toàn p h hiện tại có như vậy một cái nền tảng hơn nữa rất công bình công chính nếu như hắn thua hiểu ý dùng uống khẩu phục mặc dù ngô lai cũng không có bảo đảm nói gờ rằng trung tướng sau khi thắng cũng không để cho an ni an ni an ni phụ trách đầu hàng chuyện nhưng gờ rằng trung tướng tin tưởng mình sau khi thắng ngô lai sẽ nhìn thẳng kháng nghị của mình như vậy là đủ rồi hắn một tên tù binh có thể yêu cầu cái gì đâu chỉ có thể kháng nghị một chút ngô lai cho bọn hắn đầy đủ thời gian để cho bọn họ đi tìm hiểu cái này bình đài sử dụng t h như binh chủng chế biến chiến trường hoàn cảnh quen thuộc vân v cái này nền tảng bắt trước chân thật chiến trường hoàn cảnh mà binh chủng cùng binh lực cần mình dự tính hai người trực tiếp khiêu chiến đẳng cấp cao nhất máy tính chơi được kinh hoàng đẳng cấp cao nhất máy tính chứa đựng từ cổ trí kim các loại kinh đ i ể n chiến tích bọn họ như thế nào là đối thủ kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được hai người cũng thua trận đủ rũ túi đầu nô lai cười một tiếng đạo các ngươi nên tiến lên dần dần từ từ đi thật ra thì máy tính là chết người là sống nghe được nô lai thoại hai người được gợi ý lớn rất nhanh bọn họ là có thể tùy tiện chiến thắng đẳng cấp cao nhất máy vi tính bởi vì bọn họ quân sự tư chất tương đối quá cứng rắn đang chỉ huy phương diện cũng có tâm đắc của mình mà máy tính chẳng qua là cơ giới chuyên trở chứa đựng chiến tích không thể sang thân an nỉ an nỉ an nỉ đối diện với vợ rằng trung tướng lần nữa một cái lam le trong mắt tràn đầy cổ nhiệt chiến thắng đối phương đây là trong ánh mắt song phương cũng biểu hiện ra cổ nhiệt nô lai lắc đầu một cái các ngươi trạng thái bây giờ không được căn bản là vô pháp giao chiến bất kể là tỷ võ còn là so với giao chiến tinh khí thần đều phải đầy đủ đúng như võ giả tinh khí thần sẽ ảnh hưởng tỷ võ thắng bại quan chỉ huy tinh khí thần sẽ ảnh hưởng kết quả sau cùng các ngươi phải bưng lỏng bưng lỏng nữa bưng lỏng dứt lời nô lai rời đi an nỉ an nỉ an n ỉ cùng gờ rằng trung tướng sau khi nghe xong ngô lai thoại lần lượt đứng dậy chia ra trở lại ngô lai cho bọn hắn an bài căn phòng một giờ sau hai cái cửa trong phòng đồng thời mở ra a n ni a n ni a n ni cùng gờ rằng trung tướng đồng thời đi ra xem ra bọn họ phối hợp ngược lại phi thường ăn ý nô lai phát hiện hai người đã điều chỉnh tốt trạng thái hô hấp đều đều tâm tình bình tĩnh không khỏi khẽ vớt cảm nhìn một chút h a m hở hai người nô lai nghiêm mặt nói b u ồ n tọa liền sung làm một chút trọng tài vậy do các hạ an bài hai người lẫn nhau mắt đôi mắt không có chút nào nhượng bộ cũng cho thấy sự tự tin mạnh mẽ hai người đối chiến hấp dẫn hàn tuyết đám người hàn tuyết bọn họ cũng đã nghe nói qua binh kỳ thôi diễn luôn cho là cùng m a thú tinh tế chờ du hí vậy đối với thao tác yêu cầu rất cao g p nhất định phải cao không thể không nói m a thú tinh tế chờ du hí làm đã tương đối hoàn mỹ ngoại trừ thao tác r a chiến lược chiến thuật kéo lên khoa học kỹ thuật chờ quả thực có thể nói kinh điển nhưng là s ở tặc một số không giống nhau nó khoa học kỹ thuật tân tiến hơn nó khai thác binh kỳ thôi diễn nền tảng cũng là gần gũi nhất chân thật nền tảng trên màn hình của nhìn hiện hiện ra hình ảnh cùng với an ni an ni gỡ rằng hai người thao tác sau hàn tuyết các nàng biết binh kỳ thôi diễn không giống máy tính du hí khảo cứu không phải thao tác mà là đối với quan chỉ huy khảo nghiệm quan chỉ huy như thế nào phân phát chỉ thị vận dụng háo chiến hơi chiến thuật đi chiến thuật đ ị ợ h nhân đây mới là vị thứ nhất hiện ra ở trên màn ảnh hình ảnh lập thể cảm mạnh vô cùng là đa duy hình ảnh dĩ nhiên an ni an ni an ni cùng gỡ rằng trung tướng là không thấy được binh kỳ thôi diễn ngay từ đầu bọn họ liền bắt đầu đ i ề u binh kỷ tướng hai phe chia làm lam hồng trận địa binh lực an b à i cùng binh khí phối trí cực kỳ giống như thật hai người quân lực trải qua bình đài phân phối là hoàn toàn bằng nhau sẽ không thiên vị trong đó nhất phương mà địa hình thời là lựa chọn một chỗ thái không chỗ này thái không là mô phỏng r a nhưng là lại nên chân thực thái không hoàn cảnh vì bản gốc đang chỉ huy lúc tác chiến ạn nỉ an nỉ an nỉ cùng bình thường hoàn toàn khác nhau thì giống như đổi một người tựa như lộ ra anh tư bộc phát thần thái sáng láng ạn nỉ an nỉ an nỉ đã đắm chìm trong đó q u á chú tâm vùi đầu vào trong đại chiến trang nghiêm nàng chính là quan chỉ huy nhìn anh tư hiên ngang ạn nỉ an nỉ an nỉ n ô lai đột nhiên nghĩ nổi lên thơ hiên ngang anh tư năm thất súng ánh dạng đông mùng theo diễn binh tràng trung hoa hơn nhi nữ kỳ trí không thương hồng trang yêu vũ trang đây chẳng phải là ạn nỉ an nỉ an nỉ khắc họa binh giả quỷ đạo giã. chiến trường chân chính thay đổi trong n g y mắt cho dù binh lực tương đẳng hai quân gặp nhau cũng có nhất phương toàn quân bị diệt tình huống xuất hiện dưới sự chỉ huy của a n nỉ an nỉ an nỉ từng cái mệnh lệnh phân phát như hành vân lưu thủy phi thường lưu loát bài binh bố trợ thứ tật như phong thứ từ như lâm xâm lược như hỏa bất động như sơn hiển nhiên sâu binh pháp chi mấu chốt ngay cả ngô lai cũng âm thầm b ộ i phục nói thế nào hắn cũng là thượng tướng việt nam vũ trụ thái không bộ đội tổng tư lệnh mặt nhật tổng tư lệnh hạm đội nhưng nhìn ạn nỉ an nỉ an nỉ i bài binh bố trợ hắn đều cảm thấy thán phục ạn nỉ an nỉ an nỉ an nỉ an nỉ c có thể đạt tới loại trình độ này đã rất không dễ dàng nhìn lại gờ rằng bên trung tướng gờ rằng trung tướng bài binh bố trận giản lược đại khí cho thấy vị lao tướng này vững chắc căn cơ hai người này đều là tướng x o á y tài giao phong chính thức bắt đầu a n i an i an i cùng gờ rằng sắc mặt của tướng quân cũng trở nên phi thường nghiêm túc a n i an i an i rất tự tin nhưng là nàng cũng không có khinh thường quá gờ rằng trung tướng vị tướng quân này có thể trở thành đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất quan chỉ huy tuyệt đối không phải may mắn là dựa vào quá cứng rắn bản lãnh cùng vô số chiến công mới ngồi lên vị trí này mà nàng kinh nghiệm kém hơn một chút quân công cũng không đạt tiêu chuẩn giản l ạ n tờ trung tướng nhưng là nàng cũng sẽ không sợ g ợ rằng trung tướng cũng rất coi trọng an ny an ny an ny tên đối thủ này an ny an ny an ny quật khởi chỉ có ngắn ngủn mấy năm lại đưa tới vị tướng quân này chú ý vốn là lần này phục kích hắn cũng không muốn tới hắn cũng không cho là phục kích đáng xấu hổ phục kích cũng là một loại chiến thuật chẳng qua là hắn rất nhớ cùng an a ny an ny ngay mặt giao chiến để cho an ny an ny an ny thua tâm phục khẩu phục nhưng là quân lệnh như núi phe đế quốc yêu cầu hắn vì đế quốc vinh dự nhất thiết phải thông qua phục kích mau sớm giải quyết chiến đấu nếu như không có đạo này từ mệnh lệnh hắn sẽ không tới hoặc là sau khi đến cùng a n ni an ni an ni chính diện tác chiến đáng tiếc thân bất do kỳ a hiện tại có cơ hội cùng ạn ni an ni an ni ngay mặt giao chiến một t r ợ cầu cũng không được mặc dù là binh kỳ thôi diễn trên màn hình c ủ a nhưng là song phương rằng co giết được khó bỏ khó phân để cho người ta hoa cả mắt nếu như là chân thực chiến trường trình độ kịch liệt có thể tưởng tượng được ba tiếng đi qua kết quả cũng đi ra rốt cuộc ai thắng ai thua đ â u nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 917, chương tờ hờ ứ s 933 m ạ o hiểm thủ thắng chỉ nghe gỡ rằng trung tướng thở dài một tiếng ta thua mà lúc này bình kỳ thôi diễn trên bình đài cũng rõ ràng biểu hiện phe đỏ thắng phe đỏ chính là an ni an ni an ni một phe này vốn là song phương giết được khó phân thắng bại thế nào đột nhiên an ni an ni liền thắng đâu theo vương phi cùng tống kiến hai người nhận thấy hai người cuối cùng nên lưỡng bại câu thường có lẽ là cờ hòa thế nào an ny an n i an ny liền thắng gờ rằng trung tướng thật thua hắn tâm phục khẩu phục mặc dù đây chỉ là b ì n h kỳ thôi diễn nhưng hắn cũng là thua hai mươi năm trước gờ rằng trung tướng ở đức lan đế quốc lực lượng mới xuất hiện bộc lộ tài năng lúc lucas nguyên x o á i đã từ quan quy ẩn lucas nguyên x o á i vẫn là đức lan đế phương trong lòng đau những tướng q u â n kia không một không nghĩ đánh bại lucas nguyên x o á i vô luận là ngay mặt còn là chọn lựa thủ đoạn nhưng là bọn họ cho tới bây giờ sẽ không thắng được hiện tại hắn lại quy ẩn không người có thể đánh phá hắn bất bại thần thoại gờ rằng trung tướng một lòng muốn siêu việt lucas nguyên、Xoái. ở trong lòng hắn vương hầu tướng lĩnh chữ có loại tử chẳng lẽ l u c a s là trời xanh bất bại nguyên x o á i hắn không tin một điểm này nhưng bây giờ không nghĩ tới ngay cả l u c a s cháu gái cũng không chiến thắng được mặc dù hắn phục kích h n g nhì an ni an h i hạm đội thứ m ộ ư ơ i để cho hạm đội thứ một ư ơ i toàn quân bị d i ệ t nhưng đó là bởi vì có phản đồ cáo mật thắng không anh hùng lợi dụng cái này giống như thật độ cực cao binh kỳ thôi diễn nền tảng đúng là hắn đại chiến thân thủ thời khắc cũng không định đến hắn thua mặc dù hắn bưng h n n h an i an i tinh tế mẫu hạm nhưng là hắn tinh tế mẫu hạm cũng đồng thời bị phá hủy dựa theo thường quy tư duy, Tinh tế h mâu ạn m c h í h chỉ huy bộ chỗ, là c bộ ũ n g không định đến. an n i an nỉ i mạo hiểm ngón tay giữa vung bộ thiết lập tại một chiếc thông thường trên chiến hạm chiếc chiến hạm này không chỉ có không có đằng sau đỡ hơn nữa còn trước mặt xông vào không có ai to gan như vậy ngón tay giữa vung bộ thiết lập tại tiền tuyến nhất vạn nhất chỉ huy bộ bị năng lượng pháo cho n ộ t chúng như vậy cuộc chiến tranh liền thua nô lai cũng không khỏi không đội phục nàng lớn mật nếu trước mặt xông vào chính là con chúc í chiếc chiến hạm này bị đối phương năng lượng pháo đánh trúng bất quá cũng chưa hoàn toàn bị phá hủy rất nhanh tối lui ra chiến đấu bị ạn ni an ni an ni điều đến sau nhất phương ạn ni an ni an ni muốn chính là hiệu quả như vậy một chiếc mất đi sức chiến đấu chiến hạm bị đặt ở phía sau sẽ không đưa tới bất kỳ hoài nghi nếu mạo hiểm sẽ phải hơn mạo hiểm một chút thật ra thì bị đánh trúng kia một pháo cũng là ạn ni an ni an ni để cho chiếc chiến hạm này mình đụt vào ngoài ra ạn ni an ni an ni cũng tạo một cái giả tưởng chính là chặt chẽ bảo vệ tinh tế mẫu hạm để cho gờ rằng trung tướng tin chắc tinh tế mẫu hạm chính là a n đi a n đi ăn đi chỉ huy bộ chỉ cần b ư n g tinh tế mẫu hạm là có thể lấy được thắng lợi thật ra thì gờ rằng trung tướng không phải không có cân nhắc qua chỉ huy bộ có thể không có ở tinh tế trên mẫu hạm vấn đề nhưng là cái ý nghĩ này bị hắn rất nhanh bắt bỏ tiểu nha đầu làm sao có thể tò gan như vậy nhưng là không nghĩ tới chính là cái tiểu nha đầu này lại lớn như vậy đàm coi như trọng tài nô lai háng dọn một cái phê bình đạo cuộc chiến đấu này thật là xuất sắc có thể nói là xem thế là đủ rồi Binh giả, tướng quân lại ngón tay giữa vung bộ thiết lập tại một chiếc tầm thường trên chiến hạm hơn nữa không tiếc để cho nó bị thương tới che chở mặc dù mạo hiểm nhưng lại phải kỳ hiệu chiến tranh ổn đánh ổn t h â m bất động như sơn dĩ tính chế động cố nhiên không tội nhưng một số thời khác cũng phải lạ thường binh xuất kỳ bất ý sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng tiếp theo n ô lai lại chỉ ra trong t r à n g chiến dịch này điểm nhấp nháy thật ra thì đối với gờ rằng trung tướng chỉ huy cũng là nhưng vòng nhưng điểm nếu như an nỉ an nỉ dựa theo thường quy tư duy ngón tay giữa vung bộ thiết lập tại tinh tế trên mẫu hạm song phương tất nhiên là lưỡng bại câu thường bất phân thắng phụ nhưng là a n ni a n ni a n ni lớn mật một thanh cho nên lấy được thắng lợi cuối cùng đúng như nô lai theo như lời một quan chỉ huy chỉ huy chiến đấu không chỉ có muốn ổn còn phải chuyên về lạ thường binh chế thắng vương phi nghẹo đầu nhìn một chút nô lai đạo biểu ca xem ngươi nói rõ ràng mạch lạc chẳng lẽ ngươi biết nô lai vốn là đang đắm chìm trong đối với mình mới vừa rồi một phen cao đ à m khoát luận giữa hài lòng không nghĩ tới ca vẫn có chút kiến thức quân sự chử bị cũng không định đến dưới một tử bị vương phi cắt đ ứ t thì giống như một khang nhiệt tình bị trực tiếp tới một chậu nước đá loại cảm thụ đó có thể tưởng tượng được nô lai trừng mắt một cái vương phi phất, phất tay không nhịn được nói đi sang một bên tiểu tử ngươi biết cái màu à. trận mắt này b ư ớ c bách phải vương phi lùi lại rất xa đồng thời nô lai tự đ ủ chẳng lẽ ca từng làm qua một chi có bảy ngàn chiếc trở lên tinh tế chiến hạm mặt n h ậ t chuyện của tổng tư l ĩ n h hạm đội cũng phải nói cho các ngươi biết sao nghe được nô lai thoại vương phi lại mặt dậy mày dạn xông tới biểu ca ngươi thì khoác lát châu đi ngươi ta biết ngươi rất lợi hại nhưng là thực lực của bản thân đó là ngươi ngươi nghĩ a bảy ngàn chiếc chiến hạm bảy ngàn chiếc ca một n g h à n chiếc chiến hạm trước mặt ở đó chính là đông nghịt một mảnh thúng chi bảy ngàn chiếc ngươi tại sao không nói mười ngàn chiếc đâu như vậy uy ph biểu ca ngươi không khoác lác chúng ta cũng biết ngươi lợi hại nhưng là gia châu này cũng thổi lớn quá rồi đó theo chúng ta việt nam kia vũ trụ thái không bộ đội mới năm c h i ế c chiến hạm hơn nữa năm c h i ế c này chiến hạm so sánh với g ợ giảng tướng quân chiến hạm thật là tiểu vô kiến đại v u a đúng vợ ơ ía lão đại ngươi kiến tạo kia năm c h i ế c chiến hạm đ ặ t ở trên địa cầu chúng ta quả thật vi p h o n g nhưng là thấy chân chính thái không hạm đội sau ngươi kia năm c h i ế c chiến hạm chẳng qua là cháu đi thăm ông nội mà thôi căn bản không có thể xưng là hạm đội vương p i cùng tống kiến lời của hai người để cho n ô lai、like、rất không nói hỏi hắn chẳng lẽ các ngươi cũng không tin ta đã từng làm qua một chi hạm đội khổng lộ tổ tống kiến chuyện đương nhiên đáp lão đại ta tin tưởng ngươi sau này sẽ xây dựng một chi hạm đội như vậy cái gì gọi là tin tưởng sau này sẽ xây dựng đó chính là không tin trời ạ ta thật làm qua mặt nhật hạm đội tổng tư lệnh chi hạm đội này có hơn bảy ngàn chiếc chức vào chiến hạm bao gồm ba chiếc đại hình tinh tế mẫu hạm tùy tiện một chiếc tinh tế mẫu hạm lớn hơn số ý chí đều phải phía trên vũ khí hơn trước vào chúng ta mặt nhật hạm đội khẩu hiệu chính là mặt nhật tất thắng mặt nhật vĩnh ở lô lai đang tự hào địa giảng thuật mặt nhật hạm đội thấy vương phi cùng tống kiến sắc mặt của kỳ quái vấn đạo ổ, các ngươi thế nào cũng không tin đâu biểu ca ngươi trong n ộ n g của nhất định là tại. vương phi khẳng định nói tống kiến ở một bên nặng nề gật đầu mộng các n g ư ờ i đầu nô lai vừa dứt lời hai tiếng thanh thúy tiếng vang lại vang lên vương phi cùng tống kiến hai người trên đầu riêng mình cũng n ô lên một cái túi lớn nô lai ra tay với bọn họ bọn họ làm sao có thể trốn được nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 918, chương thứ 934 n g u đến mức tận cùng、ừ. cho các ngươi nhìn một chút ca chỗ ở mặt nhật hạm đội cũng để cho các ngươi được thêm kiến thức không muốn làm b ế t ngồi đ ấ y giếng nô、no、lai、like、hừ lạnh một tiếng để cho sợ tặc một số điều ra khỏi mặt nhật hạm đội video đây là n、no、ô lai、like、ở dưới mặt nhật hạm đội lúc lưu hình ảnh nói thế nào n、no、ô lai、like、cũng là một cái yêu hư với người bực này đắc ý chuyện đúng là hắn lấy le vô liếng mặt nhật hạm đội video ở trên màn ảnh lớn chiếu phim đi ra nhất mặc mặc chân thật hình ảnh từng chiếc từng chiết chức, chức vào vô cùng chiến hạm t i tráng quan tình cảnh rất lớn rung động con mắt của mọi người đây mới thật sự là hạm đội a trình t h quân dung không có gì sánh kịp khí thế ép tới người không thở nổi. mặc dù chỉ là này hình ảnh nhưng thì giống như chân chính ở trước mắt vậy cái gì bố đồ đế quốc hoàng gia hạm đội thứ mười cái gì đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất ở nơi này m ặ t nhật trước mặt hạm đội p đều không phải là một vòng bắn một lượn cái gì chó má hạm đội đều phải hôi phi yên diệt mặt nhật hạm đội chính là địch nhân mặt nhật mặt nhật tất thắng mặt nhật vững ở dương nào bá khí khẩu hiệu a đây mới thật sự là thiết huyết hạm đội hạm đội vô địch có hạm đội như vậy lo gì chiến vô bất thắng gợi d n g trung tướng rất đắc nếu như hắn có hạm đội như vậy đừng nói đạc bằng bố đồ đế quốc chính là nhất thống áo lần áo đật lan tinh hệ cũng là không phí nhiều sức mà an ni an ni an ni cũng tương tự toát ra ý nghĩ như vậy nếu như nàng có hạm đội như vậy siêu việt tổ phụ nàng lucas nguyên x o á y dễ dàng d i ệ t đức lan đế quốc cũng không cần lo lắng những đế quốc khác tới kiềm chế tới b ấ c bách thực lực cường đại mới là đạo lý quyết định xem ai khó chịu liền có thể diệt người nào cũng không ai dám uy hiếp cùng b ấ c bách nhìn vô cùng rõ ràng video sau vương phi xoa xoa hai mắt của mình hết lớn ta nhổ ta không biết là đang nằm mờ chứ tống kiến cũng trận to hai mắt tận mờ mới thật sự là hạm đội a cái gì đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất mới hơn một n g h n chiếc chiến hạm coi là mao a hàn tuyết tam nữ nhìn về phía ánh mắt của ngô lai lại tràn đầy khắc thường sắc thái đây mới là chúng ta nam nhân không gì không thể nam nhân vô luận chuyện gì ở trên người hắn xuất hiện cũng không tính là kỳ tích bởi vì không có kỳ tích nói một cái này đây là đang trong phạm vi năng lực của hắn ừ hai người các ngươi kháng hàng thấy rõ đi các ngươi phải n h ớ kỹ ca là không gì không thể bất quá những lời này sau ngô lai vừa nhỏ tiếng địa tự nhủ thật ra thì ca luôn luôn rất điệu thấp lần này cao điệu một chút cũng là các ngươi ép ở một bên trên đầu mọi người cũng nổi lên lao trường quê mùa h ạ tuyến còn nói này khiêm tốn a nếu như ngài cái này gọi là khiêm tốn theo mẹ cũng có thể lên câu mặc dù âm thanh của ngài nhỏ một chút nhưng là tại chỗ không có ai không thể nghe thấy khiêm tốn thoại đừng nói đi ra nói ra cũng không khiêm tốn chính là đang lấy le khoe một phen còn nói mình khiêm tốn dối trá a vô s ỉ a trời ạ sét đánh chết cái này dối trá vô s ỉ người đi tống kiến rất thức thời vụ cho ngô lai bưng cái ghế trên ghế của vẫn còn ở nghiêm túc xoa xoa mời ngô lai sau khi ngồi xuống nịnh ngọt nói lao đại ngươi ở đây trong lòng tiểu đệ đúng là không gì không thể mau cho tiểu đệ nói một chút ngài anh hùng sự tích đi mồ hôi biến chuyển thật là nhanh mới vừa rồi còn lời thề son sắt mà tỏ vẻ không tin nô lai không nghĩ tới lập tức liền đổi lời nói vương phi thấy tống kiến biểu hiện như thế cũng không cam yếu thế bưng tới một chén trà nóng đúng vào ơ ia biểu ca biểu đệ ta đối với ngươi kính ngớ tỉnh cũng như thái không này mê ngông vô biên mời làm bọn tiểu đệ nói một chút mặt nhật hạm đội câu chuyện đi bọn tiểu đệ rửa h a i lắng nghe đâu ngàn xuyên v ạ n xuyên đ i n h n g ọ t không sôi nô lai bị hai người bọn họ thổi phồng lâng lâng liền bắt đầu đại nói mình ở mặt nhật hạm đội c u ộ sống vương phi cùng tống、kiến、đều không ngừng hâm mộ thật muốn mình cũng gia nhập mặt nhật hạm đội đi tự mình cảm thụ như vậy không khí an nỉ an nỉ an nỉ cùng vợ dạng vốn là cho là n ô lai s u n g kỳ lượng chính là một người thực lực rất mạnh mạnh đến n ổ i vô biên vô hạn cũng không định đến hắn lại còn là một chi hạm đội khổng lồ tổng tư lệnh vậy hắn ít nhất cũng là nguyên soái cấp bậc nhân vật biểu ca ta có thể hay không đi ngày cuối cùng của ngươi trong hạm đội mưu cái một q u o n nửa trước ca vương phi góp đi lên yếu yếu hỏi n ô lai đang uống một hớp t r à nghe được vương phi thoại thiếu chút nữa một hớp phun ra vương phi người này thật vẫn lòng tham a lại còn muốn đem đưa tay đến ta mặt nhật hạm đội tống kiến là ở một bên c h o n g ô lai vỏ vai nệch chân nhỏ giọng nói đúng vờ ơ ia l ã o đại tiểu đ ệ cùng phi ca đi theo n g ư ơ i g i à n h chính quyền n g ư ơ i đ ê u ta cửa đi tây chúng ta tuyệt không dám hưng ớ đông n g ư ơ i đ ê u ta cửa giết người chúng ta chắc chắn sẽ không phóng hỏa dài n ắ n g i ầ m mưa chúng ta đều đi theo n g ư ơ i n g ư ơ i là mặt nhật hạm đội tổng tư lệnh mặt nhật hạm đội làm sao có thể có thể thiếu chúng ta đây nói thế nào ta và phi ca cũng là cấp bậc thiếu tướng đi mặt nhật hạm đội đảm nhiệm một quan nữa t r ư c cũng sẽ không bôi nhỏ mặt nhật hạm đội uy dành đi cái gì là hắn cửa hai cái một cái ngu lại cái một cái mặt chấm nhỏ cũng là thiếu tướng ta không biết nghe lầm đi a n ni an ni an ni cực kỳ không tin nhìn bọn họ một chút không chỉ có là a n ni an ni an ni gờ rằng trung tướng cũng không tin tưởng a n ni an ni an ni bọn hộ vệ cũng không tin tưởng hai người này nhìn cực kỳ thô bỉ tại sao có thể là thiếu tướng nhìn giống như tướng quân sao có tướng quân khí chất sao nếu như hai người này đều là tướng quân vậy chúng ta đều là nguyên soái bất quá bọn h ắ n quên trước vương phi cùng tống kiến lái ký giáp ở trong gờ rằng đem trong hạm đội thứ nhất như vào chỗ không người chỉ hai cái ký giáp liền kiềm chế hạm đội thứ nhất còn tiêu diệt hạm đội thứ nhất mấy chiếc chiến hạm cùng vô số không người chiến hạm、kỳ. nếu như bọn họ thật sự là quân nhân tích lũy chiến công thoại công ít nhất đem cũng không phải là không thể được nô lai mặt vô tội vờ ơ ý vờ ơ ý tay đạo nhờ vậy ca hiện tại đã không phải là mặt nhật hạm đội tổng tư lệnh ca đã từ chức nếu như ca còn là mặt nhật tổng tư lệnh hạm đội thoại thế nào cũng chỉ còn lại có một chiếc này chiến hạm tôn t h ứ c từ chức điều này sao có thể nô lai thoại giống như kinh lôi như tia chớp lôi đảo tất cả mọi người đột nhiên có người nhớ tới trước nô lai nói qua h ắ n từng làm qua một tri đại hình h ạ đội tổng tư lệnh tại sao dùng từng nói rõ hiện tại đã không phải tại sao muốn từ chức trên ấ t cả m g ư ờ i đời này ai không yêu quên thế nắm đại quyền quyền sinh quyền sắt trong tay đứng ở tiên h phong tay cầm nhật nguyệt cả thôn bực nào sàng khoái nhưng trên đời này thật sự có loại này kẻ ngu lại mình bông tha k h ô n g t h ể k h ô n g nói ngu đến là cực h ạ nếu n h ư n g à i t hiệu í việt n của xin điểm kích tàng h h vô、lại、Thánh i ngài a nhập sách, kệ t h u sau ậ n này lợi đọc v ô l ạ i t h á n h Tôn chương mới nhất c ậ p n h ậ t liên t ờ i c h ư ơ n g t r ì n h ủng hộ h t ư ơ n g hiệu i ệ v t của Tàng t h ư Viện. c h ư ơ n g 919, c h ư ơ n g thứ 935 lưu lại một nửa an ni an ni an ni cùng g ờ rằng trong lòng đều ở đây tết i cho có lẽ là ai thứ không tranh g i ậ n thứ bất hạnh ngay cả cơ hội như vậy đều bỏ quả thực không biết nói cái gì cho phải chẳng lẽ ngô lai thật chính là loại này ngu đến mức tận cùng người sao bất quá bọn họ bỏ quên một chút nô lai bản thân liền có sức mạnh của không thể đ ị c h nổi nhiều như vậy một thanh lợi kiếm cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi hắn trên căn bản không cần cái thanh này lợi kiếm bằng vào tự thân lực lượng liền có thể san bằng hết thảy tại tu chân giới tu ma giới xưng ơ tôn xưng ơ bá đảm nhiệm mạt nhật tổng tư lệnh hạm đội nô lai cũng chỉ là giáp đ ắ t chơi thật khá mà thôi nói trắng ra là sảng khoái thiên hạ du hí cuộc đời dĩ nhiên hắn còn có mục tiêu của mình theo đuổi thiên đạo thành tựu thánh tôn thậm chí trong truyền thuyết thánh tôn trên thiên tôn về phần vương phi cùng tổng kiến càng không tin nô lai vô cực thánh cảnh trang bị mạt nhật hạm đội dễ dàng. bọn họ thậm chí hoài nghi m ặ t nhật hạm đội đang ở vô cực trong thánh cảnh xem ra ngô lai mấy năm này trải qua thật rất phong phú a lại có thể có một c h i đại hình thái không hạm đội ngô lai đảo cặp mắt trắng ra đạo tại sao từ trước còn không này đơn giản ca tình nguyện bái các ngươi quản được sao vốn là đảm nhiệm m ặ t nhật tổng tư lệnh hạm đội cũng chỉ là vui lùa một chút mà thôi không có thế nào coi là thật nghe được ngô lai lời nói này an nhi an n i cùng gờ rằng trung tướng cũng mau hồng máu điều này làm cho bọn họ làm sao chịu nổi a nếu như hỏi bọn hắn có cái gì theo đuổi bọn họ nhất định sẽ nói cho ngươi biết mục tiêu của bọn họ đó là có thể đủ dẫn một chi vô địch hạm đội đi bình định hết thể c h ứ n g n g ạ i trở thành một thay mặt quân thần bị vạn trúng kính ngưỡng quân thần cám dỗ đối với bọn hắn mà nói quả thực quá lớn trước mắt nô lai dễ dàng là có thể làm được một điểm này nhưng người ta chủ động bông tha người ta thì giống như đây chỉ là cháu đi thăm ông nội vậy vui đùa một chút mà thôi dĩ nhiên nô lai không giống ạ nỉ an n i an n i gờ rằng bọn họ mục tiêu theo đuổi căn bản cũng k h vậy ạ nỉ an nỉ an nỉ gờ rằng hàng ngũ đều là người bình thường mà nô lai không phải Vương、phi、vô ngươi cùng đau đớn địa nói Phi biểu ca, đau địa quả trong h cho biểu đệ ta thất thể ự c có quá biểu làm làm sao Ngươi đệ ta từ t vọng. ư như trước dường ớ c chơi đâu? qua Thốt Ta nói liền n vậy vị, bỏ bỏ. à m u ố m a n dẫn một chi đội, đi kích tinh một hạm một đội, tế hải tặc, tới chi kích hải đi đà lòng ầ n chân chính không chiến Trong thái A. l nô lai một trận bán thẩm còn tờ mờ đả kích hải tặc đâu mặt nhật hạm đội bản thân liền là tinh tế hải tặc lần này tống kiến chưa cùng chứ vương phi phụ họa hắn nói lao đại thật đúng là b ô n g được a tiểu đệ đối với lao đại chỉ có bội phục cùng kính ngưỡng tình phi ca chúng ta ứng học hơn lao đại học đ â cái cái vương phi suy đoán nói vương phi kháng này hàng na hổ bất khai đầy na hổ nói ra những lời này sau hắn lập tức cảm thấy mình sau lưng lạnh sưu xíu một luồng cảm giác nguy hiểm truyền tới nô lai một cái chân trực tiếp đem hắn đặt bay ngay sau đó đoàn người đều nghe thấy nã pháo trúc giống vậy một trận giày đặc nổ và sáu gọi n g ư ờ i n h a loạn tức lưới cây vương phi bị đánh giống như cái đầu heo khóc không ra nước mắt mà an ni an ni an ni cùng gờ rằng lại có chút hoài nghi nhìn nô lai thượng tướng lại là tiêu tiền mua chẳng lẽ tổng tư lệnh này cũng là bất quá lại có hạm đội tổng tư lệnh là tiêu tiền mua điều này có thể sao hạm đội như vậy còn có sức chiến đấu sao chỉ bất quá bọn họ đột nhiên nhớ lại nô lai kia cường hãn phải không sợ được giới hạn thực lực trong lòng có chút không rét mà run cho dù người ta tổng tư lệnh chức vị này cũng là tiêu tiền mua nhưng là người ta có vốn liếng này không cần hạm đội điều động cũng không để cho hạm đội tổn thương mảy may là có thể bình định hết thảy binh kỳ thôi diễn kết thúc g ờ rằng trung tướng thua hắn đối với an ni an ni an nhi lại tiếp thu t ủ bình cũng không có gì đáng nói nhận thua cuộc hắn phải cân nhắc chính là hắn sau này số mạng hắn đã biết trước mắt cái này cường đại có thể bỏ qua một chi hạm đội khổng lồ người tuổi trẻ tuyệt không phải áo lần áo đ ậ c lan tinh hệ người bọn họ thật chỉ là đi ngang qua chẳng qua là hắn lúc ấy chư du nông tâm hướng về chiến hạm của bọn họ khai hỏa lúc này mới đưa tới bọn họ nội hỏa tạo thành như vậy ác quả tự làm b ậ y không thể sống a g ờ rằng trong lòng trung tướng duy nhất chính là hối hận nếu như mình không có d ư ớ i cái đó quyết định đây cũng là sẽ không trở thành bắt làm tù binh c h í khí không thủ lại trở thành tù nhân đều là bởi vì mình một c h ứ không cẩn thận mãn mâm tất cả thua đây là giường nào bi ai chuyện a nghĩ tới những thứ này g ờ rằng trung tướng lập tức giả rất nhiều thắng bại là binh ra chuyện thường nếu như ngay cả một lần thất bại đều không thể nhìn thẳng thì không phải là một cái hợp cách tướng quân chớ nói chi là trở thành nguyên soái âm thanh của ngô lai ở trong gợ rằng đem bên thai văng lên hắn dạy dỗ xong v ư n g phi thấy gờ g i ả n g thần sắc của trung tướng một cái liền đem nội tâm hắn nhìn thấu gờ g i ả n g trung tướng trở nên m ầ n ra tiếp theo hướng về ngô lai được rồi một cái tiêu chuẩn đức lan đế lễ ngô lai cười một tiếng từ trong gờ g i ả n g đem trong tư thế hắn biết đây là bọn hắn đức lan đế quốc quân lễ giống như gờ g i ả n g trung tướng như vậy tâm c a o khí ngạo người chân chính chịu phục ngay cả hắn ban đầu bày tỏ đầu h à n g lúc cũng không có chào quân lễ gờ g i ả n g tương quân ngươi lưu lại một nửa chiến hạm cho an ni an ni sau đó mang một nửa kia chiến hạm trở về các ngươi đức lan đế quốc đi ngô lai nói như vậy gờ rằng trung tướng giật mình hắn cho là mình nghe lầm đâu cái gì muốn thả hắn trở về trả lại cho hắn lưu lại một nửa chiến hạm có chuyện tốt như vậy sao làm quyết định đầu h à n g lúc hắn thì có làm tù binh g i ấ t lộ chưa từng nghĩ còn có thể trở về phải biết đầu của hắn ở bộ đ ổ đê quốc rất đáng giá tiền nô tiên sinh lời ấy thật chứ g ờ rằng trung tướng có chút mong đợi nhưng lại có chút không quá tin tưởng hỏi hắn đã biết ngô lai tính danh đối với g ờ rằng trung tướng nghi ngờ ngô lai không khỏi h ừ lệnh nói gử nếu như ngươi không muốn coi như bổn tọa chưa nói thấy ngô lai bộ dáng nghiêm trang hắn biết ngô lai nói là sự thật ngô lai cường giả loạn này không thể nào lừa hắn bởi vì không có cần thiết này gợ rằng trung tướng mừng như đ i ê n đứng lên chỉ cần không thích đáng tù binh hạm đội thứ nhất không có toàn quân bị d i ệ t kia tất cả đều dễ nói chuyện gợ rằng trung tướng trong lòng cũng ở đây cảm kích ngô lai hắn đầu hàng tự nhiên mặc cho ngô lai xử trí ngô lai có thể không thả hắn đi càng không cần để lại cho hắn một nửa chiến hạm dù sao hắn là tù binh nhưng là ngô lai còn là quyết định làm như vậy mặc dù không biết mục đích của hắn là cái gì nhưng là trong lòng hắn có chút biết người ta ngô lai căn bản không quan tâm cái gì ngay cả mặt nhật hạm đội tổng tư lệnh chức vụ cũng có thể sa thải chương trình ủng m ộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương m h í n trăm hai mươi chương thứ chín trăm ba mươi s á c hết tình hết nghĩa thật ra thì ở trong phá hủy gợi rằng đem mấy trăm chiếc chiến hạm sau nô lai khí đã tiêu mất cũng không phải là phổ thông người hắn không đang cùng người bình thường so tài nếu như động bất động đối với người bình thường vung tay đó không phải là rõ ràng khi dễ người sao hơn nữa nói thế nào cũng chỉ là ngoài một cái bẫy người hắn không muốn c u ố n vào người bình thường chiến tranh hoặc giữa p h â n tranh nếu như hắn nghiêng về nhất phương thắng lợi thiên bình chỉ biết ngã về một phe này còn bên kia phải bỏ ra giá cao liền có thể có thể là diệt quốc có thể khi dễ như vậy người sao chiến tranh không có đối với l ỗ i mặc dù một ít quốc gia phát động chiến tranh tổng thể đánh tránh nghĩa ngụy trang b ấ u tránh nghĩa cái mũ cho là mình là tránh nghĩa hóa thân tránh nghĩa sứ giả thượng đế đại ngôn nhân dẫn t r á n h nghĩa chi sư đánh dẹp thế lực tạ ác nào ngờ như vậy quốc gia mới thật sự là thế lực tạ ác trên địa cầu em ở nước liền thường làm chuyện loại này luôn là đánh tránh nghĩa cờ hiệu tự cho là ngang nhiên xuất binh can thiệp nước hắn nội chính thậm chí trực tiếp lật đổ phản đối e m mở nước chính quyền thế lực thành lập phụ thuộc bọn họ khôi lỗi chính quyền nô g lai đối với như vậy quốc gia đó là ghét c a y ghét đắng nói cho cùng nô g lai chẳng qua là đến xem náo nhiệt căn bản không có ý định cuốn vào trong đó hiện tại náo nhiệt đã nhìn xong nên làm gì làm gì có nô g lai câu nói kia gỡ rằng trung tướng yên tâm hắn chia hạm đội thứ nhất còn thừa lại hơn bảy trăm chiếc chiến hạm một vì hai một nửa giao cho an y an i an y chỉ huy mặc dù có chút không vui nhưng là ít nhất nô lai chịu thả hắn mang một nửa chiến hạm trở về đã đủ hết tình hết nghĩa gợ rằng trung tướng không có làm quá nhiều dừng lại ngồi số ý chí tinh tế mẫu hạm rời đi số ý chí ngô lai、like、cũng không để lại hắn cũng không có làm quá tuyệt thật ra thì cho dù ngô lai、like、muốn lưu lại số ý chí gợ rằng trung tướng cũng sẽ không nói gì an n h ỉ an n h i an n h i nghe được ngô lai、like、sau khi quyết định cả người dùng một cái muốn nói gì nhưng là nhớ tới thân phận của mình cuối cùng cũng không nói gì từ đầu tới đôi nàng đều yên lặng không nói hộ vệ của nàng lệ na lệ n a đám người muốn nói gì nhưng là cũng không có m ở miệng trong lòng bọn họ cũng có chút biết nếu như không phải trước bọn họ làm ra sự kiện kia hoặc giả hiện tại nô lai sẽ không tha gờ rằng trung tướng rời đi cho dù để cũng sẽ để cho gờ rằng trung tướng giữ lại số ý chí bất quá làm sự kiện kia sẽ phải trả giá thật lớn nô lai làm chuyện gì cho tới bây giờ không quan tâm người khác thấy thế nào chính hắn trong lòng có một thanh thức đo chờ gờ rằng trung tướng sau khi rời đi nô lai nói với an ni an ni an ni an ni an ni an ni, -an -ni tướng quân ngươi mang còn dư lại chiến hạm trở về các ngươi bồ đồ đế quốc đi an ni an ni, -an -ni, -an -ni sau khi nghe cả người dùng một cái nàng sớm biết sẽ có kết quả như vậy chẳng qua là tới cũng nhanh chút hàn tuyết góp đi lên vấn đạo lai vậy chúng ta thì sao chúng ta nô lai cười hắc hắc cười đạo đương nhiên là tiếp tục lên đường về nhà a về nhà thật quá tốt vương phi rất hưng phấn hắn sớm muốn đi kiến thức trong truyền thuyết trong tu chân giới nói với truyền thiên cực thành náo nhiệt đã nhìn xong thái không chiến cũng đã trải qua bây giờ có thể làm cái gì đây đương nhiên là trở về hàn tuyết thanh nô lai kéo đến một bên nhỏ giọng vấn đạo lai chúng ta cứ như vậy trở về không đi trở về chẳng lẽ muốn ở lại chỗ này quá năm sao chẳng lẽ ngươi không nghĩ hồi tiên vô cùng thành quán ă m sao nô lai tựa như nói dân nói hà n tuyết nghiêm trang nói chớ sắp khoa đảng l ộ i nói với ngươi nghiêm trình chúng ta đi về an mi ani ani làm sao bây giờ nô lai lắc lắc đầu nói có thể làm sao nàng trở về nàng bùa đồ đế quốc nên như thế nào liền như thế nào và chúng ta không có một mao tiền quan hệ nhưng là ngươi cũng biết nàng hạm đội thứ một ư ơ i toàn quân bị diệt nàng cứ như vậy trở về là muốn lên tòa án quân sự trên liền lên b á i vậy thì có cái gì cùng làm thì nô lai gương mặt không có vấn đề tựa hồ ra tòa án quân sự liền cùng cháu đi thăm ông nội vậy hoặc là nói là đi một chút quá c h ẳ n g vậy mặc dù hàn tuyết không phải quân nhân nhưng nàng cũng biết ra tòa án quân sự ý vị như thế nào a một tiếng kêu thê lương thảm thiết phá vỡ thái không tất cả mọi người đều bị dọa sợ đến cơ hồ sắp nước cả tim gan cho là xảy ra chuyện rồi không nghĩ tới tiếng này trải qua hồi lâu không dứt kêu thảm thiết lại phát ra từ ngô lai miệng nghiêm túc một chút thiếu và ta cất biết giả bộ hồ đồ hàn tuyết xử suất nàng đã lâu niêm hoa chỉ thi trển ra thiên đ i ệ biến sắc ngay cả ngô lai cũng không đợi được nếu như cho thiếu lâm tự đám kia tiềm tu niêm hoa chỉ mấy thập niên lão hòa thượng thấy sẽ tự ti mặc cảm đây mới thật sự là niêm hoa chỉ a an nghỉ an ni an n y đám người thế nào cũng không nghĩ tới vô địch ngô lai lại là một cái sợ lao bạc người hắn đã vô địch chẳng lẽ hàn tuyết so với hắn còn lợi hại hơn bọn họ vốn cho là hàn tuyết như vậy kiểu tích tích đại mỹ nhân chắc là gây yếu mặc dù trước đây thủ đoạn của hàn tuyết đã để cho bọn họ biết nàng không phải một người bình thường nàng biểu hiện bây giờ càng khiến người ta rung động hàn tuyết không nghĩ tới nàng thi triển ra niêm hoa chỉ lại cho an nghỉ an ni an n y đám người ấn tượng là như vậy n ô lai kiên nhẫn giải thích ta nói tuyết nhi ta không phải đã nói rất rõ ràng sao a n n i an n i an n i đường sau này và chúng ta không có nửa mau tiền quan hệ ta đã làm hết tình hết nghĩa chức ở thời khắc nguy cấp cứu nàng và nàng tùy tùng t ân cứu mạng này nhưng là lớn nhất tân huệ ngươi phải biết chúng ta bản thân là người ngoài cuộc nếu như chúng ta không xuất hiện hiện tại a n n i an n i an n i đã chết trở thành trong vũ trụ bụi bậm nàng nên may mắn chúng ta xuất hiện cũng cứu nàng nhưng là nàng tùy tùng lại mật m ư u k h ô n g chế chúng ta đây là ta khó có thể dễ dàng tha thứ bởi vì ta biết ạn nỉ an n i an nỉ cũng không có tham dự cũng biết nàng là một cái cô gái hiền lành cho nên ta nhịn nếu là cứu người chẳng lẽ không có thể cứu người cứu vật để đưa phật đưa tay sao hàn tuyết không hiểu v ấ n đạo nô lai thở dài nói tuyết nhi chúng ta đã làm quá nhiều b ư ớ c bách gờ rằng hạm đội thứ nhất đầu hàng để lại cho an ni an ni an n i một nửa chiến hạm như vậy an ni an ni an n i cho dù trở lại b ồ đồ đế quốc bị trách phạt cũng sẽ nhỏ một chút hàn tuyết hỏi ngược lại vậy tại sao không đem gờ rằng lưu lại cũng để cho an ni an ni an n i mang về b ồ đồ đế quốc đâu nói như vậy an ni an nhi không chỉ có sẽ không bị trách phạt sẽ còn có chút phong thưởng dù sao nàng bắt làm tù binh gờ rằng cập kỳ hạm đội thứ nhất ta thật ra thì rất thưởng thức gờ rằng người này mặc dù hắn ở trong binh kỳ thôi diễn bại bởi ạn nhi ăn nhi ăn nhi nhưng hắn đúng là một cái quan chỉ huy ưu tú ta ngửi như không hy vọng trở thành quan chỉ huy nếu như chúng ta chưa từng xuất hiện hắn sẽ không rơi vào nông nỗi này thật ra thì hắn như vậy chật vật trở về đức lan đế quốc cũng sẽ ra tòa án quân sự cũng sẽ bị t r á c h p h ạ t nhưng là ta cuối cùng rất đắc ạn nhi ăn nhi ăn nhi rất đáng thương hơn t i ế n g r ộ i đế quốc sau nếu như ra tòa án quân sự thật không biết nàng thế nào đối mặt chúng ta việt nam không phải có câu nạn n ữ gọi binh tới tướng đỡ nước tới đất ă n chúng ta cần gì phải thay cổ nhân lo âu hơn nữa ngươi cho rằng an n h i an n h i an n h i tuổi trẻ như vậy trên coi như thiếu tướng trở thành một c h i trung hình hạm đội quan chỉ huy chỉ chẳng qua là dựa vào năng lực không chỉ có năng lực còn thiếu rất nhiều nàng nhất định là có chắc phía sau đài yên tâm đi nàng không có việc gì nô lai một phen giải thích xuống hàn t u y ế t cuối cùng không lời nào để nói nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín trăm hai mươi mốt chương thứ chín trăm ba mươi bảy nối khúc mắc của tam nữ mịt mờ trong thái không một chiếc tinh tế chiến hạm đang nhanh chóng đi ở trong ngoài ra một chiếc chiến hạm ả n nhi an nhi an nhi nhìn chiếc chiến hạm này đi xa phương hướng thở dài một cái mệnh lệnh hạm đội hơn tiếng rội đế quốc nguyên lai ngô lai giữ lại gợ rằng trung tướng một nửa kia hạm đội giao cho ả n nhi an nhi an nhi sau rời đi trước khi rời đi hàn tuyết tam nữ cùng ả n nhi an nhi an nhi nhất nhất nói lời từ biệt rất là bất xá vốn là các nàng còn muốn đùa giật với ạn nhi an n i an nhi đi bộ đồ đế quốc ạn nhi an nhi cũng mời các nàng cũng không định đến ngô lai lại không nói hai lời liền mang theo hàn tuyết các nàng rời đi nô lai lý do dĩ như là vội vã về nhà chia tay với an n i an n i an n i đám người sau vốn là rất sống động hàn tuyết tam nữ đột nhiên trở nên chờ mượn m toàn bộ trong pha không cũng lộ ra phi thường kiềm chế rất nhanh nô lai phát hiện các nàng khác thường ngay cả vương phi cùng tống kiến cũng phát hiện bất quá hai người đều không nói gì mà là trở về phòng đi tu luyện có cái gì vấn đề nô lai tự mình giải quyết mới là đủ lý tuyết nhi văn tỷ dai dai các ngươi là thế nào nô lai ân cần vấn đạo chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại thiên t ự thành các ngươi thế nào buồn buồn không vui hàn tuyết cùng hà văn cũng im lặng không nói chỉ có tống g a i lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói lai、like、ca ca ngươi đây không phải là biết rõ còn hỏi sao nô lai nhéo một cái tống g a i béo mập mũi quỳnh cười nói chồng ngươi ta lúc nào biết rõ còn hỏi rồi ta vốn là không biết sao rốt cuộc làm sao rồi mau nói cho ta biết ừ cũng biết bóp người ta lô mũi tống g a i mất hứng thầm nói nô lai đưa nàng ôm vào trong ngực lần nữa nhéo một cái nàng tiểu tị đ ã bởi vì chúng ta nhà dai dai lô mũi k h ả ái nhất rồi tống g a i ở dưới ngực nô lai vùng ấ y một chuyển t i ệ ghét tay cho mở bất mãn nói đứa bóp lỗ lớn để cho người ta thế nào đi ra ngoài gặp người a nô lai ở cạnh nàng nhĩ n h ỏ n giọng nói làm sao biết chứ ca mỗi lần đều là rất nhẹ sẽ không bóp lớn phải biết ca hiểu rõ nhất dai dai làm sao biết hại dai dai đâu hàn tuyết cùng hà văn nhìn ngô lai cùng tống giai kia thân thiết dạng cũng không có nói nhiều xem ra các nàng tâm sự rất nặng thật rất nặng tống giai đột nhiên nghĩ lên lời khi trước đề đạo chớ đổi chủ đề l a i ca ca chúng ta cái này không đều lo lắng ả ni ả n ni an ni m ộ i m ộ i sao nô lai vẫn đạo lo lắng ạ ni an ni an ni lo lắng nàng làm gì trong lòng nhưng ở thở dài nhìn tổng quát việt nam lịch sử những chiến bại đó tướng quân cũng không có kết quả tốt chúng ta lo lắng an nguy của nàng nô lai cười nói đây chẳng qua là chúng ta việt nam cũng không phải là bọn họ bồ đồ đế quốc yên tâm đi an nhi an nhi an nhi sẽ không có chuyện trước ta và ngươi tuyết tỷ tỷ nói qua an nhi an nhi an nhi tuổi trẻ như vậy trên coi như thiếu tướng trở thành một c h i trung hình hạm đội quan chỉ huy chẳng lẽ chỉ chẳng qua là dựa vào năng lực sao không chỉ có năng lực còn thiếu rất nhiều nàng nhất định là có chắc phía sau đài cho dù nàng bại trận trở về cũng không thấy sẽ có chuyện tống giai nghiêm mặt nói lai、like、ca ca đừng cho là ta cái gì cũng không biết nàng nhưng là toàn quân bị g i ệ t đâu làm sao có thể không chịu xử phạt cho dù nàng phía sau đài lại cứng rắn cũng che giấu không được chuyện của toàn quân bị g i ệ t thật tống giai nhưng là bị lương hảo giáo dục nàng rất thông minh hiểu thật ra thì rất nhiều chẳng qua là không biểu hiện mà thôi nô lai、like、hỏi ngược lại ta không phải để cho gỡ giảm giữ lại một nửa tinh tế chiến hạm cho nàng sao như vậy nàng trở về cho dù bị xử phạt cũng sẽ không quá lớn không che giấu được này nàng chuyện của toàn quân bị diệt thật lại nói mấy trăm này chiếc chiến hạm đều là đức lan đế quốc chiến hạm sau khi nàng trở về giải thích như thế nào đâu chẳng lẽ nàng sẽ nói là chúng ta cứu nàng cũng đưa gỡ rằng hạm đội thứ nhất mấy trăm chiếc chiến hạm cho nàng nói như vậy không người sẽ tin cho dù nàng có những hộ vệ kia làm chứng làm tống giai nói ra lời nói này hà tuyết cùng hà văn cũng tán thưởng nhìn nàng nghe được tống g a i thoại nô lai không khỏi bật cười lai ca ca ngươi cười cái gì nha thấy nô lai tựa hồ cười n ạ nàng tống giai thật sự có chút tức giận mà hàn tuyết giống như hà văn cũng tử dóng lên quái hàm tam nữ hôm nay nhưng là một lòng nô lai vội vàng an ủi dai dai đừng nóng giận nga l ã o công không phải cười nhạo ngươi mà là cho rằng ngươi nói đúng không nghĩ tới nhà chúng ta dai dai nghi tới rồi nhiều như vậy tống giai vẫn k h í chưa tiêu thứ nói hử ngươi chính là cười nhạo người ta thấy tống giai còn cổ chứa cái miệng nhỏ nhắn nô lai khuyên nhủ tốt lắm đừng nóng giận l ã o công cũng nghĩ tới những thứ này nhưng là mắc mớ gì đến chúng ta đâu chúng ta vả và... an nỉ an nỉ bất quá bình thủy tân phủng gặp nhau không hẹn có thể cứu nàng một mạng còn đưa nàng mấy trăm chiếc chiến hạm đã hết tình hết nghĩa chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chúng ta đối với nàng đã đủ sao nàng nhưng cái gì hồi báo cũng không có cho chúng ta tiểu đướng đốc chúng ta nhưng là một vị bỏ ra đâu nhưng là tống giai còn chưa nói hết liền bị ngô lai cắt đứt không có gì nhưng là giai giai ngươi phải biết chúng ta cũng không phải là t h á n h nhân muốn chứng cứ u thiên hạ chúng ta chỉ cần mình có thể bình an là được một phép huyên hạ tuyết nôi khúc m ắ t của tam nữ tựa hồ cũng không thể khai giải ai ba cái này nha đầu vẫn là quá thiệt lương ngô lai ở bên trong tâm cảm thôi nếu như không đi giút an nhi an nhi tìm của các nàng kết không hiểu sau này tu vi muốn tiến cảnh khó khăn nô lai thở dài một tiếng đạo thôi các người đ ặ n g nghĩ như vậy bàng ạn ni ăn ni ăn ni vậy ta liền cố mà làm đi giúp nàng một thanh đ i nghe được nô lai thoại tống dai trực tiếp nhảy lên t h ơ m nô lai một hớp mà hàn g t u y ế t cùng hà văn cũng mặt lộ vẻ vui mừng lao công lời ấy thật chứ hà văn vấn đạo ngươi lại dám nghi ngờ hôn nhẹ của ngươi lao công ta muốn ra pháp phục vụ nô lai cố làm tức giận vỗ một cái hà văn cái mông hà văn lập tức mắc cỡ đỏ bừng mặt so với quả táo đỏ còn hồng lao công hôn nhẹ lao công ta sai lầm rồi sao? rồi lầm hà văn vô cùng thẹn thùng nói k i ê n một cái nhăn mày một tiếng cười bị thái mười phần để cho ngô lai thèm ăn nhỏ rãi nô g lai tàn bạo nói đạo sai lầm rồi sẽ phải trả giá thật lớn lao công hôn nhẹ lao công văn nhi của ngươi mặc cho người xử trí hà văn một bộ n h â n quân hái bộ dáng để cho ngô lai sắp tầm nổi lên t ố t lại dám cầu dẫn lao công nô g lai thô bị địa cười ôm hà văn một thanh vào trong ngực hà tuyết giống như tống giai ở một bên xem náo nhiệt cười duyên cười hoa chi chiêu triển hai người các ngươi cảm thấy rất buồn cười phải không vậy thì cũng đến đây đi nô lai vung tay lên dẫn hết tam nữ vào vô cực thánh cảnh tới một ban ngày tuyên dâm âm thanh của kích tình trong như tiếng trời ở giữa vô cực thánh cảnh nơi nào đó vô ích vang lên liên tiếp bên hai k h u n g dứt nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín trăm hai mươi hai chương thứ chín trăm ba mươi tám ảo lần á o đ ặ c lan tinh hệ kích tình đi qua hạ tuyết ôi y tại bên cạnh n ô lai、like, nhẹ giọng hỏi lai、like, không phải nói đi rút ạn ni ạn ni ạn ni sao chúng ta thế nào đi a bộ đồ đế quốc rốt cuộc ở nơi nào bọn họ còn chưa biết nhìn bên người ba vị mỹ nữ nô lai đắc ý nói cũng biết các ngươi sẽ hỏi cái vấn đề này ta biết các ngươi rất không yên tâm ạn n g h an nhi n n g đang ở nàng trên chiến hạm thả truy tu n g khí phải tìm được nàng dễ dàng lai ngươi hư lắm hàn g tuyết tam nữ rốt cuộc minh bạch được nô lai thật ra thì sớm chuẩn bị sẵn sàng đột nhiên nô lai con bên hông thịt mềm đau s ó t một tiếng hét thảm thanh ở trong vô cực thánh cảnh vang lên phá vỡ toàn bộ không gian nguyên lai tam nữ đồng thời thi triển n i ê m hoa chỉ mẹ nhà nó thế nào các nàng cũng sẽ a có sợ tắt một số chế tạo truy tung khí cho dù cách nhau ước vật lý cũng có thể truy tung đến mục tiêu phá không đổi lại phương hướng đi tới a n ni an ni an ni chiến hạm của bọn họ đi xa phương hướng cực nhanh bay nếu như a n ni an ni an ni đám người thấy tốc độ của phá không nhất định phải miệng há thật lớn có thể có nhanh chóng như vậy độ chiến hạm sao phá không mục tiêu chính là áo lần áo đạt lan tinh hệ áo lần áo đạt lan tinh hệ là một cái khổng lồ tinh hệ bắc ngang qua mấy trăm ngàn năm ánh sáng không vực có hơn hai trăm hàng tinh hệ hơn tám trăm viên hành tinh tổng thể nhân khẩu vượt qua một ngàn áo lần áo đặc lan tinh hệ có mấy cái đế quốc cường đại như b ồ đồ đế quốc đức lan đế quốc mày ở ở tư đế nước trở b ồ đồ đế quốc là cường đại nhất đế quốc có sáu mươi hàng tinh hệ gần hai trăm viên hành tinh nhân khẩu một trăm năm mươi trăm triệu mà đức lan đế quốc là có năm mươi hử tinh hệ một trăm viên hành tinh nhân khẩu một trăm linh triệu t à i hữu b ồ đồ đế quốc cường đại chính là bởi vì một người đàn ông tồn tại đó chính là an ni an ni an ni gia gia c h u y ể n kỳ nguyên soái lucas b ồ đồ đế quốc luôn luôn lấy yêu thích hòa bình nổi tiếng bọn họ cần củ hiền lành nhưng không thiếu dũng cảm nhiều năm trước đức lan đế quốc cường đại nhất quân chủ giã tâm mừng mừng đối với gần tới bộ đồ đế quốc ngang nhiên phát khởi chiến tranh chiến tranh kéo dài rất nhiều năm cuối cùng lucas nguyên xoáy nhất cử đại bại đức lan đế quốc hạm đội thiếu chút nữa thì muốn công chiếm đức lan đế quốc thủ đô châu ở hành tránh tinh tinh những đế quốc khác nói lên muốn cùng bình giải quyết tranh chấp cũng chính là muốn ngồi xuống đàm phán nếu không bọn họ liền phái đại quân ủng hộ đức lan đế quốc những thứ này đế quốc không thể chịu được một cái siêu cấp cường đại bộ đồ đế quốc tồn tại bình hành là bọn họ lựa chọn duy nhất bộ đồ đế quốc bất đắc dĩ chỉ đành phải ký với đức lan đế quốc tính hợp đồng dĩ nhiên hợp đồng đối với bộ đồ Bồ đồ đế quốc t hai u được Đức l n đế quốc n h hệ 30 ngôi sao mươi năm à bài là này là o cho an Lan quân luôn luôn đồng không bình đẳng n đội. phải điều quốc Đức đế đục, ước. hợp xỉ qua đức lan đế quốc hoàng đế n họa tân t h ư ờ n g đảm t h ề muốn báo thủ mà bộ đồ đế quốc là ngày càng x a s ố t sống ở ưu hoạn chết bởi a n nhạc lucas nguyên soái công cao cái chủ bộ đồ mười hai đời qua đời sau bộ đồ thập tam đời đối với hắn rất là kiếm kỵ những gian thần đó tiểu nhân làm vui lòng lucas nguyên soái đối với đế quốc trung thành cảnh cảnh lại bị nghi kỵ g ạ bỏ hắn dưới cơn nóng giận liền từ quan quý ẩn b ồ đồ thập tam đời không biết chính là có lucas nguyên soái như vậy đế quốc cột trụ ở b ồ đồ đế quốc mới có thể quốc thái dân an bách tính an cư lạc nghiệp mà hắn mới có thể hưởng thụ đế vương c h i phúc nhưng là b ồ đồ thập tam đời cũng không có ý thức được một điểm này dương c h i bên há tha cho hắn người h ắ t thụy có lucas nguyên soái ở đơn giản là như có gai ở sau lưng luôn cảm thấy đế vị không nỡ làm đức lan đế quốc hoàng đế nghe nói lucas nguyên soái thoái ẩn sau vui mừng quá đội từng kêu to ba tiếng trời cũng giúp ta ngoại tân thưởng đ ả n nhiều năm hắn bắt đầu triển khai hành động nếu như ngài thích nơi này của xin niệm k í c thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 923, chương thứ 939 n t r n ọ t tờn thân vương trải qua một ngày một đêm đi an n i an n i an n i hạm đội rốt cuộc đến bộ đồ đế quốc biên cảnh bộ đồ đế quốc biên cảnh trước tròi canh tự nhiên ngay đầu tiên phát hiện an n i an n i an n i hạm đội cảnh cáo nơi này là bộ đồ đế quốc biên cảnh mời lập tức rời đi nếu bị coi là vũ trang khiêu khích trước tròi canh quan chỉ huy nhanh chóng hạ một loạt mệnh lệnh an ny an ny an ny hạm đội rất nhanh nhận được đế quốc biên cảnh trước tròi canh cáo bởi vì an nỉ an nỉ an nỉ chiến hạm là đức lan đế quốc chiến hạm cho nên bị trước tròi canh n g ộ nhận là đức lan đế quốc hạm đội liên lạc trước tròi canh tỏ rõ thân phận của chúng ta an nỉ an nỉ an nỉ hướng về nàng phó quan gia lệnh rất nhanh trước tròi canh nhận được an nỉ an nỉ an nỉ thông tấn xin ta là đế quốc hoàng gia hạm đội thứ mười quan chỉ huy an nỉ an nỉ an nỉ an nỉ hình cái đầu xuất hiện ở trước tròi canh quan chỉ huy trước mặt trên màn ảnh lớn trước tròi canh quan chỉ huy tự nhiên nhận được an nỉ an nỉ h n hương vệ an nỉ an nỉ được rồi một cái tiêu chuẩn q ố c lễ đạo nguyên lai là a nỉ an nỉ an nỉ thiếu tướng ta là t r ư ớ c tròi c ả n h quan chỉ huy diniz thiếu tá a nỉ an nỉ an nỉ đáp lễ lại diniz thiếu tá vốn quan chỉ huy xin tiến vào na e n e o thái không cảng na e n e o thái không cảng là biên cảnh t r ư ớ c tròi canh phụ cận một cái to lớn thái không cảng đế quốc biên cảnh tuần tra đội liền trú đóng ở cái này thái không cảng hạm đội có thể ở nơi này thái không cảng cập bến nghỉ dưỡng sức diniz thiếu tá nghiêm túc vấn đạo a nỉ an nỉ an nỉ tướng quân xin hỏi ngươi tại sao ngồi đức lan đế quốc chiến hạm coi như hạ cấp quân quan hắn không nên hỏi trưởng quan tuân vấn đề như vậy nhưng là hắn là chiếc tròi cảnh quan chỉ huy. có coi cũng quyền quân mày, nghi nhân viên, như trưởng nhận Anni Anni kiểm kỳ khả khẽ phải tiếp hỏi Anni, thăm. tra bất như là đinis ạ o chuyện này n ó rất dài d ò g d e n thiếu tá có cho chiến của hay không phép hạm trần a tiến trở nói ani ani ani tướng quân chuyện này ta vô pháp làm chủ cần hướng cấp trên hồi báo ani ani ani khoát tay một cái nói không thành vấn đề người hồi báo đi ani ani Anni, sớm đoán được cái kết quả này nàng n g ồ i là đức lan đế quốc chiến hạm t i n h tế mẫu hạm cũng không có làm sao không để cho người ta say nghi d i n i s thậm chí hoài nghi nàng là hay không phản bội rất nhanh an ny an ny an ny tin tức về trở về chuyển đến đế bộ cái gì hạm đội thứ mười quan chỉ huy an ny an ny an ny thiếu tướng trở lại rồi nàng còn mang không tới bốn trăm chiếc chiến hạm trở lại kỳ quái là của nàng chiến hạm đều là đức lan đế quốc chiến hạm không có một chiếc đế quốc chiến hạm ngay cả tinh tế m â u hạm số an ny an ny an ny cũng không có thấy an ny an ny a n n hạm đội thứ mười tinh tế m â u hạm bị mệnh danh là số an ny an ny chẳng lẽ an ny an ny bị đức lan đế quốc bắt làm tù binh quân bộ thống xoáy tối cao nọ tần thân vương lấy được biên cảnh tin tức chuyển đến sau tự mình ra lệnh b ả n xoáy m u ố n cùng a n nhi an nhi an nhi tướng quân đối thoại nọ tần thân vương là bố đồ thập tam đời thúc thúc kể từ lucas nguyên xoáy từ quan quỹ ẩn sau hắn chính là quân bộ thống xoáy tối cao coi như hoàng thất thân vương địa vị của hắn tự nhiên không người dung chuyển a n nhi an nhi an nhi tướng quân nọ tần t nguyên xoáy muốn đích thân và người đối thoại d i nít thiếu tá xoay qua ạn h i an nhi an h i đặt nọ tần mệnh lệnh của thân vương là nghe nói nọ tần thân vương muốn cùng mình đối thoại ạn nhi an h i tương đối kích động làm ạn h i an h i an h i mệnh lệnh phó quan mở ra chiến hạm thông tấn sau nọ tờn t thân vương hình cái đầu liền xuất hiện ở an ni an ni ani trước mặt trên màn ảnh lớn an ni an ni ani n g ư ơ i trở lại rồi nọ tờn t thân vương thân thiết vấn đạo là nguyên soái an ni an ni ani trở lại rồi hiện tại ở trước biên cảnh tiếu trạm phụ cận an ni an ni ani kích động h ồ i đáp nọ tờn t thân vương đối với nàng nhất trực rất chiếu cố là bởi vì nọ tờn t thân vương nhất trực rất tôn kính lao đại của hắn ca lucas nguyên soái cũng thanh an ni ani đích thân cháu gái an ni ani ani rốt cuộc là chuyện gì xảy ra n g ư ơ i thế nào ngồi đức lan đế quốc chiến hạm hạm đội thứ mười của n g ư ơ i đ â u số an ny an ny an ny của n g ư ơ i đ â u n g ư ơ i là không phải n ọ tần t thân vương đem hắn nghi vấn trong lòng một hơi cũng hỏi lên đối mặt n ọ tần t thân vương hỏi thăm trên mặt an ny an ny an ny thoáng qua một tia thần sắc thống khổ nguyên x o á i chuyện này nói rất dài dòng xin nghe an ny an ny an ny nhất nhất nói tới thật n g ư ơ i nói lúc này n ọ tần t thân vương biểu tình tương đối nghiêm túc từ trong an ny an ny an ny giọng nói hắn đã phán đoán sự tỉnh thật không đơn giản an ny an ny an ny Hít một chi t hạm t sâu, đ đội toàn quân bị diệt đây đối với đế quốc thực lực quân sự là bao nhiêu đảo đế quốc tổng cộng thập chi hạm đội hôm nay thập đi một thì giống như mười ngón tay đoạn nhất chỉ vậy vậy ngươi bây giờ chẳng lẽ an ni an ni an ni thật bị đức lan đế quốc bắt làm tù binh a n nghị an ny an ny lắc đầu một cái đạo không ngài yên tâm ta không có bị đức lan đế quốc tù binh đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất thực lực vốn là so với ta hạm đội thứ mười mạnh rất nhiều bên dưới phục kích ta hạm đội thứ mười toàn quân bị d i ệ t số a n nghị an ny an ny cũng bị hủy ta vốn là muốn lấy thân t ố n trước lại bị phó quan cùng chúng hộ vệ cứu ngồi cứu sống chiến hạm trốn thoát bất quá thật ra thì cho dù có cứu sống chiến hạm chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết chỉ bất quá đột nhiên có người lái chiến hạm đi ngang qua đã cứu chúng ta Bại bại. c đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất thực lực hắn là biết quan chỉ huy gợ rằng trung tướng cũng là thanh danh lan xa được khen là một đời mới quân thần hạng ni an ni an ni hạm đội thứ một mươi gặp phải hạm đội thứ nhất phục kích toàn quân bị diệt không thể tránh được phải biết mặt đối mặt giao chiến hạm đội thứ một ư ơ i cũng không đấu lại hạm đội thứ nhất thống chi là bị phục kích chỉ bất quá đột nhiên nô ra đánh bại đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất cũng cứu Anni Anni Anni, đám người chẳng i đội kiên lợi hại、hơn. Chi hạm đội hạm hơn. hạm h nên này nên c qua là đi n g g a qua, n là có t h đánh bại Đức Lan đế quốc hạm ể Đức đế đội Lan bại quốc t h ứ n h ấ thân xem ra t ự lực c chuyện hoặc chiến cũng Chẳng lượng là, không phải đùa, hoặc giả chiến hạm số lượng cũng nhiều. h Norton giả qua đùa, số t vương không có nghe rõ an ni an ni an ni cũng không có nói là một chi hạm đội mặc dù not tờn luôn luôn rất tin tưởng an ni an ni an ni nhưng bây giờ hắn đối với an ni an ni an ni thoại lại sinh ra hoài nghi nếu quả thật có một chi hạm đội đi ngang qua nhất định là tọa sơn quan hồ đấu cho dù cứu an ny an ny an ny làm sao có thể đưa nhiều như vậy chiến lợi phẩm đ ư a c h o an ny an ny an ny đây chính là sấp xỉ bốn trăm chiếc chiến hạm a có thể xây dựng một chi tiểu hình hạm đội an ny an ny an ny người nói đều là thật nó tần thân vương rất là kích động v ấ n đạo an ny an ny an ny mặt nghiêm túc hồi đáp nguyên x o á i an ny an ny an ny theo như lời tuyệt vô hương ngôn như có lửa gạt thiên đả lôi phách nó tần thân vương đại não có chút chạm điện người nào tờ mờ có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào a an ny an ny an ny giải thích rất hợp lý nhưng là lại để cho nó tần thân vương khó có thể tin nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài Kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 924, chương thứ 940 n t h u y ễ n cấm nguyên soái ta có thể hay không tiến vào nại nẻo thái không cảng thấy nọ tần thân vương yên lặng không nói an ni an ni an i đưa ra điều thỉnh cầu này chiến hạm là không thể tùy tiện đi vào thái không cảng cập bến phải lấy được cho phép cũng thông qua dẫn đạo mới có thể đi vào nếu như xông vào thái không cảng chỉ biết gặp phải cường đại vũ khí phòng ngự công kích sẽ trong nháy mắt bị kích hủy n ọ t g sớm đ o n được cái k t q u n y nếu n tình huống của nàng vẫn chưa hoàn toàn tra r n g sớm đoán được cái kết quả này n h ư tình h u n g của nàng vẫn chưa hoàn toàn t nàng sớm đoán được cái kết quả này nếu như tình huống của nàng vẫn chưa hoàn toàn tra rõ nàng sớm đoán được cái kết quả này nếu như tình huống của nàng vẫn chưa hoàn toàn tra rõ n ọ t tờn thân vương liền cho phép nàng hạm đội tiến vào nạ nèo thái không cảng kia nọt tờn thân vương đầu hóc thật nước vào nàng ngồi chiến hạm là hướng về thái không cảng tiến tới đế quốc năm trước chiến hạm tới trước ninh đón nàng chiến hạm bất quá năm c h i ế c này chiến hạm đều cẩn thận mở ra tấm chắn năng lượng như sợ ạn ni an ni an n i chiến hạm sẽ đối với bọn họ khai hỏa ở nơi này năm c h i ế c chiến hạm hộ tổng giới ạn ni an ni an n i chiến hạm tiến vào na e n n e o thái không cảng đang làm việc nhân viên dưới sự dẫn đường ạn ni an ni an n i chiến hạm ở na e n n e o thái không cảng từ từ hạ xuống na e n n e o thái không cảng ta ạn ni an ni an n i lại trở lại rồi nội tâm ạn ni an ni an n i rất là kích động kích động thuộc về kích động nhưng lại có chút bận tâm lần này trở về tiền đồ chưa biết trước kia ra vào na enel thái không cảng đều là mặt mày rặng rỡ bây giờ lại bị coi là phản quốc t ạ p vậy để cho nàng tầm tình phi thường thấp thật ra thì đang trở về trước đế quốc hàn tuyết từng lặng lẽ nói với nàng a n n h i an ny an ny không bằng ngươi theo ta cửa cùng rời đi ta tin tưởng ngươi sẽ có tốt hơn tiền đồ cũng sẽ đạt được năng lực cường đại hơn ngươi nên biết chúng ta không phải người bình thường lúc ấy nàng quả thật có chút tâm động nhưng là muốn lên cao tuổi g i a g i a lucas nguyên soái nàng cự tuyệt cha mẹ nàng song vong chỉ còn lại cao tuổi ra ra phụ thân của ạn nghi an h n ny cũng là đ ế người Ra ra là là m ặ ra ra ra ra tiếp h theo đám này hai bên của binh lính tách ra dinis thiếu tá đi tới đối với an họ ni an chỉ ni an ni được dồi một cái đế lễ sau đó nói an ni an ni an ni tướng quân muốn hủy khuất ngài một chút xin ngài phối hợp không thành vấn đề xin dẫn đường đi an ny an ny an ny biểu tình tương đối yên tĩnh sau đó an ny an ny an ny bị an b à i ở một chỗ hoàn cảnh tốt tiểu viện rất ưu tĩnh không sống qua động phạm vi rất nhỏ không thể ra v i ê n môn tiểu viện chung quanh cảnh vệ s n g nghiêm tương đương với biến hình giam lỏng làm an ny an ny an ny bị n h u y ễ n cấm lúc g ợ rằng trung tướng cũng trở về đức lan đế quốc tình huống của hắn cũng không quá tốt hắn tổn thất mấy trăm chiếc chiến hạm chỉ mang số ý chí cùng mấy trăm chiếc chiến hạm trở lại đức lan đế quốc tiến vào đức lan đế quốc thái không căn cứ sau g ợ rằng trung tướng liền hướng đế bộ hồi báo chuyện này Cũng theo ỉ n gợ rằng trung tướng theo như lời lại có lợi hại như vậy người chỉ dựa vào thịt thân là có thể ở trong vũ trụ thái không tùy ý đi xuyên tốc độ nhiều hơn tinh tế chiến hạm còn nhanh hơn rất đây mà vẫn còn là người ư hoàn toàn này y theo thoát khỏi người có thể hiểu được cùng nhận thức phạm vi một người lực lượng làm sao có thể đạt tới biến thái như vậy mức đức lan để giành mười bảy đời không thể tin được một điểm này hắn t ừ từ xem đi xuống ở trong xin tội sách g ờ rằng trung tướng nói cái này người cường đại có thể một q u y ề n chia một chiếc chiến hạm đánh bốn nát thành năm ảnh thậm chí khí thế của hắn liền có thể hủy diệt chiến hạm tổn thất mấy trăm chiếc chiến hạm không phải là bị hắn bùng nổ khí thế sở hủy chính là bị hắn dùng quả đâm đánh nát còn có hắn có thể đem siêu năng hạt năng lượng pháo bắn đạn pháo cho nước sống một chút việc cũng không có nơi này của thấy đức lan để dành mười bảy sắc mặt của đời lập tức trở nên t ư ơ n bạch t ợ mờ có phải là người hay không a cái này gợ rằng không có lựa gạt bản hoàng đi thế người, người như, à o cảm, cảm i á này, này còn h h ế câu c u y mình bạo liêu hắn đã từng làm qua một chi vượt qua bảy ngàn chiếc tinh tế chiến hạm đại hình tinh tế hạm đội tổng tư lệnh không qua đi tới giác đắc có chút tinh tế liền sa thải t r ờ i ạ, đây rốt cuộc còn chưa là người a thật là chính là thần làm một cái đại hình tư lệnh h ạ g đội cũng chỉ là vui b ù a một chút mà thôi dĩ nhiên đức lan để dành mười bảy đời không thể nào chỉ dựa vào một giấy xin tội sách liền tin tưởng gờ rằng theo như lời nói bất quá gờ rằng sau đó c h u y ể n tới video mới là chân thật nhất chứng cứ ở trong video n ô lai đại triển thần uy hình ảnh thấy đức lan để dành mười bảy đời kinh tâm động p h á c h đức lan để dành mười bảy đời bị rung động thật sâu nhắm mắt lại trong đầu cũng tràn đầy n ô lai kia thần vì cái thế hình ảnh video cũng có, có thể làm giả đặc biệt là áo lần áo đật lan tinh hệ kỹ thuật tân tiến như vậy đức lan đề d à n h m ộ ư ơ i bảy đợi lập tức mệnh lệnh chuyên gia giám định phần này video văn kiện trải qua kỹ thuật giám định video này không có bất kỳ làm giả những thứ này đều là ban đầu ngô lai cùng hạm đội thứ nhất đại chiến chân thật nhất hình ảnh là tinh tế mẫu hạm trên số ý chí máy quay phim chụp xuống đây mới thật là siêu nhân a so với trong phim hoạt hình siêu nhân còn châu ít cái gì là lực lượng trong video ngô lai nói cho ngươi biết cái gì mới thật sự là lực lượng đủ để lực lượng hủy thiên diệt、địa. có lực lượng như vậy liền có thể ở trong vũ trụ h à n h hành vô kỵ chỉ dựa vào một chiếc chiến hạm liền có thể tùy ý ngao du lấy được giám định kết quả đức lan để rảnh mười bảy đời một ngụm máu tươi phun ra nếu người như vậy trợ giúp bù đồ đế quốc kia đức lan đế quốc thật thì xong rồi hắn lần trước đã thiếu chút nữa vong quốc bởi vì có l u c a s ở hiện tại l u c a s già rồi về hưu đức lan đế quốc vẫn còn có vong quốc diệt chủng uy hiếp hắn đều mau hỏng mất đức lan để rảnh mười bảy đời lập tức truyền lệnh triệu kiến g ờ rằng c ả k ẽ hỏi t h ă m chuyện đã xảy ra không công tha bất kỳ một chỗ sau đó hắn lại triệu kiến g ờ rằng trung tướng phó quan cùng với hạm đội thứ nhất binh lính bình thường đại biểu cũng là hỏi tham chuyện của ngô lai mọi người tự thuật cơ bản nhất trí gợi rằng trung tướng căn bản không có thống nhất đường kính cũng không cần như vậy bởi vì ngô lai rung động biểu hiện tất cả mọi người quá rõ ràng nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 925, chương thứ 941 khẩn cấp nghị sự hiểu được chuyện đã xảy ra sau đức lan để dành mười bảy đời rất là tức giận gợi rằng ngươi tờ mở thật là tam môn thinh người ta cũng nói chẳng qua là đi ngang qua Là tới t đả ư ơ người du này á rõ ràng rất đê điều không muốn gây chuyện nếu không cũng sẽ không trước thời hạn thông báo ngươi hạm đội thứ nhất nói chẳng qua là đi nàng qua nhưng là cái tên nhà ngươi lại rất phách lối đi chọc người nhà thật tờ mờ giờ là một gây họa tinh mình muốn tìm chết cũng không thể hại đế cô ta người ta trong lúc giở tay nhấc chân liền có thể hủy tiên dị địa là chọc nội sao ngay cả toàn bộ áo lần áo đ ặ c lan tinh hệ lực lượng cộng lại cũng không chọc nổi người ta đức lan để rảnh mười bảy đời càng nghĩ càng giận thiếu chút nữa thì phải giống như phụ nữ đánh đá chửi đồng tượng như tức miệng mắng to thật không biết người này t r ả thế nào có thể còn sống trở lại chẳng lẽ vị cường giả này tính khí rất tốt hoặc là ngày đó tâm tình của hắn cũng không t ệ lắm sẽ không giết hắn đức lan để rảnh mười bảy đời thật muốn một đao g i ế t tên gây hòa này gợ rằng trung tướng cũng rất biệt khuất ta tờ mờ dễ dàng sao ta thế nào đụng phải một cái đi ngang qua đả t ư du chính là cường giả vô địch ta cũng không muốn a ai muốn ý tự tìm đường chết ta đức lan đề rảnh m ộ ư ơ i bảy đời nhịn được để cho thị vệ giết chết gờ dạng xung động lập tức triệu tập quần thần thương nghị tất cả quyền cao chức trọng đại thần lấy được thông báo sau cũng trước tiên đi tới đức lan đề rảnh m ộ ư ơ i bảy đời trong thư phòng hoàng đế bệ hạ đêm khuya triệu tập quần thần đến thư phòng tiến hành khẩn cấp nghị sự nhất định là xảy ra đại sự trong lòng các đại thần đều có chút thất vọng không biết để chuyện gì xảy ra gặp mặt bệ hạ thông lệ sau chính là chốc lát tiến lặng hơi có điểm mưa gió muốn tới cảm giác đức lan đề rảnh m ư ơ i bảy đời nói chuyện đã xảy ra đơn giản hướng về các đại thần một lần để cho các đại thần thương nghị đối sách n g h e xong đức lan để rảnh m ộ ư ơ i bảy đời g i ả n g thuật tất cả mọi người đều yên lặng không nói hoàng đế bệ hạ sẽ lừa bọn họ sao dĩ nhiên sẽ không nói rõ chuyện này là thật nói cách khác có người lợi hại như thế tồn tại hơn nữa gỡ rằng cái đó không biết nặng nhẹ người đã đem vị cường g i ả n à y đắc tội vậy làm sao bây giờ a giao trộn thấy các đại thần đều không mở miệng đức lan để rảnh m ộ ư ơ i bảy đời đã vô cùng phẫn nộ hắn g ầ m hét lên các ngươi c ũ n g câm ngược lại nói chuyện a chúng đại thần giật nảy mình lao công ra d ẹ t mở miệng nói bệ hạ binh t ư ớ n g nợ nước tới đất ngăn nếu như vị cường giả kia thật muốn tới tìm chúng ta phiền thoái của đức lan đế quốc chúng ta cũng chỉ có thể đánh với hắn một trận cho dù chết cũng không thể rơi chúng ta h uy danh của đức lan đế quốc lao công gia nói tức là chúng ta nguyện ý đế quốc cùng chết sống rẽ ở đức lan đế quốc đức cao vọng trọng hắn vừa mở miệng có được đông đảo đại thần phụ họa đức lan đệ r à n h mười bảy đời nghĩ trong đầu chết bản hoàng còn không muốn chết ta bản hoàng hoàng đồ bá nghiệp còn không có thành lập đâu làm sao có thể chết đâu cường giả như vậy cũng sẽ không p h chúng ta so đo quá nhiều dù sao cường giả có cường giả tô nghiêm hắn không có giết gợ rằng còn nghĩ hắn thả lại tới đã nói lên một điểm này thừa tướng ngọc sơn trầm tư chỉ chốc lát sau nói ra lời nói này lao công ra dẹp luốt c à m nói thừa tướng nói như vậy thật là hữu lý bất quá chúng ta không thể hoàn toàn gửi hy vọng vào vị cường giả này không cùng chúng ta so đo vạn nhất hắn chân chính g i ậ n cá chém thất với đế quốc chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm tư vậy hạ người này tuyệt đối không thể đắc tội cường đại như vậy người tựa hồ có bất tử c h i thân ngay cả siêu năng hạt năng lượng pháo như vậy siêu cấp vũ khí cũng không giết chết ngày đó dưới đáy không người nào có thể giết chết hắn hắn chính là sự tồn tại vô địch nếu như hắn đi tới chúng ta đức lan đế quốc nhất định phải lấy lễ để tiếp đón cho ra lớn nhất thành ý hắn cần gì chúng ta thì cho hắn cái gì tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn nếu quả như thật không làm được đây cũng là không có biện pháp nói như vậy cương giả đối với quyền thế và kim tiền cũng không quá quan tâm coi trọng có thích mỹ nữ có yêu thích binh khí càng nhiều hơn chính là coi trọng mặt mũi chính mình người cương giả này có thiên tiên giống vậy mỹ nữ làm bạn vì thần giác đắc hắn hơn coi trọng mặt mũi chỉ cần có thể để cho hắn cảm thấy rất có mặt mũi hắn nhất định sẽ không đối với chúng ta đế quốc bất lợi thái sư ô lan đồ cho ra ý kiến của mình lập tức lấy được một ít đại thần tán thành thái sư nói đúng vậy cường giả hơn xem trọng l à c ủ a mình mặt m ũ i nếu như ở trên mặt này bỏ công sức sẽ phải có rất hiệu quả tốt cũng không thiếu đại thần cũng nói lên ý kiến của mình đáng thương những người này đang sầu mi khổ k i ể m thương lượng đối sách lúc nô、no、lai nhưng xưa nay chưa từng nghĩ phải đem đức lan đế quốc hình d á n gì g ở trong mắt nô、no、lai bọn họ như con kiến hôi nô、no、lai làm sao biết chấp nhận với con kiến hôi đâu hơn như vậy mất mặt ta nếu như đức lan để d à n h mười bảy đời biết nô、no、lai ý tưởng sẽ hộp máu lần nữa đại gia a người thật khó phục vụ nếu như biết ngươi làm muốn như vậy bản hoàng lo lắng cái gì kính n a ạn nhì an ni an ni bị giam lỏng bộ đồ đế bộ mấy vị đại lao đối với ạn nhì an ni an ni vấn đề nhức đầu không thôi đế bộ ngoại trừ nọt tờn thân vương là chỉ huy trường gia còn có hai vị phó soái cùng với bốn vị quân cơ đại thần ban đầu chấp nhận ạn nhì an ni an ni vì thiếu tướng hạm đội thứ mười quan chỉ huy là nọt tờn thân vương sức dẹp nghị luận của mọi người một tay thúc đẩy hiện tại ạn nhì an ni an ni toàn quân bị d i ệ t nọt tờn thân vương trên mặt cũng cảm thấy không liên quan mặc dù nó tần thân vương địa vị tôn sùng là hoàng thân quốc thích nhưng là đế bộ không phải của hắn không bán hai giá hắn có lòng muốn bảo an nhi nhưng là mấy vị khác đại lão cũng không tình nguyện ban đầu là ngươi muốn bổ nhiệm ạn nhi an nhi an nhi đảm đương chức vụ này hiện tại nàng không thể đảm nhiệm còn khiến cho đế quốc hoàng gia hạm đội thứ mười toàn quân bị diệt cho đế sự thật lực tạo thành tổn thất thật lớn tuyệt đối không thể dễ tha nếu không quốc pháp ở chỗ nào quân kỳ ở chỗ nào trước kia nể mặt ngươi nhưng bây giờ không thể cho thêm không thể tổng thể nể mặt ngươi đi bất quá mấy vị này đại lão tự nhiên biết an nhi an nhi, an nhi. là lucas nguyên x o á i cháu gái bọn họ đối với lao nguyên x o á i cũng là tương đối tôn kính nhưng là quốc hữu quốc pháp quân co quốc uy coi như là hoàng đế pháp pháp cũng phải bị trừng phạt cho nên bọn họ nhất trí yêu cầu đưa ạn ni an ni an ni ra tòa án quân sự lên tòa án quân sự sau hết thệ đều muốn công sự công bạn như vậy nọt tần thân vương vẫn rút ạn ni an ni an ni nói chuyện cũng khó lần này ạn ni an ni an ni hạm đội thứ mười toàn quân bị d i ệ t tội quá rất lớn nếu như lên tòa án quân sự ạn ni an i an ni kết quả như thế nào thật đúng là cũng chưa biết mặc dù đến lúc đó nọt tần thân vương tất nhiên là trình án nhưng là định tội cùng kết quả cuối cùng cần quân bộ bảy vị đại lao thương nghị thậm chí còn có thể báo lên cho bộ đồ thập tam đời bộ đồ thập tam đời sẽ tuyên bố cái gì xử trí kết quả cũng là không thể biết được quả nhiên quân bộ còn lại mấy vị đại lao nhất trí yêu cầu đem việc này báo lên cho bộ đồ thập tam đời nó tần thân vương đương nhiên sẽ không giàu dếm coi sự tình đúng sự thật hướng về bộ đồ thập tam đời như cặn kẽ hồi báo nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín trăm hai mươi sáu chương thứ chín trăm bốn mươi hai du nở d người không thích đáng cái gì hạm đội thứ mười lại toàn quân bị diệt bộ đồ thập tam đời nghe được cái này cái tin tức c h ậ t từ trên bảo tọa đứng lên gầm hét lên ạn ni h ăn ni h ăn ni h người đâu chưa chết tới trước hồi báo quan viên dọa một thân mồ hôi lạnh vội vàng nói trở về bệ hạ ạn ni h ăn ni ăn ni tướng quân thoát khỏi may mắn với khó khăn bây giờ bị nhuyễn cầm ở nại nẻo thái không c ẳ n g hừ không có chết ta nếu không có chết liền đem nàng bắt trở lại đưa tòa án quân sự nhất định phải nghiêm trị không tha hạm đội thứ mười này hơn một n g à n chiếc tân tiến tinh tế chiến hạm a đều là bản hoàng vận mệnh lại cứ như vậy hao tổn dùng người không thích đáng dùng người không thích đáng a bộ đ ồ thập tam đời đấm ngược dập chân một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ đế quốc hoàng gia hạm đội thứ một ư ơ i toàn quân bị d i ệ t đối với đế quốc mà nói đúng là tổn thất vô cùng lớn số lớn nhân lực vật lực tài lực tốn hao ở nơi này chi hạm trên đội lại thành dọa trúc múc nước công gia tràng còn có hạm đội những tinh anh đó binh lính cũng đều thành bụi của vũ trụ cho nên không riêng gì chiến hạm tổn thất còn có người mới tổn thất đều là vô pháp lường được là vậy hạ, hạ quan cái này đi truyền đạt mệnh lệnh tên này quan viên rụt r ẻ é sợ địa thối đi ra ngoài bộ đồ thập tam đời đều như vậy nói a n g n i an nhi an nhi vận mệnh cũng chỉ bị quyết định làm tên quan viên k i a thối lui ra lúc cũng không có thấy bộ đồ thập tam đời trong mắt lóe lên một tia hàn m a n g trên mặt cùng một màn kia nụ cười quỳ dị nô lai pha không truy tung a n g n i an nhi an nhi hạm đội đến bộ đồ đ ế quốc biên cảnh t r ư ớ c tròi canh lúc a n g n i an nhi an nhi chiến hạm đã tiến vào nại nẹo thái không cảng bản thân nàng cũng bị giam lòng cảnh cáo nơi này là bộ đồ đồ quốc biên cảnh chức tròi canh mời lập tức tỏ rõ thân phận đang lúc pha không chuẩn bị tiến một bước tiếp cận một cái tín hiệu truyền bảo bởi y t ngô lai、like、b i ê n c ả n h t r ư ớ c t ra i c ì n h đã p h á t h i ệ n phá k h ô n g không, không t h ể h o à i n g h i b i ê n cảnh trước tròi canh điều tra năng lực phải biết biên cảnh trước tròi canh coi như môn hộ của đế quốc trang bị có áo lần áo đặt lan tinh hệ tân tiến nhất ra r a dễ đạ siêu tác hệ thống phản ẩn hình phản vô tuyến điện yên lặng năng lực mạnh phá không cũng không có mở ra tân tiến nhất ẩn hình hệ t h ố n g Bởi vì lấy t、like, hình ự lực c của căn cũng cần cái Lai, ra Nô bản không g mở ẩ ì n hệ h thống dừng dưng địa ở trong không gian đi, cứ như vậy phép lối, cho nên bị ở đi bất quá hắn có thể tỏ rõ thân phận gì đâu hắn chính là tối sâm hộ là ngoại lai giả lại không thuộc về áo lần áo đặt lan tinh hệ cư dân không để ý tới hắn tiếp tục tiến lên một cái nho nhỏ biên cảnh trước tròi canh có gì đặc biệt hơn người nô lai ra lệnh phá không tiếp tục tiến lên đã sắp đến gần cảnh giới tuyến cảnh cáo người đã đến gần cảnh giới tuyến mời lập tức n g ư n g đi tới cũng tỏ rõ thân phận nếu không coi như vũ trang khiêu khích sẽ phải chịu đế quốc tuần tra đội công kích biên cảnh trước tròi canh lần nữa đưa ra cảnh cáo xem ra là nghiêm túc nô lai cười một tiếng đạo thôi lui về phía sau đi nếu như tiếp tục tiến lên thoại liền thật phải bị công kích không cần thiết chấp nhận với đám người này phá không nhanh chóng lui về phía sau làm phá không lui về phía sau đến một chỗ thích hợp vị trí nô lai thu p h á không trực tiếp tới cái đại na z i tiến bảo nại nẹo thái không cảng tại sao tới đến bồ đồ đế quốc ngoại trừ không muốn để cho hàn tuyết tam nữ có khúc m ắ t ra nô lai mình cũng muốn thể nghiệm một chút ngoại vực vượt ngoại văn minh thiên đạo vô biên vô hạn mặc dù nô lai thực lực bây giờ thông thiên nhưng là con chạm tới thiên đạo một góc băng sơn tồn tại tức hợp lý thế giới vạn sự vạn vật hợp lý không hợp lý thật ra thì cũng phù hợp thiên đạo thiên đạo chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời cần dựa vào tự thân cảm lộ thể nghiệm văn minh ở tinh cầu khác cũng là một loại cảm lộ thiên đạo phương thức nhân loại phát triển văn minh trừ phát triển khoa học kỹ thuật chính là phát triển tự thân tu chân giới tu ma giới những coi đó người tu luyện tinh cầu cũng chủ yếu là phát triển nhân loại tự thân cố gắng để cao thực lực của tự thân lấy đạt tới xã hội tiến bộ mà còn có một chút tinh cầu thời là cố gắng phát triển khoa học kỹ thuật khoa học kỹ thuật lực lượng cũng là cực kỳ mạnh mẽ không thể coi thường no lai cũng không phải là lần đầu tiên tiếp xúc ngoại tinh văn minh khoa học kỹ thuật lần trước ở trên nhã tháp tinh hệ chủ hành tinh chỉ thấy thức ngoại tinh văn minh khoa học kỹ thuật áo lần áo đạt lan tinh hệ văn minh hòa nhã tháp tinh hệ văn minh tương tự xem ra xã hội loài người phát triển trên căn bản là trăm sông đổ về một biển bất quá áo lần áo đạt lan tinh hệ khoa học kỹ thuật so với nhã tháp tinh hệ khoa học kỹ thuật muốn rơi ở phía sau một ít na en ẹ o thái không cảng là một cái to lớn thái không cập bến cảng cập bến rất nhiều đại hình tinh tế chiến hạm cùng tinh tế phi thuyền trừ quân dụng chiến hạm cùng phi thuyền ra còn có rất nhiều chiến hạm cùng phi thuyền đều là t i u dùng cái này thái không cảng vừa có q u â nô sự c n dụng, g lai lắc đầu một cái tự nhủ hoặc giả ban đầu cho ạn ni ăn ni ăn ni một bộ phận chiến hạm thật sự là có thiếu cân nhắc cho ạn ni a n ni ăn ni mang đến rất nhiều phiền thoái bất quá làm cũng đã làm rồi nô lai sẽ không hối hận cũng không có gì hay hối hận q u bất quá t n ở trên tòa án quân sự nên nói như thế nào là rất mấu chốt suy tư một đoạn thời gian rất dài sau ạn nhì an nia an nhi -ni, -ni, tự hầu nghị thông suốt nói thật bái có cái gì tốt nghĩ binh tới tướng đỡ nước tới nâng ngăn thắng bại là binh ra chuyện thường húng chi ta là bị nội gian bạn đứng sẽ không có quá lớn chuyện dĩ nhiên xuống t r ư ớ c phân xử là không tránh được thậm chí có có thể ngay cả quân tịch cũng sẽ bị tước đoạt đánh trở về nguyên quán an ny an ny an ny đã làm xong dự tính xấu nhất nàng tĩnh hạ t â m lai nhớ tới hạm đội của mình bị đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất phục kích từng tí từng tí lòng của nàng đang dỉ máu nhớ lại con đường tiên tuyến cùng với đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất phục kích địa điểm trong lòng an ny an ny an ny đột nhiên cả kinh đối với con đường này an ny an n a n g i nghiên cứu phải phi thường t ấ u triệt là một tên ưu tú quan chỉ huy quân sự an n an n an n đối với đường đi so với hoàn cảnh địa lý nắm chặt có không thể thiên phú của mỹ nàng phát hiện đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất phục kích địa điểm là vị trí có lợi nhất nói cách khác là cao nhất điểm phục kích ở nơi này khu vực phục kích có thể đánh a n ni an ni an i hạm đội một cái ứng phó không kịp tổn thất nhỏ nhất mà có thể để cho a n ni an ni an i hạm đội toàn quân bị diệt đây là nội gian tồn tại lại một bằng chứng trái tim của a n ni an ni an i trở nên kích động vô cùng đứng lên đáng chết nội gian ta nhất định phải đem ngươi tìm ra còn ta cùng những chết đó khó khăn các binh lính một cái công đạo nếu như ngài thích n chương chương ba ngày sau an đ i nghi an ni an h v nghi chính thức bị truyền gọi đến trên tòa án quân sự tòa án quân sự thiết lập tại quân bộ một chỗ lại sảnh quân bộ vốn là quân cơ trọng địa nơi này của mà lại trọng yếu nhất tòa án quân sự trên ghế thẩm phán ngồi ngay thẳng bảy tên quân nhân mặc quân trang trên cầu vai tướng tinh lòng lánh trước ngực treo các loại huy chương bảy người này chính là quân bộ bảy vị đại lão chính giữa chính là quân bộ thống xoáy tối cao đế quốc phó thống xoáy nọt tần thân vương đế quốc thống xoáy tối cao dĩ nhiên là đế quốc hoàng đế b ổ đổ thập tam đời nọt tần thân vương tự mình đảm nhiệm chính án mà quân bộ còn lại sáu vị đại lao đảm nhiệm quân sự quan tòa như vậy có thể thấy được đối với lần này án coi trọng trên thực tế không chỉ có là quân bộ đại lao coi trọng ạn nhi an nhi an nhi sự kiện ngay cả đế quốc hoàng đế b ổ đổ thập tam đời cũng đúng chuyện này đặc biệt coi trọng đã để cho kỹ thuật người hắn viên truyền thẩm phán quá trình đồng thời đưa đến trước mặt hắn đưa ạn n h an n h an n h ra tòa án quân sự đây là bồ đổ thập tam đời mệnh lệnh dù sao một chi hạm đội chủ lực tổn thất không phải chuyện b ù a ở ngoài tòa án quân sự có năm mươi tên hà thương thật đạn cảnh vệ vẻ mặt phong bị như lâm đại địch toàn bộ thẩm phán trong đình bầu không khí nghiêm túc xâm nghiêm người mặc quân trang chính án nọt tợn thân vương thanh giới giọng trầm giọng vấn đạo tính danh an nhi an nhi an nhi giai t n ngồi ở bị cáo chỗ ngồi người mặc quân trang an nhi an nhi đáp lại hôm nay an nhi an nhi không chỉ có mặc quân trang còn đeo nàng lấy được vinh dự huy vi chương liệu trình là khô khan nhưng là nọt tợn chính án vẫn rất phiền phức hỏi giới tính nữ ra đời năm tháng áo lần áo đ ạ lan dương lịch 15.325 năm n ba t h á n g quê quán giải sở ta tinh tinh an nỉ an nỉ an nỉ sanh ra ở cách ba tư thản tinh tinh không xa giải sở ta tinh tinh người lý lịch áo lần áo đạt lan dương lịch 15.339 năm t i ế n vào đế quốc hoàng gia quân sự học viện học tập một năm ba bốn m ư ơ n ă m lấy hạng nhất thành tích tốt nghiệp ngay sau đó tiến vào đế quốc biên cảnh đệ ngũ tuần tra đội một năm ba bốn ba năm đảm nhiệm đệ ngũ tuần tra đội phó đội trưởng một mươi năm nghìn ba trăm bốn mươi bảy năm được bổ nhiệm làm đế quốc hoàng gia hạm đội thứ mười quan chỉ huy thu cấp bậc thiếu tướng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 như vậy cho tuần tra đội tạo thành uy hiếp thật lớn mặc dù bây giờ thuộc về thời kỳ hòa bình nhưng là biên cảnh không ngừng xung đột tiểu đả tiểu nào h đến không hết thậm chí lớn chiến dịch cũng không thiếu lần ở giữa ngươi nhậm chức kỳ tham dự cái gì hành động quân sự chấp hành quá nhiệm vụ gì từ áo lần áo đà lan dương lịch một mươi năm nghìn ba trăm bốn mươi mốt năm đến nay đã tham gia chiến tranh tổng cộng có một phẩy không không hai c h à n g lớn chiến dịch ba trăm năm mươi mốt c h à n g nhỏ chiến tranh sáu trăm năm mươi mốt c h à n g tiêu d i ệ t t i n h tế hải tặc gần trăm đạt được nhất đẳng công một lần nhị đẳng công m ư ơ i lần tam đẳng công một trăm l i n ă m lần tứ đẳng công đến không hết được trao tặng đế quốc dũng sĩ huy、Trương. ạn nỉ an nianyi -ni kiêu -ni, ngạo phô b à y trước ngực nàng đeo kim quang lóng lánh huy chương đây là một quả thứ thiệt dũng sĩ huy chương ở áo lần áo đạt lan dương lịch mười lăm nghìn ba trăm bốn mươi sáu năm nàng dẫn đệ ngũ tuần tra đội tiêu diệt tiếng xấu lan xa hắc báo hạm đội chi này tinh tế hải tặc hạm đội hoành hành áo lần áo đạt lan hơn tinh hệ năm không nghĩ tới bị ạn nỉ an nianyi -ni -ni, lấy ít thắng nhiều cho tiêu d i ệ t ạn nỉ an nianyi -ni -ni, cũng như vậy đạt được nhất đ n g công được trao tặng đế quốc dũng sĩ huy chương sau nó tần thân vương sức dẹp nghị luận của mọi người bổ nhiệm an n an i a n i vì hoàng gia hạm đội thứ mười quan chỉ huy m ờ i nói minh ngươi lần gần đây nhất thi hành nhiệm vụ trở về chính án đại nhân an nỉ an nỉ an nỉ lần gần đây nhất thi hành nhiệm vụ là tiêu d i ệ t tinh tế hải tặc độc lang hạm đội căn cứ tình báo độc lang hạm đội thường hơn ở phân tinh vực hoạt động tổng bộ vô cùng có khả năng hơn ở phân tinh vực gạ lý ạ tinh tinh ta dẫn hạm đội thứ m ộ ư ơ i hơn chạy tới phân tinh vực nhưng là ở trong đ ổ lại gặp gỡ đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất phục kích toàn quân bị d i ệ t an n i an n tướng quân ngươi đã chính miệng thừa nhận hạm đội thứ m ư ơ i của ngươi toàn quân bị diện ngươi nhưng nhận tội chính án đại nhân ta cho là mình có tội nhưng xin cho phép ta vì mình bào chữa chính xác chính án đại nhân ta dẫn hạm đội thứ m ộ ư ơ i chấp hành tiêu diệt độc lang hạm đội nhiệm vụ cái này nhiệm vụ là tuyệt mật đi đường đi cũng là quân bộ các vị đại nhân trước đó định ra tốt ta chẳng qua là trung thực chấp hành mà thôi nhưng là giữa đường ta hạm đội thứ m ộ ư ơ i lại gặp phải đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất phục kích ta muốn xin hỏi các vị đang ngồi đại nhân vì hà đức lan đế quốc có thể chính xác biết ta hạm đội thứ m ộ ư ơ i đi đường đi cũng ở một cái cao nhất vị trí tiến hành phục kích trở về đế quốc sau Ta cẩn thận cẩn phân tích một chút đức l a n đế quốc hàm đội thứ nhất lựa chọn phục kích vị trí, c h í n h l à đi đường đi trên đường vị trí tốt nhất chỉ có ở nơi này vị trí, mới có thể đánh một mình ta hưng phó không kịp đem ta hàm đội tiêu diệt toàn bộ đang ngồi quân bộ b ả y vị đại lao chỗ mắt nhìn nhau ì n n h an n i an n i an n i t ư ớ n g quân n g ư ơ i đ â y là ý gì? n ó t t n c h í n h á n cao mày vân đạo c h í n h á n đại nhân ta nhất t r ự c r ấ t nghi ngờ tại sao đức l a n đế quốc biết cái này sao đ ú n g dịp ở nơi này vị trí tốt nhất đối với ta hàm đội thứ m ư ơ i tiến hành phục kích nếu như nói là t r ư n g hợp đó cũng quá t r ư n g hợp đi vậy người g i t quốc là e a s một vị trong đó tên là ân cách đại lao hơi không kiên nhẫn hỏi trong mắt của ta chỉ có thể nói rõ một chút đó chính là ta hạm đội thứ m ộ ư ơ i đi đường đi đã trước thời hạn bị đức lan đế có biết bọn họ vì đối phó ta hạm đội thứ m ộ ư ơ i lại xuất động vương bài hạm đội hạm đội thứ nhất còn không tiếc tiến hành m a i phục nhưng là các vị đại nhân đi đường đi là t u y ệ t mật chỉ có các vị đại nhân và ta biết nói tới chỗ này an n h i an n h i an n h i dừng lại không nói ý của nàng rất rõ ràng nhất định là có người tiết lộ đi đường đi vậy nói rõ có nội gian ở đế bộ cao tầng lại có nội gian hơn nữa còn có có thể là bảy vị đại lao trong đó một vị đây là đáng sợ dường nào sự tình a an n i an n i an n i suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút sợ nàng biết lần này trở về đế quốc mình có thể giữ nhiều lãnh í t nhưng là vì cao tuổi tổ phụ còn là nghĩa vô phản cố trở lại rồi đối với nội gian nàng có đối tượng hoài nghi nhưng là không có bất kỳ chứng cớ nào quân cơ đại thần cơ nặc kèn đỏ lập tức đứng lên đạo ý của ngươi là đi này đường đi là chúng ta trong bảy người một cái tiết lộ ra ngoài đùa gì thế chúng ta làm sao có thể tiết lộ cho đức lan đế quốc an nỉ an nỉ tướng quân có lẽ là chính ngươi đưa đi đường đi tiết lộ cho đức lan đế quốc đi người cũng biết đi đường đi giam thủ tự trộm rất bình thường nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín trăm hai mươi chín chương thứ chín trăm bốn mươi lăm tòa án quân sự hai nghe cơ nặc kẻ n ỏ nói mình giam thủ tự trộm ả n mì an ni an n y lập tức giải thích cơ nặc kẻ đỏ đại nhân ạn mì an ni an y làm sao có thể thanh đi đường đi tiết lộ cho đức lan đế quốc đó không phải là tự tìm đường chết sao chẳng lẽ a n ni an ni ani -an đã nhìn thấu sinh tử không muốn sống hạm đội thứ một ư ơ i toàn quân bị diệt mà ta a n ni an ni ani cũng là cựu tử nhất sinh thật vất vả mới thoát ra sanh thiên cơ nặc kèn ỏ thư lệnh nói ngươi nói hạm đội thứ một ư ơ i toàn quân bị diệt đây chỉ là nhất gia c h i ngôn của ngươi ngươi như thế nào có thể chứng minh hạm đội của ngươi đã toàn quân bị diệt vạn nhất ngươi và đức lan đế quốc cấu kết đưa hạm đội thứ m ộ ư ơ i đưa cho đức lan đế quốc sau đó nói toàn quân bị diệt đâu nghe được cơ nặc kèn ỏ thoại ăn an i ani ani -an dẫn đến trực phát dun ta ani an ani ani tại sao có thể là phản quốc tặc a n nghỉ an ny an ny mặc dù háo hức có chút kích động nhưng vẫn khắc chế bình tĩnh nói cơ ngạc kẽ nỏ đại nhân ta a n nghỉ an ny an ny nếu quả như thật phản bội cùng đức lan đế quốc cấu kết đưa hạm đội thứ m ộ ư ơ i đưa cho đức lan đế quốc bây giờ còn sẽ trở lại sao đây không phải là tự tìm đường chết sao hoặc giả ngươi ôm may mắn tâm lý đâu cơ ngạc kẽ nỏ đại nhân tạo thành đế quốc một chi hạm đội chủ lực toàn quân bị d i ệ t tội danh cũng sẽ không nhẹ đi nếu như ta thật sự là phản đồ ta còn sẽ trở lại sao ạn n h ỉ an ny a cười một tiếng đạo các vị đại nhân ta có chứng cơ chứng minh hạm đội thứ m ư ơ i đã toàn quân bị diện a n nghỉ an niani n lấy ra một cây viết hình vật phẩm sau khi mở ra thì có hình ảnh xuất hiện ở tòa án quân sự trên màn ảnh lớn a n nghỉ an niani n hiện tại phát ra hình ảnh chính là nàng ngồi cứu sống phi thuyền thâu video nhìn video này hạm đội thứ một ư ơ i toàn quân bị diệt cảnh tượng rõ ràng trước mắt không để cho nàng cấm rơi xuống mấy giọt nước mắt quân bộ bảy vị đại lão đều là từ trong bay tán loạn chiến hỏa đi ra thấy hình ảnh này đã tin tưởng hạm đội thứ m ộ ư ơ i đã toàn quân bị diệt không cần làm bất kỳ kỹ thuật giám định sẽ để cho bọn họ tin bởi vì bọn họ tin tưởng mình nhãn lực không phải chân tránh chiến tranh là làm không giá hiệu quả như vậy cho dù khoa học kỹ thuật nữa t r ư ớ c vào kỹ thuật tái phát đạt trước đây an ny an i an i nhất trực không có giao ra đoạn video này lên tòa án quân sự mới giao ra nếu không đoạn video này nếu như bị người cho lấy đi không có giao cho quân bộ các đại lão nhìn nàng kia liền bị động không thể chứng minh hạm đội thứ mười quả thật toàn quân bị diệt nàng cũng sẽ bị vu hãm vì phản quốc đi theo địch các vị đại nhân video này cũng không phải là ta an ny an i an i nguy tạo là lúc ấy ta hạm đội thứ mười bị đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất phục kích chân thực hình ảnh nếu như không phải là bị phục kích ta hạm đội thứ mười không biết cái này sao bị động bị đánh cũng không nhất định sẽ toàn quân bị diệt ngoài ra ta phải không có thể cùng đức lan đế quốc cấu kết cũng không có thể đưa đi đường đi tiết lộ cho đức lan đế quốc có lẽ có rất nhiều người không biết thân thế của ta nhưng là các vị đang ngồi đại nhân đều biết tổ phụ ta chính là lucas nguyên soái đức lan đế quốc đối với hắn lao nhân ra hận đấu xương hận không được tầm thứ ra thực kỳ cốt đức lan đế quốc thì sẽ không bỏ qua cho chúng ta một nhà húng chi cha của ta chết ở đức lan đế quốc hạm đội giữa đ á n h lén thù này không đội trời chung các ngươi suy nghĩ một chút an nhi an nhi sẽ trốn tránh đến cựu nhân giết cha phía kia sao nếu như nói ta an nhi an nhi phản bội vậy đơn giản là trợn thiên hạ to lớn kê vậy ngươi vi hà ngồi đức lan đế quốc chiến hạm trở về đế quốc xin giải thích một chút cái vấn đề này đây là quân bộ bảy vị đại lão quan tâm nhất vấn đề ngươi đã hạm đội thứ m ộ ư ơ i đã toàn quân bị diệt chỉ có ngươi và một số ít người chạy thoát kia vi hà ngươi ngồi đức lan đế quốc chiến hạm trở lại còn có mấy trăm chiếc chiến hạm đi theo các vị đại nhân an ni an ni ani n đang muốn nói chuyện này đâu thật ra thì chuyện này an ni ani ani đã báo cáo cho chính án đại nhân qua nhưng là an ni ani ani còn phải ở chỗ này giảng thuật một lần lại nghe an ni ani Chậm dãi lại. kể trước mặt nói đến hạm đội thứ mười gặp phải đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất phục kích toàn quân bị d i ệ t làm an ni an ni ani n ngồi tinh tế mâu hạm số an ni an ni ani n tấm chắn năng lượng năng lượng hao hết an ni an ni ani n giáp đáp đại thế đã qua vốn là muốn cùng số an ni ani n ani n cùng chết sống kết quả bị bọn hộ vệ chức vào cứu sống phi thuyền chạy ra khỏi số an ni ani n ani n tiếp theo số an ni ani n ani n liền bị đức lan đế quốc hạm đội phá hủy cứu sống phi thuyền một đường chạy trốn lúc này đúng là có một chiếc tinh tế chiến hạm đi ngang qua tốc độ cực nhanh an ni a n n i ani vì vậy quyết tâm liều mạng hướng về chiếc chiến hạm này phát động tín hiệu cầu cứu bất quá bị chiếc chiến hạm này c ự t u y ệ t rất rõ ràng bọn họ không nghĩ xen vào việc của người khác nhưng là đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất có thể lầm tưởng chiếc chiến hạm này là của chúng ta đồng bọn vì vậy hướng về chiếc chiến hạm này nổ súng h i ệ n nhiên cử động của bọn họ chọc giận chiếc chiến hạm này chủ nhân chiếc chiến hạm này chủ nhân dưới cơn nóng giận liền quyết định cứu chúng ta cũng đấu với đức lan đế quốc hạm đội triển khai chiến an n i an n i an n i gật đầu nói đúng vậy thêm đức nghi ngờ nói một chiếc tinh tế chiến hạm liền dám cùng đức lan đế quốc vương b à i hạm đội hạm đội thứ nhất triển khai chiến đấu đây cũng quá giả đi nói ra ai tin a ngươi cũng đừng nói bất kể ngươi tin không tin dù sao ta là tin các loại phải biết hạm đội thứ nhất chỉ cần một người trong đó tiểu phân đội tới một vòng năng lượng pháo bắn một lượng chiếc chiến hạm này cũng sẽ bị đánh cho ngay cả không còn sót lại một chút cạn an n i an n i an n i liền vội vàng nói thêm đức đại nhân mời trước hết nghe an ny an ny nói thêm đức trước hết nghe an ny an ny tướng quân nói tiếp đi t i、si、nhưng là n g sẽ khinh o c h thị thuộc về khinh thị hạm đội thứ nhất mấy trăm chiếc chiến hạm hay là đối chiếc chiến hạm này tới một vòng năng lượng pháo bắn một lượn đạn pháo toàn bộ đánh vào trên chiếc chiến hạm này Ta lúc ấy trực tiếp nhắm hai mắt lại nghĩ trong đầu chiếc chiến hạm này khẳng định thành bụi của vũ trụ lợi hại như vậy công kích lợi hại hơn nữa tinh tế mẫu hạm cũng không đ ỡ nổi húng chi chẳng qua là một chiếc nhìn phi thường thông thường tinh tế chiến hạm nào nghĩ tới khói súng đi qua chiếc chiến hạm này lại bình yên vô sự một chút việc cũng không có căn bản không có bị bất kỳ tổn thương gì lúc ấy ta và hộ vệ của ta cửa sợ ngây người đây là chiến hạm sao chiếc chiến hạm này năng lượng vòng bảo vệ cũng quá mạnh đi bị ẩn i số vòng bảo vệ mạnh hơn số an ni an i an i cũng không qua nổi mấy trăm chiếc chiến hạm năng lượng pháo bắn một n ư ờ i ta nhưng là ta cũng không có bị hoa mắt chiếc chiến hạm này thật bình yên vô sự p h ỏ n g c h ừ n g lúc ấy đức lan đế quốc các binh sĩ cũng đều sợ ngây người lúc ấy ta có một cái ý niệm có phải là bọn hắn hay không bắn năng lượng pháo năng lượng chưa đủ nhưng là rất nhanh bị ta hủy bỏ cho dù năng lượng pháo huy lực giảm nhiều mấy trăm phát năng lượng pháo toàn bộ đánh vào trên chiến hạm chiến hạm cũng phải bị phá hủy vậy chỉ có một giải thích chiếc chiến hạm này không đơn giản nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên c h đang xem hiện trường trực tiếp t h u y ể n bộ đồ thập tam đời cũng tới hứng thú lại có mạnh mẽ như vậy tinh tế chiến hạm nếu như chúng ta bộ đồ đế quốc lấy được chẳng phải là ở áo lần áo đặt lan tinh hệ tung hoành vô địch đến lúc đó còn cần cái gì lucas nguyên soái bản hoàng mình ngự giá thân trinh nước ngăn cản d i ệ t quốc người cản t h ì giết người nhất thống áo lần áo đạt lan tinh hệ bộ đồ thập tam đời đang y y chứ ảo nhi an nhi an nhi tiếp tục nói chiếc này tinh tế chiến hạm chủ nhân cũng chính là hạm trưởng là một cái nhìn người của rất trẻ trung bị ẩn nhi không lớn hơn mấy tuổi tên là nô lai nghe nói đến từ nơi vô cùng xa xôi theo bọn họ nói mình là tinh tế người lữ hành nó tần thân vương chen lời nói danh t ự này rất kỳ quái a và chúng ta áo lần áo đạt lan tinh hệ gọi là thói quen hoàn toàn khác nhau xem ra không phải chúng ta áo lần áo đạt lan tinh hệ cư dân đúng vậy ta lúc ấy cũng cảm thấy tên của hắn kỳ quái không chỉ là hắn còn có người đứng bên cạnh hắn tên đều rất kỳ quái hắn có ba cái xinh đẹp thê tử đều là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc mỹ nhân ngay cả bách hoa đều phải ảm đạm phai mở ạn nỉ an nỉ an nỉ thấy các nàng cũng có chút tự ti mặc cảm cùng các nàng so với thật giống như con vịt nhỏ xấu xí vậy lời nói này đi ra toàn trường xôn xao ạn nỉ an n là bộ đồ đế quốc công nhận đại mỹ nhân lại là đế bên trong nhất chi hoa nàng lại nói có người đẹp như thiên tiên mình là con vịt nhỏ xấu xí có thể không để cho các vị đại lao g ậ n mình sao mặc dù các vị đại lao tuổi đã không nhỏ nhưng là lòng thích cái đẹp mọi người đều có bọn họ đối với a n ni an ni an ni rất tốt có một phe mặt cũng là bởi vì a n ni an ni an ni khuôn mặt đẹp dĩ nhiên cũng không phải là bọn họ tham đồ a n ni an ni an ni khuôn mặt đẹp a n ni an ni an ni tổ phụ là đế thần lucas nguyên soái bọn họ mới sẽ không có ý đ ồ với a n ni an ni an ni đâu lô lai còn có hai cái huynh đệ một người tên là vương phi k h ổ người rất lớn nhìn thân thể cường trắng một người tên là tông kiến nhìn rất nhã nhặn sờ vẩn thanh tú bất quá đừng xem hai người tướng m ạ n phổ thông bọn họ lại là ki giáp cao thủ hơn nữa bọn họ lái hai cái có thể ở thái không chạy tự nhiên ki giáp từ trong tinh tế chiến hạm bay ra ngoài sau vọt thẳng hướng về đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất lấy đế quốc khoa học kỹ thuật chế tạo ki giáp chỉ, chỉ có h ỉ c thể dùng cho lục chiến là lục chiến cường đại nhất binh khí nhưng là cơ giáp của bọn họ có thể tiến hành không chiến có thể thấy được khoa học kỹ thuật của bọn họ so với chúng ta hơn trước vào hạm đội thứ nhất phái ra số lớn không người chiến hạm k ỳ lại bị bọn họ toàn bộ phá hủy thậm chí có mấy chiếc chiến hạm cũng bị bọn họ phá hủy bọn họ xông về hạm đội thứ nhất như vào chỗ không người lúc ấy ta và hộ vệ của ta cửa đều sợ ngây người có mạnh mẽ như vậy chiến sĩ cơ giáp sao bọn họ còn là người sao n ọ tờn trong mắt thân vương thả ra hết sạch nếu như đế quốc có như vậy chiến sĩ cơ giáp hắn có lòng tin vào nằm có sống chi nhất thống áo lần áo đặt lan tinh hệ cái gì đức lan đế quốc cái gì mà ở ở tư đế nước hết thể gặp quỷ đi đi sau đó hình dáng gì quân bộ mấy vị đại lao giống như nghe câu chuyện không kịp chờ đợi muốn biết phía sau kết quả ăn nghỉ ăn n h ỉ ăn i khóc g i cười tiếp tục g i n g thuận đạo chắc là hai cái này ky giáp quá mức hưng á n h quá mức p h ế lối hoàn toàn chọc giận hạm đội thứ nhất quan chỉ huy gợi rằng hạ lệnh đối với hai cái này k h i giáp phát sinh siêu năng hạt năng lượng pháo cái gì siêu năng hạt năng lượng pháo chẳng lẽ đức lan đế quốc đã nghiên chế thành công tất cả đại l a o đều đứng lên mặt nghiêm túc nhìn an nhi an nhi an nhi ngay cả viễn trình quan sát bộ đồ thập tam đời cũng đứng lên sát mặt đại biến bộ đồ đế quốc nhất trực đang bí mật nghiên chế bao gồm siêu năng hạt năng lượng pháo ở bên trong siêu cấp vũ khí nhưng kết quả cũng không quá quan tâm lý tưởng đến giữa gần đây một đoạn lúc đế quốc hoàng gia viện khoa học con lấy được nhất định tiến triển khoảng cách nghiên chế thành công còn có chút ngày giờ hoặc giả cần thời gian rất ngắn hoặc giả liền xa xa khó vời đúng vậy ta có thể khẳng định đó là siêu cấp vũ khí cho dù không phải siêu năng hạt năng lượng pháo cũng là một loại siêu cấp vũ khí bắn sau k i a lực lượng hủy thiên diệt địa sắp xỉ trong sách giảng thuật trên lý thuyết siêu năng hạt năng lượng pháo bắn đi ra sinh ra hiệu quả bộ đồ thập tam đời trở nên đ ộ n g dung hắn mặc dù không phải cái gì tốt hoàng đế nhưng là không phải người ngu đức lan đế quốc dẫn đầu nghiên cứu ra siêu năng hạt năng lượng pháo hoàn thành công gắn trên số t ạ i ý chí nói rõ cái gì nói rõ hạng kỹ thuật này ở đức lan đế quốc đã rất thành t h ụ nhưng đến bây giờ bộ đồ đế quốc mới biết hay là từ trong miệm an nhi an nhi siêu năng hạt năng lượng pháo nghiên chế thành công đối với áo lần áo đạt lan tinh hệ các quốc gia quân lực bình hành tạo thành cực lớn đánh vào có siêu năng hạt năng lượng pháo đức lan đế quốc đã thuộc về dân chức địa vị cộng thêm hạm đội thứ một mươi toàn quân bị diện bộ đồ đế quốc đã tương đối bị động mà đức lan đế quốc thực lực quân sự át sẽ ngự trị ở bên trên khác đế quốc bởi vì đức lan đế quốc cùng bộ đồ đế quốc lân cận cộng thêm lại là đời thù mâu thuẫn không thể tránh được tin tức như vậy đối với bộ đồ đế quốc mà nói không thể nghi ngờ là một lần đại địa chấn cấp chấn động có thể so với trên địa cầu vân xuyên động đất nó tần thân vương cố gắng để cho mình tỉnh táo lại nói với an ni an ni an ni an ni an ni an ni an ni an ni an ni an ni an ni an ni an ni an ni an ni an n n ni an ni an ni a h ni an ni an ni an ni an h i an ni an ni an h i an ni an ni an ni an ni an ni an ni an ni an ni an ni an ni an i n ni an ni an ni an ni an ni an ni a i an ni an ni an ni an ni an ni an ni an ni an ni an ni an ni an i an i an ni an i an ni n ni lần đầu tiên thấy lợi hại như vậy vũ khí bán sau m t mảnh kia khu v bộ h i ệ t cái g h i ế n h n g a k h n g người chiến n g trong nháy mắt bị phá hủy bất quá lái、like、cơ giáp cái đó đại khối đầu bị lớn như vậy đánh vào lại không có phấn thân p h o i cốt lúc này để cho chúng ta chuyện của càng khiếp sợ xảy ra chiếc chiến hạm này chủ nhân ngô lai、like、ở trước chúng ta mặt đột nhiên biến mất đối với chính là đột nhiên biến mất tiếp theo chúng ta ở trên màn ảnh lớn thấy hắn đã tới cái đó bên cạnh đại khối đầu sau đó đem hắn cứu trở lại ngoài ra hắn dẫn một cái khác kỳ giáp cũng trở lại hắn chuyến đi này một lần thì giống như trong nháy mắt hoàn thành ta và hộ vệ của ta cửa lúc ấy liền ngây người như phóng tiếp theo c á i lai này nô p h ô bày h ắ n sức mạnh của mạnh n h t ô g trình h i ê n t i t thể địa, có l ấ t ủng hộ n g i t h i h ơ n g hiệu h i hạm t ố c độ còn n h a n hơn h r ấ t l ầ n t r o n g lúc dở t a y n h ấ chân, t h i ê n địa c ũ Cũng n rung động. g vì đó k h ô n g thấy h ắ n làm g ì động t á c h ạ m đội thứ n h ấ trăm t ê n t r chiếc chiến ba mươi yên ba n đ chương thứ n n lai, như thiên thần vậy, chín g t r ă n bốn h ư ơ i chín ủ a xin h tuyên bố kết quả ở trên đế đô một nhà tên là ngày ngày trong t i ể u đ i ể m cấp năm sao nô lai đám người đang xem tòa án quân sự hiện trường trực tiếp t r u y ề n mặc dù lần này thẩm phán là tuyệt mật nhưng l à n nữa chuyện của tuyệt mật món nói với nô lai tới đều không phải là bí mật làm cái hiện trường trực tiếp t r u y ề n đó là dễ dàng nô lai bọn họ v à a n nghỉ ăn nghỉ ăn nghỉ nhưng thật ra là đồng thời đến ba tư thản tinh tinh làm sợ tắc một số xâm lấn ba tư thản tinh tinh trí năng máy tính sau nô lai đám người liền đối với ba tư thản tinh tinh có hiểu biết rất nhanh bọn họ tiến vào thiên thượng thiên tổng thống s á n phòng muốn ở sẽ phải ở sang trọng nhất về phần như thế nào trả tiền tự nhiên không cần n ô lai lo lắng sợ t ắ c một số tùy tiện ở đế quốc ngân hàng thành lập một cái hư nghị chức n mục sau đó không biết từ chỗ nào chuyển tới một số tiền lớn đủ n ô lai đám người ở thiên thượng thiên tổng thống s á u phòng ở thêm mấy ngàn năm dĩ nhiên không cần lo lắng tiền lai lịch vấn đề sợ t ắ c một số sẽ tự làm xong hết thảy vừa mới đến ba tư thản tinh tinh hàn tuyết tam nữ liền lôi kéo n ô lai ra đường m ị danh thứ viết biết một chút về đế đô phong thổ rằng có hai ngày đế đô phong thổ quả thật gặp được không ít nhưng là n ô lai lại mệt mọi sắp nằm xuống nói gì ngày thứ ba cũng không muốn đi mà hàn g tuyết tam nữ tinh thần vẫn là cùng thường ngày thật tràn đầy phấn khởi hai ngày xuống các nàng mua không ít đồ chơi nhỏ đều là một ít khoa học kỹ thuật sản phẩm thật ra thì những đồ chơi này mà sở tặc một số cũng có thể chế tạo chỉ bất quá hàn g tuyết tam nữ thể nghiệm chính là bên ngoài tinh tinh khoa học kỹ thuật tinh cầu đi dạo phố thu vui mua vật phẩm đây chẳng qua là phụ đ á i ba vị cô nãy n ã i các ngươi tạm tha nhỏ đi các ngươi cũng liên tục đi dạo hai ngày còn không có đi dạo đủ chưa bị hàn tuyết tam nữ từ trên giường nắm chặt lên ngô lai liên tục cầu xin tha thứ hàn tuyết lắc đầu một cái không có mà hà văn là nhẹ nhàng nói còn xa xa không đủ đâu tống g i a i biết liêu biết cái miệng anh đào nhỏ nhắn đạo lai ca ca ngươi chẳng lẽ không biết đế đô lớn như vậy cho dù chúng ta trên đi dạo một năm cũng đi dạo không đủ a đang lúc hàn t u y ế t tam nữ muốn lôi kéo nô g lai tiếp tục đi dạo phố thời điểm sợ tặc một số thông báo nô g lai tòa án quân sự mở phiên tòa nô g lai giống như bắt được một cái dơm dạo cứu mạng vậy đạo tốt lắm hôm nay là tòa án quân sự mở phiên tòa thẩm phán ạn ni an ni an ni c u sống chúng ta thì nhìn hiện trường trực tiếp chuyển đi các ngươi không phải để cho ta cứu ạn ni an ni an ni sao nếu như bỏ lỡ cũng không nên trách ta h à một u mươi bốn tuổi thượng đế quốc hoàng nhà quân sự học viện hai năm sau liền lấy hạng nhất thành tích tốt nghiệp mới một mươi sáu tuổi a chính là thiên tài quân sự sau lại tiến vào đế quốc biên cảnh tuần tra đội không mấy năm coi như lên đội trưởng tiêu diệt số lớn tinh tế hải tặc vinh lấy được rất nhiều quân công còn đạt được đế quốc dũng sĩ huy chương từ sở tặng một số xâm lấn ba tư thản tinh tinh trí năng máy tính đạt được tin tức đến xem được trao tặng đế quốc dũng sĩ huy trường là đế người vinh dự cao nhất một t r o n g rất ít người có thể thu được này vinh dự cái này an ni an ni an ni thật đúng là không đơn giản a giả lấy ngày giờ nhất định sẽ trở thành đế quốc nữ quân thần c h ỉ bất quá nàng vận khí quá kém bị đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất phục kích toàn quân bị d i ệ t nhưng là nô lai biết nàng là bị nội gian bàn đứng c h ỉ bất quá rốt cuộc nội gian là ai gờ rẳng hoặc giả biết nhưng là nô lai không có hỏi hắn nô lai trước đây cũng không quan tâm cái này nếu như không phải nể mặt hàn tuyết tam nữ hắn sẽ không tới bổ đồ đế quốc ở trên tòa án quân sự an nỉ an nỉ an nỉ lấy l y theo tranh để cho ngô lai bọn người rất bội phụ đặc biệt khi an nỉ an nỉ an nỉ giảng thuật ngô lai lợi hại thời điểm ngô lai lại khẽ vất cảm trên mặt lộ ra nụ cười hỏi thế gian ai không yêu hư vinh an nỉ an nỉ an nỉ biểu hiện để cho ngô lai phi thường hài lòng an nỉ an nỉ này cũng rất thức thời sao ngô lai cười nói thiết ngô lai lời của vừa dước lập tức nên đón mấy đạo ánh mắt khi bị ngay cả vương phi so với tống kiến cũng len lén hướng về hắn so với ngõ giữa dĩ nhiên kết cục của bọn họ có thể tưởng tượng được nên đón bọn họ là hai cái vang dội vô cùng bạo lực thẩm phán tiến hành được hồi cuối nọt tờn thân vương đám người phải thương lượng kết quả cuối cùng hàn g tuyết sâu kín thở dài nói ai không biết kết quả cuối cùng hình dáng gì nô lai cười một tiếng đạo còn không này đơn giản hình ảnh lập tức chuyển đến nọt tờn thân vương chờ bảy vị quân bộ đại lao c h â ở tuyệt mật phòng họp bọn họ thảo luận tự nhiên cũng chuyển vào nô lai trong lỗ thai đám người ừ phép lịch này thật đúng là ghét lại muốn xử ăn mi ăn mi ăn mi tử hình nghe được phép lịch lạnh như băng khạc ra tử hình hai chữ lúc hàn tuyết tam nữ t nên dị th không phải là toàn quân bị diệt sao sẽ phải xử tử hình tợn mờ còn có thiên lý hay không hàn tuyết đám người nhìn về phía trong màn ảnh ánh mắt của phẹ lịch cực kỳ bất thiện nếu như các nàng ở đó một tuyệt mật phòng học thoại nói không chừng thật sẽ bạo khởi giết người trực tiếp giết chết phẹ lịch diệt giờ phút này các nàng quanh thân buộc phát ra dùng mình cũng có thể làm cho người bình thường trực tiếp đ ó n giết g đối với nọt tần thân vương nô lai đám người vẫn rất có hào cảm bất quá chờ hắn nói ra từ nhẹ xử phạt kết quả nô lai mấy người cũng hết ý kiến năm năm giam giữ a đối với một cô gái mà nói năm năm cũng không ngắn an nỉ an nỉ năm năm đều phải ở trong lao ngục vượt qua đây đối với an ni an ni an n i cũng là một cái đà kích thật lớn theo nô lai cái nhìn miễn trừ nàng quan chỉ huy thân phận quan nửa năm đến một năm cấm bế là đủ rồi cần gì phải giam giữ năm năm đâu đám người này quả thực quá đặc gác nô lai không khỏi thở dài nói hàn tuyết lo lắng nói lai、like, làm sao bây giờ an ni an ni an n i muốn ngồi năm năm tù a nô lai trầm ngâm nói trước xem một chút rồi hay nói nếu như bọn họ thật chấp hành cái kết quả này ta liền đ ộ u thủ hàn tuyết tam nữ cũng gật đầu một cái Nói tờn thân n t vương chờ bảy vị quân bộ đại lão mặt nghiêm túc từ trong t u y ệ t mật phòng họp đi ra mà an ny an ny an ny cũng rời đi phòng nghỉ ngơi đi tới thẩm phán đại sảnh an ny an ny an ny tướng quân hiện tại vốn chính án tuyên đọc một chút tòa án quân sự đối với người thẩm phán kết quả an ny an ny an ny giai đ o n bởi vì tạo thành đế quốc hoàng gia hạm đội thứ mười toàn quân bị d i ệ t cho đế quốc mang đến tổn thất vô cùng lớn vốn đình tuyên án an ny an ny an ny giai đ o n bị tuyên án thân người giam giữ năm năm tước đoạt quân hàm cất giữ quân tịch ngay hôm đó lên chấp hành nghe được thẩm phán kết quả an ny an ny an ny mềm mại thân thể cơ cơ nhưng rất nhanh khôi phục bình thường nó tần thân vương vấn đạo ản nhi an nhi an nhi tướng quân đối với thẩm phán kết quả ngươi có gì dị nghị không không có ản nhi an nhi an h i lắc đầu một cái hạm đội thứ mười toàn quân bị d i ệ t đưa cho đế quốc tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng ản nhi an nhi an nhi vẫn biết một chút trong lòng nàng biết tuyên án năm năm thân người giam giữ đã là rất nhẹ xử phạt cho nên hắn không có bất kỳ dị nghị gì chậm đã bản hoàng có dị n ị một cái thanh em uy nghiêm truyền tới tiếp theo thẩm phán phòng khách trên màn ảnh lớn xuất hiện một người hình tượng chỉ thấy đầu người kia đái hoàng quan người mặc từ bảo một bộ đế vương hình ảnh không cần đoán người này dĩ nhiên chính là bộ đồ đế quốc hoàng đế bộ đồ thập tam đời bọn thần ra mắt bệ hạ tất cả đại lao cũng hướng về phía màn ả n h hành lễ an ni an ni an ni tự nhiên cũng không ngoại lệ không nghĩ tới đế quốc hoàng đế bộ đồ thập tam đời cũng đúng lần này thẩm phán cảm thấy hứng thú bệ hạ sao lại tới đây trong lòng an ni an ni an ni cả kinh bộ đồ thập tam đời đối với mọi người gật đầu một cái nhìn về phía an ni an ni an ni mở miệng nói an ni an ni, -an -ni. tướng quân ngươi ở đây trên tòa án nói đều là thật không biết là mình vô căn cứ giả tạo đồng thuận đi nghe được bộ đồ thập tam đời thoại hàn tuyết đám người cười ha ha không nghĩ tới bộ đồ thập tam đời lại thành ạn nhi an nhi an nhi nói sự thật cho giảng đồng thoại hừ lại coi ta là thành trong đồng thoại nhân vật nô lai rất là tức giận hừ l ệ n h một tiếng thật là tóc d à i kiến thức ngắn bộ đồ thập tam đời như nô lai giữ lại tóc d à i nô lai mình không nghĩ tới những lời này đem mình cũng cho cùng chửi chính hắn cũng không tóc d à i sao dĩ nhiên những lời này vừa ra khỏi miệng liền t học đại cái giỏ cái gì gọi là tóc g i i kiến thức ngắn a hàn tuyết tam nữ làm có dễ thấy hàn tuyết tam nữ đối với mình trận mắt nô lai luôn miệng cáo l ô i sai lầm sai lầm ta chẳng qua là nhìn tên k i a cũng xúc một con tóc dài cảm thấy khó chịu mà thôi hừ ngươi khẳng định cứ như vậy nghĩ cho là chúng ta ba cái tóc dài lại không có cái gì kiến thức hàn tuyết tam nữ có chút không tha thứ đứng lên dù sao các nàng đều là một con phiêu giật nhu thuận tóc dài cũng lấy mình có như vậy một con xinh đẹp tuyệt trần tóc dài làm đ i n h hôm nay lại nghe nô lai nói gì tóc dài kiến thức ngắn tự nhiên có chút mất hứng tốt lắm ta sai lầm rồi ta nhận lầm nhìn người hoàng đế kia nói thế nào bỏ lỡ cũng đừng trách ta hừ đừng nữa có lần sau nếu không cảnh cáo cùng ý uy hiếp đã rất rõ ràng xem ra bệ hạ ngay cả ta ở trên tòa án thoại đều biết hắn nhất định là tại nhìn đồng thời truyền thống an nỉ an nỉ an nỉ rất nhanh nghi tới rồi một điểm này hạm đội thứ mười toàn quân bị diệt khẳng định để cho bệ hạ tức giận phi thường trở về bệ hạ an nỉ an nỉ an nỉ nói câu câu là thật xin bệ hạ minh xét an nỉ an nỉ an nỉ bất t i bất kháng trả lời bộ đồ thập tam đợi câu hỏi minh xét thế nào minh xét cái đó gọi ngô lai cường giả sự tỉnh giống như chính là người an nỉ an nỉ nhất ra chi ngôn để cho bản hoàng thế nào tra cho dù những hộ vệ kia của ngươi và n g ư ơ i theo như lời nhất trí vậy cũng không thể chứng minh cái gì các ngươi có thể thống nhất đ ư ờ n g tính b ồ đồ thập tam đời rất nhớ phát tác nhưng nhịn được vẫn đạo theo ngươi nói như vậy cái đó ngô lai thì giống như thần minh vậy đúng vậy hắn thần thông q u ả n g đại vung tay lên liền mang theo chúng ta từ trong chiến hạm của hắn tiến vào đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất tinh tế m â u hạm số ý chí còn có hắn ba vị thê tử cùng hai cái huynh đệ cũng đều không phải người bình thường thê tử của hắn có thể sử dụng tay bắt đạn đạn biến thành bột mà tay bình yên vô sự t ậ mờ là nơi nào tới quái vật ta bộ đồ thập tam đời nhỏ giọng thầm thị đạo hôn đ à n hắn lại m a n g chúng ta là quái vật vương phi lập tức bị t r ọ c giận tống tiến lại tức giận nói lao đại để cho ta đi đem hắn t r ộ c tới d á g m a n g chúng ta thật tờ mờ giờ không muốn sống tính xem trước hắn rốt cuộc muốn làm gì nô lai biết bộ đồ thập tam lợi xuất hiện ở trên màn ảnh lớn hơn nữa nói lên đối với thẩm phán kết quả có dị nghị nhất định là bày tỏ cái gì nô lai cũng muốn nghe một chút hắn rốt cuộc muốn nói gì nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 934, t r ư ơ n chương thứ 950 hoàng đế dị nghị thấy bộ đồ thập tam đời đột nhiên xuất hiện cũng đối với thẩm phán kết quả có dị nghị nọt tờn trên mặt thân vương nhất thời lộ ra vẻ ngưng trọng mở ra đồng thời truyền t ố n g sự tình nọt tờn thân vương đám người tự nhiên biết vốn chính là bộ đồ thập tam đời phân phó làm bọn họ cũng biết bộ đồ thập tam đời rất chú ý thẩm phán quá trình không nghĩ tới ở dưới tuyên bố thẩm phán kết quả lúc hắn cũng tới dính vào một câu nói của hắn có thể ảnh hưởng sau cùng phán quyết kết quả nếu như đế quốc hoàng đế thoại đều không bận tâm kia đế quốc uy nghiêm ở c h â nào、đâu. hoàng gia mặt mũi ở chỗ nào chỉ bất quá hắn rốt cuộc muốn nói cái gì đó là hiềm trừng phạt quá nhẹ hay là chê trừng phạt quá nặng dĩ nhiên nó tờn thân vương hơn nghiêng về người trước bộ đồ thập tam đời cũng không có bộ đồ tam thế như vậy đại độ từ hắn đối đãi lucas nguyên x o á y thái độ cũng có thể thấy được quả nhiên bộ đồ thập tam đời nhìn ả n ni a n ni a n ni mặt nghiêm túc nói ả n ni a n ni a n ni tướng quân bất kể trước ngươi nói là thật hay không nhưng là bởi vì ngươi thống binh bất lợi tạo thành đế quốc hạm đội chủ lực hạm đội thứ mười toàn quân bị diện cho đế quốc mang đến tổn thất không thể lường được mà ngươi lại một mình đem về cùng đạo binh không khác hai tội cũng phạt. sử tử hình ngươi ngươi có gì dị nghị không em đi người này như cái đó gọi phẹ liệt r a hỏa thật á c đ ộ c động một chút là cho nhân ra sử tử hình có thể không có dị nghị sao kẻ ngu mới không có dị nghị nghe được bố đồ thập tam đời muốn sử ạn nghị an n i an n i tử hình hàn tuyết dưới sự tức giận trực tiếp bạo thô tục ả m nhận được trong hàn tuyết tâm sự phẫn nộ nô lai cười an u ổ i tuyết đừng nóng giận bọn họ những thứ này cao cao tại thượng hoàng đế a đại thần a cười ở trên đầu người khắc q á n động một chút là muốn chúa tể cuộc sống k ắ c chết cho nên chỉ có g ầ n ấy chuyện nhỏ cũng phải cấp ạn n h ị an nhi tuyên án tử hình bất quá đây cũng là bọn họ quyền uy thể hiện n ắ m trong tay cuộc sống khác chết cảm giác thật vẫn rất kỳ diệu đâu đế quốc một chi hạm đội chủ lực toàn quân bị d i ệ t ở trong mắt nô lai thành một món không đáng kể chuyện nhỏ dĩ nhiên ở trong mắt nô lai đại sự còn không có mấy món đâu cho dù vong quốc diệt chủng ở trong mắt nô lai cũng là chuyện nhỏ thực lực ở đó nhãn giới tự nhiên cao hơn thử quyền uy có cái dùng mấu chốt là thực lực tống kiến ở một bên khinh thường nói nô lai gật đầu tán thưởng nói không tệ á kiến ngươi có thể ý thức được một điểm này là một tiến bộ không y ta quyền uy có cái dùng không có thực lực p đều không phải là tống kiến nhỏ giọng nói lao đại ngươi cũng đừng tồn ta một điểm này ta sớm ý thức được ngươi chẳng lẽ không thấy ta ngày ngày cố gắng tu luyện sao phải không ta làm sao thấy được người khác hai ngày này, ngày à y n ngày ngâm ở trong quán rượu tiêu sái đâu nô lai rất ngầm thâm ý cười cười với tống kiến tống kiến lập tức trận tròn mắt xong rồi bị lao đại phát hiện ai lão đại thần thông quảng đại phát hiện cũng rất bình thường nô lai thấy tống kiến á khẩu không trả lời được có chút buồn cười không từ thú đạo thế nào ta nói không đúng sao hai ngày này ngươi ở đây trong ôn nhu hương sống mơ mơ m à màng, màng lão đại ta cũng không có ý quáy dậy ngươi thấy ngô lai cũng không có trách cứ ý tứ của hắn tống kiến yên lòng cười định nói lao đại ta đây không phải lần đầu tiên đi tới nơi này dạng khoa học kỹ thuật thế giới sao cho nên phải thấy nhiều thức một chút c ta k i ê u kiến thức phải như thế nào đâu ngô lai tùy ý vấn đạo tống kiến luôn miệng nói không tệ rất tốt không giống trên địa cầu rất không nghĩ tới vương phi lập tức phản bác ngươi đây không phải là nói nhảm sao nếu như như trên địa cầu chúng ta đi kia làm gì đang cho ngô lai vỏ vai hà văn đột nhiên nói tránh đi lao công ta g ắ c đắc cái này bộ đồ thập tam đời có quỷ phải không ngô lai tỏ mò vấn đạo văn tỷ ngươi làm sao nhìn ra được đâu hà văn vũ mị cười một tiếng đạo trực giác nô lai nhẹ nhàng ô một m tiếng từ chối cho ý kiến không tin hà văn học tống giai như vậy đữ ngôi có chút mất hứng nô lai nghiêm nghị nói ta tin tưởng trực giác của nữ nhân rất phi thường chính xác nghe được nô lai thoại hà văn tâm tình lập tức tốt hơn nhiều â cũng lấy được nô lai khẳng định đó mới là hạnh phúc nhất chuyện nàng càng thêm ra sức bang nô lai vỏ vai nệ chân nô lai cũng yên tâm thoải mái địa hưởng thụ về phân bố đồ thập tam đời có hay không có quỷ nô lai cũng không để ý hắn thật muốn sử ản ni ăn ni ăn ni tử hình nô lai cũng có thể ngay đầu tiên cứu ăn ni ăn đang lúc nô g lai bọn họ ở cười đùa thời điểm a n ni an ni an ni nghe được bố đồ thập tam trong miệng đời tóe ra tử hình hai chữ như bị xét đánh đứng chết chân tại chỗ đầu góc trống g i ỗ n g hồi lâu mới thanh tỉnh lại đế quốc hoàng đế lại muốn xử mình tử hình đây là giường nào để cho người ta chuyện của bận tâm a mình là đế quốc làm bao nhiêu cống hiến tiêu diệt bao nhiêu hài tặc vì đế quốc biên giới an định dâng hiến thanh xuân của mình đến bây giờ bạn trai cũng không có còn đạt được đế quốc dũng sĩ huy trường cùng với vô số công lao kết quả bởi vì chuyện này tất cả công lao đều bị mạt sát còn bị tuyên án tử hình ạn ni an ni an ni cảm thấy thất vọng vô cùng nhiều năm như vậy vì đế quốc bính bác đang ra không trong đầu an nỉ h an nỉ an nỉ đột nhiên toát ra lời như vậy đây chính là trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghĩ vấn đề an nỉ h an nỉ an nỉ chính yếu nói nọ tần thân vương mở miệng nói bệ hạ tử hình này cũng quá nặng nọ tần thân vương thầm nghĩ không nghĩ tới thật cho mình đã đ o ạ n đúng bộ đồ thập tam đ ờ i là hiểm sử quá nhẹ mới nói lên dị nghị vị hoàng đế bệ hạ này thật đúng là không có bộ đồ tam thế cái loại đó đại độ đâu bộ đồ thập tam đ ờ i thấy nọ tần thân vương ngăn trở không vui nói hoàng thúc ngươi trước đừng để ý bản hoàng tự có đạo lý nọ tần thân vương bất ti bất kháng nói bệ hạ quốc hữu quốc pháp gia hữu gia quy vậy hạ tuy là cựu ngũ tri tôn nhưng là đế bộ sự t ì n h còn là do bản vương phụ trách húng chi đây là chúng ta quân bộ bảy vị đại thần thương nghị thẩm phán kết quả không thể tùy tiện bị hủy bỏ nô lai cười nói xem ra cái này nọ tờn t thân vương vẫn rất duy trì ạn n h ỉ an nhi ạn n h i đúng vờ ơ ia lao đầu này coi như không tệ thống g i a i dịu dàng nói nàng lúc trước còn hiếm nọ tờn t thân vương xử phạt ạn n h ỉ an nhi ạn n h i thân người giam giữ năm năm có nặng hiện tại lại đối với hắn có một chút hào cảm dĩ nhiên cũng chỉ có một chút xíu về phần b ố đồ thập tam đời nàng hận không được tiến lên đánh hắn một trận đem hắn đánh thành đầu heo mới h ạ giận hoàng đế đối với nàng mà nói lại tính là gì đâu b ố đồ thập tam đời lãnh đạo nói hoàng thúc ngươi cho là bản hoàng xử phạt quá nặng thật hạm đội thứ mười toàn quân bị d i ệ t có phải hay không đối với đế quốc đả kích trầm trọng hơn một ngàn chiếc tân tiến tinh tế chiến hạm cộng thêm một chiếc tinh tế mâu hạm a hao phí vô số người lực vật lực cùng tài lực hao tốn mấy năm thời gian mới chế tạo ra tới đây dạng một chi hạm đội cứ như vậy không có ngươi nói có thể không để cho bản hoàng đau lòng sao hạm đội thứ mười t ố thất khiến cho đế quốc đánh với đức lan đế quốc quân lực bình hành bị phá. đến lúc đó đế quốc chỉ biết gặp phải đức lan đế quốc khi dễ ác liệt như vậy hậu quả không xử tử hình xử cái gì nó tần thân vương đối với bố đồ thập tam đời lạnh như băng giọng nói không thèm để ý chút nào hắn lấy ly theo tranh bất ty bất kháng nói bệ hạ hạm đội thứ mười toàn quân bị diệt không hoàn toàn đúng ả n n g i an ni an ni tướng quân trách nhiệm nếu như hạm đội thứ mười quan chỉ huy không phải ả n n g i an ni an ni tướng quân mà là những người khác cũng sẽ có kết quả như vậy hạm đội thứ mười căn bản không phải đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất đối thủ húng chi bọn họ là tiến hành phục kích tiến hành đánh lén hoặc giả hạm đội thứ m ộ ư ơ i không kịp sớm phát hiện ẩn nút đ ị c h nhân cho nên toàn quân bị diệt đây là án nỉ an n i an n i trách nhiệm nhưng là đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất trang bị so với ta hạm đội thứ một ư ơ i trang bị trước phải vào không phát hiện được bọn họ ẩn nút cũng hợp tình hợp lý cũng bởi vì án nỉ an n i an n i tướng quân vận khí không tốt mà xử hắn chết hình không có ai hiểu ý dùng uống khẩu phục nó i tần thân vương ở trong lòng cười lạnh mấy năm này đế quốc nhất trực gặp phải đức lan đế quốc khi dễ cũng là bởi vì n g ư ơ vị hoàng đế này tạo thành hạm đội thứ m ư ơ i còn không có toàn quân bị diệt lúc không phải gặp phải khi dễ sao dĩ nhiên lời này hắn đương nhiên sẽ không nói ra nó tần thân vương xưa nay lấy chính trực nổi tiếng hắn là b ố đồ mười hai đời thân đệ đệ cùng lucas nguyên x o á i quan hệ tốt t hai người bọn họ đã từng là thân mật chiến hưu lucas nguyên x o á i còn từng đã cứu tánh mạng của hắn nó tần thân vương luôn luôn rất kính trọng lucas nguyên x o á i cho nên đối với a n i an i an i cũng luôn luôn rất chiếu cố ai úc cập ô sao chẳng qua là lần này hạm đội thứ mười toàn quân bị d i ệ t quan hệ trọng đại đối với ạn i an i an i xử phạt quá nhẹ quá nặng đều không thích hợp hắn giáp đắc năm năm lao ngục kiếp sống đa đối với ạn nghi an ni an ni an ni an hơn nữa xử phạt thích hợp cho nên mới nói lên năm năm nhân thân giam giữ bộ đồ thập tam đời có chút tức giận nhìn nọ tờn thân vương cười lạnh nói hoàng thúc ngươi là bởi vì lucas lao nhân kia mới không muốn xử ạn ni an ni an ni tử hình đi nghe được bộ đồ thập tam đời lại không tôn kính địa kêu lucas nguyên x o á i vì lao ra hỏa quân bộ mấy vị đại lao đều rất tức giận phải biết những người này không phải lucas nguyên x o á i cất nhắc chính là bị quá lucas nguyên x o á i chỉ điểm cũng cực kỳ tôn kính vị này đế thần có thể nói không có lucas nguyên soái cũng chưa có bộ đồ đê quốc bây giờ cường đại lucas nguyên soái đi danh có thể đẹp bằng truyền kỳ nguyên soái phật lan đị nhưng là lucas nguyên soái nhập ngũ tới nay chưa chắc có bại tích mà phất lan địch trước thành danh nhất trực được gọi là t h ư ờ n g b ạ i tướng quân nếu là không có a l e t đại chiến dịch thắng lợi hắn vĩnh viễn chẳng qua là t h ư ờ n g b ạ i tướng quân có người đánh giá rằng lucas nguyên soái bị phất giàn đi nguyên soái tăng thêm một bậc ngay cả cái đó thiết huyết tướng quân phẹ l i c t phó soái đối với lucas nguyên soái cũng là tôn k í n h có thừa hắn nói muốn x ử an ni an ni ani n tử hình chẳng qua là lửa ở an ni ani tạo thành hạm đội thứ mười chuyện của toàn quân bị diệt trên thật nói chuyện cũng không có cân nhắc tình cảm về phần tư gạo nổ cùng an ni an đế quốc hôm n g c nay cường đại chính là lucas nguyên soái đánh giá tới vốn là bởi vì có lucas nguyên soái ở đế quốc chưa từng có cường đại nhưng là cái này ngu ngốc vô năng đại, a hỏa ép lucas nguyên soái thoát ẩn làm bừa mù làm khiến cho hiện tại đế quốc quốc lực ngày càng suy yếu ở dưới áo lần áo đật lan tinh hệ sức ảnh hưởng chụp nhật h à n g ngay cả quân bộ bảy vị đại lão cũng rất có hoàng khí ai không hy vọng tổ quốc của mình cương đại bảy vị này đại lão tuy không thể nói bọn họ cũng phi thường chính trực cũng thanh liêm cũng cương trực công chính nhưng là ít nhất bọn họ là ái quốc có một điểm này là đủ rồi nó tờn thân vương không có trả lời phép l í h lại mở miệng nói bệ hạ nói quá lời bọn ta hết thể vì đế quốc lo nghĩ hết thể công bình chấp pháp chắc chắn sẽ không vì của người nào tình cảm mà ngoài vòng pháp luật khai hơn xin không cần vũ n ụ c chúng ta nô lai thở dài nói người nầy rốt cuộc nói câu tiếng người ngoại trừ nó tờn thân vương ra mấy vị khác đại lao cũng c h ă n miệng một lời địa nói bệ hạ xin không cần làm n ụ c chúng ta một người nói ra tự nhiên không có gì sức rung động nhưng là mấy vị đại lao đồng thời nói ra liền tương đối rung động bộ đồ thập tam đời hoài nghi bọn họ nể mặt lù cắt tỉnh tuấn tư vốn pháp chuyện này với hắn cửa dĩ nhiên là một loại làm n ụ c vũ n ụ c cực lớn coi như là hoàng đế cũng không thể tùy tiện làm n ụ c u â n quốc đại thần nếu không hậu quả là khá là nghiêm trọng nó tần thân vương tuyên bố xử phạt kết quả là bọn họ chung nhau thương nghị kết quả cứ như vậy bị lật đổ quân bộ quyền uy ở chỗ nào coi như là hoàng đế bệ h ạ cũng k vinh vinh, tổn tổn. hơn g nữa ó i đ thật ra thì ở trong bảy vị đại lao tâm còn có một cái quan điểm đó chính là hạm đội không có còn có thể nữa xây nhiều lắm là hoa một chút tiền hoa một ít thời gian hoa một số người lực làm người hài lòng mới không có bồi dưỡng đứng lên thì không phải là dễ dàng một cái ưu tú tướng quân không phải dễ dàng như vậy bồi dưỡng a thiên tài đều là vạn trúng tuyển một thiên tài quân sự càng khó hơn phải an n h i an n h i an n h i nhưng thật ra là một tên tướng quân mầm non lớn lên hoặc giả chính là một cái đế quốc nữ quân thần chỉ xử nàng giam giữ năm năm cũng coi như đối với nàng bảo vệ ở nơi này bị giam giữ trong năm năm chỉ cần nàng không bỏ bê vẫn sẽ có thành tựu năm năm thời gian nháy mắt chỉ biết quá khứ nhưng là không nghĩ tới bộ đồ thập tam đợi vừa lên tới liền hùng hổ dọa người địa muốn xử nàng tử hình chẳng lẽ không biết nhân tài tầm quan trọng sao nhân tài như vậy cứ như vậy bị xử tử quả thực quá đáng tiếc nếu như bộ đồ đế quốc thật sự có nhân tài như vậy cũng sẽ không chỉ ra ạn n i an n i an n i một cái như vậy trẻ tuổi tư lĩnh hạm đội bộ đ ồ người đế quốc miệng tuy nhiều nhưng là nhân tài vẫn là tương đối thiếu thốn thấy mọi người cùng chấp nhất t ừ bộ đồ thập tam đ ợ i ý thức được mình nói sai nhưng là hắn quý vi nhất quốc tri quân tự nhiên không chịu túi đầu nhận lầm hãn luyện truyền nói các vị đối với đế quốc trung thành bản hoàng là biết các vị nhân cách bản hoàng cũng là khá hiểu bản hoàng tin tưởng các vị là công bình chấp pháp không có bất kỳ tư tâm vô xỉ a vô xỉ mới vừa rồi còn thông tin hiện tại liền đổi lời nói nô lai cảm thấy rất không nói b ồ đồ thập tam đời trong lời nói ý tứ bảy vị đại lao tự nhiên đều nghe biết nói đến phân t ư ợ n g này bọn họ cũng không tiện nói thêm gì nữa chẳng lẽ nhất định phải b ồ đồ thập tam đời túi đầu nhận lầm sao đây là không thể nào coi như đế quốc hoàng đế b ồ đồ thập tam đời bị buộc trái lương tâm địa nói ra phía trên thoại đã rất không dễ dàng hoàng đế mặt mũi so cái gì đều nặng mớn nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 935, t r ư ơ chương thứ 951 t â m đã chết thấy b ổ đồ thập tam đ ờ i huyện chuyển nhận lầm n ọ tần t thân vương đạo bệ hạ chắc hẳn ngài cũng biết chuyển kỳ nguyên soái phất lan địch câu chuyện phất lan địch nguyên soái trước thành danh từng được gọi là t h ư ờ n g bại tướng quân không biết đánh bao nhiêu đánh bại tổn thất bao nhiêu chiến hạm chết bao nhiêu binh lính nhưng là lao tổ tông b ổ đồ tam thế bệ hạ hơn cũng không có qua trách phạt hắn mà là miễn cưỡng hắn ở thời khắc nguy cấp khải d ụ n g hắn cũng đối với hắn cấp cho trọn vẹn tín nhiệm cuối cùng hắn đánh thắng a l é đại chiến đến dịch thành cựu chuyển kỳ nguyên soái uy danh nó tần thân vương l bản hoàng không những không thể xử phạt ạn n h i ăn n i ạn n i còn phải miễn c ư ỡ n g nàng cười nạo nàng đánh đánh bại hạm đội thứ mười toàn quân bị diệt cho đế quốc mang đến lớn như vậy áp lực chẳng lẽ còn muốn bản hoàng miễn c ư ỡ n g nàng đây là đạo lý nào nó tần thân vương biết bộ đồ thập tam đ ờ i hiểu lầm vội vàng giải thích bệ hạ lao thần không phải cái ý này trừng phạt nhất định phải có có công tất thưởng từng có tất phạt đây là nguyên tắc làm được một điểm này mới có thể thưởng phạt phân minh mới có thể phục chúng lao thần cùng còn lại sáu vị đại nhân đều cảm thấy tử hình quá mức xử nàng giam giữ năm năm đúng là thích hợp đến lúc đó nàng ra tù sau tuổi vẫn còn nhẹ còn có thể lập công c h u tội tin tưởng năng lực của lấy nàng vì đế quốc lập công cũng không khó sau khi nghe xong nọt tờn thân vương giải thích bộ đ ồ thập tam đời yên lặng không nói không thể không nói nọt tờn thân vương phải rất có đạo lý suy tính hồi lâu bộ đ ồ thập tam đời đột nhiên thay đổi sách lược không để ý tới nữa bảy vị này đại l a o mà là nói với ả n ni a n ni a n ni ăn ni ăn ni a n ni ăn ni tướng quân ngươi có lời gì muốn nói không ăn ni a n ni a n ni cười khổ nói bệ hạ ăn ni ăn ni ăn ni thật ra thì sớm đáng chết lúc ấy ở trên tinh tế mẫu hàm số ăn ni ăn ni ăn ni ăn ni phải cùng số an ny an ny an ny cùng chết sống chỉ tiếc không có làm đến một điểm này đối với sinh tử an ny an ny an ny đã sớm không sợ tạo thành đế quốc hạm đội thứ một ư ơ i toàn quân bị diện an ny an ny an ny chịu không thể đẩy trách nhiệm tội ác tại trời an ny an ny an ny chết không hết tội chỉ b ấ t quá an ny an ny an ny có một điều t h ỉ n h cầu nhìn g á n g dấp an ny an ny an ny đối với mình tuyên án nàng tử hình cũng không dị nghị đây là bộ đồ thập tam đời phán đoán thỉnh cầu gì cứ nói đừng n g ạ i bộ đồ thập tam đời tò mò vân đạo nếu quả như thật có nội gian tồn tại người tìm ra cái đó tiết lộ chúng ta đi lộ tuyến nội gian báo thù cho những chết đó khó khăn các tướng sĩ an ni an ni an nhi lộ ra bi phẫn biểu tình nàng không tin đây là t r ù n g hợp trên đời này nào có như vậy t r ù n g hợp nhưng là rốt cuộc nội gian là ai nàng không biết chẳng lẽ bảy vị này giữa đại lão một vị ẩn dấu quá sâu mặc dù hoài nghi quân cơ đại thần tư gàng nổ nhưng căn bản không có bất kỳ chứng c ứ nào cũng không thể vô căn cứ vu cáo một người tốt hàn g tuyết thở dài nói trái tim của an ni an nhi tựa hồ đã chết nô lai gật đầu nói nếu như ngươi là một tên tướng quân binh lính của ngươi đều chết hết chỉ có ngươi và số ít mấy người sống sót tâm tình của ngươi cũng sẽ giống như nàng nhưng là trong lòng của nàng vẫn còn có chút ràng buộc hà văn cũng phát ra cảm thán đúng vào ở ơ ia nàng duy nhất ràng buộc chính là nàng tổ phụ được gọi là đế thần l u c a s nguyên soái bộ đ ồ thập tam đời mặt nghiêm túc bảo đảm nói yên tâm đi bản hoàng bảo đảm nhất định sẽ tiếp tục t r a được nếu quả thật có nội gian tồn tại nhất định sẽ đem hắn bắt tới nghiêm trị không tha trả công đạo cho những chết đó khó khăn tướng sĩ thấy bộ đ ộ thập tam đời làm ra bảo đảm nội tâm an h i an h i an h i đại định nói với nọ tờn t thân vương chờ bảy vị đại lao các vị đại nhân cảm ơn các n g ư ơ i yêu thích a n ni an ni an ni tự biết nghiệp chướng nặng nề g h chết không hết tội mời tuyên án tử hình đi a n ni an ni an ni một mặt tâm đã chết mặt khác không hy vọng bởi vì mình mà làm cho nọ tờn thân vương đám bảy vị đại người cùng bố đồ thập tam đời xích mích dù sao bộ đồ thập tam đời là đế quốc hoàng đế mà bọn họ chẳng qua là thật tử đại thần không thể cùng hoàng đế đầu đây là luật sắt cái gì nghe được ạn ni an ni an ni thoại tất cả mọi người trợn cho mắt mà n ô lai mấy người cũng hoài nghi mình ngay lầm bất quá bộ đồ thập tam đời là nhìn thật cao hứng hắn hoàn toàn là một bộ gian kế được như ý dáng vẻ không thể nào ta không nghe lầm chứ nàng điên rồi sao lại mình yêu cầu tuyên án tử hình sáu nô lai không thể không thở dài nói ai người lớn nhất bị ai không ai bằng tấm chết trái tim của an nhi an nhi an nhi đã chết cho nên hắn khẳng khái bị chết không sợ hãi nó tần thân vương mặt nghiêm túc nhìn an nhi an nhi trầm giọng vấn đạo an nhi an nhi tướng quân ngươi nhưng suy nghĩ kỹ an nhi an nhi dứt khoát nói chính án đại nhân ta đã suy nghĩ kỹ nó tần thân vương hỏi ngược lại chẳng lẽ ngươi không để ý ngươi cao tuổi tổ phụ câu này hỏi ngược lại đánh chúng ạn n h i an ni an nhi từ h u y ệ t nàng túi đầu xuống vườn bản ó i ai ạn n h i an ni an nhi để cho tổ phụ đại nhân thất vọng không ngươi là một tên phi thường ưu tú tướng quân đáng tiếc vận khí quá kém nó tần thân vương k h ẽ thở dài một tiếng dùng nghiêm túc giọng mặc dù chính ngươi nguyện ý bị xử tử hình nhưng là nơi này là tòa án quân sự không phải chính ngươi muốn thế nào thì được thế đó ngươi không có quyền quyết định vận mạng của mình hết thể do chúng ta mấy cái này quan tòa quyết định nếu không tòa án quân sự quyền vi ở chỗ nào câu nói sau cùng giọng nói rất nặng rất nghiêm nghị ạn n h ị an ni an, -ni -an -ni. sau khi nghe được đột nhiên n g ẩ n ra đúng vờ ơ ia ở trên tòa án quân sự không thể tự kiểm chế yêu cầu phán quyết kết quả gì cũng không thể can thiệp quan tòa cửa thẩm phán trên tòa án quân sự thẩm phán kết quả ngay cả hoàng đế bệ hạ đều không thể tùy ý can thiệp hơn nữa nếu như mình cứ thế mà chết đi ra ra không phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh an ny an ny an ny không khỏi thầm nói chính án đại nhân là an ny an ny vượt quyền an ny an ny vội vàng hướng nọt tần thân vương nói xin lỗi nọt ầ n thân vương lộ ra nụ cười hoái đạo an ny an ny an ny tướng quân đối với thẩm phán của ngươi kết quả nếu hoàng đế bệ hạ có dị nghị vậy hôm nay cũng không tuyên án kết quả hoàng đế bệ hạ ý kiến rất trọng yếu chúng ta nếu lại nghiên cứu một chút hết thể mặc cho chính án phân phó của đại nhân an nhi an nhi an nhi cung kính nói nó tần thân vương hướng về phía màn ảnh lớn nói bệ hạ đối với thẩm phán kết quả nếu còn có dị nghị vậy trước tiên nghị đ ị n h sau ba ngày lần nữa mở phiên tòa ngài g i á c đắc như thế nào bộ đồ thập tam đời có chút hứng thú rồi rào địa nói nếu hoàng thúc đều nói như vậy vậy cứ như thế làm đi nói xong hắn liền đóng cửa thông tấn người cung tử trên màn ảnh lớn biến mất tòa án quân sự nghị đỉnh Anni Anni Anni, đưa ban quanh tam tay ra hỏa cũng đến nơi chung cảnh giận, trong nát bản hoàng muốn giết người cũng như không lại cái. đời cái đi, giết người ngươi lại tức cầm cho bóc các dàng, đầu, đồ đem về vệ vật vậy ở bất Bộ bấy quá mấy rất thêm thập t láo là ly em mấy dám dễ ừ t r o nếu g căn n trở. Ừ, không phải xem các ngươi đối bản hoàng còn hữu dụng sớm bảo các ngươi xuống đài bản hoàng nhất định sẽ làm cho các ngươi biết bản hoàng là hoàng đế ở đế quốc quyền lực lớn nhất muốn giết người đó liền giết hai người đó mở miệng thành phép thuật nói bộ đồ thập tam đời khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn nếu như ngài thích nơi này của xin điểm tích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín trăm ba mươi sáu chương thứ chín trăm năm mươi hai vào cung nghị sự tòa án quân sự lui đình sau n ọ t tần thân vương đột nhiên nhận được bộ đồ thập tam đời triệu kiến để cho hắn tiến vào hoàng cung nghị sự n ọ t tần thân vương cười khổ một cái bộ đồ thập tam đời cho đòi hắn vào cung gặp mặt nhất định là vì thẩm phán kết quả sự tình thật không biết vị hoàng đế này nghĩ như thế nào chuyện như vậy giao cho bọn họ quân bộ thì phải chính hắn phi lớn như vậy tính làm gì những tham quan kêu lại tham ô kim tiền đủ chế tạo và chi hạm đội thứ m ư ơ i hắn không thèm quan tâm mặc cho những sâu mọt này dày v ò đem quốc gia làm cho ô yên t r ư ờ n g khí hiện tại an nỉ an nỉ an y dẫn hạm đội thứ mười đi chấp hành nhiệm vụ gặp phải đức lan đế quốc vương bài hạm đội p h ụ c ích toàn quân bị d i ệ t hắn cũng nhiệt tâm d ậ y rồi chẳng lẽ hắn một lòng muốn cho an nỉ an nỉ an y chết an nỉ an nỉ an y cùng hắn nhưng là không thủ không bắn a một cái nho nhỏ an nỉ an nỉ còn không đến mức ngu đến đi đắc tội đế quốc hoàng đế a hơn nữa cũng không đắc tội đến trên thật cao ở hắn nha không đúng chẳng lẽ là bởi vì lô cắt nguyên soái không thể nào bộ đồ thập tam đời sẽ không nhỏ tâm nhãn đến loại trình độ này đi cùng l u c a s nguyên soái không hợp nhau hiện tại hắn cháu gái xảy ra chuyện giống như này bỏ đá xuống giếng đi vào cung trước chi n ọ tờn t thân vương suy tính rất nhiều bộ đồ thập tam đời ở thư phòng chờ n ọ tờn t thân vương trong cung làm thái giám dẫn n ọ tờn t thân vương vào sau thư phòng bộ đồ thập tam đời cười nên đón lao thần tham kiến bệ hạ nguyện bệ hạ vạn thọ vô cương n ọ tờn t thân vương hành lễ với bộ đồ thập tam đời hoàng thúc miễn lễ m o n mời ngồi xuống thời khắc này bộ đồ thập tam đời không giống trước đây thái độ hoàn toàn thì giống như đổi một người t ự như để cho nó tờn thân vương càng thêm cảnh gi vô sự lấy l ò n g không gian tức đạo nó tần thân vương liền ngồi sau v ẫ n đạo bệ hạ không biết chiêu lão thần tới trước không biết có chuyện gì nó tần thân vương là bộ đồ thập tam đời thân thúc thúc tự nhiên có tư cách liền ngồi bộ đồ thập tam đời nghĩ trong đầu ngươi lão hồ ly này biết rất rõ ràng bản hoàng gọi ngươi tới là vi hạ chuyện còn làm bộ như không biết cũng được bản hoàng liền theo ngươi lão hồ ly này hảo hảo vui đ ù a một chút bộ đồ thập tam đời cũng không vòng vo vò, trực tiếp khai môn kiến sơn địa nói hoàng thúc lần này bản hoàng cho đòi ngươi vào cùng không vì cái gì khác chính là vì hôm nay tòa án quân sự xét xử chuyện nó tần thân vương cất cao giọng nói bệ hạ thẩm phán quá trình đã đồng thời truyền tống cho ngài về phần thẩm phán kết quả ngài có dị nghị cho nên kết quả cụ thể còn không có cho ra những thứ này bản hoàng đều biết bản hoàng là muốn hỏi hoàng thúc rốt cuộc thì như thế nào phán quyết bệ hạ phán quyết kết quả không phải lão thần một người có thể làm chủ muốn tổng hợp cân nhắc khắp mọi mặt ý kiến sau đó cho ra phán quyết kết quả dĩ nhiên bệ hạ ý kiến chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc suy tính cũng phải cấp bệ hạ một câu trả lời như vậy giọng quan đánh giá tới bộ đồ thập tam đời tự nhiên từ chối cho ý kiến hoàng thúc ngươi tin tưởng an nhi an nhi nói sao bộ đồ thập tam đời đột nhiên đổi chủ đề nó tần thân vương sửng sốt một chút ngay sau đó đ ắ c mặc dù câu chuyện rất ly kỳ nhưng là lao thần vẫn còn có chút tin tưởng a n nỉ an nỉ an n là quân nhân là đế quốc hoàng gia quân sự học viện bồi dưỡng ra được học viên ưu tú nhất nàng sẽ không tùy tiện biên tạo câu chuyện tới lựa bịp chúng ta bộ đồ thập tam đời gật đầu nói cử độ có thể tin còn là rất cao nàng kia nói tồn tại nội gian nói một cái ngươi thấy thế nào nó tần thân vương nghiêm mặt nói bệ hạ lao thần giáp đ ắ c chúng ta quân bộ trong bảy người không có nội gian học giả thật sự là quá mức t r ư n g hợp đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất là vương bài hạm đội trang bị nhiều hơn hạm đội thứ mười trước phải đi vào hoặc giả bọn họ có tân tiến tham c h ắ c khí phát hiện hạm đội thứ mười tồn tại sau đó giành t r ư ớ c mai phục xuống đánh hạm đội thứ mười một cái ứng phó không kịp hoàng thúc nói thật là các ngươi bảy vị đều là đế quốc c ủ a trụ quốc chi trọng thần bản hoàng không tin trong các ngươi có nội gian bộ đồ thập tam đợi những lời này nói ra để cho nọ tờn t thân vương thật cao hứng ai cũng kính yêu tân h b ú ố c bộ đồ thập tam đợi vô hình t r u n g đưa đỉnh đầu cho nọ tờn t thân vương nọ tờn t thân vương có thể không cao hứng sao nọ tờn thân vương có chút g i u gì nói lao thần con lo lắng cái đó gọi n ô lai cờ giả hắn nói không chừng sẽ đến đế đế quốc chúng ta nếu như hắn thật đi tới đế quốc nhìn thấy chúng ta xử phạt ạn nhi an nhi an nhi có thể hay không mất hứng bộ đồ thập tam đời thờ ơ nói hoàng thúc đừng lo lắng phòng chừng người ta cũng chỉ là đi ngang qua thuận tay rút một chút ạn nhi an nhi an nhi chỉ bất quá đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất không mở mắt không biết cao nhân chọc người ta hắn mới ra tay tiểu t r ư ừ n g đại giới một phen nếu quả như thật là để mắt ạn nhi an nhi an nhi thoại hắn nên thanh tịch thu được số ý chờ chiến hạm tất cả đưa cho ạn nhi an h i như vậy ạn nhi an h i cũng sẽ không bị bất kỳ xử phạt nào ngay cả tòa án quân sự trên cũng không cần chỉ đưa cho a ạ n m an ni an ni bộ phận chiến h ạ n g nói do hắn chẳng qua là cảm thấy a ạ n m an ni an ni có chút đáng thương liền đem những thứ này đưa cho nàng để cho nàng trở về nước sau thiếu bị điểm tội lỗi không nghĩ tới bộ đồ thập tam đời mặc dù ngu ngốc vô năng nhưng là đối với người tâm vẫn là rất có thể đem cầm nếu như không phải hàn tuyết đám người muốn tới nô lai đều mang bọn họ sửa lại c h â n giới bộ đồ thập tam đời tự nhiên không ngờ rằng nô lai bọn họ sẽ đến bộ đồ đế quốc n g h e bộ đồ thập tam đời thoại nọt tần thân vương cũng muốn biết một điểm này liền vội vàng nói bệ hạ nói rất có đạo lý bộ đồ thập tam đời cười ha hạ đạo tốt lắm xin hoàng thúc lo lắng nhiều một chút thẩm phán kết quả lần này hạm đội thứ một ư ơ i toàn quân bị d i ệ t cho đế quốc tạo thành to lớn tác dụng phụ theo bản hoàng nhận thấy không nghiêm trị thoại không đủ để định quân tâm a not tần thân vương ở trong lòng điên cuồng gào thét n g ư ờ i n g ư ờ i ngúng ố c quân tâm không phải như vậy định người trực tiếp xử an ni an ni an ni tử hình người nào sẽ dùng ưu ống sau này còn có ai dám đảm nhiệm tư lệnh hạm đội bởi vì chiến bại liền sử quan chỉ huy tử hình điều này làm cho đã thấp tinh thần sẽ càng thêm thấp chỉ bất quá not ầ n thân vương không dám nói ra khỏi miệng hơn nữa cho dù nói ra bộ đồ thập tam đời cũng nghe không lọt vị hoàng đế này tương đối tự phụ nghe không vào rất nhiều thiện ý k h u y ê n can hắn còn thường ra vẻ hiểu biết tự cho là về phương diện quân sự hắn chính là một người ngu ngốc chủ nhân bộ đồ thập tam đ ờ i đối thoại với nọt tờn thân vương có phải hay không cùng chuyển tới sợ t ă c một số thanh niên ở trong nô lai não hại vang lên nhận lấy nô lai đám người rõ ràng biết bộ đồ thập tam đ ờ i nói chuyện với nọt tờn thân vương đóng nội dung xem ra vị hoàng đế này thật vẫn có quỷ á nếu không thế nào nghĩ như vậy dồn ạn nhi ạn nhi ạn nhi vào chỗ chết hắn tuyết g ọ n g tâm hận ó i sợ t ă n một số Toàn bộ hành trình theo dõi bồ đồ thập tam đời k、like、nương nương tự nhiên không biết hắn mọi cử động ở sở tặc một số trong theo dõi nếu như hay biết nhất định sẽ khóc không ra nước mắt người nào hy vọng bị người thấy đặc biệt là hoàng đế chú trọng hơn nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 937, chương thứ 953 n trăm năm mươi ba lucas winsky nghe được bố đồ thập tam đời đối thoại với nọt tờn thân vương tống giai cười duyên nói hì hì bọn họ vẫn thật không nghĩ tới lai ka ka sẽ đến à nô lai đạo nếu không phải là các ngươi không yên lòng ả ni n an ni an ni ta cũng sẽ không tới tống giai nhẹ giọng hừ nói hừ thật ra thì ngươi rõ ràng có thể người tốt làm được để đưa phật đưa tây đưa đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất còn thừa lại chiến hạng cũng cho ả ni an ni an n i như vậy nàng cũng sẽ không bị trách phạt nô lai nhéo một cái nàng n ũ i q u n h cười nói ta lúc ấy nhưng là làm được hết tình hết nghĩ Đưa đội hạm t h ứ n h ấ t toàn bộ đ ra thì Ản n h Ản nhì, gợ rằng người này cũng là một nhân tài tống gia i khinh bị nói tiếp trên cái thế giới này nhân tài hải đi còn chưa phải là đáng chết chết nên niêm phong nên làm gì làm gì ta và hai vị tỷ tỷ nhưng đối với hắn không có bất kỳ hào cảm tốt lắm không nói những thứ này mất hứng nếu chúng ta tới đều tới liền yên lặng nhìn sự tình phát triển đi đến lúc đó quả thực không được ta liền ra tay giúp một chút dù sao ta sẽ không để cho an nỉ an nỉ an nỉ chịu khổ nô lai thoại dĩ nhiên chính là bảo đảm mặc dù l u c a s nguyên soái từ quan q u y ẩn nhưng là hắn tin tức vẫn là rất linh hông rất nhanh hắn có được an nỉ an nỉ an nỉ bị đưa tòa án quân sự sự tỉnh vì vậy vội vã từ g a i s ta tinh tinh đi tới ba tư thản tinh tinh đến đế đô sau hắn đi thẳng tới quân bộ coi như quân bộ ngày xưa thống xoáy tối cao lucas nguyên xoáy có quân bộ đẳng cấp cao nhất quyền h ạ đứng gác vệ binh vừa thấy là trong truyền thuyết quân thần đến liền vội vàng hành lễ n ọ tần t thân vương biết được lucas nguyên xoáy đến lập tức ra liên tiếp lao c a c a đã lâu thấy lucas nguyên xoáy n ọ tần t thân vương tương đối kích động lucas nguyên xoáy tiến lên cùng n ọ tần t thân vương tới một ô m nhiệt tình hiền đệ ta ngươi cũng coi là nhiều năm không gặp mặc dù lucas nguyên xoáy ẩn cư cách ba tư thản tinh tinh không xa dai sờ ta tinh tinh nhưng là vì tị hiểm rất ít gặp ngày xưa chiến hữu cùng với thuộc hạ đúng ở EIA, t h o á n một cái hơn mười năm hai người một phen hàn huyên sau n ọ tần t thân vương liền đem chuyện của an ni an ni an ni nhất ngũ nhất thập nói cho lucas nguyên soái lucas nguyên soái nghe xong cảm kích nói một câu hiền đệ lao ca ca cảm ơn ngươi n ọ tần t thân vương vì an ni an ni an ni làm hết thảy lucas nguyên soái tự nhiên nhìn ở trong mắt trong lòng của ghi tạc n ọ tần t thân vương nhưng có chút xấu hổ nói lao ca ca chết r ế t ta cũng cái mạng này của ta đều là ngơi ư cứu chỉ tiếc bệ hạ vẫn muốn nghiêm trị an ni an -ni, ni ai nếu như bệ hạ thật nghiêm túc ta cũng không có biện pháp nó tần thân vương mặc dù là quân bộ thủ lãnh nhưng là dù sao cũng là nghe lệnh của đế quốc hoàng đế đế quốc hoàng đế mới là đế quốc tối cao thủ lãnh những thứ này ta đều biết đối với lần này lucas nguyên x o á i t h â m biểu hiểu nếu như quân muốn thần chết thần không thể không chết hiện đệ lão ca ca muốn gặp an n i an nhi an nhi không biết ngươi có thể hay không an bài lucas nguyên x o á i đưa ra cái yêu cầu này an nhi an nhi bị giam lỏng muốn gặp nàng đương nhiên phải lấy được quân bộ cho phép nó tần thân vương cười nói nếu như là những người khác tuyệt đối không được nhưng là lao ca ca ngươi tự nhiên không thành vấn đề nó ca ca tần ca ca thân vương mát hạnh trọn tròn một bộ phải liệu mạng dáng vẻ đây cũng là lucas nguyên soái nguyện ý cùng nó tần thân vương kết giao nguyên nhân n ọ tần t thân vương làm người chính trực không làm bộ được nó tần thân vương dẫn dắt lucas nguyên soái đi tới nhốt trong phòng ả nghỉ an nhi an nhi nhốt trong phòng ả nghỉ an nhi an nhi cũng không kém hoặc giả so ra kém cựu điểm cấp năm sao tổng thống xáo phòng nhưng rộng rãi t h ư thích an ni an ni an y ở bên trong vẫn là rất thích ý, chẳng qua là hành động bị hạn chế không thể ra cửa mà thôi coi như đế quốc hoàng gia quân sự học viện học viên ưu tú nhất đế quốc ưu tú nhất q u â n nhân an ni an ni an y tự nhiên khả năng được tình mình nàng đang n g h i ề n ngẫm đọc một quyển quân sự chứ tác nàng vẫn cho rằng học tập là vĩnh vô chỉ cảnh cho nên nàng vừa có thời gian đi học tập cho dù thật bị tuyên án tử hình nàng cũng phải kiên trì học tập cách một tiếng cửa đột nhiên mở ra an ni an y cũng không có ngầm đầu nàng cho là đưa thực vật hoặc là những vật phẩm khác nhân viên làm việc an ni an ni ani -an một tiếng nói g i à n mua ở cạnh an ni an ni ani -an nhị vang lên nhưng ở trong lòng nàng lật lên g ậ n sóng là ông nội thanh â m an ni an ni ani -an theo bản năng ngẩng đầu lên đúng dịp thấy đã tới trước mặt nàng g i a g i a g i a g i a thật sự là g i a g i a thời khắc này an ni an ni ani -an kích động vô cùng g i a g i a lại tới coi như công nhân nàng trong lòng mặc dù kích động dị thường nhưng bề ngoài lại có vẻ phi thường chấn định nhị được nhào vào g i a g i a trong ngực ý niệm chính là phần chấn định này khiến nàng có, có thể trở thành một tên ưu tú nhà quân sự tiềm chất ra ra ngày sau lại tới đây an ny an ny an ny nhẹ giọng hỏi đứa nhỏ ngốc ra ra có thể không tới sao l u c a s nguyên x o á i yêu thương sờ một cái an ny an ny an ny đầu an ny an ny an ny mấy năm này k h ổ ngươi ngươi có khỏe không để cho ra ra xem thật kỹ một chút văn của ta cháu gái bởi vì quân vụ trong người an ny an ny an ny đã năm sáu năm không có về nhà tin tức cũng là thông qua nọ tờn thân vương c h u y ể n đạt ra ra mấy năm này ta rất khỏe chẳng qua là lần này ta để cho ngài thất vọng an ny an ny k ề m nén không được nữa trong lòng cảm tình lập tức lao vào lukas ngược nguyên soái khóc lớn lên l u c a s nguyên soái cũng là lão lệ tung hành mấy năm này an nỉ an n an nỉ một mình ở xa mặc dù có bộ hạ cũ của mình chiếu phớt nhưng là dù sao nàng cũng chỉ là một cái chừng hai mươi tuổi tiểu cô nương phụ mẫu đều mất chỉ còn lại một cái cao tuổi g i a g i a sống nương tựa lẫn nhau g i a g i a là trong lòng nàng trọng yếu nhất thân nhân mấy năm không thấy có thể không tư niệm sao l u c a s nguyên soái cũng chỉ một cái như vậy cháu gái dĩ nhiên cũng là hắn thương yêu nhất bảo bối công chúa nhưng là vì đế quốc hắn dứt khoát đưa nàng đưa vào đế quốc hoàng gia quân sự học viện bởi vì nàng về phương diện quân sự rất có thiên phú an nỉ c ũ nó g không c tần thân vương vốn là cùng theo vào thấy cảm giác cấm áp này người hắn một màn lặng lẽ lui ra ngoài đóng kín cửa cũng dặn dò cảnh vệ học sinh giỏi thủ hộ hắn không muốn quáy dày hai ông cháu này lão ca ca ta sẽ đem hết toàn lực hộ ạn nhi ạn nhi ạn nhi chủ toàn nó tần thân vương ở trong lòng yên lặng quyết định nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín trăm ba mươi tám chương thứ chín trăm năm mươi bốn bách thiện hiếu vi tiên quá cảm nhân nô lai đám người ở trong màn ảnh lớn thấy ông cháu gặp nhau một màn này cũng không nhịn được rơi lệ giờ phút này bọn họ cũng muốn nổi lên cách xa ở địa cầu cha mẹ cập kỳ hắn thân bằng b ạ n tốt rời đi địa cầu đã hơn mấy năm không biết các thân nhân cũng quá như thế nào sâu đậm tư niệm tình ở trong phòng lan tràn an nỉ an nỉ chỗ ở căn phòng tự nhiên cũng bị ngô、no、lai để cho s ở t ắ c một số theo dõi đương nhiên là phòng ngừa có người gây bất lợi cho ạn n ì a n n ì a n n ì mà không phải vì mục đích khác ngô、no、lai còn không có xấu xa đến loại trình độ đó cũng là có nguyên tắc người hắn là vô lại mà không phải lưu manh hoàn toàn là này hai khái niệm hai loại người s ở t ắ c một số đúng lúc chuyển tới hình ảnh chính là lucas nguyên xoáy đến liền thấy ạn n ì a n n ì a n n ì một màn kia hàn tuyết đỏ mắt nói l ạ i chờ sửa lại chân dưới sau chúng ta giao phó xong một ít chuyện liền về nhà đi xem một chút được chứ không có n、no、g lai ai cũng không thể quay về Chỉ có nô、no like no like、không không ở việt g nam có xuân tiết về nhà đoàn viên tập tục cùng người nhà nhiệt nhiệt nháo nháo địa ăn bữa cơm đoàn viên cho dù bận rộn nữa xuân tiết cũng phải về nhà cùng người nhà đoàn tụ cái loại đó nhà cảm giác đặc biệt tấm áp đặc biệt thoải mái coi như địa địa đạo đạo người hoa nô lai tự nhiên cũng muốn nhà hắn mặc dù thực lực c ư ờ n g đại nhưng là là vì người con gái thời gian dài không trở về nhà bây giờ nói không qua đi hắn còn phải đối với phụ mẫu tờ ân lờ hiếu đâu từ xưa tới nay việt nam trong văn hóa liền có cái này s a o một câu danh ngôn bách thiện hiếu vi tiên phản ảnh này việt nam dân tộc cực kỳ coi trọng hiếu quan niệm hiếu ở việt nam cổ đại sớm bị bưng đến trí cao địa vị tại sao người hoa cho là tại chỗ có trong thiện hạnh hiếu đạo là vị thứ nhất đâu từ xưa tới nay mọi người thanh phụ mẫu dưỡng dục con gái con gái hiếu kính phụ mẫu nhìn thành là làm người cơ bản đạo đức k h ô n g tử viết hiếu đức gốc rể cũng chỉ có hiếu kính cha mẹ người mới là một cái có trách nhiệm tâm cao thượng người trong lịch sử nước hoa mặc dù lần lượt cải triều hoán đại cũng không bàn về cái nào triều đại đều có thống nhất đối với hiếu q u a nhiệm nếu như đối với phụ mẫu bất hiếu không vâng lời đó là tử tội thậm chí có triều đại pháp lệnh sẽ đem đối với phụ mẫu bất hiếu cùng với không vâng lời sử làng chỉ ngũ mã phân thây chờ các loại t h hình tới biểu dương hiếu trọng h ế u hiển nhiên ở các triều cắt thay mặt hiếu là trí cao vô thượng phải không cho hoài、nghi. gần đây bác đại thạc sĩ công chức đối với phụ mẫu tàn nhẫn nhà bạo sự kiện ở trên lưới truyền lưu để cho duy ngã cảm giác sâu sắc t h n g tích người như vậy mặc dù trình độ văn hóa rất cao nhưng lại đánh phụ mẫu vậy hay là người sao hưởng làm người từ a phương diện này cũng phản ảnh người này bản tính mặt khác cũng đột hiện giáo dục thiếu sót đối với phụ mẫu tờ ân l ử hiếu tâm đó là thiên kinh điệm nghĩa phải không cho vi phạm trong lịch sử liên quan tới hiếu câu chuyện rất nhiều nhị thập tứ hiếu cảm thiên động điện h ữ n g câu chuyện này cũng nói rõ một chút hiếu là đặt ở trên vị trí của trí cao hiếu là một loại cảm ân biểu hiện đối với p ụ mẫu đều không cảm ân người làm như vậy đến đối với xã hội đối với những khác người cảm ơn nếu như một người ngay cả cơ bản hiếu thuận cũng không làm được đối với mình phụ mẫu cũng không tốt làm sao có thể sẽ đối với người khác thật thứ người như vậy là cực kỳ vì tư lợi bọn họ còn coi trọng mình ở trong ngô lai tâm cha mẹ mọi người là trọng yếu nhất hắn cố gắng tu luyện vì thành t i ể u thánh tôn thậm chí thiên tôn thật ra thì cũng là vì tốt hơn bảo vệ người nhà của mình kể từ hắn tu chân sau cũng biết vũ trụ rộng lớn đông đảo cường giả nếu như không để cho mình trở nên mạnh hơn căn bản là không có cách bảo vệ mình thân nhân những năm gần đây v ư ợ c đ ụ c cường thực sự tình hắn thấy cũng nhiều mặc dù phát sinh ở trên người của hắn sự t ì n h rất ít nhưng là cái này không đại biểu sẽ không phát sinh bảo vệ không cho phép ngày nào đó sẽ có cường giả hàng lâm địa cầu cho hắn người nhà bằng hữu dây n ị tan toàn tới uy hiếp chỉ có trở thành người mạnh nhất mới có thể rất tốt bảo vệ mình thân nhân để cho bọn họ bình an địa không buồn không lo địa cuộc sống hiện tại n ỗ lai bọn người bị ông cháu gặp nhau cảm nhân không khí lây cũng dấy lên trong lòng bọn họ ẩn nút tư hương tư hôn tình thời gian một phần một phần quá khứ an nhi an nhi an nhi rốt cuộc ngưng khóc tỷ tê lukas n g ê n soái yêu thương giúp nàng lau khô nước mắt thời gian vào giờ k h ắ c này dừng lại hình ảnh đúng vào lúc này đích cách ngon a cháu gái nói với gia ra từng đạo chuyện gì xảy ra mặc dù từ trong n ọ tờn t thân vương k i a biết chuyện đã xảy ra nhưng là lucas nguyên soái còn muốn hướng về an ni an ni an ni chứng thật một chút đây không phải là không tín nhiệm n ọ tờn t thân vương mà là hoặc giả an ni an ni an ni sẽ tận lực giấu giếm một ít chuyện dù sao có một số việc cho dù quan hệ khá hơn nữa cũng không thể nói ra bất quá an ni an ni an ni chắc chắn sẽ không giấu giếm lucas nguyên soái an ni an ni an ni vì vậy nhất ngũ nhất thập đem sự tỉnh trải qua đều nói cho l u c a s nguyên soái không sai quá bất kỳ một tia chi tiết Nghe xong, Ani Ani Ani, giảng thuật, Lucas Nguyên Ani Ani Ani, giảng thuật nói nọt tờn thân vương sở cũng không có trên lệnh quá lớn, chẳng Ani Ani Ani, giảng thuật nhỏ hơn rồn, còn tăng thêm một ít không có ở trên tòa án quân sự nói chi tiết. Hồi lâu, Lucas Nguyên、Xoái、ngẩn đầu lên, nói dờn gia thuật, thuật thuật thêm chi Hồi thở Xoái cao vào Lucas qua tòa Lucas ai, ta rơi với tiết. Xoái bùi mùi dài trầm tư. một ít mất tộc cùng, a -ni -a -ni -a -ni", quá lâu, đầu là, có có sở sự mày, ở trong nhà nhưng chỉ còn lại hai người bọn họ ra ra ai muốn mất ta dờn gia tộc a n n h i an n h i an n h i kinh ngạc vân đạo l u c a s nguyên xoáy rụ rỗ từng bước đạo nhà đống ố c còn có ai đâu người suy nghĩ một chút trên thế giới có thể có trùng hợp nhiều như vậy sao đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất vừa đủ là có thể ở cao nhất mai phục điểm mai phục sau đó đánh ngươi hạm đội thứ m ộ ư ơ i một cái ứng phó không kịp để cho ngươi toàn quân bị diệt cái này không giác đắc quá khả nghi sao a n n h i an n h i an n h i gật đầu nói đúng bờ ơ hài nhi là nhận định có nội gian tồn tại nhưng là nội gian rốt cuộc là người nào hài nhi không biết cũng không có bất kỳ chứng cớ nào l u c a s nguyên x o á i lắc đầu một cái đạo sai lầm rồi nội gian khẳng định không có ở đây quân bộ bảy vị giữa đại thần bảy vị này đại thần là người ra ra còn là rõ ràng nếu như bọn họ là nội gian đánh chết ra ra đ ề u không tin thơ không có ở đây bảy vị giữa đại nhân vậy sẽ là ai đó an nhi an nhi an nhi nghi ngờ l u c a s nguyên x o á i tiếp tục cảm ứng đạo ngươi suy nghĩ một chút các ngươi hàng tuyến đường đi trừ ngươi ra cùng bảy vị đại thần biết còn có ai biết an nhi an nhi càng thêm nghi ngờ nàng nói ngoại trừ ta và bảy vị đại nhân ra không người biết ta coi như là phó quan của ta bọn họ cũng không biết lucas nguyên soái nghiêm mặt nói còn có một người biết ngươi suy nghĩ lại một chút trong đầu an n i an n i an n i đột nhiên linh quang t r ậ t lóe bật thốt lên đúng rồi còn có hoàng đế bệ hạ đột nhiên nàng thất thanh la lên chẳng lẽ chẳng lẽ bệ hạ là nội gian cái này không thể nào nàng đột nhiên nghĩ lên da da mới vừa nói mất ta dờn ra tộc lòng bất tử thật chẳng lẽ là bệ hạ hoàng đế bồ đồ thập tam đời cũng biết hạm đội thứ mười đi đường đi an n i an nỉ nhất thời cả người cảm thấy một trận lạnh lẽo đúng rồi khó trách bồ đồ thập tam đời nhất trực muốn tuyên án tử hình ta nguyên lai hắn là nội gian sợ ta nghĩ tới chỗ này bất quá hắn tại sao phải làm như vậy a hắn nhưng là đế quốc hoàng đế nha chẳng lẽ hắn phát thất tâm phong đem đi đường đi nói cho đức lan đế quốc thì đồng nghĩa với bán đứng hạm đội thứ mười cũng tương đương với vứt bỏ hạm đội thứ mười cho hạm đội thứ mười không toàn quân chết hết mới là lạ chứ nhưng là cho dù ta muốn đến hắn là nội gian ta cũng không có chứng cớ đối với hắn cũng không thể không biết sao a lucas nguyên x o á y gật đầu một cái lẩm bẩm nói đáng thương ta g i a ẩn gia tộc chỉ còn lại ngươi như vậy một cái độc m ê u bộ đ ộ thập tam đời lại còn không chịu bỏ qua cho nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 939, c h ư ơ n g thứ 955 m n ă ụ c tú vu lâm phong tất tổ chi nghe được lucas nguyên x o á i đối thoại với an i an i ani nô lai đám người bỗng nhiên tỉnh lộ nô lai tự đ ủ nguyên lai b ổ đồ thập tam đ ờ i người này thật sự có vấn đề nghe lucas nguyên x o á i vừa nói như vậy ta ngược lại tờ hở ớt tờ ra biết b ổ đồ thập tam đ ờ i đưa đi đường đi tiết lộ cho đức lan đế quốc chính là mớn rồn an i ani ani vào chỗ chết muốn cho dần gia tộc đoạn tử v i t ô n người này quả thực quá đặc vì hại chết an nỉ an nỉ an nỉ ngay cả hạm đội thứ mười tri hạm đội chủ lực này đều không tiếp nhập vào hàn tuyết vớt cảm nói đều nói đế vương đều là lòng dạ độc các hạng người ta đây lần ngược lại thật sự là là kiến thức hà văn ha ha cười nói lao công trực giác của ta không sai đi ngô lai vớt cảm nói dĩ nhiên ta nói rồi trực giác của nữ nhân là rất chính xác hà văn cười với hắn vũ mị chọc cho ngô lai xuân tâm một trận dạo dực hận không được lập tức đưa nàng giải quyết tại chỗ bất quá tại sao hắn muốn cho lukas nguyên soái tuyệt hầu đâu theo ta được biết lukas nguyên soái nhưng là vì đế quốc làm ra công hiến to lớn a đối với lần này nô lai bọn người rất không hiểu hàn tuyết trầm lâm nói nhất định là có chuyện xưa chúng ta trước hết nghe lucas nguyên soái nói thế nào nô lai đám người vì vậy tiếp tục nghe tiếp tin tưởng lucas nguyên soái nhất định sẽ có một cái giải thích hắn sẽ không lừa gạt cháu gái của hắn hơn nữa cũng không biết có người hắn sẽ nghe lén chỉ nghe an nỉ an n i an n i v ấ n đạo ra ra tại sao b ù a đồ thập tam đợi muốn đưa gia tộc chúng ta vào chỗ chết đâu ngài nhưng là đế thần là đế quốc thủ hộ thần vì đế quốc làm ra lớn như vậy c ô n g hiến có thể nói không có ngài cũng chưa có đế quốc hôm nay huy hoàng hắn phải đối phó ngài không phải là tự hủy đại hạ sao đối với một điểm này an n i an n i an n i rất không hiểu không phải nói cực kỳ không hiểu đứa nhỏ gốc những năm gần đây nhất ngươi không phải cũng vì đế quốc làm ra rất lớn cống hiến sao tại sao hắn còn muốn giết con ngươi l u c a s nguyên x o á i cười hỏi ngược lại an n i an n i an n i ngạc nhiên ngay sau đó rơi vào trầm tư đúng v ợ ơ i à, những năm này ta cũng vì đế quốc làm ra nhiều như vậy cống hiến tiêu diệt vô số hải tặc bảo vệ biên cảnh nhất phương an ninh ta cho dù không có công lao cũng có khổ lao à. nhưng này cái hoàng đế lại như vậy vô tình muốn tuyên án tử hình ta hơn nữa không phải ra ra nhắc nhở ta còn không thể nghĩ đến tiết lộ đi lộ tuyến nội gian lại sẽ là hắn xem ra những năm này ta đối với đế quốc làm nhiều chuyện như vậy quả thực không đáng giá an ni an ni an ni nhất thời cảm thấy phi thường ảm đạm vốn là r ắ c đắc hết sức tự hào chuyện cuối cùng chứng minh không đáng giá không có ý nghĩa làm sao không để cho nàng thất vọng không chỉ là thất vọng mà là thất vọng tới cực điểm lukas nguyên xoáy thở dài nói một tú vũ lâm phong tất tồi chi a điều này thật sự là lời và ngọc ông nội quan g mang thật sự là quá trói mắt ở hy vọng của đế quốc quá lớn để cho bộ đồ thập tam đời như có gai ở sau lưng hắn có một loại cảm giác nguy cơ ở trong đây chính là đế vương t h i tâm ra ra sâu sắc bộ độ một mươi hai đợi bệ hạ đại ân nguyện ý vì đế quốc cúc cung tất thụy tử nhi hậu dĩ kết quả vận khí tốt lấy được đối với đức lan đế quốc chiến tranh thắng lợi thành lập mạc đại chiến công coi như là vì đế quốc làm ra một chút cống hiến nhưng là không nghĩ tới bộ độ một mươi hai đợi bệ hạ trí khí không thủ trước hết được băng hà mà người kế nhiệm bố đồ thập tam đời lại lòng dạ hẹp hòi không có cho người độ lượng coi ta như cái đinh trong mắt đâm trong thịt luôn muốn trừ ta mà yên tâm cho nên tại chiều công đường tạo tránh địch của ta chèn ép ta trong tối đối với ta hạ âm thủ dưới sự bất đắc dĩ ta mới từ quan thoát ẩn ta như vậy n ộ ư bộ hắn lại còn là không chịu bỏ qua cho chúng ta cha ngươi thật ra thì thở nhỏ thông minh rất có tài hoa cũng không yêu hiển lộ hắn thấp như vậy điều lại cũng chết với bỏ mạng tổng hợp chuyện của ngươi đến xem ra ra hoài nghi cha ngươi chết thật ra thì cùng bố đồ thập tam đời có mặt đại quan hệ chẳng qua là không có bất kỳ chứng cớ nào gia Gia cũng chỉ có thể đánh rất rằng lưu thông máu l u ớ t mà ngươi so với ngươi phụ thân hơn thông tuệ h i ể n lộ điểm tài hoa gia gia vẫn cảm thấy không có gì dù sao ngươi là nữ như sao cũng không định đến biểu hiện của ngươi quá mức trói mắt một chút để cho hắn chú ý tới ngươi tăng tâm bệnh c ù n g hắn thậm chí ngay cả ngươi đều không công tha còn không tiếc ngồi một chi hạm đội chủ lực đế quốc có như thế bất tỉnh hội hoàng đế thật là đế quốc bất hạnh a dứt lời lại là một trận sâu đậm thở dài hà nội với bộ đồ thập tam đời đã hoàn toàn thất vọng lukas nguyên xoái mấy câu nói để cho an ni ani ani phi thường khiếp sợ chẳng lẽ phụ thân thật sự là cái tên kia hại chết a n nhi a n nhi a n nhi lẩm bẩm nói phụ thân qua đời phải sớm nàng từ nhỏ đã thiếu h ụ t phụ yêu mà mẫu thân bởi vì cha chết yểu lập tức ngã bệnh cũng rất nhanh đi đời trên thực tế a n nhi a n nhi a n nhi chính là cô nhi cùng tổ phụ sống nương tựa lẫn nhau bây giờ đối với cha mẹ ấn tượng còn dừng lại ở trong ký ức của lúc đó đã rất xa xưa l u cắt nguyên x o á y thật sâu thở dài một cái ai ra ra chẳng qua là hoài nghi không có bất kỳ chứng cớ nào cho dù có chứng cớ cũng sớm bị tiêu trừ muốn tìm cũng không tìm được gia gia hiện tại rốt cuộc suy nghĩ minh bạch tại sao ngươi tốt nghiệp một cái liền bị phân phối đến cạnh đế quốc cảnh đệ ngũ tuần tra đội lúc ấy gia gia nghe nọ tờ t nói n sau còn rất b u ồ n b ự c không nghĩ tới là nguyên nhân này an mi an ni ani n tò mò vấn đạo nguyên nhân gì đâu lucas nguyên x o á i cười khổ nói rõ ràng này chính là bộ đ ộ thập tam đ ờ i ý tứ hắn liền muốn để cho ngươi chết ở bên cạnh phải biết đế quốc biên cảnh tuần tra đội tỷ số tử vong cao vô cùng mà theo gia gia biết đệ ngũ tuần tra đội lại tỷ số tử vong cao nhất một chi tuần tra đội không nghĩ tới ngươi sau khi đến không những không có chết còn rất nhanh lấy được thăng thiên tiêu diệt vô số tinh tế hải tặc Thu đệ ngũ tuần tra đội quả thật tỷ số tử vong cao vô cùng sắp xỉ tám mươi lăm trở lên bất quá nàng ưng ngạnh còn sống cuối cùng còn tưởng là lên tuần tra đội đội trưởng lấy chưa từng có từ trước đến nay rút khí tiêu diệt rất nhiều chi xâm lấn tinh tế hải tặc càng về sau thậm chí ngay cả tinh tế hải tặc nghe được tên của nàng cũng kinh hồn mặt vía ở trong t i n h tế hải tặc vòng ani ani ani được gọi là hải tặc sát thủ có uy danh hiến hách như vậy ưu tú thiên tài quân sự bộ đ ồ thập tam đời lại muốn đưa nàng giết chết người này cũng thật sự là ngu ngốc tới cực điểm có như vậy hoàng đế vong quốc diệt chủng này không xa vậy lucas nguyên soái rụ rỗ từng bước để cho ani ani ani rất nhanh n g h ị tiền nhân hậu quả biết bộ đ ồ thập tam đời c ả m ghét lucas nguyên soái u y vọng quá cao công cao cái chủ cho nên đối với lucas nguyên soái tương đối kiên kỵ đối với bộ đ ộ thập tam đời kiên kỵ thông minh lucas nguyên soái rất rõ ràng cảm nhận được một điểm này trung thành cảnh cảnh hắn vì vậy từ quan quỹ ẩn nơi nào nghĩ đến hắn nhượng bộ đến trình độ như vậy bộ đồ thập tam đời còn không bỏ qua cho hắn một nhà phụ thân của an ni an ni an ni chết rất khả nghi ban đầu hắn ngồi chiến hạm ở cạnh cảnh tuần tra đột nhiên gặp phải một c h i hạm đội tập kích c h i hạm đội này còn hướng an ni an ni ani phụ thân ngồi chiến hạm khai hỏa chiếc chiến hạm này trong nháy mắt bị kích hủy mà c h i hạm đội kia ở sau kích hủy chiếc chiến hạm này chi sẽ không nữa đối với chung quanh những chiến hạm khác độc thủ mà là rất nhanh rút lui hoặc giả chính là bộ đồ thập tam đời âm thầm đã hạ thủ muốn cho lucas nguyên xoáy gậy h ư g ó i lúc ấy phụ thân của an i an i an i ngay cả cửu nhân cũng không biết là người nào ạn nỉ an nỉ an nỉ sau khi lớn lên vẫn cho rằng phụ thân chết có liên quan tới tinh tế hải tặc vì vậy coi tất cả tinh tế hải tặc vì cửu nhân giết cha hết sức tiêu diệt tinh tế hải tặc làm l u c a s nguyên soái nghe nói con trai tin chết lúc lão lệ tung hành lập tức g i à hơn mười tuổi sau đó hắn cố gắng bồi dưỡng ạn nỉ an nỉ an nỉ không nghĩ tới ạn nỉ an nỉ an nỉ cũng thiếu chút nữa chết ở đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất bên d ư ớ i phục kích nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất c chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 940, chương t h ứ 956 kéo xuống nét mặt giàn mua chi bay tn ờ lương cung tàng thọ không chết tay sai pha anh ở việt nam cổ đại thời kỳ xuân thu phạm lãi liền ý thức được một điểm này cho nên ở sau công thành d à n h t ộ i chi lập tức phiêu nhiên đi xa còn giữ lại một phong thư cho văn trọng trong thơ đã nói bốn câu này thoại văn trọng xem t h ư ờ n g cho là mình đối với quốc gia có công cho là việt vương câu tiễn sẽ không bạc đại hắn kết quả cuối cùng còn rơi vào tự sát kết quả quan mang qua trói mắt công cao cái chủ đối với thần tử mà nói không phải là chuyện tốt lucas nguyên soái gặp gỡ cũng rất sinh động địa trên thể hiện bốn câu h à n g nghĩa an nỉ an nỉ an nỉ tâm tình của giờ khắc này thật có thể dùng không nói hỏi thương thiên để hình dung nhất môn tam đại trung lương vì quốc gia cúc cung tất tụy lại lạc phải kết quả như vậy an nỉ an nỉ an nỉ rất nhớ hỏi lão tiên cái thế giới này còn có thiên lý sao sắp xỉ tâm tình của an nỉ an nỉ an nỉ lucas nguyên soái cũng là gương mặt bi phân ra ra đã hoàn toàn đối với người này thất vọng nếu như hắn không can thiệp thoại tòa án quân sự nhất định sẽ cho ra một cái công chính xử phạt nhưng là hắn nhất định sẽ can thiệp hắn một lòng muốn đưa ngươi vào chỗ chết mấy ngày nay hắn nhất định sẽ đệ nọt tần thân vương bọn họ làm lực hắn là đế quốc hoàng đế l ờ i của hắn nói sẽ ảnh hưởng phán quyết kết quả đến lúc đó cho dù ngươi không bị tuyên án tử hình cũng sẽ bị nghiêm trị hiện tại tình hình đối với ngươi cực kỳ bất lợi đúng rồi ngươi nói cái đó gọi ngô lai tiên sinh hiện tại ở chỗ nào an n ì an n ì an n ì sâu xa nói hắn đã rời đi cũng không để lại bất cứ liên hệ gì phương thức cho dù có ta cũng không có biện pháp liên lạc hắn biểu ca an nỉ an nỉ nhắc tới ngươi đâu vương vi ở một bên nhắc nhở ngô lai hay hắn một cái đạo ngươi không nói lời nào không người coi ngươi là người c ầ m biểu ca ngươi ta cũng không phải là người điếc tự nhiên nghe được lời của nàng l u c a s nguyên soái thở dài nói ai chúng ta là không đấu lại bộ đồ thập tam đời hắn là đế quốc hoàng đế mà chúng ta chẳng qua là đế quốc thần dân mấy ngày nay ra ra chỉ có thể kéo xuống nét mặt g i à n mua đi cầu một ít chiến hữu cũ để cho bọn họ g i ú p một tay chỉ cần không xử tử hình tất cả đều dễ nói chuyện vốn là an nhi an nhi an n i đã tuyệt vọng nhưng là nghe l u c a s nguyên soái vừa nói như vậy nàng lại không muốn chết nàng không thể chết được không thể để cho bộ đồ thập tam đời gian kế được như ý lúc này n ọ t t e l thân vương tiến vào thời gian trôi qua rất nhanh qua nửa ngày trời đã tối xuống l u c a s nguyên xoáy biết mình nên rời đi hắn đối với a n n i a n n i anny -an giao phó đạo ngoan cháu gái đừng sợ g i a g i a nhất định sẽ nghĩ biện pháp g i a g i a a n n i a n n i a n n i chết còn không sợ còn sợ gì chứ trong ngôn ngữ của a n n i a n n i a n n i tràn đầy kiên định hào hai tử ngươi sẽ không chết g i a g i a sẽ không để cho ngươi chết l u c a s nguyên xoáy trong lòng nói cho dù ra ra chết cũng phải bảo đảm ngươi chu toàn quả thực không được liền một mạng đổi một mạng cầm ông nội mệnh đi đổi bình an của ngươi từ trong an nỉ an nỉ an nỉ căn phòng đi ra n ọ tần t thân vương nhỏ giọng nói lao ca ca yên tâm đi ta sẽ hết sức trợ g i ú p an nỉ an nỉ an nỉ chất tôn nữ l u c a s nguyên x o á y hướng về n ọ tần t thân vương chắc tay cảm kích nói chỉ có thể phiền thoái hiện đệ lao ca ca nói chỗ nào thoại đây không phải là chết g i ế t tiểu đ ệ sao an nỉ an nỉ an nỉ là một hảo hài tử nàng lớn lên nhất định sẽ trở thành như lão ca ca quân thần tiểu đ ệ cho dù không phải vì lão ca ca người cũng phải vì đế quốc vì đế quốc tương lai quân thần làm mình chuyện nên làm nó tần thân vương nghiêm nghị nói l u c a s nguyên soái không hổ là đế quốc quân thần đế quốc quân hồ n chỗ trong quân đội sức ảnh hưởng vẫn là vô cùng lớn quân đội cao tầng không phải của hắn chiến hưu chính là của hắn học sinh mặc dù hắn tuổi tác đã cao từ lâu về hưu nhưng vẫn có rất cao hy vọng l u c a s nguyên soái kéo xuống nét mặt già n g u ồ tìm được hắn những chiến hữu kia còn có học sinh nói cho chính bọn hắn cháu gái chuyện của an ny an ny an ny danh tiếng đã sớm trong quân đội chuyện khắp chỉ bất quá biết nàng là l u c a s nguyên soái thân tôn nữ rất ít người bọn họ đối với an ny an ny an ny tội còn trẻ là có thể khi thượng đế quốc hoàng nhà h ạ đội thứ m k hổ ô n g h là nguyên x o á y ruột thịt cháu gái a xem ra cần phải đến lưu các nguyên x o á y chân truyền thật là mày liễu không nhường mày dâu h n ni an ni an nhi hạm đội thứ mười gặp phải đức lan đế quốc vương bài hạm đội hạm đội thứ nhất phục kích mà tin tức về toàn quân bị diệt cũng không có lưu truyền rộng rãi người biết cũng chỉ là số ít khi bọn hắn nghe nói sau lại nghe nói b ổ đ ồ thập tam đợi vì thế muốn x ử h n ni an ni an nhi tử hình điều này làm cho rất nhiều các tướng quân cũng tức giận bất bình ai có thể bảo đảm mình là thường thắng tướng quân gặp phải đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất phục kích toàn quân bị diệt rất bình thường cho dù đối kháng chính diện hạm đội thứ nhất cũng phải đánh bại chiến. phải biết đây chính là đức lan đế quốc vương bài bộ đội quan chỉ huy của bọn họ gờ rằng t r ú n g tướng được xưng đức lan đế quốc t ầ n tinh bách chiến b á c h thắng người đế quốc miệng đông đảo tướng quân tự nhiên có không ít rất nhiều tướng quân liên hiệp tập thể hướng về bộ đồ thập tam đời tình nguyện yêu cầu đối với h ni an ni an ni từ nhẹ phát lạc bộ đồ thập tam đời tình báo hệ thống dĩ nhiên là cho lực hắn đã chiếm được lucas nguyên xoáy tới đế đô cuối cùng h ni an ni gặp mặt tình báo bất quá bộ đồ thập tam đời không nghĩ tới lucas nguyên xoáy thoái ẩn nhiều năm như vậy vẫn có lớn như vậy lực hiệu triệu điều này làm cho bộ đồ thập tam đời càng thêm kiên kỷ lucas câu nói đầu tiên có thể để cho đế quốc phát sinh động đất người có thể không gặp phải hoàng đế kiên kỵ sao nếu như lucas nguyên soái thật phát sinh binh biến bộ đồ thập tam đời còn có thể ngồi vững vị hoàng đế này bảo tòa sao bộ đồ thập tam đời nhất trực kiên kỵ một điểm này hết sức suy yếu lucas nguyên soái thực lực thậm chí không tiếc trăm phương ngàn kế giết chết lucas nguyên soái con trai duy nhất cũng chính là phụ thân của ạn n g an nhi an nhi hiện tại a n nghị an nhi an nhi tài hoa quân sự hiện lộ ra không thấp hơn lucas nguyên soái bộ đồ thập tam đời lại lo lắng nàng trở thành thứ hai lucas cho nên nổi lên giết nàng lòng chẳng thảo bất trừ căn xuân phong thổi lại xảy ra. về phần tại sao không có lựa chọn ám sát là bởi vì an ni an ni ani luôn luôn cũng ở tinh tế trên mẫu hạm rất khó hạ thủ hơn nữa trước kia cũng có tinh tế hải tặc phái người ám sát quá an ni an ni ani nhưng cũng không có thành công trải qua ám sát sự kiện sau an ni an ni ani bọn hộ vệ đối với an ni ani ani bảo vệ thì càng thêm nghiêm mật để cho thích khách không tìm được cơ hội đối với lucas nguyên soái bộ đồ thập tam đời càng muốn để hắn chết nhưng là lucas già rồi không mấy năm thật sống nếu như con trai của hắn tôn cũng bị mất tâm khẳng định cũng đã chết cũng không có binh biến lỏng để cho bộ đồ thập tam đời g á c đắc đáng tiếc là a n ni an ni an ni không có ở trong phục kích mất mạng tòa án quân sự không thể nào tuyên án a n ni an ni an ni tử hình nếu như hắn cưỡng ép thăm ra nhất định sẽ gặp phải ngăn trở thì nguyễn h n sách như tuyết rơi vậy bay đi hoàng cung trong vòng một ngày bộ đồ thập tam đời hãy thu đến mấy trăm p h ò n g cũng là muốn cầu đối với a n ni an ni an ni từ nhẹ xử phạt thấy những thứ này thì nguyễn h n sách bộ đồ thập tam đời giận không kèm được lão già này cũng rời đi quân đội hai mươi năm lại còn như vậy có ảnh hưởng lực t hư bất kể các người như thế nào đi nữa cố gắng cũng không tệ với chuyện bạn hoàng muốn giết người các người muốn ngăn cũng không ngăn được phải biết bạn hoàng là đế quốc hoàng đế là đế quốc đệ nhất nhân quyền thế nơi tay muốn giết người đó liền giết hai người đó ai cũng không thể ngăn trở ai dám ngăn trở bản hoàng giết hai người đó an nhi an nhi an nhi bản hoàng muốn ngươi chết ngươi phải chết bản hoàng một tay che trời mở miệng thành phép thuật bộ đồ thập tam đời bóp nát chén rượu trong tay màu xanh nhạt rượu c h ả y làn đ ầ y đất thấy bộ đồ thập tam đời bóp nát ly rượu thống kiến hoa hoa la lên dựa vào người này thật đúng là lãng phí đây chính là bà tỷ rượu à. rất đắt người bình thường căn bản không mua nổi hắn mấy ngày nay ngâm ở trong ly rượu tự nhiên biết bộ đồ thập tam đợi uống rượu quý trọng màu xanh nhặt rượu chính là bộ đồ đế quốc nổi danh nhất ba tỷ rượu không tới nhất định địa vị căn bản uống không tới bộ đồ thập tam đời đối với mọi người thỉnh nguyện sách bỏ mặc trên căn bản chính là không thèm nhìn liền ném tới trong s ọ rác ngay cả hai vị hoàng tử cũng tới thay an ni an ni, -an -ni" cầu tha thứ nguyên lai、like、ở hoàng gia quân sự học viện hai vị hoàng tử đều là an ni an ni an ni người ngưỡng mộ cùng người theo đuổi phải biết an ni an ni an ni ngoại trừ là hoàng gia đế quốc học viện học sinh ưu tú nhất r a còn là một tên đại mỹ nữ hai vị hoàng tử thay an ni an ni an ni cầu tha thứ Lại bị bố đồ chương ậ p tam đ n m trình lát gập ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín trăm bốn mươi một chương thứ chín trăm năm mươi bảy lần nữa mở phiên tòa hoàng thúc không biết các ngươi thương nghị kết quả hình dáng gì bộ đồ thập tam đời lần nữa triệu kiến nọt tần thân vương vừa thấy mặt hắn liền hỏi ra những lời này trở về bệ hạ chúng ta sau khi thương lượng còn là quyết định duy trì ban đầu phán quyết nọt tần thân vương đối mặt bộ đồ thập tam đời chỉ mừng nỗi đúng m ự bộ đồ thập tam đời lập tức đổi sắp mặt không vui nói thế nào một chút mặt mũi cũng không cho bản hoàng chẳng lẽ các ngươi không cân nhắc bản hoàng ý kiến không bệ hạ phán quyết như vậy kết quả mới có thể hơn biểu dương bệ hạ nhân đức tương lai an nỉ an nỉ an nỉ sau khi ra tù sẽ càng thêm cố gắng vì đế quốc làm c ô n g hiến bộ đồ thập tam đời ở trong lòng điên cuồng gào thét bản hoàng không cần nàng vì đế quốc làm c ô n g hiến vì đế quốc làm c ô n g hiến quá nhiều người không thiếu nàng một cái bản hoàng chỉ cần nàng chết mặc dù ở trong lòng nói như vậy bộ đồ thập tam đời cũng không có biểu hiện ra cũng không có phản bác mà là vấn đạo vậy các ngươi lúc nào lần nữa mở phiên tòa n ọ tờn t thân vương đạo sau ba ngày hoàng thúc người đi về trước đi b ố đồ thân vương phất phất tay n ọ tờn t thân vương liền lui ra ngoài lúc trở về n ọ tờn t trong lòng thân vương phi thường buồn b ự c chẳng lẽ bậy hạ đồng ý cái này phán quyết nghĩ là nghĩ như vậy nhưng là hắn không tin một điểm này lấy hắn đối với b ố đồ thập tam đời hiểu biết b ố đồ thập tam đời sẽ không dễ dàng như vậy vương tha cho vô cùng có khả năng có kế hoạch khác tòa án quân sự ở sau ba ngày lần nữa tổ chức lần này dự tính chỗ ngồi ngồi không ít người đều là nghe tin chạy tới bọn họ người mặc quân trang trên cầu vai tướng tinh lòng đánh bọn họ đều là các quân khu đại lão Rất nhiều người lúc à là là nể mặt Lucas Nguyên xoay tới. Lucas Nguyên xoay cũng bất ngờ đang ngồi. Trên ghế thẩm phán, vẫn là quân bộ vị đại lao ngồi ngay ngắn. Bị cáo châu ngồi, thời là người mặc quân trang, Ản nhì Ản nhì, như bị cáo, nhưng vẫn anh tư hiên ngang. mặt thẩm mặc mặc tới. bất thời tư Lucas Lucas lao l châu cáo coi cáo, xoay xoay ghế bảy đại bộ Bị bị vị dù này một tiếng sơn hô chuyển tới bệ hạ giá lâm mọi người lập tức đứng dậy nên đón bộ đồ thập tam đời đến đối với bộ đồ thập tam đời đến rất nhiều người đều không cảm thấy kỳ quái lần trước bộ đồ thập tam đời trên màn hình của đang ở xuất hiện bất quá lần này tự mình đến tỏ rõ hắn đối với lần này xét xử coi trọng bộ đồ thập tam đời thẳng đi về phía ghế thẩm phán nói với nọ tần thân vương hoàng thúc hôm nay bản hoàng đảm nhiệm chính án như thế nào nọ tần thân vương rất là giật mình không nghĩ tới bộ đồ thập tam đời sẽ có như vậy đề nghị thế nào bản hoàng không có tư cách sao phải biết bản hoàng là đế quốc thống xoáy tối cao đảm nhiệm cái này chính án tự nhiên là có tư cách bộ đồ thập tam đời mặt dễ dàng nhìn hắn nọ tần thân vương lúc ấy liền nghĩ đến bộ đồ thập tam đời sẽ không từ bỏ ý đồ không nghĩ tới, tới như vậy một tay bộ đồ thập tam đời làm như vậy hung hãn chiếu tướng nọt tần thân vương nọt tần thân vương không có cách nào chỉ đành phải nói b ệ hạ nguyện ý đảm nhiệm lần này xét xử c h í n h án chúng ta tự nhiên cảm thấy vinh hạnh lớn lao ngay sau đó hắn đem trung gian c h í n h án c h ấ u ngồi ngược lại bộ đồ thập tam đời cười ha ha dường dưng địa ngồi lên trước đây bộ đồ thập tam đời nhất trực rất khổ não thế nào mới có thể tham gia tòa án quân sự nọt tần thân vương nói tòa án quân sự sự tình bọn họ làm chủ bởi vì hắn là c h í n h án mà quân bộ sáu vị đại lão là thẩm phán đoàn thành viên thừa tướng gờ dỉ thấy bộ đồ thập tam đời sầu mi bất triển vì vậy hỏi hắn khổ não nguyên nhân bộ đồ thập tam đời rất tin chịu g vì vậy đem hắn muốn tham gia tòa án quân sự chuyện nói cho g ờ gì không nghĩ tới g ờ gì sau khi nghe xong sau cười ha ha thấy g ờ gì không những không đưa ra tốt đề nghị ngược lại cười to bộ đồ thập tam đời không khỏi tức giận nói g ờ gì ngươi cười cái gì chẳng lẽ cũng muốn nhìn bản hoàng chê cười sao g ờ gì sợ h a i nói bệ hạ thứ tội bệ hạ chẳng lẽ quên mất ngài là đế quốc thống xoái tối cao hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm tòa án quân sự chính án đến lúc đó ngài cứ như vậy nói với nọt tờn thân vương nọt tờn thân vương nhất định sẽ đưa chính án vị để trò cho, cho ngài bộ đồ thập tam đời bỗng nhiên tỉnh ngộ đúng nha bản hoàng ngược lại quên mất bản hoàng mới là đế quốc thống xoái tối cao hoàng thúc hắn chẳng qua là phó thống xoái mà thôi chỉ bất quá ngươi tin chắc hoàng thúc hắn sẽ đưa chính án vị để cho cho bản hoàng g ơ gì nghiêm túc nói bệ hạ hắn không thể không để cho bộ đồ thập tam đời vô án khen ngợi được lắm không thể không để cho g ơ gì ngươi rất tốt cũng chỉ có ngươi mới là bản hoàng người ngươi tín nhiệm nhất g ơ gì thụ s ủ n g ngược kinh nằm ở trên đất cung kính nói bệ hạ đối với vi thần dạy yêu vi thần nhớ kỹ trong lòng ha ha đến lúc đó nhìn hoàng thúc ngươi làm sao bây giờ phóng tung tiếng cười ở hoàng cung trong đại điện thật là tiểu nhân đặc trí thấy bộ đồ thập tam đời kêu đắc ý bộ dáng hàn tuyết liền muốn xông lên đem hắn đánh một trận tơi bời đánh thành đầu heo không nghĩ tới đi tới bộ đồ đế quốc tam nữ hỏa khí càng ngày càng lớn h i ệ n nhiên là bị bộ đồ thập tam đời cho trọc giận đáng thương bộ đồ thập tam đời cũng không biết một điểm này lucas nguyên soái thấy bộ đồ thập tam đời đoạt nọt tờn thân vương chính á n vị tâm tình trở nên lo lắng lần này thì khó rồi bất quá bị cáo châu ngồi ạn nghỉ an h i an nhi mà không đổi xác nàng không có gì phải sợ cùng lắm thì vừa chết chỉ thấy bộ đồ thập tam đời gõ một cái trong tay mục truy y n lặng hiện tại chính thức mở p h i tòa Toàn lại, tiếp o à n trường an tĩnh đều l ạ t i theo bộ đ ồ thập tam đợi v ấ n đạo bị cáo h n g ni an ni an n ì tướng quân n g ư ơ i bị truy tố tội danh là chỉ vung bất lợi tạo thành hạm đội thứ một ư ơ i toàn quân bị diện hạm đội thứ một ư ơ i toàn quân bị diện nhưng có chuyện này h n g ni an ni an n ì gật đầu nói trở về chính án đại nhân thật có chuyện này h n g ni an ni an n ì xuất lĩnh hạm đội thứ m ộ ư ơ i hơn đang đi tới phân tinh vực chấp hành nhiệm vụ trừ phiến loạn trên đường lại gặp gỡ đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất phục kích bất hạnh toàn quân bị diện h n g n an ni an ni cùng một bộ phận binh lính may mắn còn sống thật ngươi đã thừa nhận một điểm này như vậy vốn chính án hỏi ngươi tạo thành hạm đội thứ mười toàn quân bị diệt nguyên nhân là cái gì bộ đồ thập tam đời tiếp tục v ấ n đạo an n h i an n h i an n h i thẳng thắn mà nói ta không cho là hạm đội thứ mười toàn quân bị diệt là t r ù n g hợp cũng không cho rằng là sự chỉ huy của ta bất lợi tạo thành đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất phục kích chúng ta địa phương lại là chúng ta đi trên đường đi cao nhất điểm phục kích nếu như không phải biết chuyện trước chúng ta đi đường đi phải không có thể ở chỗ này mai phục điều này nói rõ chúng ta đi đường đi bị tiết lộ nhưng là chúng ta đi đường đi là tuyệt mật chỉ có số ít mấy người biết mà mấy người này đến cũng đếm được trên đầu ngón tay người nào biết đi đường đi quân bộ bảy vị đại nhân ta, dĩ nhiên, còn có bồ ệ hạng ải. b đồ thập tam đời tức giận vấn đạo chẳng lẽ v ố n chính á n cũng có hiểm nghi hắn có chút trọc dạ nhưng là rất nhanh chấn định lại cho dù đoán được là bản hoàng làm vậy thì thế nào có chứng c ứ sao an nỉ an n i an n i lắc đầu một cái đạo an nỉ an n i an n i cũng không có nói như vậy hừ an nỉ an n i an n i tướng quân ngươi nói có nội gian có chứng c ứ không bộ đồ thập tam đời hừ lạnh nói an n i an n Anni, cười khổ nói đây chỉ là an n i an n i suy đoán không có chứng cớ đây chính là an n i an nỉ sương sần mềm chỗ cưới n à o không có chứng c ứ cũng chỉ là suy đoán cũng không nhất định là thở vốn chính án cho là nội gian nói đến giả dối không có thật trên thế giới trùng hợp quá nhiều hoặc giả đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất vừa lúc ở kia phụ cận chấp hành nhiệm vụ trước thời hạn phát hiện hạm đội thứ mười của ngươi vì vậy ở nơi nào mai phụ ngươi trước không có nói phát hiện bọn họ đây chính là không làm tròn bổn phận của ngươi Ngươi tại sao không phát ra tham chắc khí dò xét đâu còn có một cái có thể cho dù các ngươi cùng đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất đột nhiên gặp nhau ngươi chỉ vung bất lợi không địch lại hạm đội thứ nhất cuối cùng toàn quân bị diệt không biết vốn chính án lời giải thích có hay không hợp lý đối với bộ đồ thập tam đời thoại a n n g i an n g i an n g i thật đúng là không tốt phản bác bộ đồ thập tam đời phải lý không thang người tiếp tục nói còn có lần trước ngươi nói cái đó nhân vật mạnh mẽ đơn giản là đầm rồng hang hổ các ngươi tin tưởng có cường đại như vậy người tồn tại sao bất kể các ngươi có tin hay không dù sao ta không tin hoặc giả a n n g i an n g i an n g i ngươi đã bị đức lan đế quốc tù binh bởi vì sợ chết phản quốc đi theo địch đây cũng là ngươi ngồi đức lan đế quốc chiến hạm trở về đế quốc nguyên nhân chỉ bằng hai điểm này các vị quan tòa các ngươi nói nàng có nên hay không bị tuyên án tử hình nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín trăm bốn mươi hai chương thứ chín trăm năm mươi tám lấy hoàn g quyền đệ người giờ phút này tình thế gây bất lợi cho an nỉ an nỉ an nỉ cực kỳ an nỉ an nỉ an nỉ căn bản không bỏ ra nổi bất kỳ đối với mình có lợi chứng c ứ nói nội gian là suy đoán mà liên quan tới ngô lai、like、câu chuyện là quá mức ly kỳ rất nhiều người cũng không quá quan tâm tin tưởng cho là nàng đang giảng chuyện cổ tích an nỉ an nỉ an nỉ không nữa bào chữa nàng g i á đắc bảo chữa cũng là phi công nhìn ngôi ở chính án vị trí người nam nhân kia càng xem càng rắc đắp chặt ghét đ ề u sâu trung lương không có một chút độ lượng như vậy hoàng đế sớm muộn muốn vong quốc bất quá nọ tần thân vương lại mở miệng phản bác hạn n h ị an ni an nhi có hay không bị đức lan đế quốc tù binh có hay không phản bội đúng như chính án đại nhân mới vừa rồi theo như lời chẳng qua là hoặc giả cũng không có bằng cớ cụ thể không có chứng c ứ lại không thể coi như phán quyết y theo nếu không chỉ cần hoài nghi một người phản bội liền đem hắn bắt lại cho hắn phản hình như vậy phải không có thể lấy về phần hạn n h ị an ni an n i đánh đánh bại hạm đội thứ mười toàn quân bị diệt mọi người đều là quân nhân ai cũng biết thắng bại là binh gia truyền thưởng ai có thể bảo đảm mình thường thắng bất bại ngay cả truyền kỳ nguyên xoáy phất lan địch ở trước a lét đại chiến dịch cũng nhất trực được gọi là t h ư ờ n g bại tướng quân nếu như chỉ là bởi vì chiến bại liền giết như vậy một vị rất có kinh nghiệm rất có tiền đồ vì đế quốc làm qua công hiến to lớn cũng đạt được đế quốc dũng sĩ huy t r ư ờ n g tướng quân trẻ tuổi không khỏi để cho tất cả đế người thất vọng bộ đ ồ thập tam đời lập tức phản bác nọt tần q u a n t ò a xin ngươi chú ý bất kể nàng dường nào có kinh nghiệm dường nào có tiền đồ vì đế quốc làm qua bao lớn công hiến những thứ này đều không phải là toàn quân bị diệt lý do tạo thành một c h i hạm đội chủ lực toàn quân bị diện tự bản hoàng kế vị tới nay đây là lần đầu tiên chúng ta nên giết gà d o a khỉ gian đe hoặc giả đối với a n n h i an n i an n i mà nói ủy khuất điểm coi như vật hy sinh nhưng là mỗi người đều phải cho hắn làm những chuyện như vậy phụ trách nàng tổn thất hạm đội thứ mười bây giờ còn cầu hoạt vu thế chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao mồ hôi đều phải cho nhân gia xử tử hình hãy chỉ là h ủy khuất điểm là thiên đại h ủy khuất có được hay không bộ đồ thập tam đời người nầy vì dồn ạn n h i an i an i vào chỗ chết đứng nói chuyện không đau keo toàn bộ trên tòa án c sau, sau cùng h có b thẩm ậ p t phán g kết quả cần chúng ta cùng nhau thương nghị sau mới có thể tuyên án bộ đ ồ thập tam đời tức giận hử đạo hử bản hoàng là đế quốc hoàng đế là đế quốc thống xoáy tối cao tuyên án một cái tử hình chẳng lẽ còn muốn cùng các người thương lượng sao bảy vị đại lão cũng yên lặng không nói hôm nay bộ đồ thập tam đời đã không để ý đế vương mặt mũi cầm hoàng đế quyền thế tới ép bọn họ phá hư tòa án quân sự quy củ bọn họ cũng không có biện pháp ai kêu đây là đế quốc hoàng quyền trí thượng người này rốt cuộc lộ ra hắn kinh tởm mặt nhọn không phải dĩ lý phục nhân mà là lấy quyền thế đẻ người sớm muộn sẽ tự thực c á c quả nô、no、lai、like、bình luận bọn họ mấy cái này còn nhản nhã ngồi ở trước màn ảnh một bên thưởng thức bộ đồ đế quốc đặc sắc n i ệ m tâm vừa nhìn thẩm phán trực tiếp chuyển cái này so với xem chiếu bóng mảng lớn trả qua ẩn hà văn dùng khinh thường giọng đế quốc sao hoàng đế lớn nhất hắn tự nhiên muốn làm cái gì thì làm cái đó ở bộ đồ đế quốc lại có ai có thể giảng buộc hắn đâu không nghĩ tới hắn hôm nay mới nghĩ tới chỗ này mấy ngày trước ở trên tòa án quân sự hắn nên làm như vậy nô lai cười nói ha ha khi đó hắn còn chưa phải là chính án còn không có ý trực tiếp dùng hoàng quyền can thiệp thẩm phán kết quả bất quá lần này hắn cấp chính án vị tới tay liền có thể danh tránh luôn thuận dùng hoàng quyền đệ người hắn tuyết có chút lo lắng nói an ni an ni an ni đều bị xử tử hình quân bộ bảy vị đại lao tựa hồ khiếp sợ hoàng quyền thầm chấp nhận một điểm này các ngươi còn có tâm tình cười nói nô lai đem h à n tuyết ôm vào trong ngực vấn đạo t u y ế t nhi ngươi nói ta như thế nào cứu ạn n h i an nia an nia -ni. đâu phải cứu ạn n h i an nia an nia -ni. đối với chúng ta mà nói chẳng qua là một cái nhấp tay bất quá chúng ta cứu nàng sau như vậy nên làm cái gì bây giờ nô lai thoại đưa tới mọi người t r ầ m tư như thế nào an trí ạn n h i an nia an nia đâu hiện tại b ố đồ thập tam đời trăm phương ngàn kế muốn giết chết ạn n h i an nia an -ni n i không tiếc vận dụng các loại thủ đoạn xử nàng tử hình thật chẳng lẽ muốn bọn họ đi giết bộ đồ thập tam đời chết hoặc là đối với bộ đồ thập tam đời tiến hành cảnh cáo để cho hắn không nên đánh a n ni a n ni a n ni c h ú ý nếu không tự gánh lấy hậu quả đây thật ra là tốt điểm quan trọng dọn bất quá ngô lai giác đắc giết chết bộ đ ổ thập tam đợi hoặc là đối với hắn tiến hành đe dọa một phen dù hy tựa hồ liền kết thúc thật không có ý tứ hắn còn muốn nhìn lâu sẽ hí đâu dù sao tới bộ đ ổ đế quốc một lần cũng không dễ dàng sau này chỉ sợ cũng sẽ không trở lại nếu tới chơi sẽ phải tận hứng không thể lưu lại tiếc nối đây là ngô lai nguyên tắc thấy mọi người cũng trầm ngâm không nói ngô lai cười nói mọi người trước đ ư n g suy nghĩ nhiều đi được tới đâu hay tới đó thuyền đến đầu cầu tự nhân trực lúc này bộ đồ thập tam đ ờ i tựa hồ mới thật sự tìm về làm hoàng đế cảm giác em đi ta là đế quốc hoàng đế ta muốn như thế nào liền như thế nào như vậy mới đúng chứ hắn đột nhiên dùng tay chỉ dự tính h chỗ ngồi đích lô c ạ t nguyên x o á i nói lucas mấy ngày nay ngươi vì cứu ngươi cháu gái ản n ì an n ì an n ì đầu độc các vị tướng quân mưu đồ gây dối chứng cơ s á c thật tội không thể tha thứ vốn chính án hiện tại tuyên án tử hình ngươi sau ba tháng chấp hành vừa dứt lời toàn trường xôn xao toàn bộ tòa án quân sự so với chợ bán thức ăn hơn náo nhiệt mọi người căn bản là không có nghĩ đến hắn đột nhiên sẽ chỉ mùi rùi hướng về đã sớm tá g i p quy điền đích lô tất cả mọi người là người sáng suốt đã biết bộ đồ thập tam đời đây là muốn dồn l u c a s nguyên soái một nhà vào chỗ chiếc ta mọi người thật ra thì đã sớm biết bộ đồ thập tam đời cùng l u c a s nguyên soái không hợp nhau không nói chính xác bộ đồ thập tam đời nhìn l u c a s nguyên soái không vừa mắt l u c a s nguyên soái quan g mang quá mức trói mắt bộ đồ thập tam đời tự nhiên cảm thấy áp lực trọng đại l u c a s nguyên soái dù sao cũng là đế thần mặc dù tâm h cư g i ả n s u ấ t hai mươi năm nhưng là vẫn được hưởng cao quý vi vọng nếu như vậy xử trí lukas nguyên soái bộ đồ thập tam đời sẽ không sợ phạm chúng dẫn đưa đến nổi loạn sao bất quá bộ đồ thập tam đời tựa hồ cũng không lo lắng cái gì hắn đã sớm nắm đại quyền những năm này cũng làm rất nhiều chuẩn bị lấy trước mắt hắn thực lực thật ra thì không lo lắng nổi loạn chỉ bất quá vì làm được vạn vô nhất thất hắn cũng không dám quá mức đánh giá thấp lucas nguyên x o á i sức ảnh hưởng vạn nhất lucas nguyên x o á i sức ảnh hưởng vượt qua dự tính của hắn vậy thì tổn thất lớn rồi đến hôm nay đang ngồi dự tính tướng quân số lượng cùng với mấy ngày trước thỉnh nguyện sách số lượng hắn cảm thấy mình có thể đánh giá cao lucas nguyên x o á i ảnh hưởng lực dù sao lucas đã tử quan quy ẩn hai mươi năm hắn thời đại đã qua còn có bao nhiêu người nhớ hắn đâu thật ra thì lucas nguyên soái đối với bộ đồ thập tam đ ờ i hoàng quyền đã không tạo thành n g uy hiếp chẳng qua là bộ đồ thập tam đ ờ i cho là n ổ có phải n ổ t ậ n gốc không thể lưu hậu hoạn mới một lòng muốn dồn lucas nguyên soái một nhà vào chỗ chết nếu không an nỉ an nỉ an nỉ sau này thật lớn lên thành đế quốc nữ quân thần trở thành thứ hai lucas vậy hắn hối hận đã mượn rồi bộ đồ thập tam đ ờ i hiện tại hăm hở hắn cảm thấy mình có thể hủy bỏ hết thảy có thể đem lucas nguyên soái dị vãng công tích đều nói thành là lucas nguyên soái cùng đức lan đế quốc bẩn thiệu giao dịch hắn có thể nêu xấu lucas nguyên soái là đế quốc lớn nhất nội g hắn có thể đem anh hùng đế quốc nhận định là giặc bán nước cũng có thể để cho giặc bán nước trở thành anh hùng đế quốc đế quốc dân chúng nhưng thật ra là bị lường gạt đối tượng chỉ cần nắm giữ đế quốc dư luận liền nắm giữ đế quốc dân chúng bộ đ ồ thập tam đời cảm thấy mình có thể phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ toàn bộ đế quốc đều ở trong k h ô n g chế của hắn cho nên hắn mới dám đối với lucas nguyên x o á i làm ra phía trên thẩm phán nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên t r ư ơ n g thứ chín trăm năm mươi chín tiếp tục làm khó dễ bộ đồ thập tam đời luôn muốn trở thành một vị có thể nắm trong tay hết thẻ hoàng đế bất quá cái này người hắn ngu ngốc vô năng trí lớn nhưng tài mọn ban đầu nếu không phải nhị hoàng tử chết trận hắn như thế nào có thể ngồi lên hoàng đế bảo tọa bộ đồ thập tam đời sở dĩ kỵ hận lucas nguyên soái trừ bởi vì hắn công cao cái chủ để cho bộ đồ thập tam đời ngoài như có gai ở sau lưng còn có một nguyên nhân khác n ă m đó bộ đồ mười hai đời lúc tại vị vì người thừa kế chuyện thương thế hắn thấu đầu ó c bộ đồ thập tam đời là đại hoàng tử lập trường bất lập ấu đây là nguyên tắc căn bản bộ đồ hoàng thất nhất trực chọn lựa loại này nguyên tắc bất quá bộ đồ mười hai đời luôn cảm thấy đại hoàng tử kém xa nhị hoàng tử ưu tú có một ngày ban đêm bộ đồ mười hai đời từng cho đòi lucas nguyên x o á i vào cùng thương lượng chuyện này đối với lucas nguyên x o á i bộ đồ mười hai đời đó là nguyên vẹn tín nhiệm lucas nguyên x o á i đối với bộ đồ mười hai đời tín nhiệm tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt hắn bình chứ công bình nguyên tắc đánh giá rằng đại hoàng tử làm người có chút tấm loan làm việc không c h ừ thủ l u ậ nào hồng tâm có thựa tại khí chưa đủ mà nhị hoàng tử bản tính thuần lương làm người khoan hậu tài đức và toàn có nhân hoàng làng nghe l u c a s nguyên soái lời nói này bộ đồ mười hai đời đánh liền coi là lập nhị hoàng tử vì thái tử nào biết nhị hoàng tử lại chết trận ở trên chiến trường cuối cùng thái tử rơi vào bộ đồ thập tam trên đầu đời dĩ nhiên không người nghĩ đến nhị hoàng tử chết là bộ đồ thập tam đời đã hạ thủ hắn làm thiên ý lìa vô phùng bất quá lúc ấy l u c a s nguyên soái nói chuyện với bộ đồ mười hai đời kia lần thoại bị bộ đồ thập tam đời nghe trộm được vì lần này đánh giá bộ đồ thập tam đời hoán hận l u c a s nguyên soái cho tới bây giờ hắn vẫn cho rằng hoàng vị là của hắn bởi vì trường ấu có thứ tự lập trường bất lập ấu không nghĩ tới lukas nguyên soái còn c n h lukas h nguyên soái căn bản là không có nghĩ đến hắn và bố đồ một mươi hai đời lần này nói chuyện lại bị bố đồ thập tam đời nghe lén được cho dù đến bây giờ cũng không biết cũng không nghĩ tới một điểm này nhưng là bố đồ thập tam đời nhưng vẫn trong lòng của ghi tạc trở lại chuyện chính thấy bộ đồ thập tam đời lại đối với dự tính chỗ ngồi đích lô cắt nguyên x o á i làm khó dễ tất cả mọi người rắc đắc không tưởng tượng nổi vị hoàng đế này hắn muốn làm gì chẳng lẽ bị hóa điên sao người x ử an nỉ an nỉ an nỉ tử hình dùng hoàng quyền đại người tất cả mọi người thầm chấp nhận chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc ngươi bây giờ nhưng lại chỉ mùi r ù i ngó đức cao nặng lù cắt nguyên x o á i đây không phải là muốn chọc chúng g i ậ n sao chẳng lẽ sẽ không sợ đưa tới sóng to gió lớn chẳng lẽ sẽ không sợ tạo thành đế quốc hỗn loạn chính án đại nhân đối với lù cắt nguyên soái tố cáo ngài nói chứng cơ sát thật xin hỏi chứng cơ ở n n ọ bồ đồ thập tam đời vỗ tay một cái rất nhanh một loa loa văn kiện đưa lên b ổ đồ thập tam đời chỉ những văn kiện này nói các vị mời xem những thứ này là các nơi tướng quân viết cho bản hoàng thị nguyễn sách bọn họ chính là chứng cứ vì an nỉ an nỉ an nỉ l u c a s không t i ế t rực dây nhiều như vậy tướng quân hướng về bản hoàng viết thỉnh n g u y ệ n sách cái này cùng nổi loạn có gì bất đồng lớn nhất tội danh không ai bằng công cao cái chủ đây chính là làm thần tử bị hay quan g mang quá mức trói mắt là phải gặp ghen tị Phép l i t for s o á y v ấ n đạo bệ hạ nếu là thỉnh n g u y ệ n sách đều là các tướng quân tự nguyện viết lại quan hệ gì tới l u c a s nguyên x o á y đâu bộ đ ồ thập tam đời nghiêm túc nói bản hoàng đã sớm điều tra biết l u c a s đã từng liên lạc qua đang ngồi mấy vị tướng quân sau thỉnh nguyễn sách liền một phong một phong phát cho bản hoàng tại sao hắn không có liên lạc trước những tướng quân này không có ai cho bản hoàng phát thỉnh nguyễn sách hắn liên lạc sau t h ỉ n h n g u y ệ n sách giống như tuyết rơi v ậ y bay về phía bản hoàng đâu điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ t h ỉ n h n g u y ệ n sách tuyệt đối cùng hắn có liên quan dự tính chỗ ngồi có một vị tướng quân lớn tiếng la lên bệ hạ lucas nguyên soái là đế thần nếu như bệ hạ đối với ngày xưa anh hùng đế quốc s ử tử hình sẽ để cho đế quốc thiên bách vạn tướng sĩ thất vọng để cho ước vạn vạn bách tính thất vọng bộ đồ thập tam đời nghe vậy giận dữ quát to h o n g sòm người vừa tới cho bản hoàng đem hắn đánh ra đi rất nhanh người tướng quân này bị cảnh vệ c h i ế đi ra ngoài hắn còn vẫn hô to xuống tay với lucas nguyên soái chính là từ h ủ đại hạ bệ hạ nghĩ lại a l u cháu s n gái v của ngươi an nghi an ni an nghi cấu kết đức lan đế quốc khiến cho hạm đội thứ một mươi toàn quân bị diệt mà ngươi rực dây các tướng quân viết tình nguyện sách chỉ là vì tư lợi của mình như đồ gây dối như vậy tội danh để cho các ngươi chết đến một trăm linh lần đều không chân vì thiết mợ miệng ngậm miệng đánh đế quốc mỹ trang như vậy bố đổ thập tam đời có thể đem đen nói t h là n h trắng cũng có thể thanh trắng nói thành đen l u c a s nguyên x o á i k h ắ p mặt bi phẫn cười như đ i ê n nói ha ha nhớ ta l u c a s n u n g mã cả đời vì đế quốc cúc c u n g t ấ n tụy không có lợi cho bản thân chút nào lại sẽ rơi vào kết quả như thế đoạn tử tuyệt tôn mình cũng muốn bị xử là cực hình báo ứng a báo ứng xem ra giết người quá nhiều là sẽ gặp báo ứng nếu như có kiếp sau hy vọng không muốn nhập ngũ làm dân chúng bình thường là tốt rồi l u c a s nguyên x o á i trước coi như đế quốc nguyên x o á i ở trên chiến trường tự nhiên giết không ít bệnh nhân cho nên tự nhận là giết người hắn quá nhiều bây giờ là gặp báo ứng lukas nguyên soái vừa dứt lời một cái thanh âm đột nhiên ở thẩm phán bên trong đại sảnh vang lên em đi bản hoàng muốn giết người cũng như vậy không dễ dàng mấy người các ngươi lão gia hỏa lại dám từ trong cản trở hừ nếu không phải xem các ngươi đối bản hoàng còn hữu dụng sớm bảo các ngươi xuống đài bản hoàng nhất định sẽ làm cho các ngươi biết bản hoàng là hoàng đế ở đế quốc quyền lực lớn nhất muốn giết người đó liền giết hai người đó mở miệng thành phép thuật hừ lucas bản hoàng ngươi nhất định phải chết bản hoàng muốn người đó chết người đó liền phải chết bởi vì bản hoàng là đế quốc hoàng đế đế quốc đệ nhất nhân có quyền lực trí cao vô thượng lao già này cũng rời đi quân đội hai mươi năm lại còn như vậy có ảnh hưởng lực hừ bất kể các người như thế nào đi nữa cố gắng cũng không tệ với chuyện bản hoàng muốn giết người các người muốn ngăn cũng không ngăn được phải biết bản hoàng là đế quốc hoàng đế là đế quốc đệ nhất nhân quyền thế nơi tay muốn giết người đó liền giết hai người đó ai cũng không thể ngăn trở ai dám ngăn trở bản hoàng giết hai người đó an i a n i an i bản hoàng muốn ngươi chết ngươi phải chết bản hoàng một tay che trời mở miệng thành phép thuật hạm đội thứ mười tính là gì có thể giết chết l u k a lão nhân kia cháu gái di lục c sống không bằng chết đừng nói là một chi hạm đội cho dù hai chi ba chi thì như thế nào diễn bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong lucas lao nhân kia ở một ngày nội tâm bản hoàng cũng không an ổn cái này nếu như an ni an ni an ni lớn lên không nói chính xác sẽ trở thành một người khác lucas tuyệt đối không thể để cho nàng hoạt nàng phải chết đây không phải là bộ đồ thập tam đời thanh â m sao nhưng là bộ đồ thập tam đời cũng không nói lời nào a mọi người kinh hãi rốt cuộc là người nào đang nói chuyện người nào tờ mở phát ra ghi âm bộ đồ thập tam đời tức giận gào to ở trong đại sảnh vang lên mọi người mới ý thức được nguyên lai là này ghi âm bất quá rốt cuộc là người nào phát ra đâu những lời này rõ ràng cho thấy bộ đồ thập tam đời tư để hạ lầm bầm lầu bầu thoại nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 944, chương thứ 960 cường thế đăng tràng theo bộ đồ thập tam đời tiếng giống giận đ i âm mâu nhưng mà dừng tiếp theo lại muốn đứng lên lớn hơn thanh âm mới vừa rồi còn phải m ộ t ít lucas bản hoàng cũng không, tin không đánh chết ngươi người một nhà năm đó bản hoàng có thể giết chết con trai ngươi hiện tại là có thể giết chết tôn nữ của ngươi để cho ngươi đoạn tử tuệ tôn người và nọt tờn đám người không ngăn cản được bản hoàng bản hoàng là đế quốc hoàng đế trí cao vô thượng mở miệng thành phép thuật muốn như thế nào liền như thế nào không người có thể giảng buộc bản hoàng sáu mấy đoạn này đ i âm để cho mọi người hoàn toàn kinh hãi l u cắt nguyên xoáy cùng an ni an ni an ni tự nhiên cũng trận tròn mắt b ồ đồ thập tam đời điên cùng giận dữ hết là ai ai muốn đối nghịch với bản hoàng những thứ này cũng đều là hắn ở trong thư phòng trong tầm cung của cùng với lầm bầm lồ bầu lại bị người cho ghi xuống tới vẫn còn ở nơi này phát ra có người trong cung của nằm vùng ở đem hắn cho theo dõi lại không chút nào rác hắn đột nhiên toát ra một thân mồ hôi lạnh nếu là người này đối với hắn tiến hành ám sát hắn chẳng phải là chết chắc chẳng lẽ là lucas bộ đồ thập tam đời rất nhanh hủy bỏ hắn phỏng đoán bởi vì hắn thấy lucas trong mắt nguyên x o á y cũng là một mảnh m ở mịt hiện nhiên hắn đối với lần này không biết gì cả là bùn toạ thẩm phán phòng khách màn ảnh lớn lập tức sáng lên tiếp theo thân hình một người trẻ tuổi xuất hiện ở trên màn ảnh lớn bộ đồ thập tam đời nghiêm nghị vấn đạo ngươi là ai đang bị cáo c h á ngồi an nhi an n i thất thanh la lên ngô tiên sinh lại là ngươi đối với ngô lai đột nhiên xuất hiện nàng cảm thấy phi thường ngoài ý mớn cũng cảm thấy rất ngạc nhiên mừng rỡ ăn đi ăn đi ăn đi tướng quân vẫn k h ỏ e chứ nô lai cũng không để ý tới bộ đồ thập t ă n đ lời mà là nhận tình chào hỏi ăn đi ăn đi ăn đi nô tiên sinh nhìn thấy ngươi ta thật cao hứng ăn đi ăn đi ăn đi lộ ra đã lâu nụ cười phải không tình cảm kia tốt tuyết nhi văn tỷ dai dai các ngươi cũng tới đánh với ăn đi ăn đi ăn đi cái gọi đi thân hình nô lai biến mất tiếp theo hàn tuyết đám người xuất hiện từng cái chào hỏi ăn đi ăn đi ăn đi đến tiên tống giai lúc tống giai cười duyên nói ăn đi ăn đi muộn muộn cắp tỷ không sẽ không đem các tỷ tỷ quân đi an n i an n i an n i đạo làm sao biết chứ nhìn thấy ngươi cửa ta thật rất vui vẻ cho dù hiện tại đi chết cũng đáng tống giai lắc lắc đầu nói chết lai k a k a làm sao biết cho ngươi đi chết hắn nhưng là cam đoan với chúng ta muốn duy trì an toàn của ngươi cho dù hiện tại có người dùng súng đánh ngươi ngươi đều không chết được đột nhiên tống giai giống như nghĩ đến cái gì h é t lớn ai nhà ta thật đần rồi ta sớm biết để cho lai k a k a đưa ngươi một món đồ chơi nhỏ như vậy chúng ta cần gì phải phiền t á y như vậy đâu bọn họ chẳng lẽ chính là an nhi an n i nói bắt làm tù binh đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất cũng cứu nàng cường giả lucas nguyên soái cùng nọ tờn thân vương đồng thời nghi tới rồi một điểm này bộ đồ thập tam đợi thấy ngô lai bọn họ không nhìn mình tự nhiên chào hỏi an nhi an nhi an nhi lại giận không kèm được các ngươi rốt cuộc là người nào hiện tại đến p h i ê n vương phi chào hỏi an nhi an nhi an nhi vừa đủ hắn nghe được bộ đồ thập tam đợi câu hỏi vì vậy hư lệnh nói hử biểu ca ta chính là ngọc thụ lâm phong phong lưu phong q h o n g anh tuấn tiêu sái mạo nếu phan an mới so với tống ngọc ai thấy cũng thích hoa kiến hoa khai tung h à n h vũ nội thiên hạ vô địch uy chấn chư thiên vạn giới đại xuất cano la nô lai đẩy vương phi một thanh ra bất quá đối với vương phi mới vừa rồi nhất và văn nô lai vẫn là vô cùng cao hứng l o n g hư vinh nô lai không chỉ có còn rất mạnh chỉ thấy trên màn ảnh nô lai háng dọn một cái không nhanh không chậm nói tự giới thiệu mình một chút bổn tọa gọi nô lai chắc hẳn đã có người nghe nói qua bổn tọa danh hảo dĩ nhiên ở các địa phương người khác đối với bản tọa gọi bất đồng có người gọi bổn tọa vì vô cực tiên tôn có người xưng bổn tọa là trời vô cùng thành thành chủ tu chân giới đệ nhất nhân bổn tọa còn có một cái danh hiệu gọi từ ở nơi này là tự giới thiệu mình thuần túy hiện mãi bất quá giống như có chút đàn gây thai bọn họ cũng không hiểu cái gì vô cực thiên tôn cái gì thiên cực thành thành chủ cái gì tử thần b ồ đồ thập tam đời kinh ngạc vấn đạo chẳng lẽ các hạ chính là cứu ạn nhị an ni an ni vị cường giả kia nô lai h ú n vai một cái nhàn nhạt hồi đáp cường giả chưa nói tới bất quá bản lãnh vẫn có một chút cứu ạn nhị an ni an ni tù binh đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất đối với bản tọa mà nói chẳng qua là một cái nhất t a y khẩu khí thật là lớn tù binh đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất chẳng qua là một cái nhất tây hắn cho là hắn là ai a đây chính là đức lan đế quốc chú tâm chế tạo vương bài hạm đội dĩ nhiên dự tính chỗ ngồi bộ phận tướng quân cũng không biết liên quan tới chuyện của ngô lai bất quá lần trước trong thẩm phán bộ đồ thập tam đời nói với quân bộ bảy vị đại lao đều nghe có chút không thể tin nhưng là hiện tại ngô lai hiện thân bọn họ không thể không tin thơ nhưng là ngô lai là có hay không như ạn h ni ạn ni ạn ni nói lợi hại như vậy còn có đợi thương thảo bản hoàng không biết tôn kính cường giả tiên sinh đến không có từ xa t i ế p đón mong rằng thứ tội bộ đồ thập tam đời thái độ tới một một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn ngô lai ở trong lòng cười lạnh ngươi cứ giả vờ đi thứ tội không dám ngươi là bộ đồ đế quốc hoàng đế bổn tọa nào dám trị tội ngươi nô lai không chút nào cho bộ đồ thập tam cảnh đời tử để cho bộ đồ thập tam sắc mặt của đời lập tức biến thành trư can sắc bộ đồ thập tam đời đẻ nén xuống mình nội tâm tức giận vẫn đạo không biết các hạ tới đây không biết có chuyện gì nô lai thản nhiên nói bổn tọa hiện thân dĩ nhiên là vì chuyện của ạn nỉ an n i an nhi ạn nỉ an n i an n i là bạn của bổn tọa cùng bổn tọa ba vị thê t ử quan hệ tâm đầu ý hợp bổn tọa bởi vì cân nhắc không cẩn thận không nghĩ tới cho ạn nỉ an n i Anni, mang đến tiền tài lớn thiếu chút nữa thì hại chết nàng đây là bổn tọa sai lầm bộ đồ thập tam đời trong mắt lóe lên một tia hàn mang hắn nói đã có các hạ ra mặt bản hoàng tự nhiên cho các hạ mặt mũi bản hoàng hiện tại liền tuyên án an i an i an i vô tội lucas cũng không tội chậm đã thế nào chẳng lẽ các hạ đối với phán quyết như vậy kết quả không hài lòng chẳng lẽ an i an i an i xuất lĩnh hạm đội thứ một ư ơ i toàn quân bị diệt bản hoàng còn phải khen ngợi là sao bộ đồ thập tam trong giọng nói của đời mang theo vẻ tức giận người coi như là c ư ờ n giả g cũng không thể khinh người quá đáng đây là hắn ý của ẩn hàm nô lai khoát tay một cái nói không b ù tọa không phải cái ý này coi như đế quốc hoàng đế n h ư ngươi vậy phán quyết cũng quá tùy tiện đi không trải qua trình tự bình thường còn thay đổi xoành x o ạ c bởi vì bị áp lực liền thay đổi phán quyết kết quả ai sẽ phục ngươi tòa án quân sự thiết lập mục đích chính là muốn công chính đ i ệ u tiến được phán quyết có công t ấ t thưởng từng có tất phạt thưởng phạt phân minh mới có thể làm cho người t i n phục mới có thể bị ủng hộ bàn hoàng thụ giáo ý của vậy các h ạ lần nữa thẩm tra xử lý án này công chính đ i ệ u tiến được phán quyết trả công đạo cho an nhi an nhi an nhi cùng lucas bộ đồ thập tam đời trầm lâm chốc lát mới mở miệm nói thật liền theo các hạ nói làm hiện tại nghị định sau ba ngày sẽ đi thẩm tra xử lý án này Nô lai quả quyết tuyệt nói chậm, cái lương không Lai cái quả quyết tuyệt cự chậm, bộ ằ n nay thượng còn cần g gì bạo lực, lý, có tục hôm thời thể thẩm h sớm, tra vì tiếp p xử ả đồ thập tam đợi một cái thân tín rốt cuộc nhìn không được nhảy ra ngoài chỉ trên màn ảnh nô lai nghiêm nghị quát lên ngươi là thứ gì lại dám bệ hạ của g i a lệnh chúng ta tìm chết lại dám đối với bản tọa bất k í n h thật là không biết sống chết màn ảnh chất động một màn quỷ dị xuất hiện một bàn tay lớn từ trong màn ảnh đưa ra ngoài một cái tắt đập vừa mới cái tia người của ầm ĩ bay huyết lục văng tung tóe máu tươi phọt ra đầy đất đối với bản tọa mà nói hoàng đế coi là cá điều cho bổn tọa hướng bồn cầu cũng không xứng bổn tọa một cái tay có thể diện các ngươi ba tư thản thinh tinh chọc cho bổn tọa dẫn lên trực tiếp đem bọn ngươi bộ đồ đế quốc từ trong áo lần áo đật lan tinh hệ xóa đi từ nay trở thành lịch sử bổn tọa luôn luôn mở miệng thành phép thuật nếu như các ngươi lời k h ô n g phục cứ việc tới thử xem thử lại có thể từ trong màn ảnh v ư ơ n tay ra giết người đây là cái gì thủ đoạn rốt cuộc là người l à quỷ như vậy kinh thế hai tục thủ đoạn để cho tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ nơm nớp lo sợ thật ra thì là n ô lai dùng tới t u ấ n di thủ đoạn mới tạo thành hiệu quả như vậy n ô lai đang cần hiện ra thực lực mượn c nếu không không thể chấn nhiếp toàn trường không nghĩ tới người này liền mình nhảy ra ngoài đáng lời hắn trở thành vật hy sinh nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 945, chương thứ 961 n g ô lai nhúng tay ngô lai không ra tay thì thôi xuất thủ là kinh thế hai tục muốn chính là thứ hiệu quả này trên tòa án quân sự tất cả mọi người đều bị trấn trụ cũng may người ở chỗ này đều là tướng quân lên một lượt qua chiến trường cũng đã gặp người chết cho nên cũng không có ói cũng trong lòng hắn đã biết nô lai muốn giết hắn dễ như chở bàn tay nếu như không làm theo thoại vận mạng của hắn có thể liền cùng mới vừa rồi tên thân tin kia của mình vậy thật dễ dàng hắn mới thoáng bình phục mình kia lòng thấp phỏng bất an tỉnh lắp bắp nói hiện tại chính thức bắt đầu phúc thẩm hắn này bộ đồ thập tam đời trong lòng đánh trống lần này xong rồi mới vừa rồi phát ra những ghi âm đó đều là hắn không nghĩ tới cũng để cho ngô lai bọn họ lấy được nói rõ bọn họ nắm giữ rất nhiều gây bất lợi cho chính mình chứng cứ nếu như đổi lại là những người khác bộ đồ thập tam đời nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đưa bọn họ cho mạt sắt rơi nhưng là đối với ngô lai hắn thật sự là h ư u tâm vô lực đối phó qua tức giận đế thần bộ đồ thập tam đời tự tin không có bất cứ vấn đề gì cho dù có chút phiền t h o á i nhỏ cũng có thể giải quyết tạo thành tao loạn cái gì hắn cũng có thể chấn áp xuống nhưng là bây giờ đối mặt n g lai hắn cảm thấy lớn vô cùng áp lực thì giống như một tòa đại sơn đẻ ở trên người của mình vậy mặc dù thân hình nô lai chẳng qua là ở trên màn ảnh xuất hiện nhưng bộ đồ thập tam đời lại cảm giác nô lai giống như đứng ở trước mặt mình vậy giống như á quả sở sơn nguy nga á quả sở sơn là bộ đồ đế quốc núi cao số một cũng là áo lần áo đặt lan tinh hệ núi cao số một độ cao so với mặt biển ở 1 2 0 0 0 a i m giống như ba tư thạc trên tinh tinh hải dương rộng rãi giống như thái không vô biên vô hạn bộ đồ thập tam đời coi như đế quốc hoàng đế ở lâu thợ vị hắn tự nhiên có thể cảm giác được nô lai trên người tán phát ra cấp trên khí thế nô lai cái loại đó khí chất là hắn vĩnh viễn không cách nào so sánh chẳng lẽ đây chính là cường giả chân chính sao bộ đồ thập tam đời ở trong lòng tự lẩm bẩm hắn không dám nhìn thẳng con mắt của nô lai hắn luôn cảm giác ánh mắt của nô lai tự hồ có thể đem hắn từ trên xuống dưới toàn bộ nhìn thấu hắn ở trong mắt nô lai hoàn toàn không có bí mật nếu nô lai nhúng tay phúc thẩm ăn này không thiếu được theo như thủ tục tới bộ đồ thập tam đời nói với a n nỉ ani ani câu hỏi a n nỉ ani ani tướng quân mời cặn kẽ giảng thuật ngươi một chút dẫn đế quốc hoàng gia hạm đội thứ mười chấp hành nhiệm vụ tuyệt mật lại gặp phải toàn quân bị diệt trải qua ạn nỉ ani ani đang muốn mở miệm nô lai cướp lời nói không cần phiền t o á i như vậy có người muốn r ồ n an nỉ an nỉ an nỉ vào chỗ chết nhưng là lại không tốt hạ thủ vừa đủ có tiêu trừ hải t ậ p nhiệm vụ vì vậy liền e m an nỉ an nỉ an nỉ chỗ ở hạm đội thứ m ộ ư ơ i p h ả i đi ra ngoài đồng thời người này đưa hạm đội thứ m ộ ư ơ i đi đường đi cố ý tiết lộ cho đức lan đế quốc đức lan đế quốc vì đánh hạm đội thứ m ộ ư ơ i một l ư ỡ i tnn phái ra vương bài hạm đội, hạm đội hạm đội thứ nhất ở nơi này điều hàng tuyến cao nhất mai phục điểm mai phục chờ an nỉ an nỉ i a n n hạm đội thứ m ộ ư ơ i đến cái này mai phục điểm lúc đã bị đánh trở tay không kịp cộng thêm hạm đội thứ m ư ơ i trang bị kém xa đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất cho nên rất nhanh toàn quân bị diệt bổn tọa ngao du thái không đúng là đi ngang qua chứng kiến một màn này cũng thuận tay đã đi xuống ả n nỉ ăn nỉ ả n nỉ bất quá đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất lại dám hướng về bổn tọa tinh tế chiến hạm khai hỏa chọc giận bổn tọa bổn tọa n ộ hỏa cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận là phải trả giá thật lớn bọn họ trả giá cao chính là bị buộc hướng về bổn tọa đầu hàng trong đó quá trình bổn tọa cũng không có gì đáng nói đây đối với bổn tọa mà nói chẳng qua là không đáng kể chuyện nhỏ mà thôi mồ hôi cùng mồ hôi thác nước mồ hôi thành cát tư hãn bằng vào một c h i ế c chiến hạm đánh đức lan đế quốc hạm đội thứ nhất phải bị bu đây chỉ là chuyện nhỏ nếu như đây đều là chuyện nhỏ thoại k i ệ c á i gì mới là đại sự a đang lúc mọi người tư duy đều có chút phiêu hốt thời điểm chỉ nghe âm thanh của ngô lai còn đang tiếp tục a n ni an ni an nhi toàn quân bị diện trở về đế quốc sau trách phạt nhất định là có cho dù chết tội như n g miễn tội sống cũng khó trốn vì để cho a n ni an ni an nhi thiếu bị trách phạt bổ tọa đưa hạm đội thứ nhất còn thừa lại một nửa chiến hạm đưa cho nàng không nghĩ tới làm như vậy ngược lại hại nàng để cho nàng có phản quốc h i n g h cũng khiến cho một ít người bắt lại một điểm này không thả ở trên mặt này làm mưu đồ lớn nêu xấu nàng cấu kết đức lan đế quốc tạo thành hạm đội thứ mười toàn quân bị d i ệ t muốn xử nàng tử hình thật l à lẽ nào lại như vậy ở chỗ này nô lai dừng lại an n i an n i an n i miệng há thật lớn không nghĩ tới chuyện của nàng nô lai đều biết hơn nữa nói không kém chút nào đây không phải là thần là cái gì chỉ có thần mới có thể làm được ca vẻ mặt của mọi người biến hóa đều nhất nhất hiện ra ở trong mắt nô lai nô lai tiếp tục nói về phần cái này luôn muốn rồn an n i an n i Anni, cùng lucas vào chỗ chết người là người nào chắc hẳn mọi người trong lòng bây giờ đã có đếm đi nếu như có ai còn không rõ bụi tọa còn có thể lần nữa để mấy đoạn ghi âm nếu như mọi người đang ngồi người vẫn không rõ thoại vậy bọn họ những năm này liền sống buồm bộ đồ thập tam đời sắc mặt đại biến xem ra cái này ngô lai là quyết tâm muốn cùng hắn đối n ị c h hắn t r í n h yếu nói lại nghe được ngô lai lạnh lùng nói bổn tỏa muốn nói là có người lại như vậy vô sỉ như vậy ngu ngốc vô đức thân là đế quốc hoàng đế không vì đế quốc cường đại mà cố gắng không vì đế quốc dân chúng như phúc lợi không vì thiên hạ t h ư ờ n g sinh lo nghĩ để bản thân tư lợi c ă m g h é t một cái đối với đế quốc có cống hiến to lớn đại thần thời thời khắc khắc muốn đưa hắn một nhà vào chỗ chết cũng vì đạt tới cái mục đích này mà không chọn thủ đoạn thậm chí không tiết mười một chi h tờ mờ còn là người làm sự tình sao thứ người như vậy ta tờ mờ thật sự là lần đầu tiên thấy vô sỉ a vô sỉ bổ tọa thật sự là không nói hỏi thương thiên nói được phân vượng này nô lai đã là chỉ mặt gọi tên đối với bộ đồ thập tam đời m a n g lên an nỉ an i an nỉ cùng lucas nghe được nô lai thoại cũng kích động vô cùng chửi giỏi lắm bọn họ trong lòng nói nô lai thoại thật ra thì cũng là bọn hắn trong lòng nói mọi người đang ngồi vị tướng quân tổng hợp suy tư một chút đã bước đầu biết chân tướng của chuyện bọn họ cũng tương đối bi phẫn mặc dù bộ đồ thập tam đời đối tượng không phải bọn họ nhưng là vạn nhất ngày nào đó bọn họ sơ qua phách lối một chút sơ qua lóe lên một cái quang bị bộ đồ thập tam đời chú ý tới kia chẳng phải sẽ kết cục của rơi vào như l u c a s nguyên x o á i một nhà như vậy hoàng đế một chút cho người chi lượng cũng không có như thế nào để cho người ta thần phục nói thật hay vương phi cùng tống kiến đều ở đây bên cạnh ngô lai vô tay việc đã đến nước này bộ đồ thập tam đời cũng không đếm xỉa đến chết thì chết đi dù sao sự tình đã bại lộ mình đường đường đế quốc hoàng đế cho dù hắn rất cường đại cũng không thể bị hắn như vậy chết đ ụ cho dù chết cũng phải bảo hộ chính mình coi như đế quốc hoàng đế tôn nghiêm bộ đồ thập tam đời giống to hử ngươi biết cái gì nếu như ngươi đứng ở trên vị trí của bản hoàng ngươi sẽ làm gì l u c a s công cao cái chủ đã phạm vào đại kỵ bản hoàng không có sớm xuống tay với hắn đã hết t ì n h hết nghĩa hắn không chết bản hoàng thời thời khắc khắc đều cảm thấy như có gai ở sau lưng ăn ngủ không yên diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong hắn chính là đế quốc nhất không an phận nhân tố bản hoàng vẫn nhớ tiên hoàng hỏi hắn tuân hoàng vị người thừa kế lúc hắn đối bản hoàng đánh giá nói gì bản hoàng làm người có chút âm a n làm việc không c h ừ thủ luận nào hung tâm có thừa t à i khí chưa đủ tợn m ờ không phải là nói bản hoàng trí lớn nhưng tài m ọ sao hoàng gia sự tình hắn chính là một cái hạ thần dính vào làm gì nếu không ủng hộ bản hoàng bản hoàng lưu hắn có ích lợi gì nếu như hắn thật khởi binh nổi loạn bản hoàng cho dù không giới l à i cũng sẽ tạo thành đế quốc hỗn loạn bản hoàng tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy cho nên cho dù hắn từ quan quý ẩn ngày ngày ở nhà thầm cư g i ả n xuất bản hoàng cũng sẽ không bỏ qua cho hắn một nhà l u c a s đông nhiên tỉnh ngộ lẩm bẩm nói nguyên lai là chuyện này ta vốn là để hòa hợp tiên hoàng nói chuyện không người biết nguyên lai hắn nghe chống được nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 946, chương thứ 962 không đếm xỉa đến không sai là bản hoàng đưa hạm đội thứ mười đi đường đi cố ý tiết lộ cho đức lan đế quốc không phải là tổn thất một chi hạm đội sao đế quốc có tập h chi hạm đội chủ lực hạm đội thứ mười sức chiến đấu yếu nhất tổn thất căn bản không tính là cái gì không có có thể nữa tiêu tiền chế tạo bất quá lucas cháu gái an n h i an h n h i nhất định phải chết bản hoàng không thể để cho nàng lớn lên trở thành một người khác lucas Nàng 14 tuổi tiến tuổi vào đế quốc hoàng gia quân sự học viện lúc, tự nhiên không t g nhưng là không nghĩ tới nàng tới lại đồng ý nhưng là bản hoàng lý do là không trải qua chú luyện làm sao có thể trở thành một tên ưu tú tướng quân g Còn còn từ từ c lúc này bộ đồ thập tam đời ngược lại có loại không nói hỏi thương thiên cảm giác an ni an ni an ni này cũng quả thực quá phúc lớn mạng lớn đi bản hoàng như vậy giày vò cũng chưa chết thật không biết thế nào mới có thể làm cho nàng chết là bản hoàng hại chết lucas con trai duy nhất phải biết đức lan đế quốc đối với lucas đây chính là hận thấu xương bản hoàng sơ qua đem hắn con trai tin tức tiết lộ cho đức lan đế quốc đức lan đế quốc liền không kịp chờ đợi độc thủ giết hắn ở cạnh đế quốc cảnh hắn chết rồi bị chết tốt chỉ cần có thể đả kích lucas trong lòng của bản hoàng liền cao hứng nghe được bố đồ thập tam đời thoại ả n n h ì ăn nhi n h i thất thanh khóc giống lucas nguyên xoáy cũng là rơi xuống mấy viên anh hùng lệ vốn là đoán được có thể là bố đồ thập tam đợi âm thầm đã hạ thủ không nghĩ tới hắn rốt cuộc chính miệng thừa nhận để cho hai ông cháu đều rất bi thống bản hoàng là đế quốc hoàng đế trí cao vô thượng hoàng đ q u â nếu muốn thần h c t thần không thể không chết, không có bất không không không n kỳ gì. có ế lý do gì. Nếu như không phải có chút cố kỵ bản hoàng đã sớm hạ lệnh diệt lucas một nhà tịch thu tại sản tộc những thứ này đều là bản hoàng làm các ngươi vừa có thể thanh bản hoàng hình giám gì tới a c ù n g lắm thì thanh bản hoàng dễ đi ừ chính là một cái nước nhỏ hoàng đế ở trước bổn tọa mặt trả là cái cóc k h ô gì còn dám ở chỗ này ở mỹ tờ ớt tờ là c h á n súng rồi thật đúng là cho là b ố n tọa không dám giết ngươi nô lai đại thủ lần nữa đưa ra bóc chặt bộ đồ thập tam đời cổ trực tiếp nói lên lúc này bộ đồ thập tam đời hai chân đã cách mặt đất treo trên không trung mà thân hình ngô lai cũng hiện ra ở trước mặt mọi người chỉ cần ngô lai muốn cho hắn chết bộ đồ thập tam đời ngay lập tức sẽ hải cốt không còn hình thần câu d i ệ t người cặn bã như vậy các người nói hắn có nên hay không chết có như vậy hoàng đế thống trị các người bộ đồ đế quốc các người đế quốc có thể cường đại sao ngô lai mặt thống tích địa nói không thể hắn ngu ngốc vô năng làm s a n g làm b ậ y bộ đồ đế quốc gian thần đương đạo nịch tặc hình hành hắn là đế quốc cường đại trở ngại lớn nhất là đế quốc độc lưu hôm nay bổn tọa sẽ vì các người rút ra độc lưu tiêu diệt đế quốc suy nhược mọi mượn các ngưu nên cảm tạ bổn tọa bổn tọa thay các người giải các người giải sáu người đưa không nghĩ o b u tới vẫn có không ít trung thành với bộ đồ thập tam đời người tồn tại bọn họ dối dít yêu cầu nô、no、lai -like、thả bộ đồ thập tam đời nô、no、lai -like、khe nhữ mày khít mũi nói không nghĩ tới người cặn bã như vậy các n g ư ờ i vẫn như thế duy trì hắn bất kể như thế nào Hắn d là, là theo lucas nguyên soái đám người nhận thấy đây là đế quốc sỉ nhục nô g lai không khỏi tò mò vấn đạo lucas hắn như vậy đối đãi các ngươi sờn gia tộc ngươi lại còn xin tha cho hắn điều này làm cho ngô lai giác đắc thật bất khả tư nghị chẳng lẽ lucas lao này ngu thật lao hồ đồ lucas nguyên x o á i thở dài nói ngô tiên sinh ta không phải xin tha cho hắn mà là thay chúng ta bộ đồ đế quốc cầu tha thứ xin ngài thả hắn đế quốc còn cần hắn đừng có g i ế ta t đừng có g i ế ta t ta là đế quốc hoàng đế b ị ngô lai n h ấ c ở trong tay bộ đồ thập tam đợi vẫn h é t lớn ngô lai nhìn về phía ạn nghị an n ì an n ì đạo ạn nghị nếu như ngươi nói muốn cho ta giết chết h ắ n hắn h ô m nay chắc chắn phải chết ạn n h ị an ni ani -an đang muốn nói gì nó tần thân vương hết lớn ạn h ị an ni an -ni. bất kể hắn làm qua cái gì không đúng sự tình hắn dù sao cũng là đế quốc hoàng đế xin ngươi nể mặt đế quốc không nên giết hắn dựa vào cái gì hắn là hoàng đế là có thể làm sàng làm bậy hại chết cha ta còn muốn hại chết ta và ông nội ta dựa vào cái gì để cho ta xem ở trên đế quốc phân không giết hắn động bất động lấy đế quốc đại nghĩa ép ta tại sao không cần đế quốc đại nghĩa giảng buộc hắn tại sao hắn không xem ở đế quốc phân thượng đối với chúng ta dần ra tộc hạ thủ lưu tỉnh an nhi an nhi giống to tựa hồ phải đem tất cả ủ y khuất cũng hô lên an nhi an nhi nói thật hay hoàng đế cũng là người không phải thần dựa vào cái gì rét không được ai làm hoàng đế đều có thể chỉ cần có thể đem quốc gia thống trị thật chỉ biết bị ủng hộ cũng không phải là chỉ có cái gọi là hoàng tộc mới có thể làm hoàng đế nô lai dừng một chút đạo an n h i an n h i an n h i nếu như ngươi nguyện ý ta có thể chi chỉ ngươi ngồi bộ đồ đế quốc người thứ nhất nữ hoàng đế vương h ầ u tướng lĩnh chữ có loại tử ta xem các ngươi bộ đồ đế quốc bộ đ ộ một đời ban đầu cũng chính là một bình dân sao v ậ n khí tốt mới lên làm hoàng đế nô lai lời nói này ở bộ đồ đế quốc khẳng định bị coi như là đại lịch bất đạo nhưng là nô lai nói lời này người nào lại dám nói cái chứ không mọi người còn mồ hôi vô cùng ngay cả trên đầu an ni an ni an ni cũng nổi lên vô số điều quê mùa hát tuyến mồ hôi đại ca ngươi cũng quá đi ê n đi làm b ố đồ đế quốc người thứ nhất nữ hoàng đế ta an ni an ni an ni nhưng cho tới bây giờ không có cái ý nghĩ này lucas nguyên xoáy sợ an ni an ni an ni bị nô lai nói với mở miệng nói an ni an ni an ni vì đế quốc chúng ta một nhà cho dù toàn bộ hy sinh lại coi là cái gì đâu an ni an ni an hỏi ngược lại nhưng là nếu chúng ta không phải ở trên chiến trường vị quốc vong thân mà là h o à n khuất mà chết sau khi chết còn bị đắc quan định luận nói là giặc bắn nước đây không phải là thiên cổ k ỳ hoàn sao như vậy đáng ra không phụ thân cứ như vậy bị hại chết trong lòng ngài chẳng lẽ không có chút nào hận l u c a s nguyên x o á y thở dài m ộ t hơi đã phải nói không hận đó là không thể nào nhưng là chúng ta đều là người đế quốc ta sâu sắc tiên hoàng bố đổ mười hai đời bệ hạ đại ân cho dù chết cũng khó mà báo đáp to lớn ân vắng nhất ta không thể hại chết con hắn vì đế quốc vì tiên hoàng an nhi an nhi mời ngô tiên sinh thả hắn đi nhưng là phụ thân đại t h ủ chẳng lẽ cứ tính như vậy a n nỉ an nỉ an nỉ sâu kín v ấ n đạo luca cháy này nhìn a n nỉ an nỉ an nỉ đạo mặc dù phụ thân ngươi là hắn hạ i chết nhưng dù sao giết chết cha ngươi chính là đức lan đế quốc hắn chẳng qua là đồng loa mà thôi hiện tại ta và ngươi cũng sống cho thật tốt đã thỏa mãn Ai, cha ngươi đã chết nhiều năm như vậy ta cũng coi nhẹ a n nỉ an nỉ an nỉ cúi đầu chầm tư chốc lát tựa hồ hạ quyết tâm ngẩng đầu lên nói với ngô lai ngô tiên sinh nếu g a ra, ra đều nói như vậy còn xin ngươi thả bệ hạ đi ăn nỉ an nỉ an nỉ không n h ĩ không vâng lời g a ra, ra. trong giọng nói vẫn mang theo một tia tiết m ố i nhìn nàng cũng không tình nguyện dĩ nhiên làm sao có thể tình nguyện đâu đây chính là thù giết cha a thù giết cha không đội trời chung hiện tại c ử u nhân đang ở trước mắt có thể báo thù ra ra cũng không để cho báo nàng có thể cam tâm sao nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 947, chương thứ chín u ổ i ra khỏi đế quốc thấy lucas nguyên xoái quên an nỉ an nỉ không nên để cho ngô lai giết chết b ù a đ ổ thập tam đời mà a n nỉ an nỉ an nỉ cũng nghe đi theo hắn khuyên cáo ngô lai không khỏi thở dài nói a i ra ra ngươi thật là một lao ngoan c ổ à. nói thì nói thế nhưng là ngô lai vẫn là rất bội phục lucas nguyên soái đối với đế quốc quá mức trung thành mặc dù có chút ngu trùng nhưng là phần này trung thành là đáng giá khâm phục ngô lai thuận tay ném b ù a đ ổ thập tam đời trên đất tư lệnh nói coi như n g ư ơ i vận khí tốt nếu a n nỉ an nỉ nói không giết người bổ tọa cũng l ờ i đối với ngươi cặn bã như vậy độc thủ giết ngươi còn dơ bẩn tay của bổ tọa quay đầu còn phải tám trăm tám mươi lần bổ tọa rất bận rộn mới không có như vậy thời gian rối rãnh theo nô lai nhận thấy nếu như b ồ đồ đế quốc không có l u c a s nguyên soái như vậy một loại người tồn tại b ồ đồ đế quốc đã sớm mất nước nhưng là cái này ngu ngốc vô năng b ồ đồ thập tam đời có như vậy một món tiền bạc cũng không biết quý trọng ngược lại muốn đem nó hủy diệt nô lai quả thực có loại hận thiết bất thành cương cảm giác hắn rất nhớ đối với b ồ đồ thập tam đời m a n g chửi đạo ngươi tở mở thật là heo so với heo còn heo nhìn ra được đối với không có giết chết bộ đồ thập tam đời nội tâm ạn ni ạn ni ạn ni còn cảm thấy phi thường tiếc mới nô lai tự nhiên có thể hiểu được vì vậy cho nàng truyền â m nói ạn ni ạn ni đừng lo lắng mặc dù bây giờ nể mặt ra ra ngươi ta không có giết con chó kia hoàng đế nhưng là hắn cũng không mấy năm thật hoạt sống chết của hắn nắm giữ ở trong tay của ta ta muốn để cho hắn hoạt hắn là có thể sống muốn cho hắn chết hắn chắc chắn phải chết ta cho hắn xuống điểm âm thủ năm năm sau hắn hẳn phải chết ạn n h ỉ an nhi an nhi sau khi nghe thật cao hứng nhưng là cũng không có biểu hiện ra lập tức có người tiến lên nâng bộ đồ thập tam đời lên khẩn trương vấn đạo bệ hạ ngài không có sao chứ tránh được một tiếp bộ đồ thập tam nội tâm đời có chút may mắn nhưng là ngoài mặt hắn vẫn rất nạo h ắ n thật ra thì rất thông minh hắn nếu như biết yếu thế ngược lại mình sẽ chết còn không bằng phách lối một chút hắn nhưng thật ra là đang đánh cuộc cũng đoán được chúng người hắn sẽ không nhìn cứ như vậy ngoài bị người hắn cho giết chết hắn cũng biết lucas nguyên soái đối với đế quốc thật ra thì có phi thường cảm tình n ồ n g đậm cũng sẽ ngăn trở n ô lai giết hắn quả nhiên hắn thành công bản hoàng còn chưa chết không muốn các ngươi tới làm bộ làm tịch bộ đồ thập tam đời đẩy ra đỡ hắn lên người tới n ô lai cực kỳ khinh bị nói thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời a bổn tọa nói không giết ngươi cũng sẽ không m ấ lời cái tên nhà ngươi còn là hảo hảo làm chó của ngươi hoàng đế đi bất quá đừng ở diện tiền nếu không b u ồ n t ỏ a mặc dù không giết người cũng sẽ hảo hảo giáo dục một chút ngươi bộ đồ thập tam đời đối với ngô lai trận mắt nhìn nhưng lại không thể làm gì dưới mái hiên của người đang không túi đầu không được trước mặt ngô lai cũng không do hắn phách lối mới vừa rồi hắn phách lối là một loại trí tuệ nếu như sau còn phách lối thoại chính là ngu xuẩn bộ đồ thập tam đời mở miệng nói bản hoàng bây giờ còn là chính án vốn chính án tuyên bố ả n an, ni ạn ni ạn ni vô tội bất quá bản hoàng lấy đế quốc hoàng đế thân phận tuyên bố trục xuất lưu các cùng ạn an, ni ạn ni hai người bộ đồ đế quốc v ậ hạ bộ đồ thập tam đời quả quyết nói bản hoàng tâm ý đã quyết không cần nhiều nói nghe được bộ đồ thập tam đời thoại l u c a s nguyên x o á i lảo đảo m u ố n ngã mặt sám như cho tàn đối với đế quốc l u c a s nguyên x o á i quả thật có một phần cảm tình sâu đậm thứ tình cảm này là chân thật nhất đế quốc giống như mẹ của hắn vậy là mang bầu hắn diêu lam cũng chứng kiến hắn từng bước một lớn lên hiện tại bộ đồ thập tam đời lấy hoàng đế thân phận đem hắn đuổi ra khỏi đế quốc đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là lớn nhất đả kích đối với bộ đồ thập tam đời tuyên án no lai không có can thiệp hắn cũng không có lý do can thiệp chuyện này sự xuất hiện của hắn đã cho bồ đồ thập tam đ ờ i uy tín lấy đả kích nặng nề nếu như hắn nữa ngang ngược can thiệp đế quốc này có thể thật sẽ phải sụp đổ Ừm. từ Một tiếng, Lucas Nguyên Xoái rốt cuộc không cầm đem cuộc tiếng, rốt trên đất. Những người bên cạnh lập tức trên tịch rất thất trục xuất phát từng Xoái nổi, người Gia Gia. Anni Anni Anni, Xoái. Đối với giác phải cái đế đế Nguyên không ngã Những bên cạnh hắn lên. xuống, Nguyên này, nàng đã rất thất vọng, cho nên bị trục xuất đế quốc, nàng cũng không phát giác phải có cái gì. Nàng chưa từng nghĩ gì. Lucas lập Lucas cựu kêu quốc quốc, khóc cáo chạy cho có chưa phía ké đã đỡ đẻ bị bị về đức lan đế quốc đối với l u c a s nguyên xoáy đó là hận thấu xương hận không được đem hắn rút gần l ư ợ ra l u c a s nguyên xoáy đã ngất đi nô lai lắc người một cái đã đến bên cạnh hắn kiểm tra một chút phát hiện hắn cũng không lo ngại làm tất cả mọi người đều chú ý l u c a s nguyên xoáy lúc bộ đồ thập tam đời nhân cơ hội rút lui bộ đồ thập tam đời còn âm thầm may mắn dễ dàng như vậy liền rút người ra rời đi nhưng hắn không nghĩ tới hắn mọi cử động chạy không khỏi nô lai nắm trong tay chỉ bất quá nô lai cũng không muốn nữa làm khó hắm cho nên liền mở một con mắt nhắm một con mắt mặc cho hắm đi nô lai bấm bóp luk trong nguyên ai không nghĩ tới ta lukas vì đế quốc phấn đấu cả đời lại rơi vào kết quả như thế trong giọng nói mang sâu đậm bi thương tình nô lai chê cờ ư i đạo ta nói lukas lao đầu n g ư ơ i đây là đáng lời là tự tìm khổ ăn đây chính là n g ư ơ i làm kết cục của người hiền lành nếu như không khuyên ta cùng ạn n h ỉ an i an, an ni ta liền giết con chó kia hoàng đế hắn chết rồi còn có thể đưa ngươi đuổi ra khỏi đế quốc sao hiện tại tốt lắm hắn không có chết ngươi cũng bị đuổi ra khỏi đế quốc ngươi thật là tự làm tự chịu a ngươi sáu nô lai lanh ngôn lanh ngữ ngay cả ạn n h ỉ an i an, an ni cũng nghe không nổi nữa nàng không vui nói ngô tiên sinh ngươi làm sao có thể nói như vậy r a r a của ta mặc dù nô lai là ạn nghỉ an n ì a n n ì ân nhân cứu mạng nhưng là ạn nghỉ an n ì a n n ì cũng không cho phép nô lai nói như vậy r a r a của nàng đổi lại là những người khác cũng không tình nguyện nghe được nô lai châm t r ọ c l u c a s nguyên xoáy cũng không nhịn được nữa một ngụm máu tươi phun r a ạn nghỉ an n ì a n n ì thất thanh la lên r a r a l u c a s nguyên xoáy cái này máu tươi phun r a vốn là tinh thần hệ vải ngược lại đã khá nhiều nô lai cười nói nếu như ta không nói như vậy cái này máu bẩm làm sao có thể phun da cái này máu bẩm đối với ngươi da da mà nói là trí mạng l u c a s nguyên x o á y gật đầu nói không sai cái này máu b ầ m phun ra ngoài ta cảm giác b u ô n g lòng rất nhiều an ni an ni an ni mới biết trách lầm nô lai có chút lạ ngượng ngùng nàng nhận lỗi với nô lai thành thần đạo nô tiên sinh ta mới vừa rồi quá nóng lòng ha ha không trách ngươi đổi lại là ta ta cũng sẽ làm như vậy bất quá ta mới vừa rồi đối với ngươi ra ra nói lời nói kia nhưng là nói thật nga dứt lời nô lai cười ha ha bất quá an ni an ni an ni cùng l u c a s lại cười không đứng lên nô lai nghiêm trang nói các ngươi những người này thế nào cứ như vậy không nghĩ ra đâu hoặc giả ngươi đối với đế quốc có rất sâu cảm tình bởi vì nó là quê quán của ngươi hiện tại có nhà không thể trở về bởi vì ngươi bị trục xuất đế quốc nhưng là chân chính có nhà cảm giác là cùng thân nhân ở một chỗ người một nhà đoàn tụ như vậy vũ trụ các nơi đều có thể trở thành nhà gia tộc của các ngươi chỉ còn lại hai người các ngươi chỉ cần các ngươi hai cái ở một chỗ đó cũng không có cái gì nhưng tiết m ố i lu c a s nguyên x o á i thở dài nói lời tuy như vậy nhưng ta vào năm đế quốc sinh sống hơn bảy mươi quả thực không nghĩ rời đi đế quốc ca nô lai gật đầu nói cái này ta hiểu bất quá cái này không cũng là vạn bất đắc dĩ sao nếu không ta đi giết người hoàng đế kia các người b ổ đồ đế quốc chết một cái hoàng đế tính là gì hắn chết rồi sẽ còn có những người khác thừa kế hoàng bị l u c a s nguyên x o á i lắc đầu một cái còn là tính bị trục xuất đế quốc liền bị đổi ra khỏi đế quốc đi ta nhận hiện tại ta đối với đế quốc đã hoàn toàn thất vọng nô lai cười nói ngươi quá mức chứ tương không phải đối với đế quốc thất vọng mà là đối với bộ đồ thập tam đời người lấy thất vọng thật ra thì sau khi chờ hắn chết ngươi còn có thể trở lại l u c a s nguyên x o á i thất thanh cả cười đạo thời điểm hắn chết ta đã sớm là một nắm cắt vàng như thế nào còn có thể trở lại nô lai n h n vai một cái nói kia không có vấn đề đến lúc đó Anni Anni Anni, chương ó t ể cho c ố trình c ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín trăm bốn mươi tám chương thứ chín trăm sáu mươi bốn đề nghị của hàn thuyết ngô lai vung tay lên liền đem lucas nguyên xoáy cùng hàn ni an Thư ni an h ni dẫn tới thiên thượng thiên tổng thống trong xáo phòng l u c a s nguyên x o á i chỉ cảm thấy trong n g a y mắt mình sẽ đến một nơi khác còn giáp đắt có chút vượng vượng hồ hồ bất quá cũng may l u c a s nguyên x o á i sớm nghe ả n n h ị an ni an ni nói ngô lai có kinh thế hai tục năng lực của quỷ thần khó lường cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái hiện tại mình trả tự mình thể nghiệm một thanh muôn vàn cảm khái nhất trực sùng bái hư vô phiêu m i ề u thần lại phát hiện có một ngày thần đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình có loại cảm giác được yêu mà sợ mặc dù ngô lai cũng không thừa nhận mình là thần nhưng là theo lukas nguyên soái cùng ạn n h ị an n n -ni, ni nhận thấy hắn chính là thần xinh đẹp hiểu lầm chính là như vậy tạo thành dĩ nhiên hiểu lầm kia khi bọn hắn cùng nô lai đám người sống chung lâu sau liền tiêu trừ đối với thẩm phán trong phòng khách phát sinh một màn kiếm ạ n g hàn tuyết bọn họ tự nhiên cũng được chỉ trưởng dù sao sợ tặc một số đối với thẩm phán đại s ả n h nhưng là toàn bộ hành trình theo dõi nô lai mang l u các nguyên xoáy cùng ạn nhi an nhi an nhi tới hàn tuyết đám người tiến lên cùng bọn họ chào hỏi tiếp theo hàn tuyết liền tức giận bất bình địa nói cái này bố đồ thập tam đời thật không phải là người như vậy đối đại anh hùng đế quốc quả thực để cho người thất vọng nô lai vội vàng hướng nàng nháy mắt đạo tuyết nhi những lời này đừng nói là nga Ta mới vừa rồi thật vất vả mới khuyên thật bọn Tuyết vừa mới mới rồi vả khuyên họ. Hàn nghe bọn Ngô lucas a vừa sai nói ừ ừ, là lỗi của ta, ta hai i nói giọng nói lỗi nói vậy, vị như lên, nhỏ nhận không nên h ư ư, mặt đỏ là c y ệ n thương tâm ủ l u c a nguyên x o á i thấy hàn tuyết tốt như vậy nói chuyện không ngần ngại chút nào địa nói phu nhân không nên k h á c h khí lao phu hiện tại đã đã thấy ra lô lai xin bọn họ ngồi xuống lucas nguyên soái thụ sùng ngực kinh an ni an ni ani -an là rất tự nhiên kéo hắn ngồi xuống cùng ngô lai bọn họ trung đụng một đoạn thời gian an ni ani -an viết -an ngô lai đối đãi bằng hữu giống như mùa xuân vẫy ấm áp đối với địch nhân là giống như ngày đông giá rét tán khốc cùng hắn không cần kiểu cách nếu hắn không là sẽ mất hứng phân chủ khách sau khi ngồi xuống nô lai sẽ mở cửa thấy miền đồi núi vấn đạo lucas lao tiên sinh an nỉ an nỉ an nỉ các ngươi bây giờ bị đuổi ra khỏi đế quốc đã không nhà để về không biết có tính toán gì thấy nô lai kể lại chuyện này lucas nguyên x o á y chán nản nói chúng ta cũng rất mờ mịt bị trục xuất đế quốc chúng ta cũng không biết làm như thế nào đối với làm như thế nào bọn họ thật đúng là không có tính toán gì an nỉ an nỉ là nói ta đi theo ra ra ra ra đi đâu ta đi ngay kia ngay hai người vừa nói như vậy nô、no、lai dứt khoát nói bất kể hình dáng gì các ngươi bị trục xuất đế quốc ta cũng c o i trách nhiệm đây là ta thiếu các ngươi ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái hài lòng giao phó l u c a s lắc đầu một cái đ ạ o không nô、no、tiên sinh ngươi giúp chúng ta đã quá nhiều không nợ chúng ta cái gì nếu như ngươi không xuất hiện ta v à an nỉ an nỉ an nỉ ba tháng sau sẽ bị xử tử hình bộ đồ thập tam đời tâm hắc thủ c a y hắn đã không nể mặt mũi liền nhất định sẽ đưa chúng ta vào chỗ chết chúng ta còn phải cảm ơn ngươi ân cứu mạng đâu an nỉ an nỉ an nỉ cũng ở đây một bên nói đúng nhà nô、no、tiên sinh c ộ n thêm lần trước ngươi đã đã cứu ta hai lần c ò n không biết báo đáp thế nào còn ngươi nàng thật đúng là không biết như thế nào báo đáp nô、no、lai、like. nàng cũng cân nhắc qua lấy thân báo đáp nương thân với hắn nhưng người ta đã có ba vị tuyệt sắc kiểu t h ê làm bạn không nhất định sẽ coi trọng nàng về phần thông qua những phương thức khác để báo đáp người ta nô、no、lai、like、đây chính là không gì không thể căn bản cũng không hiếm nàng báo đáp nô、no、lai、like、bên người hàn tuyết đề nghị lai、like, không nếu như để cho bọn họ đi theo chúng ta thật cũng nhiều hai người hơn náo nhiệt nô、no、lai、like、còn không có gật đầu t h ố n g giai liền cao hứng hoan hô lên nô、no、lai、like、khe n h ữ n mày chân chờ nói bọn họ nhưng là người bình thường đi theo chúng ta không tốt lắm đâu người bình thường tại tu chân giới là khó có thể sinh tồn nha hàn tuyết dùng cung duy giọng lai ngươi lợi hại như vậy coi như là người bình thường ngươi cũng có thể để cho bọn họ trở nên giống như chúng ta lợi hại à loại chuyện nhỏ này nhưng là không làm khó được nha của ngươi nghe được hàn tuyết thoại n ô lai mặt tự hào nói đây đối với ta mà nói dĩ nhiên không phải v i ệ c khó cho dù tư chất kém đi nữa người bình thường ta cũng có thể để cho hắn trở thành có nhất định thực lực tu chân giả hàn tuyết cười nói vậy không thì phải chẳng lẽ bọn họ sẽ trở thành gánh nặng của chúng ta sao nếu ngươi nói lăng phong giống như cũng là người bình thường ngươi cũng không đem hắn mang về thiên cực thành sao nô lai rất nhanh nghĩ thông suốt một điểm này vui vẻ cười nói tuyết nhi ngươi nói không sai mang mấy người đối với ta mà nói căn bản không tính là cái gì là ta muốn quá nhiều hàn g tuyết bổ sung nói còn có ngươi không phải đã nói mặt nhật hạm đội sao nếu như lucas nguyên xoáy cùng ạn ni h ăn ni ăn ni nguyện ý có thể để cử bọn họ đi nơi đó nha chỉ huy hạm đội chủ trì thái không chiến ngươi có thể so với bất quá bọn h ắ n à. một lời thức tỉnh người trong động ý kiến hay nô lai lớn tiếng khen ngợi tiếp theo nô lai sung sướng mà cười to nói tuyết nhi ngươi thật là hiền nội trợ của t a hắn cũng không cho l u c a s nguyên xoáy cùng ạn nhì an nhi an nhi ở bên cạnh liền trực tiếp ôm h à n tuyết trong trong ngực thấy ngô lai không để ý ngoại nhân tại chỗ liền đối với mình làm ra như vậy thân mật cử động h à n tuyết lập tức mắc c ỡ khắp mặt đ ỏ bừng nàng muốn tránh thoát nhưng là ngô lai đưa nàng ôm quá chặt chẽ phải nàng căn bản không thoát được tính chất tượng trưng địa vùng vây hai cái nàng liền từ bỏ dù sao ở trong lòng ngô lai rất thoải mái cảm thụ hắn rộng rãi lồng ngực kia phân ấm áp loại cảm rất đó đặc biệt tuyệt vời đặc biệt ấm áp tống gia a n g h e được ngô lai thoại sau lầm bầm lên cái miệm nhỏi có ch chẳng lẽ ta và văn tỷ không phải là người hiền nội trợ nô lai cười ha ha các ngươi đều là các ngươi đều là a ta nhưng không thiếu được các ngươi hà văn cố ý hử lệnh nói không nói thật tống giai là nhỏ giọng nói bất kể có phải hay không là thật lòng g i a i g i a i cũng thích nghe nô lai liền vội vàng nói thật lòng đương nhiên là thật lòng nếu không ta giao trái tim móc ra cho các ngươi nhìn một chút hà văn ánh mắt có chút đỏ ôn nhu nói ngươi mặc dù lợi hại nhưng là giao trái tim móc ra ngươi cũng không sống nổi cho nên vẫn là không cần chúng ta tin tưởng ngươi thật tin tưởng ngươi không tin lời của ngươi cũng sẽ không đi theo ngươi tống giai phụ họ nói đúng nha sau này cũng đừng nói lời như vậy nếu không chúng ta không để ý tới ngươi nô lai chân thành điệu nói nói đùa với các ngươi nếu như không phải lẫn nhau tín nhiệm thật lòng đối đãi chúng ta làm sao có thể tiến tới với nhau bất quá văn tỷ ngươi nói sai lầm rồi nga ta giao trái tim móc ra cũng sẽ không chết chỉ là có chút đau mà thôi tốt lắm biết ngươi lợi hại được chưa cũng vợ chồng vẫn như thế nhục ma di n lục c ắ t nguyên x o á y c ủ n g an ni an ni m g ộ i m g ộ i chế dê ức hà văn g ắ t giọng chế dê ức nô lai quay đầu lại nhìn về phía lukas nguyên xoái cùng an ni an ni vấn đạo lukas lao tiên sinh an ni an các người mới vừa rồi chế rêu sao an nỉ an nỉ an nỉ cùng l u các đồng thời lắc đầu nô tiên h sinh ba vị phu nhân các người đang nói cái gì nhà mới vừa rồi chúng ta nhưng cái gì cũng không thấy cũng cái gì đều không nghe được nghe được bọn họ trả lời nô lai lần nữa bắt đầu cười ha h a hàn tuyết tam nữ là mắc cờ khắp mặt đỏ bừng tổng thống trong s á n phòng tình cảnh hài hòa mà ấm áp nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương thứ chín trăm sáu mươi lăm chúng ta đi theo ngươi mới vừa rồi đây chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm rất nhanh ngô lai liền nhớ lại t r á n h sự lấy phi thường nghiêm túc giọng nói nói với lucas nguyên xoay cùng a n nhi a n nhi a n nhi hai vị không biết các ngươi có nguyện ý hay không đi theo chúng ta đi theo chúng ta ta có thể bảo đảm các ngươi có tốt hơn phát triển các ngươi nếu như muốn ở lại quân đội ta có thể thỏa mãn các ngươi để cho các ngươi dẫn cường đại h ạ m đ ộ i đi thăm dò vũ trụ thăm dò không biết không gian ta đã từng nói với ạn nhi ạn nhi quá ta làm qua mặt nhật tổng tư lệnh hàm đội mặt nhật này hàm đội thật ra thì chính là ta mặt nhật hàm đội tinh tế chiến h ạ mặt có 6, 7 ngàn chiếc, trước cùng. ngàn vào vô m nhật hạm đội có 3 chiếc d á nếu g vóc to tinh t m ẫ hạm, t r o như g đó lớn n tới c c chiều một vòng bắn một lượn thủy diệt ba tư thản tinh tinh đó là dễ dàng chúng ta mặt nhật hạm đội khẩu hiệu chính là mặt nhật thất thắng mặt nhật vĩnh ở gặp chúng ta mặt nhật hạm đội chính là địch nhân mặt nhật mặt nhật h à o quang muốn văng đầy toàn bộ vũ trụ nói nhiều như vậy nô lai cảm giác mình giống như làm giao hàng tựa như hắn có chút tự luyến địa thầm nói ta như vậy sẽ nói nếu như đi giao hàng hoặc là mua bảo hiểm nhất định có thể cầm rất cao tiền huế hồng bất quá nói tới mặt nhật hạm đội nô lai mình cũng có chút nóng máu s ô i trào bản thân hắn chính là c ờ n giả mặt nhật hạm đội tín niệm rất phù hợp ý chí của hắn ngay sau nô lai giới thiệu lucas nguyên xoái củng ả ni ani ani, ani miệm há thật lớn nô lai nói chiều dài ở trên hai vạn mét lấy dáng vóc to tinh tế mẫu hạm. đừng nói bộ đồ đế quốc ngay cả áo lần áo đập lan tinh hệ cũng không có à. bộ đồ đế quốc lớn nhất tinh tế mẫu hạng chiều dài miễn cưỡng đạt tới một v à n mét còn không có trang bị siêu năng hạt năng lượng pháo như vậy siêu cấp vũ khí đâu lucas nguyên xoáy cùng an ni an ni an ni đều có chút hướng tới cho dù bọn họ không thể gia nhập chi hạm đội này chỉ cần có thể đi thăm một chút cũng đủ hài lòng nô lai thấy lucas nguyên xoáy cùng an ni an ni không có gì bày tỏ tiếp tục nói các ngươi bây giờ còn là người bình thường nếu như các ngươi muốn trở nên tượng đại so với người bình thường tượng đại hơn gấp ngàn lần gấp và lần ta cũng có thể làm được nếu như các ngươi chỉ muốn b ì n h an địa cuộc sống ta cũng có thể thỏa mãn các ngươi thật ra thì hai người không phải không có gì bày tỏ à là trấn kinh đến có chút nói không ra lời thật chúng ta đi theo ngươi lu c a s nguyên x o á y cùng ánh mắt ạn nhi ăn nhi ăn nhi trao đổi một chút đáp ứng kẻ ngu mới không muốn đi theo n ô lai đâu giống như n ô lai cường đại như vậy người căn bản khinh thường với nói láo hơn nữa ở trong lu c a s nguyên x o á y cùng ạn nhi ăn nhi ăn nhi tâm n ô lai thật sự là không gì không thể không cần thiết lừa bọn họ hai người hắn rất rõ ràng thật ra thì đối với n ô lai mà nói hai người bọn họ là g á n nặng sau này các ngươi chỉ biết phát hiện các ngươi bây giờ quyết định là sáng suốt nô g lai rất nghiêm túc nói l u c a s nguyên xoáy cùng an ni an ni an ni là nặng nề g h gật đầu bộ đồ thập tam đời trở lại hoàng cung sau vốn làm u ố n nổi trận lôi đình nhưng là nhớ tới ngô lai bọn họ ngay cả mình lúc không có ai lẩm bẩm l ầ u bầu thoại cũng có thể ghi xuống tới khẳng định đưa hoàng cung cho theo dõi vì vậy tỉnh táo lại trong thư phòng của ngồi ở không nói một lời làm ộ t vị đế vương hắn cách làm đúng là n g o a n điểm nhưng là trên lập trường của đứng ở hắn mà nói thật ra thì dễ hiểu việt nam trong lịch sử bao nhiêu đế vương không phải tâm hát thủ cay vong ân phụ nghĩa hàng người l à một m vị đế tháng đ ư sau bộ đồ thập tam bên thay đời chuyển tới một câu rõ ràng lời nói bổn tọa mang lưu các củng ạ ni an ni an ni đi ngươi tốt nhất làm hoàng đế của ngươi đi ha ha bộ đồ thập tam đời vui mừng quá đội nhưng vẫn không dám biểu lộ ra chẳng qua là trong lòng yên lặng nói các ngươi cút nhanh lên đi cút xa một chút chớ trở lại phá không từ dai sờ ta tinh tinh lên đường rời đi bộ đồ đế quốc ở giai sơ ta tinh tinh đợi một tháng chủ yếu là l u c a s nhà của bọn họ ở giai sơ ta tinh tinh trước khi bọn họ rời đi dù sao phải thu thập một chút nô lai có mấy ngày không có thấy vớt vi có chút nhớ nhung đọc t h ầ n n i ệ m dò xét phát hiện hắn lại ở cùng với an ni an ni an ni hai người giống như ở đi dạo công viên mặc dù giữa hai người vẫn còn có chút khoảng cách nhưng là thấy thế nào thế nào cảm giác không đúng lắm nhưng là nô lai lại không tìm ra được có cái gì không đúng ở đâu nô lai vì vậy buồn bực hàng tuyết tam nữ nói các ngươi phát hiện không có mấy ngày nay biểu đệ thần, thần bị bí ta mới vừa rồi thần n i ệ m dò xét một chút phát hiện hắn lại ở cùng với an ni an ni an ni các ngươi nói chuyện này rốt cuộc lạ như thế nào a hàn tuyết tam nữ nghe được nô lai thoại nhất thời liền n ở nụ cười ngươi thế nào ngu như vậy a rõ ràng như vậy chuyện chẳng lẽ còn không nhìn ra ta k h ở nhìn ra cái gì nha nô lai đến bây giờ còn là đầu vóc mơ hồ hàn tuyết cười nói ngươi chẳng lẽ không có phát hiện kể từ chúng ta ở trong không gian cứu an ni an ni an ni s a o vương phi ánh mắt của nhìn nàng cũng rất kỳ quái sao hơn nữa an ni an ni tựa hồ đối với vương phi cũng rất có hảo cả nga nô lai lộ ra vẻ kinh dị có c hà ú t thế thể không ẩm địa nói n o tuyết a cũng không có chú không ý một điểm n là, cùng hà văn đồng thời lộ ra vẻ khinh thường mà tống g a i là hướng về hắn thổ liếu thổ cái lơi ư thơm tho vô cùng khả ái vốn là tam nữ muốn đối với ngô lai so với ngón nữa nhưng là luôn cảm giác động tác như vậy quá không văn minh có thất các nàng hình tượng t h ụ c nữ vì vậy sẽ không làm như vậy các ngươi nói không biết là thật sao chẳng lẽ biểu đệ thật cùng an ni an ni an ni ngô lai vẫn không tin vấn đạo hừ chúng ta lựa ngươi làm gì không tin ngươi có thể mình đi quan sát bất quá cũng đừng trộm dòm nó bọn họ vương phi nhưng là biểu đệ của ngươi mà a n n i an n i an n i hoặc giả sẽ phải trở thành ngươi tương lai em dâu hà văn mang theo một tia cảnh cáo giọng nói nô lai vô ngực bảo đảm nó i yên tâm đi loại chuyện như vậy ta không làm được ta cũng không phải là cái gì trộm dòm nó cuồng hàn tuyết suy nghĩ một chút đạo thật ra thì có chuyện nên nói cho ngươi biết nô lai tò mò vấn đạo chuyện gì hàn tuyết rất nghiêm túc nói ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ vô duyên vô cớ địa đối với ạn nỉ an n i an nỉ thật mặc dù ba cái là của chúng ta phẩm chất ưu tú nhưng là chúng ta cũng không có thể khắp nơi vì ngoại nhân lo nghĩ、à. nếu không phải vương phi len l é n thích người ta cũng cầu hơn chúng ta giúp một tay ạn nhi ăn nhi ăn nhi chúng ta mới sẽ không ở trước người mặt nói ban chuyện của ạn nhi ăn nhi ăn nhi đâu thật ra thì ngươi nói không sai chúng ta đã làm hết tình hết nghĩa không cần thiết nữa là một cái ngoại nhân bỏ ra đối với một điểm này chúng ta đều rất đồng ý chỉ là vì vương phi không thể không như vậy nô lai sau khi nghe xong đống nhiên tình mộ t h ở p h ì phò hừ nói gử tiểu tử này lại dám lừa gạt ta hắn thế nào không trực tiếp nói với ta đâu quay đầu xem ta như thế nào trừng trị hắn đang cùng ạn i ăn i ăn i vui vẻ đi dạo công viên vương phi đột nhiên dùng mình một cái hắn không khỏi dừng bước bay người làm sao vậy an nhi an nhi an nhi ân cần v ấ n đạo vương phi liền vội vàng nói không có sao có trận phong thổi qua cảm giác lạnh siêu siêu an nhi an nhi an nhi nghi ngờ nói có trận phong thổi qua ta thế nào không có cảm giác ca có thể là ảo giác đi vương phi nói xong tiếp tục hướng phía trước đi trong lòng nhưng ở đánh trống không biết là biểu ca ở nhớ nhung ta đi nếu là hắn biết ta và chuyện của an nhi an nhi nhất định sẽ tìm ta phiền thoái bất quá hắn sớm muộn sẽ biết đến lúc đó ta trước hết đi tìm mấy vị đại tàu g i ú p một tay sau đó bên cạnh khi hắn khóc kể một phen chắc hẳn hắn cũng sẽ không trừng phạt ta nghĩ tới những thứ này vương phi tâm tình tốt nhiều bước chân cũng nhanh nhẹn ế u như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái nghe được ngô lai nói trong nói lấy cái cố này vị chùa hàn tuyết cười nói còn chưa phải là bởi vì ngươi câu nói kia nói gì chúng ta đã làm hết tình hết nghĩa hắn mới không dám nói với ngươi đừng xem vương phi mặc dù người cao mã đại nhưng là da mặt rất mỏng hắn không dám tới tìm ngươi cũng chỉ thật cầu chúng ta lạc chúng ta mềm l ò n g đáp ứng nô lai hét lớn hắn ra mặt mỏng t h phi nếu như da mặt của hắn cũng coi là m ỏ n g thoại ngày đó dưới đ ấ y sẽ không ra mặt dày thấy nô lai đánh giá như thế vương phi hàn tuyết tam nữ cười khanh khách đứng lên thấy hàn tuyết tam nữ cũng cười hắn nô lai vô cùng buồn bực la lên tốt các ngươi ban đầu là đoán được lão công lòng ta từ nương tay nhất định sẽ đòi hỏi của các ngươi yêu cầu a hàn tuyết tam nữ là đắc ý nói chúng ta láo công tốt nhất dĩ nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu của chúng ta nha nô lai hoàn toàn bị bọn họ đánh bại đột nhiên nghĩ lên cái gì đối với tống kiến truyền âm nói a kiến tin vui thiên đại tin vui à. lão đại cái gì tin vui chẳng lẽ là nói hai vị đại tẩu có tin vui hoặc là dai dai có tin vui nếu quả thật là như vậy đó thật đúng là hỷ sự to lớn a tống kiến lập tức không biết từ chỗ nào trôi ra nhìn chằm chặp hàn tuyết tam nữ bục nhìn hy vọng có thể từ trong nhìn ra đầu mối gì tới dĩ nhiên hắn cũng không dám đối với các nàng vọng động mắt nhìn xuy tưởng như vậy là tự tìm được chết nghe được tống kiến thoại hàn tuyết tam nữ nhất thời r ắ c đắc xấu hổ vô cùng cũng không phải là mau trốn sau lưng nô lai nô lai không nói hai lời liền thưởng tống kiến một cái bạo lật điều này làm cho tống kiến được bị khuất hắn sờ một cái bị đánh đầu mặt hủy khuất vấn đạo lao đại ngươi tại sao đánh ta n h a chẳng lẽ ta nói sai sao cho dù nói sai rồi ngươi cũng không cần đánh ta đầu a như vậy sẽ bị đánh ngu nô lai tức giận nói ngươi mới có hỉ đâu ta nói là vương phi ngươi chẳng lẽ không có phát hiện gần đây vương phi cùng ản n i an n i an n i rất thân cận giữa bọn họ giống như rất mập mờ đâu nghe nô lai vừa nói như vậy tống kiến liền n ở nụ c ư ờ i thiết còn tưởng rằng là cái gì đâu nguyên lai、like、là cái này ta đã sớm nhìn ra lão đại chẳng lẽ ngươi không thấy ta mỗi ngày đều ngâm ở trong quán rượu sao đó không phải là ta thích uống ở đây rượu mà là mượn rượu tới bồn u a ai lại một cái h u y n h đệ cách phần mộ càng ngày càng gần ta cảm giác sâu sắc thống từ ta giá hạ tử ngô lai、like、coi như là biết hiệu điệu nói khó trách ngươi đối với chuyện của ạn nhi an nhi an nhi như vậy không nóng lòng chẳng lẽ ngươi coi mùng cũng biết vương phi tiểu từ này đối với ạn nhi an nhi an nhi có ý tứ tống kiến không chút nghĩ ngợi phải trả lời đạo đúng vờ a nay cũng không nhìn ra ta thẳng thắn chết tính đột nhiên hắn cảm thấy một trận lạnh lẽo đánh tới ngầm đầu mới phát hiện ngô lai nhìn chằm chặp hắn dùng hung tận giọng nói đối với hắn nói ý của ngươi là ta thẳng thắn đập đầu tự tử một cái được tống kiến giờ phút này đó là rơi vào trong sương mù căn bản không minh nội tình không hiểu ngô lai tại sao nói như vậy nhưng là hắn vẫn vội vàng khoát tay một cái nói không lão đại ta tuyệt đối không có cái ý này ngươi cũng không nên oan buồng ta nha bất kể hình dáng gì muốn vùi sạch cùng mình quan hệ đó mới không sẽ chọc cho họa trên người tống kiến chính là làm như vậy ngô lai lắc đầu một cái đạo không ngươi chính là cái ý này ta vẫn không nhìn ra vương phi đối với an ni an ni an ni có ý tứ nghe lời ngươi ý tứ không nhìn ra còn không bằng chết được tống kiến vẻ mặt đau khổ nói l a o đại ta sai lầm rồi ta sai lầm rồi được không ta thu hồi lời nói mới rồi nô lai lãnh đạo nói nói ra tắt nước ra ngoài đã m u ộ n đã không thu về được tống kiến nơm nớp lo sợ hỏi l a o đại ngươi muốn như thế nào mới có thể làm cho ta thu hồi lời nói mới rồi đâu tự ngươi nói đâu nô lai đột nhiên lấy ra một cây tiểu đao nhàn nhã mải từ bản thân ngón n ư giáp mà cây tiểu đao này rõ ràng là một món thượng phẩm tiên khí không phải uy hiếp hơn hẳn uy hiếp t ố n g kiến bị dọa sợ đến thiếu chút nữa thì quỳ xuống luôn miệng cầu khẩn nói l a o đại vậy thì ngươi nói đi bất luận ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng nô lai nhẹ nhàng nói đây chính là ngươi nói nga ta cũng không có một ngươi t ố n g kiến giống như con gà con mổ thóc gật đầu nô lai vỗ một cái t ố n g kiến bà bay hào phóng nói á kiến ta ngươi nhiều năm huynh đệ ta cũng sẽ không đòi hỏi nhiều chỉ có một yêu cầu nho nhỏ nếu như ngươi có thể thỏa mãn ta đây một yêu cầu nho nhỏ ngươi liền có thể thu hồi lời nói mới rồi ta coi như cái gì cũng chưa có phát sinh qua không chỉ có là tông kiến ngay cả hàn tuyết tam nữ cũng vinh h a y muốn nghe một chút hắn rốt cuộc có cái gì yêu cầu lão đại ngươi nói đi chỉ cần ta làm được ta đều đáp ứng tống tiến vô ngực một cái bảo đảm nói nô lai không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên tốt như vậy sau này trời nóng nực ngươi phải giúp ta quản gió quần áo dơ bẩn ngươi phải giúp ta tắm đặc biệt là nội khố vớ ra cửa ngươi phải giúp ta l á i xe cưng của ta ngươi đều phải giúp ta tính tiền hơn nữa đưa đến bên cạnh ta gặp xinh đẹp m ờ m ờ ngươi phải giúp ta đội còn phải giúp ta chế tạo lãng mạ giúp ta sáng tạo cơ hội làm liên lụy ngươi phải giúp ta xoa b ó có người khi dễ ta ngươi phải giúp ta cản trở. Ta tịch mịch cùng chống. không thời điểm ngươi muốn an ủi ta sáu đây là ban đầu vương phi nói với tống kiến mấy câu nói nô lai giờ phút này mình dùng tiền của công tới rồi tống kiến trực tiếp trợn tròn mắt lão đại đây không phải là phi ca ban đầu cho ta nói yêu cầu sao tống kiến thầm nói nô lai chuyện đương nhiên nói đúng v ợ o ơ ia lúc ấy vương phi đề xuất với ngươi như vậy một cái yêu cầu nho nhỏ ta r ắ c đắc yêu cầu này nói rất h á cho nên liền một chữ không lọt nhược kỹ bất quá ngươi thật giống như cũng không có thỏa mãn đi thật không biết các ngươi đạt thành thỏa thuận gì để cho hắn b n g thả cái yêu cầu này đối với một điểm này ta rất tò mò đâu nói tới chuyện này tống kiến lộ ra phi thường đắc ý hắn mặt mày hớn hở đ ị a n ó i nếu như ta nói không hủy bỏ cái yêu cầu này ta liền hướng lao đại đề nghị không nên đi b ổ đồ đế quốc vương phi bất đắc dĩ đáp ứng nô lai nhất thời hướng về tống kiến giơ ngón tay cái lên cao thật sự là cao a tống kiến luôn miệng nói quá khen quá khen mã mã hổ hổ thôi bất quá nơi nào nghĩ đến nô lai lại nói nếu vương phi có thể đưa yêu cầu như vậy ta cũng có thể nói hắn buông tha cho cái yêu cầu này ta cũng sẽ không buông tha cho ta vừa không có cái trôi rơi vào trên tay ngươi vốn đang mặt lộ vẻ, vẻ, vẻ vui thích sắc mặt của tống kiến lập tức thay đổi thấy tông kiến một bộ không tình nguyện d á n g vẻ nô lai giọng nói lập tức thay đổi thế nào không đáp ứng sao ngươi không phải v ô n g ự c bảo đảm chỉ cần ngươi có thể làm được chỉ biết đáp ứng sao chẳng lẽ muốn nuốt lời sao ngươi cần phải hiểu rõ đối với ta nuốt lời sẽ có hậu quả gì nô lai thoại để cho tông kiến không rét mà run mặc dù nô lai cũng không có nói có hậu quả gì không nhưng là đắc tội nô lai hậu quả hắn là biết thà đắc tội như lai không thể đắc tội nô lai tông kiến l ắ c bắp nói lão đại ta ta đáp ứng bất quá nội khố có thể hay không không giúp ngươi tàm a tại sao không để cho ngươi tắm ta nói cái yêu cầu này làm gì ngươi cho rằng ta cố ý điên a nô lai dùng khắc thường giọng nói vấn đạo tống kiến nhỏ giọng nói không phải có đại t à u cửa giúp ngươi tắm sao đâu còn phải dùng tới ta a đi chết hàn tuyết tam nữ nghe được tống kiến thoại đồng thời nhấc chân đã tống kiến bay không chỉ có như vậy các nàng cảnh cáo thanh cũng ở đây tống kiến vang lên bên thay nhớ không muốn phải nhìn xinh đẹp mờ mờ đã giúp hắn đ u ổ i nếu không ngươi biết hậu quả tống kiến bây giờ là khóc không ra nước mắt ta hai bên đều không phải là người hắn biết ơn hình không đúng lập tức tránh người hắn chương n nợi ở c ỗ này thoại, thật k trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín trăm năm mươi một chương thứ chín trăm sáu mươi bảy ta biết ngươi sao lúc này nô lai nhìn về phía hàn viết tam nữ cười đ ế o đạo nguyên lai ta lại là người cuối cùng mới biết chân tướng của sự tình ừ các ngươi liền lừa gạt ta một cái nói đi nên thế nào xử phạt các ngươi thì sao thấy ngô lai mặt cười đế o tam nữ cũng biết ngô lai không muốn chuyện gì tốt lấy tam nữ đối với ngô lai hiểu hắn nhất định là đang mượn xử phạt các nàng danh nghĩa là một m ít á chuyện của xúc t ỷ như đ ạ i bị cùng miên các loại hàn g tuyết liền vội vàng nói đ ừ n g nha chúng ta thúc đẩy ngươi biểu đệ chuyện tốt ngươi nên khen ngợi chúng ta tưởng thưởng chúng ta mới đúng tại sao phải xử phạt chúng ta đây chúng ta làm chuyện tốt ngươi lại phải xử phạt ngươi cái này không liền cùng bộ đồ thập tam lợi vậy thường phạt không rõ ràng nô、no、lai tàn bạo nói lạ hừ các ngươi lừa gạt ta đến bây giờ làm hại ta ra k h i u các ngươi nói có nên phạt hay không thống giai cười duyên nói hì hì ai bảo ngươi mình đần nha làm sao có thể trách chúng ta đâu tuyết tỉ tỉ văn tỉ các ngươi nói có đúng không hàn tuyết cùng hà văn trăm miệng một lời địa đáp chính là mình đần chờ ỉ lại người khác nha muốn trách thì trách mình tại sao đần như vậy ta nhất định phải trừng phạt các ngươi nô、no、lai muốn uy hiếp nhưng nhìn đến hi hi ha, ha hàn a h tuyết tám nữ nhưng lại không đành lòng hơn nữa đối mặt các nàng h ắ n cũng nghiêm túc không đứng lên chỉ nghe được hàn tuyết cười nói tốt làm a l i ê n phạt người cho chúng ta đấm lưng vỏ vai đi đi dạo mấy ngày nay thật vẫn có chút mệt mỏi xem ra ta thật sự là già rồi ngay cả đi dạo sẽ nhai đều cảm thấy mệt mỏi trước kia nhưng cho tới bây giờ không có cảm giác này à ta cũng nô lai vinh quang n g a xuống miệng s ù i bậm mép các nàng há chỉ là con đi dạo mấy ngày nay liên tục đi dạo mười ngày có được hay không hơn nữa còn không gián đoạn hiện tại mới phát giác được mệt mỏi nô lai cũng mo a lên rồi còn có thiên lý hay không a người bị thương là ta nha thế nào ngược lại làm cho ta cho các nàng đấm lưng vỏ vai ngày ngày đi dạo phố n h ấ t người của bị liên lụy với là ta mới đúng a các nàng nhưng là rất hưởng thụ n h a ta cũng thành chân chạy thành chuyên trở công tại sao bị thương luôn là ta vương phi trở về với ạn nhi ạn nhi ạn nhi đi dạo xong công viên tâm tình khá vô cùng bất quá thấy nô lai sầm mặt lại mà tống kiến là vẻ mặt đau khổ rất là không hiểu biểu ca a kiến các ngươi vương phi không hiểu v ấ n đạo nô lai căn bản không để ý tới hắn mà tống kiến là tức giận đáp còn chưa phải là bởi vì ngươi vương phi nhìn một cái tình hình không đúng liền hội vàng đem mặt một mực ạn nhi ạn nhi lôi đi bởi vì có a nỉ n an nỉ an nỉ ở cạnh vương phi t h ầ n đối với bọn hắn rời đi nô lai cùng tống kiến cũng không có ngăn trở ở trên đường a nỉ an nỉ an nỉ tò mò v ẫ n đạo bay ngươi nói biểu ca ngươi cùng tống kiến rốt cuộc thế nào xem bọn hắn dáng vẻ thật là dọa người a vương phi cũng cảm thấy cực kỳ b u ồ n bực đạo ta cũng không biết ta bất quá trong lòng hắn trực r u lên không biết là bởi vì ta đi a nỉ an nỉ an nỉ có chút bận tâm nói ngươi là không phải đắc tội bọn họ nhìn bọn họ đối với ngươi rất bất mãn a vương phi lắc đầu một cái sẽ không a ta đây mấy ngày không phải là cùng ngươi ở đây cùng nhau sao nơi nào có cơ hội đi đắc tội bọn họ nha vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu an nhi an nhi an nhi hỏi tới vương phi bật thốt lên ai biết bọn họ nổi điên làm gì trước bất kể bọn họ ta trước đưa ngươi trở về đi thôi vương phi thoại tự nhiên bị n ô lai nghe được chỉ nghe n ô lai tức giận nói với tống kiến tiểu t ử này lại nói chúng ta nổi điên xem ta như thế nào trừng trị hắn tống kiến một bên phụ họa nói lao đại ta ủng hộ ngươi hắn gần đây có chút ngứa người cần chúng ta giúp hắn tùng gân hoặc ố t bất quá còn là cần lao đại ngươi xuất thủ ta cũng không phải là đối thủ của hắn nô lai hận tiết h bất thành cương nói tiểu tử ngươi còn phải cố gắng a biểu đệ hắn đã mạnh hơn ngươi rất nhiều lão đại ta biết rồi những lời này ngươi ở đây bên thai ta đều nói qua rất nhiều lần rồi tống kiến có vẻ hơi không nhịn được bất mang tống kiến trả lời nô lai tức giận hừ đạo hào tiểu tử ngươi ngớ người có phải hay không dám chê ta dài dòng nghe được nô lai tức giận hừ t h a n h cảm nhận được nô lai tức giận tống kiến bị dọa sợ đến run lập c ậ p hắn vội vàng hủy bỏ đạo không có l ã o đại tiểu đệ tuyệt đối không có cái ý này hừ tốt nhất không có cái ý này nếu không ngươi hiểu nô lai hung t ậ uy hiện nói tống kiến không tự chủ dùng mình một cái n g ư ơ i hiểu ba chữ này mặc dù coi như không phải uy hiếp nhưng là so với uy hiếp hơn tác dụng vương phi muốn đưa ạn n h i an n h i an n h i trở về ạn n h i an n h i an n h i tự nhiên bày tỏ đồng ý nàng nói vậy cũng tốt chính ngươi phải cẩn thận nga nếu như bọn họ muốn khi dễ ngươi ngươi đừng cùng bọn họ cứng r ắ n tới vương phi gật đầu nói ta biết biểu ca thật ra thì người rất tốt đối đãi bằng hưu và người thân hắn giống như xuân phong v ậ y ấm áp h ả o tiểu tử đây không phải là để cho ta khó khăn hạ thủ sao bất quá ta coi như không nghe được nô lai tự n ủ chờ vương phi đưa xong ả n đi ăn đi ăn đi trở lại chỉ thấy nô lai cùng tống kiến hai người ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn mình vương phi có chút thấp thỏm vấn đạo biểu ca á kiến các người rốt cuộc thế nào nô lai căn bản không để ý đến hắn mà là nói với tống kiến á kiến hôm nay thiên khí không thế nào tốt ta tống kiến là đồng ý đạo đúng vở ơ ý a ta g h é t nhất t âm thiên đây nên chết quỷ thiên khí vương phi n g n g đầu nhìn n à y hôm nay dương quan g rực rỡ phong hòa nhật lệ nhưng là xuất du ngày tốt hai người bọn họ lại một cái nói thiên khí không tốt một cái nói âm tiên không phải trận tròn mắt nói mọi sao thấy hai người đều không để ý hắn vương phi có chút luôn uống hỏi lần nữa biểu ca ác kiến ta có phải hay không đắc tội các ngươi nô lai coi như hắn là không khí vậy tiếp tục nói với tống kiến bất quá thiên khí không tốt có thiên khí không tốt chỗ tốt hôm nay hàn tuyết các nàng lại gọi ta đi dạo phố ta nhìn một cái thiên khí không tốt thì có lý do cự t u y ệ t ha ha tống kiến là mặt cười khổ nói lao đại ngươi nói một cái đi dạo phố ta cũng nhanh muốn đi rồi đó là đi dạo phố sao đơn giản là hành hạ người a ta chính là thiết đạ hai chân cũng mau cắt đứt nô lai đối với tống kiến thoại bày tỏ hết sức đồng ý hắn gật đầu nói ngươi nói không sai em đi ngày ngày đi dạo phố ta đều mau phun lúc này vương phi cũng mau khóc hắn trực tiếp nào lên nắm nô lai cánh tay mang theo tiếng khóc nước n ở đạo biểu ca a kiến ta sai lầm rồi các ngươi tha thứ ta đi nô lai tựa hồ mới phát hiện vương phi tháo ra hắn nắm mình cánh tay tay khắp mặt nghi ngờ vẫn đạo ngươi là ai a ngươi ta biết ngươi sao tiếp theo hắn lại hỏi tống kiến đạo a kiến người này là ai a ngươi biết sao tống kiến cẩn thận nhìn một chút vương phi lắc đầu một cái đạo ta căn bản không nhận biết người này nô lai không xác thực tin hỏi tới thật không nhận biết tống kiến khẳng định nói thật một chút ấn tượng cũng không có ta giống như cho tới bây giờ sẽ không ra mắt hắn nô lai gật đầu nói ta cũng không nhận biết vương phi hét lớn biểu ca ta là của ngươi biểu đệ vương phi a van cầu ngươi đừng như vậy nô lai vẫn dùng nghi ngờ biểu tình nhìn vương phi đạo biểu đệ của ta vương phi ta quả thật có một cái biểu đệ gọi vương phi nhưng là thế nào lại là như ngươi vậy đâu phải biết hắn nhưng là rất nghe lời của ta nga chuyện gì cũng sẽ không gặp ta vương phi cúi đầu đạo biểu ca ta biết sai lầm rồi nô lai t ỏ mò vấn đạo biết lỗi rồi n g ư ơ i lỗi đang ở đâu vậy vương phi t h ấ p giọng nói ta không nên lừa gạt nô lai lắc đầu một cái nồ ngồ ngươi cũng không phải là ta biểu đệ l ừ a gạt không dối gạt ta liên quan gì đến ta vương phi kiên trì nói không biểu ca ngươi chính là biểu ca của ta chớ không nhận ta nha nô lai v â y tay đẩy vương phi ra không vui nói nói không phải đi ra ngươi đừng tới phía ta biểu ca ta thật biết sai rồi xin thứ lôi ta đi vương phi lập tức ở dưới trước mặt n ô lai quỳ nô lai lạnh lùng nhìn về hắn đạo không ngươi không sai đây là ngươi ngươi không cần thiết nói cho ta biết vương phi quỳ dưới đất lôi keo y phục của n ô lai cầu khẩn nói biểu ca ta thật sai lầm rồi xin ngươi cho ta một cơ hội nô lai lanh nhiên quắt lên ngươi trước đứng lên nói chuyện như vậy q u ỳ dưới đất còn thể thống gì vương phi kiên quyết đọc không nếu như biểu ca ngươi không tha thứ ta ta liền q u ỳ h o à i không d ậ y nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín trăm năm mươi hai chương thứ chín trăm sáu mươi tám không tín nhiệm nô lai nhìn con mắt của vương phi nghiêm nghị nói thật ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết ngươi lỗi ở nơi nào đầu tiên ngươi gặp phải thích nữ hải sẽ phải chủ động đuổi theo nữu nhăn nhó bóp làm gì nếu đã sớm coi trọn người ta tại sao không triển khai hành động tại sao không tìm biểu ca ngươi ta g i ú p một tay phải biết nơi này chỉ có biểu ca ngươi ta mới có thể làm chủ ta nói làm gì thì làm như thế đó những người khác chỉ có thể là đề nghị ta có nghe hay không là của ta chuyện vạn nhất ta lúc ấy kiên trì không chịu trở lại ngươi làm sao bây giờ ngươi ba vị đại tẩu khẳng định cho ngươi bảo đảm phiếu đi vạn nhất ta không để ý các nàng cảm thụ trực tiếp mang bọn ngươi rời đi các nàng sẽ nghĩ như thế nào nói như vậy không chỉ có ngươi không chiếm được hạnh phúc phệ lìn city tìm của các nàng kết cũng không thể khai giải sau này tu vi khó có thể tiến thêm một bước đây không phải là tổn người lại hại mình sao biểu ca ngươi ta là phản ứng chậm c h ạ c điểm nhìn không ra một điểm này cũng không có giống như ngươi đại tẩu các nàng như vậy trực giác ngươi chẳng lẽ lại không thể mình tới tìm ta giúp một tay sao chuyện của mình cần gì phải giả tay người khác nếu như ngươi chủ động tìm ta ta nhất định sẽ trước tiên giúp ngươi giải quyết hết thẻ này mặc dù bây giờ cuối cùng không có tạo thành bất cứ tiếp nối nào nhưng là trước vạn nhất đi nhầm một bước ngươi thật liền hối hận không kịp nghe được nô lai lần này phát ra từ phế phủ thoại vương phi cảm động đến khóc dòng, dòng. Yêu sâu, vương phi một thanh nước mũi một thanh lệ địa nói biểu ca là ta sai lầm rồi ta nên chủ động tới tìm ngươi đối với vương phi biểu hiện nô lai bất vi sở động nói một cách lạnh lùng đạo ngươi biết không ngươi làm như vậy là đúng biểu ca ngươi không tín nhiệm của ta ừ biểu ca ngươi ta đối với ngươi hình dáng gì trong lòng của chính ngươi rất biết ngươi lại còn đối với ta không tín nhiệm điều này làm cho ta như thế nào có thể nhận ngươi cái này biểu đệ vương phi thật sâu túi đầu xuống lần này ta thật biết lỗi rồi thấy vương phi thành tâm nhận lầm nô lai ngự trọng tâm trường nói ngươi là biểu đệ của ta ta không có thân đệ, đệ nhất trực coi ngươi là thân đệ, đệ đối đại giống nhau ta c h ư a từng có bạc đ á quá người c u bị truyền thống đến tu ma giới thật ra thì không có quan hệ gì với ta nhưng ta nhưng vẫn rất lo lắng các người tại tu chân giới ta không hề từ bỏ quá tìm các n g ư ơ i làm ta bởi vì phải cứu hàn tuyết đi tới tu ma giới tình cờ phát hiện các người tung tích liền liệu mạng truy tùng cho đến thông qua bí pháp xác định các n g ư ơ i rơi vào vân lâm đại mà vươn tay vì cứu các người ta bung ô tha đi trước tìm có thể cứu trị hàn tuyết l lan quỳnh mặc cỏ mà là lựa chọn ở thiên cơ tông chờ vân lâm đại ma vương không tiếp giả mạo hắn danh nghĩa để cho thiên cơ tông thần p h ụ n h ớ ta ngô lai làm người đỉnh thiên lập địa chưa từng cần giả mạo người khác danh nghĩa làm việc nếu như không phải là vì cứu các người lo lắng ném chuột sợ vỡ bình ta sẽ làm như vậy sao ta t ừ trong vân lâm đại ma vương tay cứu các người sau chiến đấu với vân lâm đại ma vương ta thiếu chút nữa thì cút tên i tia thực lực mặc dù hơi kém cho ta lại có thể thông qua bí pháp cầu thông vô thượng ma chủ vô thượng ma chủ là cùng vô cực thánh tôn một cấp bậc người kế vật hắn một cái hình thực ự l hết hết nếu như như ngươi vậy muốn liền đại thác ạ thác đối với huynh đệ ta hạnh phúc phệ lìn city ta cho tới bây giờ chính là để ở trong lòng chỉ biết dốc hết sức đi thúc đẩy làm sao có thể đi làm phá hư nghe được nô lai lời nói này tống kiến cũng túi đầu xuống làm nô lai giáo dục vương phi lúc hàn tuyết tam nữ len lén nút ở một bên các nàng vốn là muốn nhảy ra bang vương phi nói chuyện nhưng là thấy ngô lai kia nghiêm túc bộ dáng lại nghe đến ngô lai theo như lời nói đều trở mặc chuyện của giữa h i n h đệ đây là bọn hắn các nàng dính vào không được cho nên nên cái gì cũng không có làm chẳng qua là an tĩnh nghe ngô lai thoại nói xong những thứ này ngô lai tựa hồ tâm tình tốt nhiều hắn nói tốt lắm biểu đệ n h ị đi ta biết ngươi lần này là vô tâm bất quá hy vọng không có lần sau nếu như nữa đối với ngươi biểu ca không tín nhiệm vậy cũng chớ trách biểu ca ta không có ngươi cái này biểu đệ vương phi đứng lên lau khô nước mắt nghiêm túc nói biểu ca tuyệt đối không có lần sau chờ ngô lai dạy dỗ xong hàn tuyết tam nữ mới đi đi ra có một số việc không phải là các nàng nữ nhân có thể trộn cho nên bọn họ mặc dù rất chú ý một màn này nhưng là cũng không có tới khuyên ngô lai ngô lai rất thưởng thức các nàng một điểm này nữ nhân chính là muốn cho mình định t h ậ t vị chuyện gì thai cái gì không thai trong lòng cũng nên có một phổ do cơm cũng tới dùng cơm đi hàn tuyết lớn tiếng nói thức ăn bên ngoài đều là đưa tới những thức ăn này là dai sờ ta tinh tinh đặc sản vị đạo cũng không t ệ lắm vương p i cùng tống kiến đều nhìn về ngô lai bọn họ bụng đã sớm ngủ c ụ văng lên nếu như giống như thường ngày bọn họ khẳng định liền chạy gấp tới bất quá hôm nay không giống nhau nô lai không lên tiếng bọn họ hiện tại nào dám đi trước cán a nô lai sờ một cái bụng của mình đạo lắn nên ăn cơm đi đi ăn cơm đi bởi vì không thiếu tiền cho nên bọn họ ngoài gọi bán phi thường phong phú tràn đầy một bàn món ăn để cho người ta hoa cả mắt bởi vì n ô lai mới vừa rồi một phen nổi giận vương phi giống như tông kiến tử cũng như lý miếng bắt mỏng ăn cơm cũng không giống như dị vãng như vậy tùy tiện bầu không khí lập tức trở nên rất lúng túng rất nặng nề ngột ngạt đã sớm mất đi những ngày qua sống động n ô lai mở miệng nói biểu đệ a kiến ta nhớ trước kia đã từng nói với các ngươi quá thật ra thì ta cũng không để bụng cái gì đối với ta mà nói chính là du hi cuộc đời trải nghiệm cuộc sống mà thôi ta quan tâm là của các ngươi tâm ý các ngươi nếu là làm chuyện gì cũng có thể cân nhắc đến còn có ta cái này lão đại tồn tại vậy ta đã đủ hài lòng hy vọng các ngươi có thể nhớ ta nói những lời này vương phi cùng tống kiến đồng thời gật đầu nếu như các ngươi thật nghe rõ ràng lời của ta thật biết nên thế nào đi làm vậy thì giống như thường ngày ăn cơm đi hôm nay ăn cơm cũng quá không có bầu không khí vương phi cùng tống kiến vốn đang rất cẩn thận nghe nô lai vừa nói như vậy ai sợ ai a không phải là ăn cơm không ca nhưng là được xưng heo thần truyền thế cho nên bọn họ vừa giống như thường ngày như vậy bắt đầu phong t h ư ờ n g đứng lên rất nhanh thức ăn trên bàn giống như gió thu c u ố n hết lá vàng như vậy bị c u ố n sạch mà vô ích đáng thương nô lai còn không có gấp đến món ăn đâu món ăn sẽ không có ta thái dương các ngươi lại không thể c h ừ a chút cho ta sao nô lai vô bản giận dữ hết tống kiến mặt vô tội nhìn nô lai yếu yếu đ ị ệ n ó i lao đại ngươi không phải nói giống như thường ngày như vậy ăn cơm không thật ra thì hắn và trong lòng của vương phi còn có một cái ý tưởng ai bảo ngươi mới vừa rồi dạy dỗ chúng ta chính là để cho ngươi không ăn được món ăn thứ nô lai khóc không ra nước mắt ta hôm nay hắn động tác thoáng t r ầ m một nhịp thức ăn trên bàn liền bị hai người bọn họ cho đắc hết bất quá đang lúc tống kiến cùng vương phi hai người trong nhạc ở nơi nào ăn nhiều hải ăn thời điểm hàn tuyết nói với ngô lai lai ta sẽ giúp ngươi đơn độc làm mấy món ăn nô lai n g h e một chút mừng lớn nói ta chỉ thích ăn tuyết nhi tự mình làm thức ăn các ngươi ai cũng chớ dành với ta người nào cấp ta tờ mờ với ai cấp bá đạo như vậy thoại nói hết ra còn ai dám cùng hắn cấp đâu rất nhanh hàn tuyết cho ngô lai làm mấy đạo tinh xào chút thức ăn sau đó bưng lên nhìn ngô lai ăn nồng nhiệt bộ dáng vương phi cùng tống tiến chạy nước miếng sớm biết mới vừa rồi cũng không như vậy phong thưởng ai cũng biết hàn tuyết tự mình làm món ăn đó là nhất khả khẩu thiên kim khó mua a bất quá hối hận cũng vô ích không có ngô lai cho phép ai dám tiến lên cùng hàn tước đó chẳng khác nào đ o ạ t đồ ăn trước miệng hổ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương c h í chương thứ c h í tiến triển như thế nào sau khi ăn xong nô lai thỏa mãn địa ở một cái thấy vương phi một người ở bên cạnh là người vì vậy đem hắn kéo đến một bên vô cùng thần bí hỏi biểu đệ nói thật nói với biểu ca ngươi vả an ni an ni an ni tiến triển hình dáng gì tạm được đi đối với một điều này vương phi rất là tự hào ở trong lòng hắn an ni an ni an n i đã là vật trong túi của họ chạy không thoát thấy vương phi như vậy đặc ý nô lai tiếp tục v ấ n đạo tiến triển tới trình độ nào đâu ách biểu ca ngươi hỏi cái này làm gì vương phi có chút m u nhăn nhó bóp đ ị a hỏi ngược lại nô lai đại nghĩa lâm nhiên điện ó i quan tâm tương lai của ngươi cuộc sống a biểu ca ta không quan tâm ngươi người nào quan tâm ngươi a hiện tại chúng ta ở bên ngoài cách xa phụ mẫu trưởng bối huynh trưởng h ơ i lớn trưởng bối không có ở đây ta thì tương đương với trưởng bối của ngươi chuyện của ngươi ta đương nhiên phải quản thấy nô lai đánh ra đại nghĩa ngụy trang vương phi trách ngượng ngùng nói biểu ca nói cái này không tốt làm ý tứ a nô lai quái khiếu đạo tiểu tử ngươi ra mặt dày hơn ra heo còn còn có mặt mũi khó mà nói ý tứ trời ạ ta không nghe lầm chứ thời khắc này nô lai thì giống như mới vừa nghe được trên thế giới chê cười tức cười nhất vậy vương phi rất ủy khuất nói biểu ca ngươi cũng không thể nói ta như vậy nhà ta ra mặt rất mỏng nô lai cực kỳ khinh bị nói thiết ra mặt của ngươi nếu làm mầm thoại t heo mẹ cũng có thể lên câu vương phi đánh hắn cái ha ha cũng không phản bác hắn cũng không biết thế nào phản bác sẽ theo nô lai nói thế nào nô lai thấy vương phi không nữa nói một chút cũng sẽ không có ý bản lại ra mặt của vương phi vấn đề mà là nói ngươi đã xấu hổ mở miệng ta liền trực tiếp hỏi các ngươi sở sủ không có nghe được nô lai thoại thấy nô lai một bộ thô bị bộ dáng mặt của vương phi lập tức trở nên đ ỏ bừng nửa ngày hắn trong kẽ rang mới từ nạn g i hai chữ không có nô lai hướng về hắn giá g n g ó giữa đạo thiết ngay cả sở sủ cũng không có nói gì tạm được lãng phí ta cảm tình vậy các ngươi tiếp vẫn liêu sao vương phi lắc đầu một cái đạo cũng không có nô lai kích động đến thiếu chút nữa nhảy cất lên hỏi lần nữa thậm chí ngay cả hôn n môi cũng không có thật không có kính vậy các ngươi dắt tay sao mặt của vương phi lập tức hồng đến bên hai giống như tiểu nương môn n u nhăn nhó bóp địa nói còn thiếu một chút nô lai hoàn toàn bị đánh bại cực kỳ không nói đạo biểu đệ ta thật phục dịu ngay cả tay đều không rát chưa nói x o n g được ngay cả ngựa má hổ hộ cũng còn không tính là、à. đối với ngô lai k i n h bị vương phi rũ dưới đầu có vẻ hơi ủ rũ cúi đầu biểu đệ có phải hay không biểu ca giúp ngươi nha nô lai đột nhiên lòng nhiệt tình hỏi giúp thế nào vương phi nhất thời tinh thần tỉnh táo nô lai cười đeo đạo ta cho ngươi b i ế ta ngươi cũng đừng nói với người khác ngay cả a kiến cũng không cần nói có một loại thuốc gọi kỳ dâm hợp vui mừng tán còn có một loại thuốc gọi ta yêu một cái tuổi rất tác dụng nga chỉ cần đối với an nghi an h i an g h i dùng hai loại này thuốc trong đó một loại nàng thì sẽ hoàn toàn yêu ngươi ngươi chọn loại nào vương phi ban tín bán nghi nói biểu ca nghe này giống như thì không phải là cái gì tốt thuốc ca đột nhiên hắn giống như nhớ tới cái gì hết lớn không đúng đây không phải là tinh gia lộc đỉnh ký thần lòng trên dạy nói hai loại thuốc sao tiếp theo hắn lắc đầu một cái nghĩa tránh luôn từ địa nói bất kể biểu ca ngươi có hay không hai loại này thuốc ta đều không lớn an nỉ an nỉ an nỉ nhưng là thuần khiết thiếu nữ ta không thể dùng như vậy thuốc đi hại nàng cho dù lấy được nàng nội tâm ta cũng sẽ cảm thấy bất an n ỗ lai đối với hắn giơ ngón tay cái lên đạo có chi khí ta thưởng thức cũng ủng hộ ngươi bất quá tiên hạ thủ vi c ư ờ n g sau hạ thủ triều đ ư ờ n g ngươi vẫn là phải nằm chặt nga trong mắt vương phi quan mang l o ạ lên đạo đó là dĩ nhiên ta nhất trực không hề từ bỏ cố gắm đâu nàng hôm nay đáp ứng ngồi ta đi dạo công viên quan hệ của chúng ta đã đi tới một bước giải tin tưởng rất nhanh nàng chỉ biết chân chính tiếp nhận thấy vương phi tựa hồ có hơi l ă n g l ă n g n ô lai lần nữa đã kích đạo đều không sơ s ụ biểu đệ ngươi còn trọng trách thì nặng mà đường thì xa đâu vương phi có chút không lời nói biểu ca ngươi đường xấu xa như thế có được hay không cho dù muốn sơ s ụ ta cũng phải đợi đến cùng nàng thành thân một ngày kia b u ổ i t ố i à, cần gì phải ở chỗ nhất thời đâu không thể nào biểu đệ ta không nghe lầm chứ nỗ lai lại sờ một cái vương phi đầu biểu đệ ngươi không có lên cơn xóc nhà nói thế nào như vậy hồ thoại bọn ngươi đến ngày đó hoàng hoa thái cũng lạnh biểu ca ta là nghiêm túc vương vi vẻ mặt thành thật biểu tình dựa vào tiểu tử ngươi không đi làm thánh nhân thật đáng tiếc nô lai vô cùng thống tích địa nói tiểu tử ngươi còn có mặt mũi n ó i mình là nếu là làm được như ngươi vậy phân thượng đều có thể đập đầu tự tử một cái được không chỉ có mới vừa rồi loại ý nghĩ này hơn nữa đến bây giờ còn là xử nam một cái mất mặt ta vương vi hỏi ngược lại thế nào chẳng lẽ lại không thể không có xử nam sao nô lai lần nữa hướng về hắn giá giá ngón giữa đạo thiết ngươi không tin bây giờ trở về địa cầu đi hỏi tham một chút cái nào đến ngươi tuổi tắc còn là xử nam nếu như có ta để cho ngươi biểu ca vương phi liền vội vàng nói chớ ngươi là biểu ca ta mãi mãi cũng là của ta biểu ca bất quá còn chưa phải là bởi vì ngươi ta cơ hồ ngày ngày đều bị ngươi thao luyện làm sao có thời giờ đi t á n g á i a sau đó lưu lạc đến tu ma giới ngày ngày bị đổi g i ế t lo lắng đề phòng càng không có thời gian t á n gái a kiến tình cảnh giống như ta hắn cũng không phải là sự nam sao nô lai hoàn toàn bị lôi đến t ă n g ất hai người các ngươi người nhanh lên cho ta giải quyết vấn đề cá nhân ta người như đâu bất khởi chả qua mấy năm các ngươi đều được lao xử nam đến lúc đó cũng đừng trách ta vương phi nghiêm trang nói biểu ca ta đã nói rồi đến trên đêm động p h ò n g hoa chúc ngày đó muộn ta mới sơ sụ cho dù biến thành lao xử nam ta cũng không để ý nô g lai hoàn toàn hết ý kiến đột nhiên hắn nghĩ tới một cái vấn đề rất trịnh trọng vấn đạo biểu đệ ngươi sẽ không phương diện kia có vấn đề đi dứt lời ngô lai nhìn chằm chặp vương phi khố đang muốn nhìn được đầu mối gì tới vương phi thấy ánh mắt của ngô lai không đúng lắm hắn lập tức một cái tay che kín bộ vị yếu hại của mình một cái tay khác là bãi lưu bãi đạo không có tuyệt đối không có ngô lai cởi đeo đạo biểu đệ quá đáng nhấn mạnh chính là che giấu có thì có cần gì phải xấu hổ đâu bất quá không đúng vậy ngươi lường đường tu chân giả tại sao có thể có vấn đề của phương diện này đâu nghe nô lai vừa nói như vậy vương phi lập tức bày tỏ đồng ý nói chính là nói a biểu ca ta tuyệt đối không có vấn đề của phương diện này xin không cần đoán lung tung nghi nô lai lắc lắc đầu nói đó cũng không nhất định a có chút bệnh là trời xanh cho dù trở thành tu chân giả cũng không nhất định có thể giải quyết vấn đề cần hốt thuốc đúng bệnh mới được biểu đệ biểu ca ngươi ta túi trị b á c h bệnh nếu quả như thật có vấn đề phải sớm điểm nói nếu không đến lúc đó đem động phòng hóa trúc có ngươi khóc thời điểm vương phi cũng mau khóc biểu ca ta thật không có vấn đề của phương diện này ngươi xin thương xót đừng dày v à ta được không thấy vương phi thật sắc khóc nô lai cũng không t r e o chọc hắn tốt lắm tiểu tử ngươi cho ta nắm chặt cơ hội nhất định phải nắm lấy cho thật chắc cần giúp đỡ lúc tìm ngươi biểu ca ta và ngươi đ ạ i t ẩ u cửa đều được có thể giúp chúng ta nhất định g i ú p đây là ta bảo đảm đến lúc đó cứu cứu cứu mụ gặp ngươi mang một tấc phụ trở về nhất định sẽ sướng đến phát rồi rồi biểu ca ta nhất định sẽ thành công trong ánh mắt của vương phi tràn đầy kiên định nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái c h ư ơ n g ta r nên h nối g với i t Tàng Thư của vũ, vũ, vũ trụ có một viên lòng kính sợ nô lai sau khi nghe chẳng qua là cười một tiếng cũng không có phản bác kính sợ cái từ này chưa từng có ở trong nô lai tự điện xuất hiện qua đối với người bình thường mà nói đối với không biết vũ trụ thời khắc phải giữ vững một loại lòng kính sợ nhưng là ngô lai đi là cường giả đường hắn đạo lộ không giống với những người khác cường giả ý chí kiên định cường giả không sợ hãi cường giả xông thẳng về trước ý chí của ngô lai vô cùng kiên định thậm chí ý chí của hắn liền có thể giết người l u c a s lần đầu tiên thấy phá không lúc liền cùng mặt nhật hạm đội áo thác nguyên x o á y lần đầu tiên thấy phá không vậy cảm thấy vô cùng rung động an n h i an n i an h i luôn muốn biết ngô lai đem hắn phá không đầu ở nơi nào dù sao lớn như vậy chiến hạm không thể nào vô duyên vô cớ địa biến mất ta không nghĩ tới ngô lai tay mở ra một cái mô hình lớn nhỏ tinh tế chiến hạm xuất hiện ở trong tay hắn hoa、wow, thật là đẹp mô hình món đồ chơi a ăn nhì ăn nhì ăn nhì vui sướng la lên nô g lai đám người sau khi nghe mồ hôi giới như mưa món đồ chơi đây chính là phá không a c ự c phẩm tiết k h í thu chân cùng khoa học kỹ thuật kết hợp pháp bảo phá không a ngươi thật đúng là thất bại a bị người ta làm món đồ chơi tựa h ồ nghe hiểu ngô lai thoại phá không không ngừng ở trong nô g lai tay r u n động tiếp theo nó không ngừng trở nên lớn trở nên lớn đến dài trăm mét thấy kinh người này một màn lukas n g u y xoái cùng an ni an ni an y đồng thời đứng chết chân tại chỗ mặc dù bọn họ biết n ô lai đám người không phải người bình thường an ni an ni an i cùng vương phi lui tới cũng biết đến một ít thông thường nhưng không nghĩ đến phá không xuất hiện hay là để cho bọn họ rất khiếp sợ cái này chẳng lẽ chính là lần trước các ngươi ngồi chiến hạm an ni an ni an i nhỏ giọng hỏi vương phi vương phi rất tự hào đáp dĩ nhiên thì giống như chiến hạm này là của hắn vậy an ni an ni an i tiếp tục vấn đạo nhưng là tại sao nhỏ như vậy đâu vương phi giải thích đây thật ra là biểu ca một món pháp bảo có thể ở trong phạm vi nhất định biến hóa đại tiểu nô lai cười giới thiệu mọi người đạo ta đây tinh tế chiến hạm tên là pha không có thể lớn có thể nhỏ đại khả lấy vượt qua v n mét nhỏ thoại giống như mới vừa rồi như vậy lại tiểu quả thực quá thần kỳ l u cắt nguyên xoáy giận a n nhi an nhi an nhi đồng thời ngược lại hút một cái l ệ n h quả thực quá biến thái a ai có thể nghĩ tới nhỏ như vậy một cái mô hình sẽ biến thành một cái chiến hạm khổng lồ đâu đang l u cắt nguyên xoáy cùng a n nhi an nhi an nhi đồng thời đi vào cõi thần tiên thời điểm nô lai nhắc nhở bọn họ vội vàng tiến vào pha không ở g a i s ta thinh tinh sinh sống ướp chừng một tháng nên rời đi Lucas Nguyên xoái cùng, an này Xoái như đối i lai tiến theo họ pha không. vào ngô bọn cùng đ với chiến hạm lucas nguyên x o á i tự xưng là không ai dám ở trước mặt hắn xưng chiến hạm chuyên gia hắn nung mã cả đời trước thoát ẩn phần lớn thời gian đều ở đây trên chiến hạm vừa qua đọc thuộc thơ đường ba trăm thủ sẽ không làm thơ cũng sẽ ngâm bệnh lâu thành y vỉa giao tế h với chiến hạm quá nhiều hắn trang nghiêm thành chiến hạm chuyên gia làm một tên tư thâm chiến hạm chuyên gia lucas nguyên x o á i thấy bên trong phá không sau miệng há thật lớn đây mới là hắn trong lòng tân tiến nhất tinh tế chiến hạm a trước kia hắn nhìn thấy Đều là bất nhập lưu chiến đây ề u l vốn là hắn chiến lợi phẩm tặng cho An -ni -an -ni -an -ni". nếu mình bị bộ đồ thập tam đời đổi ra khỏi b ồ đồ đế quốc nô lai tự nhiên không khách khí chút nào mang đi về phần bộ đồ đế quốc tương lai như thế nào không có quan hệ gì với nô lai bởi vì truy vân lâm đại ma vương nô lai cùng vân lâm đại ma vương không biết na di bao xa khoảng cách phá không đi đến cách áo lần áo đặt lan tinh hệ người gần nhất có chuyện tống trận tu ma giới tinh cầu cũng tốn ba tháng thời gian phá không tốc độ mặc dù nhanh nhưng không thể cùng t i n h tế đại na di so sánh vân lâm đại ma vương vì chạy thoát thân dĩ nhiên là đem hết toàn lực tiến hành tinh tế đại na di một người l i ề u mạng thời điểm có thể hai trăm linh thậm chí năm trăm phát huy thực lực của mình dĩ nhiên còn một nguyên nhân khác cũng là bởi vì có chút tinh vực căn bản không có tinh đồ cho nên cũng tha cho đường xa như vậy thì tốn ba tháng thời gian v i ê nếu này có chuyện tống trận tinh tinh. Ngô không, sau đó mang mọi người thuấn di đi tới ô trên tinh. Ngô đoạn nịch tiên,、lucas、Nguyên Củng, Ani Ani Ani, -an không cảm thấy kinh ngạc. Dưới cái nhìn của bọn Ngô chính là không gì không n là thấy có cầu Lucas cảm cái của đó thu pha thủ họ, thể. sau tới Đối gọi gì lôi Lai mọi di đi lôi với Lai Xoái ô ô Lai đã Dưới như hắn không làm được đó mới kỳ quái đâu nếu như nô g lai biết lucas nguyên xoáy cùng Ani An Ani Ani, ý tưởng nhất định sẽ nói cảm ơn các ngươi tín nhiệm nhưng là ta cũng không phải là không gì không thể ta còn có rất nhiều sự tình không làm được nếu như ăn đi ăn đi ăn đi họ t ì như đâu nô la i nhất định sẽ trả lời tỉ như sanh con ta sẽ làm không tới ô trên lôi tinh sát khí rất nặng đây là tu ma giới tinh cầu đặc điểm bất quá áo lần áo đ ặ c lan tinh hệ tựa hồ thuộc về tu ma giới danh giới địa khu cho nên sát khí cũng không nặng sát khí nặng sẽ ảnh hưởng lòng của người ta trí đặc biệt là đối với người bình thường mà nói sát khí vào cơ thể không phải là chuyện tốt cho dù là một ít tu chân giả cũng đánh không dừng được bất quá l u c a s nguyên xoái cùng an i a n i an i đều là tâm trí kiên định hạng người cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn điều này làm cho nô la âm thầm lấy làm kỳ trong lòng đối với bọn họ nhiều một phần bội p h ụ an n g an ni an ni ở bốn phía quan sát một phen phát hiện tinh cầu này phi thường nguyên thủy vì vậy thở dài nói tinh cầu này trình độ khoa học kỹ thuật cũng quá rơi ở phía sau đi trên tinh cầu này khoa học kỹ thuật sản phẩm cơ hồ cũng chưa có nô lai giải thích nơi này thuộc về tu ma giới tu ma giới có vô số tinh cầu đại bộ phận đều có tu ma giả tinh cầu một số ít giống như các n g ư ờ i áo l ẩ n áo đạt lan tinh hệ như vậy là người bình thường tinh cầu có thể nói tu ma giới là tu ma giả thế giới tu ma giả là chủ đạo tu ma giả là tu sĩ một loại bọn họ thông qua tu luyện tu ma công pháp hoặc hấp thu thiên địa nguyên khí cũng vì mấy sử dụng nơi này không có lực của pháp luật không có công bình chính nghĩa có chẳng qua là quả ấm muốn sinh tồn dựa vào chính là từ người thực lực ở chỗ này ai mạnh mẽ người đó liền có thể sinh tồn giống chúng ta đang bình thường người xem ra là giống như thần tồn tại nếu như chúng ta là thần vậy cũng lấy nói tu ma giới tu ma giả người người tất cả đều là thần thật ra thì trong lòng của tự chúng ta biết chúng ta cũng không phải là thần trong vũ trụ so với chúng ta nhân vật càng mạnh mẽ như cá giết sang sông không thể đếm chúng ta và những người tu ma này vậy là tu sĩ bất quá chúng ta là tu chân giả cùng bọn họ công pháp tu luyện không giống nhau bọn họ công pháp vô cùng máu thanh vô cùng bạo lệ mà chúng ta công pháp là bình tĩnh ôn hòa chúng ta so với người bình thường phải c ư ờ n g đ ạ i h ơ n r ấ t n h i ề u Đối với người bình thường mà nói có thể dơ lên nặng mấy trăm cân thạch đầu cũng đã là giỏi lắm đại l ư c sĩ nhưng là đối với chúng ta mà nói dơ lên thiên cân chi thạch đều không phí mảy may sức lực chúng ta lực như mặt núi dũng như đ ả o hải phi thiên đ ộ địa cơ hồ không gì không thể trải qua ngô lai phen này giải thích mặc dù lucas nguyên xoái cùng ạn n h i an ni an ni còn có một chút không biết nhưng là trên căn bản biết nơi này thổ dân đều là tu ma giả không phải người bình thường nơi này thế giới cũng cùng bọn họ bố đổ đế quốc không giống nhau không có quốc gia tồn tại cũng không có pháp luật hết thể dựa vào thực lực bản thân nói chuyện nhược nhục cường thực quả đấm lớn mới là đạo lý quyết định lại có thế giới như vậy thái nguyên mới di luộc á c nguyên xoái cùng ạn n h i an ni a cảm thấy rung động nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái Chương của Chương chương chân trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 956, chương thứ ủng Tàng Viện. giới, Việt lại sửa 956, 972 đột nhiên nỗ lai cân nhắc đến một cái vấn đề đó chính là tu chân giới giống như tu ma giới giữa cái lối đi này t ử có thể lợi dụng nghĩ tới đây nỗ lai khuôn mặt lộ ra nụ cười sâu xa mỗi lần hắn như vậy cười đế ứ liền tỏ rõ có người muốn xui xẻo nguyên lai、like、hắn đột nhiên nghĩ đến trong lối đi có năng lượng cường đại lưu cùng cựu thiên cương phòng đối với luyện thể rất có trợ giúp nô lai hơn liền muốn thao luyện thao luyện vương phi cùng t ô n g kiến đồng thời hắn còn muốn tăng cường hàn tuyết thực lực của tam nữ hàn tuyết tam nữ là thân mật nhất người hắn cũng là hắn quan tâm nhất người là của hắn sương sườn mềm chỗ là của hắn bị lân hắn không hy vọng các nàng xảy ra chuyện nhưng là các nàng không thể luôn dựa vào hắn bảo vệ hắn đi là cường giả đường tương lai sẽ còn gặp phải vô số cường giả tiên giới thậm chí thần giới mới là hắn chân chính vũ đại nô lai có thể bảo vệ hàn tuyết tam nữ nhất thời lại không bảo vệ được các nàng một đời trừ phi hắn có thể lập tức có tuyệt đối lực lượng vô địch lập tức thành tiểu thành tôn. Dĩ nhiên, đây chỉ là hy vọng xác vời. t h a h nhiên, hắn có thể đem hàn t u y ế t tu vi tam nữ tăng thêm một bước nhưng là cái loại đó chiến đấu ý thức cùng với ý chí và tâm cảnh không phải hắn có thể tăng lên. chiến đấu ý thức là muốn ở trong thực chiến rèn luyện ra mà ý chí và tâm cảnh đều cần dựa vào t r u i luyện tu chân giới cùng tu ma giới giữa trong lối đi dòng năng lượng cùng cựu thiên cương p h o n g không chỉ có thể luyện thể còn có thể ma luyện người ý chí và tâm cảnh là c ự c tốt tu luyện trang sở đến tu chân giới nô lai thả mọi người từ vô cực trong thánh cảnh ra không khí mát mẹ đập vào mặt vương p i cùng tống kiến tham đại hút vài hơi thoải mái thật thoải mái. tốt h u hơn ở tu ma giới thật là nhiều tu ma giới linh khí cũng rất đầy đủ đáng tiếc khí tức quá bạo lệ sắt khí quá nặng trường kỳ đợi ở nơi nào có chút không chịu nổi mặc dù lucas nguyên xoay cùng ản n h ì an h ản n h ì ý chí kiên định nhưng là kêu bạo ngược khí tức để cho bọn họ quả thực có chút khó chịu đã sớm chỗ của muốn chạy trốn hoàn hảo hiện tại rốt cuộc thoát đi tu ma giới đi tới linh khí đầy đủ hơn nữa khí tức hòa nhã địa phương bọn họ và vương phi tống kiến v ậ cũng hưởng thụ tu chân giới kia mát mẹ vô cùng không khí nhìn chung quanh tường hòa hoàn cảnh tống kiến giật mình vấn đạo lao đại chẳng lẽ đây chính là nô lai cười hồi đáp không sai đây chính là tu c h â n giới vương phi đột nhiên một tiếng giống to tu c h â n giới lão tử rốt cuộc đã tới tiếng giống to này làm cho náo loạn nô lai trực tiếp một cái bạo lật nặng nề g h đập vào trên đầu vương phi điều này làm cho an n h i an n h i n h i đau lòng không dứt, dĩ nhiên nàng cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì chỉ nghe nô lai tức giận nói ngươi tiểu tử này không có sao loạn hống làm gì vương phi mặt ủy khuất nói biểu ca ta đây không phải kích động sao nô lai hỏi ngược lại có rất nhiều loại biểu đạt kích động phương thức chẳng lẽ ngươi cũng chỉ sẽ đại hống đại khiếu sao vương phi giải thích biểu ca như vậy không phải đơn giản nhất chân thật nhất địa phản ảnh tâm tình kích động của ta sao ngoại trừ quát to một tiếng ra ta quả thực không nghĩ ra như thế nào biểu đạt ta tâm tình của giờ k h ắ c này đối với lần này no lai chỉ có thể bày tỏ không nói đạo nhớ phải có công đức tâm chớ loạn kêu la hoảng vương phi gật đầu một cái đạo biểu ca ta nhớ sau này không biết cái này dạng vương phi nghĩ trong đầu không để cho ta tên là đi ra ta trong lòng gọi chẳng lẽ còn sao sao mọi người đi theo no lai đến thiên cực thành nhìn trước mắt hùng vĩ tráng quan thiên c ự thành lucas nguyên xoáy cùng trong mắt ạn n h ị an n h ị ạn n h ị tràn đầy rung động xây lớn như vậy thành trì dưới cái nhìn của bọn họ không ai có thể cùng cúng cho dù mượn khoa học kỹ thuật lực lượng cũng khó mà xây lớn như vậy thành trì nhưng là như vậy thành trì liền rõ ràng xuất hiện ở trước mặt bọn họ nhìn thấy sợ được thiên cực thành nếu như ở giữa trời cao nhìn xuống liền có thể thấy là một cái cự vô phép đại thành tiêu cao lớn thật dày t ư ơ n g rào to lớn phòng ngự t r ậ n pháp càng làm cho thiên cực thành lộ ra vô cùng uy nghiêm và hậu trọng đây chính là ta thiên cực thành lộ ra vô cùng uy nghiêm và hậu trọng như đỉnh thiên lập địa tự nhân h o à n h tuyên ở trước chúng ta mặt vương phi tựa hồ quên nô lai nhắc nhở lại lớn la lên ngoan ngoãn của ta lớn như vậy thành trì biểu ca ngươi làm như thế nào tống kiến là mang giọng hoài nghi vấn đạo l ã o đại ngươi không biết là thanh người khác thành cho đ ọ t đi lấy thực lực của ngươi đừng nói c ấ p một tòa thành trì coi như là tinh cầu này ngươi cũng có thể dễ dàng c ấ p được tay tống kiến lời của vừa rơi xuống vương phi cùng l ư u c á c đám người là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nô lai mà hàn tuyết tam lư che miệng mà cười nô lai đắc ý cười nói hắc hắc chuyện này nói rất dài g i n g a ngày này vô cùng thành nhưng thật ra là do ba cái đại thành trình hợp mà thành ban đầu ta vừa đến tu chân giới bởi vì xảy ra chút ngoài ý m u ố n liền giết một người trong đó đại thành thiên la thành thành chủ mình làm thượng thành chủ cũng thông qua đánh cuộc chiến phương thức đem ngoài ra hai tòa đại thành cũng thắng tới kia hai tòa thành lớn thành chủ lại muốn thông qua chiến thắng ta thắng được thiên la thành các ngươi nói bọn họ có ngu hay không ba tòa đại thành tờ ân lq ngã tay vì dễ dàng cho quản lý ta đã đi xuống định quyết tâm đưa chúng nó trình hợp thành một tòa đại thành bởi vì đều là tu chân giả toàn bộ công trình mặc dù thật lớn nhưng là không tốn thời gian bao lâu liền hoàn thành cao thật sự là cao a vương phi hướng về ngô l a giơ ngón tay cái lên Tống kiến lúc à các nguyên thâm tâm thở quá, quá soái đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến trên thiên cực thành dòng bay phượng múa ba chữ to lớn tiếng khen ngợi về hưu sau hắn dốc lòng nghiên cứu thư pháp đào giá tình thao đối với thư pháp tự nhiên hắn có hiệu của mình cùng càng lộ nô lai giới thiệu ngày này vô cùng thành ba chữ to chính là ta thiên cực thành c u n g phụng lăng vân tử lăng lao sở sách lăng lao chữ hùng hồn có lực nhưng lại không mất phiêu giật tựa hồ hoạt dậy rồi vậy muốn đằng không bay đi đột nhiên nô lai dừng lại cười nói nhắc tào tháo tào tháo đến vương phi t ô n g kiến bọn người ở b u ồ n b ự c người nào đến mà lucas nguyên xoay cùng an nhi an nhi an nhi là mớn người tới gọi tào tháo chẳng lẽ ba chữ kia là tào tháo sở sách hắn không phải gọi lăng vân tử sao tại sao lại gọi tào tháo đâu đối với lần này bọn họ quả thực khó có thể lý giải được hàn tuyết trong lòng tam nữ hiển nhiên biết người vừa tới nhất định là lăng vân tử hắn nhưng là đại la kim tiên tất nhiên cảm nhận được nô lai đám người hơi thở ra nên tiếp cũng chỉ là chuyện của trong trước mắt nguyên lai ở trên trời vô cùng thành c h ấ n giữ lăng vân tử đột nhiên cảm nhận được bên ngoài thành có cường giả khí t ứ c thân n i ệ m dò xét một phen phát hiện lại là nô lai trở lại rồi hơn nữa đang ở ngoài cửa thành vui mừng quá đổi lập tức mang lăng phong thuấn di tới thấy nô lai lăng vân tử lộ ra kích động vô cùng tông chủ lăng lão nô lai tiến lên hàn huyên với lăng vân tử nhận tình đứng lên lăng lão thời gian rất lâu không thấy ngươi có khỏe không lăng vân tử gật đầu nói bổn tr chẳng qua là rất nhớ mong tông chủ và phu nhân thấy tuyết phu nhân không việc gì nội tâm b u ồ n trưởng l ã o rất an ủi xem ra tông chủ chuyến này tu ma giới chuyến đi phải không hư chuyến này à tiếp theo l a n g vân tử đưa đối với hàn tuyết tam nữ thăm hỏi tam nữ cũng hành lệ với hắn nô lai khiêm tốn nói quả thật không hưởng chuyến này bất quá chẳng qua là may mắn thôi l a n g vân tử cười nói tông chủ cũng đừng cùng b u ồ n trưởng l ã o khiêm đường tông chủ ra tay tự nhiên bắt vào tay theo b u ồ n trưởng lão nhận thấy cũng chưa có tông chủ làm không được sự tình nô lai cười một tiếng chê ghẹo nói lăng lão ngươi nói sai lầm rồi nga bản tông chủ cũng sẽ không sánh con ha, ha. n g h e đ ư ợ c n g ô lai t h o ạ i l ì n g v â n tử n g ạ c n h i ê n t i ế p t h e o c ư ờ i ha ha, tất cả mọi n g ư cười ờ i t h e o n ế u như n g à i t h í của h nơi này c xin điểm kích t h a n h thanh vô tôn, lại g i ngài a nhập sách, kệ t h u sau ậ n này lợi đọc viện ô l ạ t h h tôn chương mới nhất c ậ p n h ậ t l i ê n t á i Chương t r ì n h ủ n g hộ t h ư ơ n g h i ệ u Việt c ủ a t à n g t h ư Viện, c h ư ơ n g 957, chương thứ 973 đạo thai thần trùng bất quá lăng vân tử nhỏ giọng nói với ngô lai thật ra thì tông chủ ngươi chỉ cần mượn ý sanh con cũng không phải không thể nào nghe được lăng vân tử thoại ngô lai xưng sở tại chỗ trời ạ ta cũng không phải là nữ nhân làm sao có thể sanh con đâu lăng lão ngươi sẽ không láo hồ đồ đi thấy nô lai nghi ngờ lăng vân tử giải thích nói thật ra thì cái này cùng luyện chế phân thân không sai biệt lắm chỉ bất quá nhiều hơn luyện chế phân thân muốn phức tạp rất tông chủ nếu như có thể nhịn đau đem chính mình nguyên thần phân ra một bộ phận xóa đi phía trên dấu vết sau đó ở trong cơ thể mình mang bầu chờ lớn lên tới trình độ nhất định liền chia ra đi hắn thì tương đương với tông chủ hải tử bất quá làm như vậy, vậy không đáng giá phân liệt nguyên thần là cực kỳ thống khổ nô lai coi như là biết cái này không cùng đan tế bào sinh vật phồn thực không sai biệt lắm sao dĩ nhiên đan tế bào sinh vật phồn thực là tế bào phân liệt bất quá sau này ngô lai sẽ không nói mình sanh con không làm được theo lăng văn tử nói như vậy thật ra thì hắn là có thể làm được dĩ nhiên mới vừa rồi cái này chỉ là một bữa i ỡ n sau khi cười xong ngô lai giới thiệu vương phi tông kiến đám người đạo vị này chính là ta vô cực tông đại trưởng lão lăng văn tử các ngươi có thể kêu hắn lăng lão thiên cực thành ba chữ to chính là hắn viết hắn nhưng là chân chính đại la kim tiên thực lực sâu không lường được hiện tại đã có hơn một vạn tuổi hơn một vạn tuổi trời ạ còn để cho người ta có sống hay không những người khác cộng lại đừng nói mười ngàn tuổi ngay cả ba trăm tuổi cũng không có nếu như ở bộ đồ đế quốc có người nói cho lucas nguyên xoáy cùng an mi an mi an mi có người sống một trăm năm mươi tuổi bọn họ còn quá miễn cưỡng có thể tin tưởng nói có người sống hai trăm tuổi bọn họ khẳng định không tin nói sống năm trăm tuổi bọn họ sẽ cho rằng đó nhất định là hồ xả hoặc là khoác l á c nói sống một ngàn tuổi bọn họ nhất định sẽ nói người đi chết đi cho dù khoác l á c cũng không thể như vậy ngoại hạng nhưng là hiện tại ngô lai nói cho bọn hắn biết trước mắt cái này tiền phong đạo cốt lao tiên sinh lại sống hơn một vạn tuổi đây là dường nào chuyện bất khả tư nghị a mặc dù không tưởng tượng nổi nhưng đúng là thật ngô lai không thể nào lừa bọn họ lại sống hơn một vạn năm vạn năm trước lao đ ổ c ổ a lucas nguyên xoáy cùng ạn h n h ị a n h n h i có lý do tin tưởng ở cùng với ngô lai không có gì không thể nào ngay nào đó nói có người hắn sông mấy vạn tuổi vậy cũng không đáng giá kinh ngạc mà vương phi đối diện với tống kiến là một cái trong đầu đồng thời t o á t ra một cái từ vạn năm lao yêu ngay n g à y vào năm nhắc tới sẽ gặp phải vạn lao yêu không nghĩ tới thật gặp phải một cái thật ra thì bọn họ ở tu ma giới gặp phải những tán ma đó không đều là mấy ngàn tuổi sao tu ma giới cựu kiếp tán ma ma thiên tôn người cũng vượt qua mười ngàn tuổi vạn năm này lao yêu lại là chân chính đại la kim tiên trên thân khó trách hắn tiên khí mười phần đại la kim tiến a ở tiên giới nhưng là tương đối lợi hại tồn tại là người mình vậy thì không sao bọn họ tính toán sau này thế nào đập l a n g vân tử định mơ thế nào để cho hắn bảo bọc mình có như vậy đại la kim tiên b ả o bọc tu chân giới còn ai dám đối với bọn họ bất kính nghe được nô lai đối với mình giới thiệu l a n g vân tử khiêm tốn nói tông chủ khen c h ầ n rồi ở trước ngươi vị này thứ thiệt tu chân giới đệ nhất cao thủ mặt bộ trưởng lão làm sao có thể gọi là thực lực sâu không lường được đâu nô lai tiếp theo giới thiệu lăng vân tử đạo hai cái này là của ta huynh đệ một là biểu đệ của ta gọi vương phi hắn chủ yếu luyện thể tu luyện là ngạo thế chiến thần quyết hiện tại cường độ đã đạt tới hạ phẩm tiên khí cấp bậc đủ để vượt cấp giết người mà một cái khác thời là dai dai anh ruột gọi tống kiến hắn tu luyện là hạo nhiên chính khí quyết có d a n h d ỗ i lăng lão hơn có thể giúp một tay chỉ điểm một chút bọn họ vương phi cùng tống kiến lập tức hành lễ với lăng vân tử trang miệng một lời địa nói mời lăng lão chỉ giáo nhiều hơn lăng vân tử vẫn là cái loại đó khiêm tốn thái độ chỉ giáo chưa nói tới chúng ta lẫn nhau so tài lẫn nhau học tập không nghĩ tới đã thành tựu đại la kim tiên lăng vân tử như vậy bình dị gần gũi vương phi cùng tống kiến đối với hắn hảo cảm lại nhiều tăng thêm một phần. n、no、ô lai lại chỉ l u c a s nguyên soái nói với ạn nhì a n nhì a n nhì hai vị này là ta từ trên phạm nhân tinh cầu mang về bọn họ bây giờ còn là người bình thường lăng vân tử tự nhiên sớm đã nhìn ra l u c a s nguyên soái cùng ạn nhì a n nhì ăn n ì còn là người bình thường hắn cười nói ha ha sau này bọn họ thì không phải là người bình thường có tông chủ chỉ điểm cùng rút một tay bọn họ bước vào tu chân giả hàng ngũ không sẽ quá rất xưa đối với lăng vân tử thoại n、no、ô lai thầm chấp nhận nếu đưa bọn họ mang tới tu chân giới thì có lý do để cho bọn họ thoát khỏi người bình thường phạm vi để cho bọn họ trở thành người tu chân một thành viên vốn là tu chân cần căn cốt lương hảo hơn nữa từ nhỏ bắt đầu tu luyện mới có có thể có lớn thành t i h u nếu như còn lại tu chân giả hoặc là môn phái tu chân thấy lucas nguyên xoay cùng an ni an ni an h ì nhất định sẽ lắc đầu một cái bọn họ đã bỏ lỡ tu chân thời cơ tốt nhất căn cốt đã định hình tu chân vô vọng nhưng là những thứ này đối với n ô lai mà nói căn bản không phải vấn đề n ô lai đột nhiên ngạc nhiên phát hiện l a n g phong lại đã là t u vi nguyên anh sơ kỳ l a n g phong này tu luyện cũng quá nhanh đi năm ngoái đem hắn từ lăng vân tinh tinh mang về mới vừa tu chân nhập môn không nghĩ tới bây giờ không chỉ tu thật có thành còn kết thành nguyên anh không có ở hắn vô cực trong thánh cảnh tu luyện tốc độ tu luyện lại hướng về hỏa tiết vậy làm sao không để cho ngô lai cảm thấy hứng thú chẳng lẽ lăng phong ở nơi này trong vòng một năm kết đan sau đó phá đan thành anh nô g lai v ấ n đạo thật ra thì vừa hỏi này là hưởng công vô ích hiển nhiên là như vậy sao chức lăng phong cũng không có chen vào nói cơ hội hiện tại thấy ngô lai câu hỏi lăng phong cung kính đ á p đúng vậy tông chủ nửa năm trước lăng phong kết thành kim đan mười tháng trước phá đan thành anh lăng vân tử cười giải thích thật ra thì sư tôn đã cho lăng phong quán đi nhờ qua cho nên tu vi lăng phong đó là tiến triển cực nhanh ngô lai nghi ngờ vẫn đạo quán đi nhờ trực tiếp q u á nhưng đi n ờ thoại, h k h là sư tôn là tiên giới đại danh đỉnh đỉnh thanh hư tiên đế tán tiên tiên đế đệ nhất nhân quán đi nhờ đối với hắn mà nói không tính là cái gì hơn nữa sẽ không tạo thành bất kỳ hậu di chứng tính là cái gì, hắn vẫn còn ở trong cơ thể của lăng phong gieo một viên mầm móng như vậy tốc độ tu luyện của lăng phong liền so với bình thường người phải nhanh gấp năm đến m ộ ư ơ i lần đúng vào ơ ý a thanh hư tiên đế làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn hắn không thể nào hại hắn đ ổ tôn nghe được lăng vân tử giải thích nô lai không khỏi nghĩ đạo ta có phải hay không cũng có thể thông qua quán đi nhờ tăng lên những người khác tu vi mà không tạo thành bất kỳ hậu di chứng đâu bất quá trước mắt nô lai còn không dám tùy tiện thử không nghĩ tới vạn năm này l ã o yêu sư tôn lại là tiên đế khó trách xấu như vậy ít tiên đế đây chính là càng lợi hại hơn nô lai tồn tại vương phi cùng tống kiến đối với lăng vân tử lịnh hót lòng buộc phát bách liệt dĩ nhiên bây giờ còn không thể biểu lộ ra bọn họ đột nhiên nghĩ lên hàn tuyết tam nữ từng ở tu ma giới nói với bọn họ chuyện của thuật kiên đoạn trí nhớ trọng hợp đứng lên chúng ta thật tờ mở ngu nhà trước đại tẩu không phải nói chuyện thuật quá sao lại hiện tại m ớ i nhớ tới thật là thất bại nô lai nói với lăng phong lăng phong để cho bản tông chủ nhìn một chút bên trong cơ thể ngươi mầm móng lăng phong gật đầu một cái nô lai thần niệm tiến vào trong cơ thể của lăng phong thấy được trong thức hải của lăng phong một viên thần bí mầm móng xưng là đạo thai thần trùng là lực lượng nguồn suối bất kỳ thời khắc nào không cung cấp năng lượng tinh thuần cải tạo thân thể của lăng phong có cái này đạo thai thần trùng trợ giúp tu vi lăng phong tiến triển cực nhanh tự nhiên không nói ở đây hơn nữa chờ cái hạt giống này có thể đo s o n g toàn tiêu hao tờ ân tu vi lăng phong chỉ biết đạt tới tương đối kinh khủng tình cảnh không hổ là tiên giới lao bài tiên đế tán tiên tiên đế đệ nhất nhân đối với như vậy thông tiên thủ đoạn nô lai cảm giác sâu sắc bội p h ủ thân nhiệm từ trong cơ thể của lăng phong lui ra ngoài nô lai thổn thức không dứt nếu như ngại thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn trương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương chín trăm năm mươi tám chương thứ chín trăm bảy mươi bốn vào thành một tiến vào thiên cực thành bên trong linh khí so với bên ngoài thành muốn đậm đà gấp mấy lần thấy lăng vân tử cùng một đám người tới c ử a thành vệ binh lập tức hành lễ với lăng vân tử cung phụng đại nhân thật lăng vân tử gật đầu với bọn họ thân thiết điểm bọn họ nhất thời có loại như một xuân phong cảm giác lăng vân cung phụng nhưng là thứ thiện đại la kim tiến a bọn họ có thể không tôn tính sao có lăng vân tử chấn giữ thiên cực thành cố nhược kim thang không ai dám tới càng chẳng lẽ chẳng lẽ vị này chính là trong truyền thuyết thành chủ đại nhân mặc dù bọn họ trước đây cũng đã gặp nô lai nhưng là đều là viên viên thấy ấn tượng rất mơ hồ thành chủ đại nhân thật nghĩ tới đây các vệ binh cũng chăm miệng một lời điệu hô nghe bọn hắn như vậy một ê mọi ánh mắt đều tập trung vào n ô lai bọn họ một nhóm ở trên trời vô cùng thành được gọi là thành chủ đại nhân giống như cũng chỉ ngô lai một người hơn nữa cho dù ở tu trần giới thành chủ đại nhân bốn chữ này giống như đã thành ngô lai cách gọi khác tôn kính người của hắn gọi hắn là thành chủ đại nhân t h â m hận người của hắn cũng chỉ sau l ư n g giám ở m n g hắn thiên cực thành thành chủ ngô lai lại đang cửa thành xuất hiện ngô lai vốn là muốn đê điều cũng không được ra mắt người của lăng vân tử vẫn có không ít nhận ra lăng vân tử cũng rất mau nhận ra hắn các huynh đệ thật trên mặt ngô lai toát ra đủ cười vung tới mọi người v â y tay các huynh đệ khổ cực rồi là trời vô cùng thành phục vụ tiếng đ u trần thiên vương phi so với tống kiến nhất thời c ù n m ù hơi không tống kiến nhỏ giọng hỏi tống giai đạo giai Đây là những g ư ờ i nào dạy bọn dạy ọ Ai người dạy? dạy Không h nào n có vệ binh này cũng chúng thiên thành bọn thiên thành, cùng thành các con dân vinh. Tống thanh một câu cuối cùng cố ý nói lớn tiếng đi ra. Những vệ binh là là làm lấy cực cực các phục câu cuối cố giả, đều đi thủ hộ họ thủ hộ ta trời một dai ra. vô vụ vệ ý kia lập tức cung kính nói phu nhân nói rất đúng đối với thiên cực thành chính là nhà của chúng ta là trời vô cùng thành phục vụ là của chúng ta vinh hạnh mặc dù ngô lai nhất trực không coi ở đây nhưng là có lăng vân tử cái này đại la kim tiên chấn giữ thiên cực thành càng thêm hưng vượng phát đạt phồn vinh thịnh vượng tất cả thiên cực thành mọi người vì mình có thể là thiên cực thành một thành viên cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào thiên cực thành chính là bọn họ phân khích chỗ nô lai tiện tay điểm hai cái vệ binh phân phó nói hai người các ngươi mang ta mấy vị bằng hữu đi làm chứng minh nhân dân là thành chủ đại nhân hai cái này vệ binh cao hứng lên tiếng sau đó bọn họ mang vương phi tông kiến lucas nguyên x o a y cùng an ni an ni an ni bốn người đi một bên chứng minh nhân dân làm nơi làm chứng minh nhân dân hai cái này vệ binh lấy có thể vì thành chủ đại nhân phục vụ mà cảm thấy phi thường vinh hạnh còn lại không có bị nô lai điểm đến vệ binh đều có một tia nhàn nhạt thất lạc bọn họ rất hâm mộ hai người kia vật lý dựa theo ngô lai、like、quy định người bình thường chứng minh nhân dân chương thứ ngực là màu trắng trúc cơ kỳ tu chân giả đối ứng là h ồ n g sắc t í c h c ố k kỳ đối ứng là tranh sắc kim đan kỳ đối ứng là hoàng sắc nguyên anh kỳ đối ứng là lục sắc phân thần kỳ đối ứng là thanh sắc độ kiếp kỳ đối ứng là làm sắc mà đại thừa kỳ đối ứng thời là tử sắc dĩ nhiên sơ kỳ trung kỳ cùng hậu kỳ đều rất tốt khác nhau màu sắc cạn một ít bởi vì l u các nguyên xoái cùng ạn h ị an h i đều là người bình thường cho nên bọn họ dẫn đến chứng minh nhân dân chương thứ ngực làm à u trắng mà vương phi cùng tống kiến đều là độ kiếp bắt được là thân phận của màu lam nhạt chứng trương thứ ngực bọn bốn người làm xong chứng minh nhân dân trở lại vương phi quái khiếu đạo biểu ca ngươi thật tài tình lại thanh chứng minh nhân dân cũng dẫn vào thiên cực thành nô lai lạnh nhạt nói vì dễ dàng trò quản lý thôi thiên cực thành mỗi ngày người lưu lượng lớn như vậy không thể không dẫn vào tân tiến quản lý chế độ nếu như hơi bất cần một chút chỉ biết sai lầm mặc dù ngô lai giọng nói rất bình thản trong ngôn ngữ của nhưng là vẫn để lộ ra một chút đại ý tống kiến miệng lưới lưu loát địa nói định lão đại ta đối với ngươi kính n ư c tỉnh cũng như đại nhật như lai chiếu khắp đại địa sáu vừa thấy tống kiến lại tới nô lai khoát tay lia lịa đạo được rồi được rồi lão đại ngươi ta cũng không phải là vân lâm đại ma vương không ăn các ngươi một bộ kia sau này bớt đi ta không thích ngày ngày bị các ngươi như vậy thổi phồng tống kiến vì vậy nói đó là vân lâm đại ma vương kia thay đổi thái làm sao có thể cùng lão đại như nhau đâu hắn cho lão đại sách i ạ y cũng không xứng sao ừ lời nói này rất đúng trọng tâm nô lai rất được dùng nói vô hình chung đỉnh đầu tân b ư ớ c lại bị tống kiến cho đeo vào trên đầu nô lai mà nô lai mình trả vẫn bất giác nô lai dùng ánh mắt hài lòng nhìn một cái tống kiến đạo ác kiến ngươi gần đây biểu hiện không t h sao tống kiến chuyện đương nhiên nói lao đại mỗi ngày đều ở dưới hôn đúc của ngươi biểu hiện của ta muốn không tốt cũng rất khó à. nô lai gật đầu nói không tệ tiếp tục giữ là tống kiến có chút muốn nói lại thôi đạo lao đại ngươi xem có thể hay không nô lai thấy tống kiến thoại chỉ nói một nửa không nhịn được nói cái gì có thể không thể ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì đó có lời cứ việc nói thẳng chớ bà bà mụ mụ so với cô nàng còn cô nàng tống kiến lấy dũng khí nói cái đó ta là muốn nói nghề mặt ta biểu hiện tốt như vậy trước ngươi đối với ta nói yêu cầu có thể hay không giảm giá a nô lai quái k i ế u đạo cái gì yêu cầu còn phải giảm giá ta không nghe lầm chứ tống kiến nhỏ giọng nói đúng vậy nghề mặt gần đây ta biểu hiện tốt có thể hay không giảm giá đâu bất quá hắn nói lời này một chút phấn khích cũng không có nô lai hừ nói hừ ta đây chính là yêu cầu nho nhỏ, nhỏ. ngươi lại n h ẫ n tâm nói muốn đánh chết ngươi còn không thấy ngại nói ra a ngươi ngươi có người hay không tính a ngươi muốn đánh chết đừng nói cửa ngay cả cửa sổ cũng không có gấp không ngã lần ta đều đã làm được hết tình hết nghĩa tống kiến nghe được ngô lai thoại khóc không ra nước mắt ta thật chỉ là này một cái yêu cầu nho nhỏ sao đây quả thực là khế ước bản thân a sau khi vào thành vương phi cùng tống kiến đều dùng linh thức sơ qua dò xét một chút bọn họ đạt tới độ kiếp kỳ tại tu chân giới cũng coi là tiểu cao thủ bất quá thiên cực trong thành người tu chân khí tức nhiều vô cùng là một cái như vậy thiên cực thành bọn họ cảm giác thực lực của người tu chân cộng lại liền cường đại hơn trên địa cầu tất cả tu chân giả thực lực của tu ma giả muốn rất nhiều rất nhiều hơn nữa trên đường đi đại bộ phận đều là kim đan kỳ thậm chí nguyên anh kỳ tu chân giả thật là kim đan nhiều như chó nguyên anh đầy đường đi a trên thực tế theo bắt đầu làm chứng minh nhân dân lúc thống kê t h i ê nô cực thành kim kỳ trở lên tu chân cao có có cập chỉ có thành trở tu đạt hơn một triệu trở thủ nhất nhật, hơn hơn định hơn thể, h đàn ngàn lên người, lên người. kim kỳ kiếp kỳ k giả giờ độ đều sở liệu là Bây số n nào、thiếu. Nô g thể thiếu. lai hướng bốn phía vây vây tay lập tức tới đây mấy đỉnh quốc kiệu thành chủ đại nhân những thứ này kiệu phu cũng cung kính hậu ở một bên đợi nghe ngô lai phân phó nô lai đám người vào thành bọn họ đã chiếm được tin tức cho nên hậu ở phụ cận nhìn ngô lai có cái gì phân phó nói không chừng ngô lai sẽ cần cố kiệu đâu quả nhiên nô lai liền mắc gọi bọn họ đi tới bạn thành, thành chủ phủ nô lai phân phó nói là thành chủ đại nhân những thứ này kiệu phu kéo ra cố kiệu d è m mời mọi người đi vào nô lai một nhóm tổng cộng mười người nô lai cùng tam nữ là bốn người vương phi cùng tống kiến hai người lucas nguyên xoái cùng an ni an ni an i hai người l a n g vân tử cùng l a n g phong hai người tổng cộng có thập đ ỉ n h quốc kiệu vương phi cùng tống kiến phát hiện những thứ này kiệu phu đều đang là nguyên anh kỳ tu chân giả không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lại để cho nguyên anh kỳ tu chân giả cam tâm tình nguyện tân quốc đây là khái niệm gì nay chỉ có thể bảo ngày mai vô cùng thành vô cùng cương đại nô lai vô cùng cương đại dĩ nhiên loại chuyện như vậy cũng chỉ có ở trên trời vô cùng trong thành mới có những địa phương khác căn bản không có cũng không ai dám làm như vậy nguyên anh kỳ ở trên có chút môn phái nhỏ chính là tổ tông hoặc quá nhân vật cấp bậc trưởng lão nếu như những môn phái này nhân vật như nghe nói ở trên trời vô cùng thành cũng chỉ có thể cho người ta t â n b q u c bọn họ nghĩ làm hạ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương c h í c h ư ơ n g thứ c h í vào thành、2. đến thành chủ phụ sau t i ệ u phu cửa nhẹ nhàng bông xuống cốt kiệu sau đó kéo ra màn t i ệ u nô lai đoàn người từ trong cốt kiệu đi ra thấy tất cả mọi người đều xuống t i ệ u nô lai nói với t i ệ u phu cửa các người đi tại vụ nơi nhận tinh thần đi gấp đôi liền nói là b ả n thành chủ nói thành chủ đại nhân có thể vì ngài phục vụ là của chúng ta vinh hạnh làm sao có thể muốn ngài tinh thần đâu những thứ này t i ệ u phu cửa trang miệng một lời điện nói l u c a s nguyên x o á y cùng an ni an ni rất cảm khái không nghĩ tới ngô lai cái này thiên cực thành thành chủ hy vọng cao như vậy thật là chính là thiên cực thành nhất phương hoàng đế nhìn những người này đối với ngô lai tôn kính đều là phát ra từ nội tâm mười mấy này kiệu phu nhìn lỗ vũ có lực khẳng định đều là tu c h â n giả, hơn nữa từ bọn họ tản ra khí tức đến xem nhất định không phải người yếu lại cam tâm tình nguyện làm lao động t a y chân thủ đoạn của ngô lai thật sự là cao minh rất lợi hại trên mặt ngô lai trầm xuống đạo chẳng lẽ các ngươi xem thường bản thành chủ thấy ngô lai tựa hồ nổi giận hơn những thứ này kiệu phu luôn miệng nói không dám hừ đã như vậy vậy thì đi dẫn tinh thạch đi các ngươi vốn chính là dựa vào cuộc sống này không có tinh thạch thế nào tăng lên thực lực của mình nhớ bản thành chủ trước kia liền nói với các ngươi quá chúng ta tu chân giả theo đuổi là cái gì là thiên đạo không phải mặt mũi nếu như ngươi không có tinh thạch không có p h á p bảo thực lực như thế nào có thể tăng lên như thế nào có thể độ kiếp như thế nào có thể phi thăng chỉ cần có thể kiếm được tinh thạch cho người ta tân bút thì thế nào nhớ kiếm lấy tinh thạch tăng lên thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất cho nên có tinh thạch kiếm làm sao có thể không muốn không muốn chính là ngũ nốc g nô、no、lai、like、đối với bọn họ lần nữa tiến hành một phen giáo dục những kiệu phu đó vui lòng phục tùng địa không người nói cần tuân thành chủ đại nhân dạy bảo ban đầu bọn họ cũng không muốn làm kiệu phu nhưng là nô、no、lai、like、một phen quên để cho bọn họ b u ô n g xuống mặt mũi cam tâm tình nguyện làm kiệu phu nô g lai phất tay một cái đạo đi đi bản thành chủ chắc chắn sẽ không bạc đãi người của tay làm h ằ n ai người như bởi vì đáng giá tô n k í n h nói xong liền mang theo hàn tuyết chờ người hắn đi vào thành chủ phủ những thứ này kiệu phu xứng sở tại chỗ trong đầu trả về vang nô g lai thoại người như vậy đáng giá tô n k í n h rất nhanh bọn họ liền lệ nóng doanh t r ọ n g thành chủ đại nhân nói tôn kính bọn họ điều này có thể không để cho bọn họ kích động sao cho dù để cho bọn họ bây giờ làm thành chủ đại nhân đi chết bọn họ cũng nguyện ý ngô lai tự nhiên không nghĩ tới hắn những lời này có thể để cho những thứ này t i ệ u phu cho hắn đi bán mạng đi chúng ta đi thành chủ phụ t à i vụ nơi rất tinh thần đi thành chủ đại nhân phân phó chúng ta có thể nào không nghe một cái t i ệ u p h u nói lời của hắn lập tức lấy được mọi người hưởng ứng đã đi vào phủ thành chủ ngô lai nghe được t i ệ u phu cửa thoại trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt những thứ này t i ệ u phu ban đầu có thể bông u xuống dáng vẻ làm t i ệ u phu hơn nữa còn làm được hiện tại tâm tính đ a ma luyện rất kiên định bọn họ chỉ cần kiên trì tiến đồ bất khả hà lượng đến lúc đó bọn họ đúng là tiên cực thành một sự giúp đỡ lớn toàn bộ thành chủ phụ khí thế khôi hoành trang nghiêm vô cùng vương phi cùng tống kiến nhìn ra được thành chủ phủ bố trí không ít c ấ m chế nhất định là xuất từ tay của ngô lai bút bởi vì bố trí sắp xỉ quan vũ s â n trang chỉ bất quá thủ pháp g i ả h ư luyện nô g lai rốt cuộc trở lại rồi lăng vân tử rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm tiên h cực thành những phức tạp đó sự vụ hắn cũng không cần xế vào tiên h cực thành lớn như vậy quản lý luôn có như vậy chuyện như vậy nô g lai cùng ba vị phu nhân đều không ở tự nhiên do lăng vân tử phụ trách hết thể sự vụ lăng vân tử từng nhìn trời vô cùng thành các cấp quan viên tuyên bố đại sự mới có thể hướng hắn hồi báo một ít chi ma lục đậu lớn chuyện nhỏ cũng không cần tới phiên hắn mặc dù hắn tuyên bố cái này quy định nhưng là ba ngày hai đầu l u ô n sẽ có chuyện báo cáo cho hắn cũng may hắn vốn chính là văn võ toàn tài quản lý thiên cực thành cũng coi như không là cái gì chẳng qua là hắn thật vất vả lệ thanh hư tiên đế thầy mà thanh hư tiên đế ít ngày nữa phải trở về tiền liên giới hắn hơn liền muốn hầu hạ ở cạnh thanh hư tiên đế thân mỗi ngày bị những thứ này tục chuyện sở c á i nhiễu ở cùng với sư tôn thời gian thì ít tự nhiên có lòng khó chịu lăng vân ngươi tương nga thanh hư tiên đế thấy tình h u ố n như vậy nhắc nhở thiên đạo không, chỗ nào không có mặt tu vi của ngươi đã đạt tới bình cảnh tu luyện nữa cũng vô dụng hơn còn là cảm thụ cảm thụ thiên đạo đi xử lý thế tục tạp vụ cũng có thể cảm nộ g thiên đạo nghe được thanh hư tiên đế nhắc nhở lăng vân tử như ở trong mộng mới t ỉ n h lăng vân tử cung kính hành lễ với thanh hư tiên đế đạo lăng vân nhớ kỹ sư tôn dạy bảo thanh hư tiên đế vớt cảm nói trẻ nhỏ dễ dạy cúng đối với lăng vân tử thanh hư tiên đế là cực kỳ hài lòng mặc dù lăng vân tử hiện tại mới vừa vượt qua một lần cuối cùng thiên kiếp vẫn chỉ là đại la kim tiên hậu kỳ tu vi nhưng là tiền đồ của hắn bất khả hà lượng tương lai hoặc giả không kém thanh hư tiên đế nộ lai、like、để cho lăng phong đâu vào đấy vương phi bốn người bọn họ mình thì bị lăng vân t lăng vân tử đã không kịp chờ đợi phải đem tất cả mọi chuyện cũng giao lại cho hắn một năm qua này thiên cực thành lại có trường túc phát triển thiên cực thị trường càng thêm hòa bạo mỗi ngày thu nhập đều là thiên văn sổ tự nô lai thấy sau c h ố mắt nghẹn họng toàn bộ buổi chiều đang ở lăng vân tử báo cáo cho ngô lai công tác trong quá trình quá khứ nô lai không dừng được gật đầu cuối cùng nói thời gian dài như vậy khổ cực đại trưởng lão nếu tông chủ cho là bồn u trưởng lão khổ cực vậy thì nhanh lên đón lấy đi lăng vân tử cười khổ nói thật ra thì ngô lai cũng là một cái hất tay trường quỹ nhưng là thấy lăng vân tử như vậy h ắ n không thể làm gì khác hơn là đón lấy hơn nữa hắn không tiếp nhận cũng phải đòi lấy hắn đã trở lại rồi những quan viên kia tự nhiên có chuyện sẽ báo cáo cho hắn mà không phải đi tìm lăng vân tử dĩ nhiên hắn cũng có thể xưng mình b ế quan ném sự tình cũng cho lăng vân tử cùng hàn tuyết tám nữ nhưng là làm như vậy quá vô s ỉ nô lai muốn làm như vậy nhưng là không đành lòng cũng không hy vọng lăng vân tử bọn họ thất vọng đột nhiên lăng vân tử nói tới một chuyện đưa tới n ô lai hứng thú đó chính là thiên cực thành sắp cử hành một lần đại hình đấu giá hội thiên cực thành đã cử hành quá nhiều lần đấu giá hội vậy mỗi ba tháng cử hành một lần bất quá mấy lần trước n ô lai cũng không có vượt qua lần đấu giá này sẽ ở sau ba ngày nô lai muốn tự mình đi gặp nhìn nô lai hiện tại cũng công khai khó trách gần đây vào thành người thật giống như rất nhiều nguyên lai、like、không ít người là hướng về phía đấu giá hội tới hiện tại thiên cực thành thiên cực thị trường đã trở thành tu chân giới lớn nhất thị trường nơi này thương phẩm giống p h ù n đa loại đầy đủ hết hơn nữa giá cả lợi ích thiết thực chỉ cần đi tới thiên cực thị trường cũng sẽ hài lòng mà về thiên cực thị trường cử hành đấu giá hội bình thường đều sẽ có không ít phi thường chân quý vật đấu giá xuất hiện thậm chí còn có tiên khí lấy ra đấu giá cho nên thiên cực thị trường vừa chuyển ra muốn cử hành đấu giá hội các nơi tu chân giả cũng sẽ chen trúc tới lăng vân tử thấy ngô lai đối với ba ngày sau đấu g i á hội cảm thấy hứng thú vì vậy dò xét hỏi tông chủ có muốn nhìn một chút hay không then chốt vật đấu giá coi như thiên cực thành thành chủ ngô lai dĩ nhiên là có thể thấy then chốt vật đấu giá phải biết hắn mới là thiên cực thị trường phía sau màn đại lóc bản toàn bộ thiên cực thị trường đều là hắn ngô lai gật đầu nói xem một chút đi nói không chừng có bản tông chủ cảm giác hứng thú đồ đâu lăng vân tử lập tức để cho người ta tìm phụ trách thiên cực thị trường tôn kỳ chủ có tới thuộc hạ tôn kỳ ra mắt thành chủ đại nhân ra mắt cung phụng đại nhân tôn kỳ đến sau hành lễ với ngô lai cùng lăng vân tử không nghĩ tới ngô lai sau khi trở về người thứ nhất triệu kiến chính là hắn điều này làm cho hắn rất kích động ngô lai cười nói tôn chủ quản gần đây thiên cực thị trường phát triển được như thế nào tôn kỳ thấy ngô lai hỏi thăm thiên cực thị trường sự t ì n h lập tức thẳng thắn mà nói không thể không nói hắn đang quản lý thị trường phương diện rất có kinh nghiệm cùng tâm đắc cũng lấy được thành tích rất tốt trước nghe lăng vân tử hồi báo lăng vân tử đối với tôn kỳ đánh giá rất cao lăng vân tử chỉ thích như vậy quan viên làm việc để cho người ta yên tâm nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn trương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 960, chương thứ 976 t h e n chốt vật đ ầ u giá tôn kỳ một phen g i ả n thuật để cho n ô lai rất hài lòng n ô lai cực kỳ hài lòng nói tôn chủ quản có người tọa chấn thiên cực thị trường bản thành chủ rất yên tâm những lời này từ trong n ô lai miệng nói ra để cho tôn k ỳ thụ sùng được kinh hắn kích động đến q u x u ố n g nói vì thành chủ đại nhân phân yêu là thuộc hạ việc nằm trong p ậ n sự thuộc hạ nguyện máu chạy đầu rơi là trời vô cùng thị trường càng thêm phồn vinh mà cúc cũng tất t ụ quyết không phụ thành chủ đại nhân k tôn kỳ ở tu chân phương diện ngộ tính không cao nhưng là ở thành phố chẳng quản lý phương diện cũng là một cái kỳ tài ban đầu hắn ngày qua nữa vô cùng thành nộp đơn sau rất nhanh sẽ lấy được nô g lai trọng dụng hơn nữa từng bước một ngồi lên thiên cực thị trường chủ quản vị trí đối với ngô lai ơn c h i ngộ tôn kỳ tự nhiên cũng rất cảm kích làm việc cũng là tận tâm tận lực có thể nói thiên cực thị trường không có hắn sẽ không phát triển nhanh như vậy dĩ nhiên thiên cực thị trường phát triển lớn mạnh nhưng thật ra là tất nhiên nhưng là có tôn kỳ sau giống như cài đặt gia tốc khí vậy gia tốc tiến tới phát triển cực kỳ nhanh chóng tốt lắm đứng lên đi b ả nô thành chủ h k n n g g thích lai gật đầu nói như vậy cũng tốt các ngươi thành công cử hành qua mấy lần đấu giá hội đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm quý báu bạn thành chủ tin tưởng các ngươi nhất định sẽ thành công cử hành thật lần đấu giá này sẽ nô lai gật đầu nói như vậy cũng tốt. đến lúc đó b ả n thành chủ cũng sẽ đi xem một chút cho các ngươi t r ợ uy tôn kỳ vui mừng nói thành chủ đại nhân muốn tham gia đấu giá hội kia thật sự quá tốt rồi sau khi trở về ta đi chuẩn bị ngay một chút vì thành chủ đại nhân dành ra một cái phòng bao xa hoa có thuận tiện hay không nô lai v ấ n đạo tôn kỳ lập tức v ô ngực bảo đảm nói không thành vấn đề cười n ạ o thành chủ đại nhân nói muốn tham gia đấu giá hội không có thiết lập phòng bao xa hoa cũng phải là một m gia tờ à. ba ngày thời gian đủ tôn kỳ chuẩn bị sẵn sàng nô lai lúc này mới tiến vào chính để tôn chủ quản nghe nói then chốt vật đấu giá đã định tốt lắm có thể hay không để cho b ả n thành chủ nhìn một chút tôn k ỳ không chút suy nghĩ phải trả lời đạo tự nhiên này không thành vấn đề nô lai nhưng là thiên cực thị trường đại l ã o bản hắn muốn xem then chốt vật đấu giá ai dám nói nửa chữ không đâu tôn k ỳ lấy ra danh sách cung kính c h ỉ n h cho nô lai nô lai quét mắt qua một cái đi phát hiện không phải là p h á p bảo cùng đan dược bất quá những thứ này p h á p bảo cùng đan dược ở trong mắt nô lai cũng không tính là cái gì dĩ nhiên thực lực của hắn cường đại nhãn q u a n cao nhưng là những đan dược này cùng phát bảo tại tu chân giới đã coi như là c ự phẩm đột nhiên nô lai thấy then chốt trong vật đấu giá có một khối không biết tên thật đầu giới thiệu liền nói phải không nổi danh t h ậ h đầu giá khởi đầu còn một trăm ngàn thượng phẩm tinh thạch tảng đá kia làm sao biết làm k h e n chốt vật đấu giá có thể lầm hay không nô lai chỉ danh sách vấn đạo tôn kỷ cười nói thành chủ đại nhân sẽ không tính sai tảng đá này rất đặc thù bất quá chúng ta cũng không nhận ra cho nên chỉ có thể ở trên đấu giá hội đấu giá nếu như có người biết thoại đấu giá trở về đó chỉ có thể nói hắn vận khí tốt vật này cùng hắn hữu duyên nô lai t ỏ mò vấn đạo tảng đá này đặc thù ở nơi nào đâu tảng đá này cứng rắn vô cùng ngay cả quán chú chân nguyên hạ phẩm tiên khí đều không thể đưa nó phân giải vô luận là tích huyết vẫn thua vào chân nguyên nó đều không có phản ứng cung phụng đại nhân cũng từng nghiên cứu qua tảng đá này nhưng là lại không thu hoạch được gì lăng vân tử gật đầu nói không sai vốn cung phụng thấy tảng đá này nghiên cứu một phen cũng không có phát hiện gì lăng vân tử đột nhiên nói với ngô lai truyền âm tông chủ ngươi có thể để cho tôn kỳ trở về bắt đá tiêu tới bộ trưởng lão còn có lời sẽ đối ngươi nói ngô lai vì vậy nói với tôn kỳ tôn chủ quản b ả n thành chủ đối với t ả n g đá n à y c ó chút hứng thú có thể hay không đi đưa nó đem ra để cho bạn thành chủ nhìn một chút không thành vấn đề thuộc hạ cái này đi lấy xin thành chủ đại nhân chờ một chút nô lai phất tay một cái đạo đi đi b ả n thành chủ sẽ c h ờ ngươi tôn kỷ cung kính lui ra ngoài lăng vân tử đạo tông chủ b ổ n trưởng lao rác đắc đá này khối hoặc giả có huyền c ơ khác chỉ tiếp sư tôn đã trở về tiên giới nếu không hắn có lẽ sẽ nhận biết nô lai vấn đạo đá này khối rốt cuộc có cái gì đặc thù đâu lăng vân tử đạo b ổ n trưởng lão dùng thượng phẩm tiên kiếm đều không thể đưa nó chia ra làm h a i thậm chí ngay cả một k i a dấu vết cũng không có sau đó b ổ n trưởng lão dùng chân hòa ước chừng đoán tiêu một tháng không có dấu hiệu hòa tan bồn trưởng lão liền từ bỏ nô lai lập tức đứng lên kích động nói như vậy tài liệu lăng láo ngươi thế nào không trực tiếp mua đâu. lăng vân tử xấu hổ nói người ta chính là đem ra bán đấu giá bộ trưởng lão cũng nghiêm chỉnh làm của riêng nô lai ở trong lòng cảm thái lăng vân tử thật đúng là chính nhân quân tử nếu như là lời của mình nhất định sẽ cưỡng đoạt đều phải thu vào tay nói không chừng đá này khối chính là c ự c phẩm tài liệu là tiên giới thậm chí thần giới tiếp theo lăng vân tử lại tăng thêm một câu để cho ngô lai thiếu chút nữa hộp máu lại nói bộ trưởng lão đối với luyện khí không có hứng thú nếu lại tốt tài liệu cũng vô ích cho nên bộ trưởng lão căn bản là không có mớn nô lai ở trong lòng điên cùng gặp ghét như vậy tài liệu ngươi không muốn ta muốn a ngươi mua lại đến lúc đó cho ta không được sao may ta kịp thời hồi thiên vô cùng thành nếu không chỉ biết bỏ qua c ự c phẩm này tài liệu ai lăng lào a ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt còn không có thấy đâu nô lai cũng đã khi này thạch đầu là c ự c phẩm tài liệu rốt cuộc tảng đá kia là cái gì chứ nô lai khẩn cấp muốn gặp đến rất nhanh tôn kỳ liền đem khối này đặc thù thạch đầu cho mang tới là một khối màu trắng thạch đầu chỉ lớn chừng quả đấm nhìn rất phổ thông bất quá cầm ở trên tay lại nặng hơn thiên cân nô lai thần nghiệm bên dưới dò xét phát hiện nó cùng một vậy tài liệu luyện khí bất đồng cũng không phải nô lai sợ biết thạch đầu điều này làm cho nô lai không khỏi t ó m à Đây rốt cuộc là cái gì thạch đầu đâu. rốt r thạch t cuộc cái là gì o nô g cũng ký k ức của hắn h n g có lai o ạ i tài liệu này Nô luyệt l khí. ngầm đầu nói với hậu ở một bên lăng vân tử cùng tôn kỳ lăng lão tôn kỳ các người đi về trước đi b ả n thành chủ phải thật tốt nghiên cứu một phen có một ít b í pháp tự nhiên không thể để cho ngoại nhân thấy lăng vân tử đi với tôn kỳ theo lời lui ra nô lai là bắt đầu cẩn thận nghiên cứu hắn nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào nô lai tiện tay truyền vào trong cơ thể mình năng lượng nhưng là truyền vào sau khi đi vào tảng đá kia cũng không có bất kỳ khác thường gì nô lai tâm niệm vừa động lấy ra vô cực thanh tài hắn bổ vào trên tảng đá kia bất quá tảng đá kia vẫn một chút phản ứng cũng không có không chỉ có không giống trong tưởng tượng của ngô lai như vậy tứ phân ngũ liệt hơn nữa ngay cả một k i a dấu vết cũng không có phải biết vô cực thánh tại nhưng là thần h khí mặc dù bị phong ấn nhưng bây giờ cũng là thần khí cấp bậc lại còn không phá nổi tảng đá kia điều này làm cho ngô lai thật sâu cảm thấy rung động tảng đá kia tuyệt không đơn giản hắn nhất định phải làm biết bảo bối như vậy quyết không nhưng bỏ qua nói không chừng đây chính là hắn một lần cơ duyên nghĩ ngợi ngô lai liền vận lên trong cơ thể ngũ n ộ i thần hỏa đốt tảng đá này tiến hành đoán kết quả ngũ m ộ i thần hỏa tựa hồ cũng không làm gì được tảng đá kia một canh giờ trôi qua tảng đá này lại không có bị lưu nóng nếu là đổi thành những tài liệu khác đã sớm ở trong ngũ m ộ i thần hỏa hòa tan điều này làm cho ngô lai không khỏi có chút mục trí không chỗ nào bất lợi ngũ m ộ i thần hỏa cũng mất hiệu lực đây rốt cuộc là cái gì thạch đầu a hắn bây giờ đối với nó không thể làm gì ngô lai đột nhiên nghĩ đến một người nàng mới có thể nhận ra người này rốt cuộc là người nào nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 961, chương thứ 977 đạo pháp kết tinh người này dĩ nhiên là niếp nhiếp một cái béo n ậ p n ụ t đỏ bừng tiểu cô nương nàng đang ngô lai ở tu ma giới gặp phải vô cực thánh đỉnh khí linh vì vậy ngô lai triệu ra vô cực thánh đỉnh sau đó thần n i ệ m tham tiến b ả o la lên niếp nhiếp không nghĩ tới phấn điêu ngọc chắc vậy niếp nhiếp ngồi ở chỗ đó lại đối với hắn bỏ mặc thì giống như không nhìn thấy loại như hắn thấy mình tựa hộ bị không thấy ngô lai buồn bực vấn đạo niếp n i ế p người làm sao vậy chẳng lẽ không nhận biết đại ca ca sao ừ thời gian dài như vậy mới đến nhìn niếp nhi Có phải hay không thanh nhiếp, nhiếp quên mất? Nhiếp, nhiếp tiếp h h a n n nghiếp quên m theo nô lai lấy ra đạn kia đạo nhất nói. Nô Lai t nhiếp ư ờ mau bang đại ca ca nhìn một chút tảng đá này là vật gì cũng biết là có chuyện mới có thể đến tìm nhất nhiếp. Nhiếp, nhiếp nhỏ giọng thầm thi đạo đối với niếp niếp trách móc nô lai coi như không nghe được hắn có chuyện của mình tự nhiên không thể nào ngày ngày đến n i ế n i ế p n i ế p n i ế p vừa thấy đá kia nhất thời thất thanh la lên đại ca ca ngươi tảng đá này là ở đ â u ra nô lai thấy n i ế p n i ế p giật mình như vậy trong lòng biết nàng khẳng định biết đây là cái gì thật đầu mừng d ỡ ngoài miệng đáp đây là người khác gửi ở ông trời của ta vô cùng thị trường làm đấu giá thế nào không có không có gì n i ế p n i ế p luôn miệng che giấu giật mình, của mình ngươi nhất định phải đưa nó mua nô lai sừng sộ lên nói nhiếp ngươi cần phải nói thật nga không thể đối với đại ca ca nói láo nói láo thì không phải là hảo hải tử sau này đại ca ca cũng sẽ không tới thăm ngươi nếp i nếp i bị nô g lai như vậy một k í c h có chút tức giận đ ị a nói nói liền nói đây thật ra là thượng cổ đại năng lưu lại đạo pháp kết tinh như vậy kết tinh vốn phải là một cả khối nhưng là bây giờ một khối này khẳng định không phải hoàn chỉnh chẳng qua là mạnh v ụ thượng cổ đại năng đạo pháp kết tinh muốn đánh bể trên căn bản phải không có thể thiên địa bị đánh xuyên đánh nát đạo pháp kết tinh đều không nhất định sẽ bể trừ phi hai vị thực lực tương cận thượng cổ đại năng đầu cái một mất một còn đánh nhau chết sống trong quá trình mới đưa đạo này pháp kết tinh đánh nát đây là nếp nếp kinh hãi nhất địa phương nô lai miệng há thật lớn t、no like、chém, chém nếu, nếu muốn đạt được đạo pháp truyền thừa không phải chuyện dễ dàng thực lực không đạt tới căn bản là không có cách luyện hóa lấy đại ca ca thực lực của ngươi mượn thần khí đều không thể đưa nó phá vỡ như vậy có thể thấy được nó vững chắc nghe n i ế p nhiếp nói chỉ cần luyện hóa nó thì có thể được đến trên cổ đại năng bộ phận đạo pháp truyền thừa thượng cổ đại năng người người thủ đoạn thông tin ê triệt địa lấy được bộ phận đạo pháp truyền thừa vậy khẳng định sẽ để cho mình thực lực đại tăng ai sẽ hiểm thực lực của mình mạnh hơn đấy nô lai liền hỏi n i ế p nhiếp phải như thế nào mới có thể luyện hóa nó đâu n i ế p nhiếp đạo phải dùng năng lượng trong cơ thể đi ân cần săn sóc nô lai c a o mày nói nhưng là trước ta hướng về khối này đạo pháp kết tinh mạnh vụn chuyển vào quá năng lượng nó một chút phản ứng cũng không có a n i ế p n i ế p hỏi ngược lại nếu là nhanh như vậy đã có phản ứng không đã sớm bị người thu được sao đạo này pháp kết tinh mạnh vụn cũng không dễ dàng bị luyện hóa cần thời gian dài tiến hành nhân cần săn sóc mới được n ô lai dùng ánh mắt mong đợi nhìn nhiếp nhiếp vấn đạo nhiếp nhiếp có hay không nhanh chóng phương pháp đưa nó luyện hóa nhiếp nhiếp lắc đầu một cái đại ca ca ngươi thật đúng là lòng tham chưa đủ đâu được đạo này pháp kết tinh mạnh vụn đã là vận khí của ngươi ngươi t ừ từ nấu đi cuối cùng cũng có một ngày sẽ đưa nó luyện hóa tăng ất còn muốn trở tới khi nào a nỗ lai một lần cuối cùng vấn đạo n i ế p n i ế p ngươi suy nghĩ lại một chút nhìn có phương pháp gì không để cho nó ra tốc luyện hóa hắn đối với n i ế p n i ế p còn ôm một tia hy vọng ừ đại ca ca hư lắm mới đến nơi này của người ta không bao lâu liền đi thấy nô lai lui ra ngoài nhiếp nhiếp không khỏi thầm nói từ vô cực bên trong thánh đỉnh lui ra ngoài nô lai lần nữa hướng về đạo này p h á p kết tinh trong mảnh vụn chuyển vào trong cơ thể mình năng lượng cũng thử vận chuyển hỗn độn vô cực quyết hỗn độn vô cực quyết nhất vận chuyển đạo này p h á p kết tinh mảnh vụn tựa hồ có phản ứng từ từ nô lai trong tay đạo pháp kết tinh mảnh vụn lại giản đức điều này làm cho nô lai mừng rỡ nghiếp nghiếp nói phương pháp còn là tác dụng xem ra đạo này p h á p kết tinh mảnh vụn ẩ n chứa đạo pháp cùng hỗn độn vô cực quyết có chút tương cận địa phương phải biết hỗn độn vô cực quyết là trên đời này thần kỳ nhất một trong những pháp quyết đạo pháp kết tinh mảnh vụn vỡ vụn sau lập tức từ trong nô lai tay chui tế bào dung nhập vào trong cơ thể của nô lai. khối này kết tinh mảnh vụn dung nhập vào ngô lai thân thể sau trong thức hải của ngô lai đột nhiên xuất hiện một chữ một khôn chữ dạng cũng không nhất định là một chữ hoặc giả chẳng qua là đưa ngang một cái cô thả xưng là một cái một khôn chữ dạng phù hào cái ký hiệu này rốt cuộc là thế nào xuất hiện chẳng lẽ đã đem đạo pháp kết tinh mảnh vụn luyện hóa cũng lấy được tượng cổ đại năng bộ phận đạo pháp truyền thừa chẳng lẽ truyền thừa này chính là một khôn chữ dạng phù hào rất nhiều nghi vấn ở trong n ô lai tâm vang lên n ô lai cẩn thận kiểm tra thân thể mình phát hiện không có bất kỳ khắc thừa gì cũng không có bất kỳ mảnh vụn tồn tại hắn suy đoán một k h u ô n chữ dạng phù hào chính là khối này đạo pháp kết tinh mạnh vụ n bị hắn sau khi luyện hóa hình thành. Niếp nhiếp không phải nói rất khó luyện hóa sao. thế nào ở trong tay hắn cứ như vậy dễ dàng luyện hóa chẳng lẽ là niếp nhiếp nghĩ sai rồi hay là có liên quan tới hỗn độn vô c ự c quyết trong lòng nô lai còn là nhiều như vậy nghi vấn cẩn thận trong thức h ả i của kiểm tra cái ký hiệu này đưa ngang một cái này hoặc là một chữ nô lai r i ắ c đ ắ c nó rất không hoàn chỉnh thiếu h ụ t c h ú t gì cái này cũng có trách đạo pháp kết tinh mạnh vụ sao không phải hoàn chỉnh đạo pháp kết tinh nếu là là hoàn chỉnh thật không biết sẽ tạo thành một cái dạng gì phù hào nô lai âm thầm suy nghĩ Ký h i ệ u này rốt cuộc có ý nghĩa gì đâu. Hoặc là nói g gì h Hoặc ĩ a đâu. là n do cái gì điều này nói do cái này một khuôn chữ dạng phù hào có uy lực cực kỳ mạnh hắn đổ cổ đồ sứ đùa với cổ vẽ chữ phá hủy sẽ phá hủy dù sao cũng phạm phẩm chẳng qua là làm bài trí dùng trong thức hại của nhưng là cái này một số tự phù lại có rất lớn chỗ dùng chỉ một con luyện hóa một khối đạo pháp kết tinh mạnh vụn thì có uy lực lớn như vậy nếu như là hoàn chỉnh đạo pháp kết tinh uy lực kia khẳng định cường đại đến không thể tưởng tượng thủ đoạn của thượng cổ đại năng quả nhiên lợi hại phải khó có thể tưởng tượng tùy tiện ngâm ra một chữ là có thể hủy diệt một thế giới thật sự là một chữ chấn tứ phương a nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên chương 962, chương thứ 978 m ộ t chữ p h á t ấn chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nô lai gian phòng tâm chế bị hủy tất cả mọi người sợ hết hồn r ồ i rít tới trước kiểm tra rốt cuộc xảy ra chuyện gì có người thậm chí còn cho là có người ăn hùng tâm báo t ử đàm tới tấn công thành chủ phù đâu trước nhất tới dĩ nhiên là lăng vân tử hỏi hắn thành chủ đại nhân đã xảy ra chuyện gì sao nô lai mở cửa mà thầy n ấ y giải thích trong quá trình tu luyện xuất hiện một chút sai lầm mọi người không cần kinh hoàng tất cả giải tán đi mọi người thấy ngô lai bình yên vô sự tất cả giải tán hàn tuyết tam nữ đám người tự nhiên cũng rất lo lắng ngô lai nhưng là ngô lai chẳng qua là cười với bọn họ cười nói không có sao ta còn muốn bê quan một chút hồi đầu lại và các ngươi nói t ì mỉ nói xong ngô lai lại đóng cửa lại bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cái này một khuôn chữ dạng phù hào hắn tiến vào vô cực giữa thánh cảnh bắt đầu tiến hành thí nghiệm đi trong óc cái ký hiệu này từ trong ngô lai mi tâm lao ra ấn hướng về ngô lai mục tiêu một tòa đại sơn ngọn núi lớn này ở nơi này một tự p h ụ số dưới sự x u n g kích trực tiếp như dễ như bỡn hóa thành phân vụ ha ha ha ngô lai tiếng cười điên cuồng ở vô cực trong thánh cảnh vang lên cái này một chữ quả nhiên lợi hại sau này liền kêu nó một chữ phản ấn nô lai suy nghĩ một chút nói nô lai giờ phút này lại nghĩ tới thiên đạo pháp thư trung thần văn hồi tưởng thời điểm những chữ kia mặc dù có chút mơ hồ nhưng vẫn chạy vào bụng dạ như đại đạo thiên âm m ê n g ô n g vô cùng mỗi một chữ cũng sẽ để cho nội tâm của hắn nhảy lên một chút trong lòng cái loại đó rung động đó là không có gì s a n h kịp nô lai trước đây từng muốn thanh những văn tự này khắc ở trên ngọc giản nhưng là thế nào cũng không làm được trên một khắc chữ này sau đó liền biến mất mà cuối cùng ngọc giản cũng bể nát thì giống như những chữ này căn bản là không có cách tồn tại ở trên thế giới chỉ có thiên đạo pháp thư như vậy tái thể mới có thể thừa tái mà thiên đạo pháp thư sau khi nhận chủ nó coi như tái thể công năng cũng mất đi nay chỉ có thể nói rõ những chữ này tựa hồ cả ngày sách đều không thể thừa tái quá lâu những chữ này có thần bí khó lường sức mạnh to lớn mỗi một chữ cũng hàm chứa vô thượng đại đạo trong đó đạo vận quá mạnh mẽ thông thường ngọc giản căn bản không có thể thừa tái những chữ này chỉ có thể tồn tại ở trong đầu của hắn chờ đợi hắn từ từ đi khám phá đi cản g ộ nếu là hắn có thể đem những chữ này giống như một chữ này pháp ấn ngưng luyện thành đạo pháp vậy hắn hiện tại không biết sẽ đạt tới loại cảnh giới nào suy nghĩ liền bắt đầu làm đã có cái này một chữ pháp tấn coi như cơn hắn liền động thủ tử h hắn cố gắng ngưng luyện đoạn trong thần văn đơn giản nhất một cái chữ kia nhưng là hắn đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng cái chữ này vẫn không có thể ngưng luyện ta thái dương q u á b i ế n thái ta t h ở mờ cũng m a u thành người làm thời khắc này ngô lai mồ hôi như mưa rơi thở hồng h g ụ c qua ngưng luyện cái chữ này để cho hắn m ệ t m ỏ i gần chết không thể không ăn mấy viên c ự c phẩm đan dược bổ sung năng lượng trong cơ thể trong cơ thể hắn năng lượng bàng bạc vô biên một viên t ự c phẩm đan dược là xa xa không đủ giống như ăn đường đầu ăn bốn năm viên sau năng lượng rốt cuộc bổ sung một bộ phận sắc mặt của hắn cũng biến thành tốt hơn nhiều cái này không thẹn là thần văn hắn đến nay không thể hiểu thấu đáo hơn nữa ngay cả bắt t r ư ớ c một chữ pháp ấn ngưng luyện một người trong đó c h ữ đều không thể làm được thật ra thì hoàn hảo ngô lai kịp thời thu tay lại bằng không hắn thật là có tánh mạng chi ngu ngưng luyện như vậy không tồn tại ở thế gian thần văn là vì người tiên thực lực không đủ nhất định sẽ gặp phải cắn trả trong cơ thể năng lượng hao hết đó là vận khí tốt trễ một bước nữa liền thật gặp phải cắn trả đến lúc đó cho dù bất tử đạo cơ bị hủy tu chân vô vọng hắn con đường cường giả cũng sẽ vì vậy đoạn tuyệt bất quá n g h ĩ n ó i nhiếp e o n nhiếp o như l đạo n à dáng vẻ tựa hồ có hơi nhận biết đạo này pháp lai lịch của kết tinh chẳng lẽ thật là vô cực thánh tôn để lại nếu như ráng vẻ, cái này một chữ pháp lớn lành lặn chẳng lẽ là một cái không có chữ sao giữa không có chữ cũng có như vậy đưa ngang một cái bất quá nghĩ là nghĩ như vậy nhưng là trong thật là nhiều chữ đều có đưa ngang một cái đâu lại không chỉ có chỉ có một không có chữ không nghĩ ra được nô、no、lai、like、cười một tiếng không nữa để tâm vào chuyện vụ vặt nô、no、lai、like、không phải một cái thích người của để tâm vào chuyện vụ vặt làm như vậy căn bản không có bất kỳ ý tứ gì vẫn còn lãng phí thời gian lãng phí tinh lực được khối này đạo pháp kết tinh mảnh vụn cũng luyện hóa đã là thiên đại phúc phận ở trong vô cực thánh đ ỉ n h nếp i nếp i tự lẩm bẩm lao ra ra chẳng lẽ ngươi thật biến mất sao ngươi thật lưu lại nếp nếp bất kể sao vô cực của ngươi thánh đình bị đại ca ca lấy được đạo pháp kết tinh mảnh vụn cũng bị đại ca ca lấy được xem ra hắn thật cùng ngươi hữu duyên nếp nếp chưa cùng lỗi、người. n i ế p n i ế p nước mắt cả điệu một chút chảy ra dĩ nhiên một màn này nô g lai tự nhiên không nhìn thấy xem ra thật ra thì n i ế p n i ế p sớm nhận ra đây là vô cực thánh tôn lưu lại đạo pháp kết tình mạnh vụn hắn đạo pháp kết tình đều tàn nát xem ra nhất định là liều với người đầu tạo thành mà thực lực của người này không k é m hắn nếu không không thể nào đánh nát hắn đạo pháp kết tình một lần cuối cùng vô cực thánh tôn đến xem n i ế p n i ế p n i ế p n i ế p phát hiện hắn đã bị thương nặng có thể khi đó đạo pháp kết tình cũng đã bể nát nô lai từ vô cực trong thánh cảnh đi ra đi trước thấy hẳn biết tam nữ nói cho các nàng biết mình không có sao chẳng qua là thí nghiệm một loại công pháp không cần thận động tính huyên náo quá lớn mà thôi tiếp theo hắn lại đi chỗ của lăng vân tử lăng vân tử thấy ngô lai tinh thần có chút không tốt nhưng là tâm tình lại c ứ tốt vấn đạo tông chủ, đối với đá kia nghiên cứu ra kết quả sao ngô lai cười nói đó là một khối đạo pháp kết tinh m ạ n h vụn đối với cái chức vị này lăng vân tử tự nhiên cảm thấy vô cùng hiếu kỳ đạo pháp kết tinh m ạ n h vụn đó là vật gì đâu ngô lai giải thích nó là thượng cổ đại năng đạo pháp ngưng tụ thành kết tinh lấy được cũng luyện hóa thoại được thượng cổ đại năng đạo pháp truyền thừa lăng vân tử suy đoán nói người tông trụ kia nhất định là luyện hóa khó trách ngô lai nhìn tinh thần có chút không tốt hắn không biết thật ra thì ngô lai tinh thần không tốt cũng không phải là bởi vì luyện hóa đạo này pháp kết tinh mảnh vụn mà tạo thành mà là bởi vì định ngưng luyện thiên đạo trong pháp thư một chữ kết quả đã tiêu hao hết toàn thân năng lượng ngô lai gật đầu nói bất đắc dĩ luyện hóa lăng vân tử sau khi nghe xong cũng không có sinh ra bất kỳ ghen tị h à o hức ngô lai được cũng luyện hóa là ngô lai duyên phận lăng vân tử có con đường của mình phải đi hắn đối với như vậy một ít truyền thừa không có gì hứng thú thậm chí ngay cả thanh hư tiên đế truyền cho hắn thái huyền quyết hắn đều không có tận lực đi tu luy hắn sớm quyết định phải không ngừng hoàn thiện lăng vần quyết của mình đi thuộc về mình đường lăng vân tử chắp tay nói vui vẻ nói chúc mừng tông chủ không biết tông chủ được cái gì truyền thừa nô lai thở dài nói ai đây chỉ là một miếng nhỏ mạnh vụn bản tông chủ lấy được là một cái phù hào bị bản tông chủ xưng là một chữ phát ấn không biết uy lực như thế nào lăng vân tử tò mò v ấ n đạo bản tông chủ tự nhiên có thể lăng l á o để cho biết một c h ú t về dứt lời nô lai dẫn lăng vân tử vào vô cực thánh cảnh một chữ phát ấn xử suất xa xa một tòa đại sơn trong nháy mắt bị hủy để cho lăng vân tử sợ hết hồn chẳng qua là một khối mạnh v ụ thì có uy lực lớn như vậy nếu như lấy được toàn bộ đạo pháp kết tinh trời mới biết sẽ mạnh mẽ đến trình độ nào lăng lão ngươi cảm giác phải như thế nào nô lai có chút đắc ý vấn đạo lăng vân tử vớt c ầ m thở dài nói không hổ là thượng cổ đại năng truyền thừa thủ đoạn thông thiên triệt điệp đúng vờ ơ ia hoặc giả đây chính là thượng cổ đại năng tùy tiện ngâm ra một chữ ngưng tụ thành đạo pháp kết tinh nếu như là một cái hoàn c h ỉ n h tự phủ hoặc giả là có thể hủy diệt nhất phương tiên h đ i ệ nô lai cảm khải nói nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tá chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 963, chương thứ 979 n g h i ê m túc xử lý nô lai sai người lần nữa chiêu tôn kỳ tới trực tiếp đối với hắn nói tôn chủ quản g bản thành chủ nghiên cứu khối kia không biết tên hòn đá lập tức xảy ra ngoài ý mớn đ á kia đã hóa thành p h ấ n vụ nếu n như là giống vậy vật phẩm bùn tọa bồi một ít tinh thạch là đủ rồi bất quá đây là trên đấu giá hội then chốt vật đấu giá hư hại không biết thường thế nào thường tôn kỳ mặt thờ ơ nói thành chủ đại nhân đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi hư liền hư nói do giá trị của nó căn bản không đại chỉ là chúng ta thủ đoạn không đủ không có thể đưa nó hoàn toàn biết rõ về p h ầ n bồi thường chuyện thuộc hạ sẽ tự làm xong mời thành chủ đại nhân yên tâm trong phòng đã nghe nói thành chủ đại người hắn từng phát sinh qua một lần nổ xem ra chính là thành chủ đại nhân đang nghiên cứu hòn đá kia lúc xảy ra ngoài ý mớn nô lai lắc đầu một cái t r i n h trọng nói không nếu là then chốt vật đấu giá trước đó chắc hẳn đã tiết lộ cho một ít khách quý đi chuyện này chuyện liên quan đến chúng ta thiên cực thị trường uy tín nhất định phải nghiêm túc xử lý nghe được nô lai thoại tôn kỳ lẫm nhiên nói là mời thành chủ đại nhân chỉ thị nô lai hơi suy nghĩ một chút đạo như vậy đi nếu món này vật đấu giá đã bị hủy kia thành chủ liền vì đấu giá hội cung cấp một món then chốt vật đấu giá tôn kỳ liền vội vàng nói thành chủ đại nhân không cần như vậy cũng không thiếu hậu tuyển vật đấu giá có thể làm then chốt vật đấu giá đâu giờ phút này nô lai giọng nói vô cùng thứ kiên định nói không bản thành chủ tâm ý đã quyết ngươi không cần lại nói bản thành chủ quyết định cung cấp một món hạ phẩm tiên giáp cũng cam kết nếu như đấu giá được tay người mua trong thời gian ngắn vô pháp luyện hóa cái này tiên giáp vốn là c h à n g luyện hóa mời lăng láo ra tay giúp hắn trong thời gian ngắn nhất à nghe được nô lai thoại tôn kỳ lăng lập tại chỗ thật là lớn sẽ mới tỉnh lại lắp bắp nói thành chủ đại nhân tảng đá này căn bản cũng không trị giá một món hạ phẩm tiên giáp à h ú ngoài còn t ra làm phiền lăng vân tử xuất thủ một lần kia giá cao cũng rất lớn mặc dù đối với với lăng vân tử mà nói không tính là cái gì nhưng là đối với những người đấu giá kia mà nói c ũ nô g là lực rất hấp có dẫn. n lai ở trong lòng cười lạnh nói các người đó là không biết đạo này p h á p kết tinh mảnh vụn chân chính giá trị nó nhiều hơn một món hạ phẩm tiên giáp nhưng chỉ giá tiên khi đối với bản thành chủ mà nói lại coi là cái gì đâu bất quá đạo này p h á p kết tinh mảnh vụn người bình thường cũng không dùng được cầm trong tay các ngươi như vô dụng thật đầu đó là phí của trời nô lai khoát tay một cái nói không có quy củ không thể thành phạm vi mặc dù đây chỉ là một lần n g o à i ý m u ố n nhưng dù sao cũng là bản thành chủ tạo thành đã làm sai chuyện sẽ phải bị xử phạt cho dù bản thành chủ cũng không ngoại lệ trên đấu giá hội một món then chốt vật đấu giá trước đang đấu giá đột nhiên thay đổi đối với ta thiên cực thị trường uy tín sẽ tạo thành nhất định ấn tượng bản thành chủ không hy vọng mình cho đấu giá hội mang đến điểm nhơ không ít khách quý đã biết then chốt vật đấu giá danh sách n g ư ờ i thay bản thành chủ nói với bọn họ lời xin lỗi cũng đem bản thành chủ mới vừa rồi cam kết chuyển đạt cho bọn hắn tôn kỳ cung kính những tiếng nói là thành chủ đại nhân nô lai tiếp tục nói với tôn kỳ tôn chủ quản ngươi cái đó ủy thác đấu giá tảng đá này khách nhân mang tới bản thành chủ tới nơi này bản thành chủ phải hướng hắn nói xin lỗi cũng bồi thường hắn tôn kỷ vội vàng nói thành chủ đại nhân bồi thường chuyện thuộc hạ liền có thể làm nói xin lỗi thuộc hạ cũng có thể thay mặt nói xin lỗi a ngô lai nghiêm túc nói tôn chủ quản b ả n thành chủ đã nói qua đã làm sai chuyện sẽ phải gánh vác hậu quả ngươi đi đi là thành chủ đại nhân thuộc hạ cáo lui tôn kỷ cung kính lui ra ngoài hắn bây giờ đối với ngô lai đó là vui lòng phục tùng thành chủ đại nhân chính là không giống nhau như vậy khí độ để cho người ta thuyết phục có thể đi theo như vậy thành chủ cháu ta kỳ thỏa mãn rất nhanh tôn kỳ tìm được tên kia ủy thác bán đấu giá tu chân giả người tu chân kia tự xưng gọi tờ hoàn có tu vi nguyên anh hậu kỳ thấy tờ hoàn tôn kỳ hay nay nói trương đạo hữu xấu hổ quáy d ậ y người tu luyện tờ hoàn cười nói tôn chủ quản ngài nói chỗ nào thoại ngài có thể tới ta đây mà là của ta vinh hạnh đâu không biết ngài tìm ta vì chuyện gì tôn kỳ nghiêm mặt nói là như vậy thành chủ đại nhân muốn gặp ngươi cái gì thành chủ đại nhân muốn gặp ta tờ hoàn nghe được tôn kỳ thoại phi thường giật mình phải biết thiên cực thành thành chủ nô lai đại nhân nhưng là một cái thần thông q u ò n g đại tại tu chân giới sất trá phong vân nhân vật có người nói hắn là kẻ điên thành chủ Có nói người hết ắ n l thảy cao t thực thậm không sâu lường đồn được, lời đãi n g à hết thảy cũng tỏ rõ vị thành chủ này đại nhân thủ đoạn ngốc trời là tu chân giới người của có quyền thế nhất người như vậy lại muốn thấy mình điều này làm cho tờ hoàn cảm thấy vô cùng ngoài ý mớn đối với tờ hoàn vẽ giật mình tôn k ỳ không một chút nào cảm thấy ngoài ý mớn hắn gật đầu nói đúng vậy truyền thanh chủ đại nhân k h u dụ mệnh vốn chủ quản dẫn ngươi đi gặp hắn thế nào không tin vốn chủ quản tờ hoàn lắc lắc đầu nói không tôn chủ quản ngài uy tín ta tờ hoàn dĩ nhiên là tin được bất quá không biết thành chủ đại nhân vi hà triệu kiến ta tôn chủ quản ngài có thể tiết lộ một chút sao tôn kỷ cười nói tuyệt đối là chuyện tốt thành chủ đại nhân nếu nguyện ý lấy ra một món hạ phẩm tiên giáp đi ra đấu giá nói do chuẩn bị cho tờ hoàn bồi thường giá trị tuyệt đối không thể thấp tờ này hoàn thật đúng là gặp v ậ n may không biết kia lấy được một viên tảng đá vụn lại sẽ có được thành chủ đại nhân tự mình triệu kiến còn nói cấp cho hắn bồi thường tờ hoàn dĩ nhiên là đầu ó c mơ hồ vẫn đạo chuyện tốt ngài có thể hay không nói rõ một chút đâu tôn kỳ đạo còn không phải là vì ngươi món đó chuyện của vật đấu giá đá kia của ngươi để cho thành chủ đại nhân cảm thấy rất hứng thú kết quả hắn đang nghiên cứu trong quá trình xảy ra ngoài ý mớn đá kia bể nát thành chủ đại nhân quyết định bồi thường ngươi tờ hoàng kinh hồ a tảng đá kia thành chủ đại nhân lại vỡ vụn hắn biết mình đá kia đây chính là cứng rắn vô cùng A hắn dùng hết các loại phương pháp đều không thể ở phía trên in lại một chút dấu vết không nghĩ tới thành chủ đại nhân lại vỡ vụn hắn nào biết coi như là n ô lai cũng không cách nào dùng thủ đoạn bạo lực vỡ vụn tảng đá này húng chi là hắn mười ngàn cái hắn đều so ra kém n ô lai a tôn kỳ vớt cảm nói đúng ở ai à, thành chủ đại nhân chính miệng đối bản chủ quản theo như lời vậy còn là giả hơn nữa vốn chủ quản còn phải biết thành chủ đại nhân trước thư phòng phát sinh quan nổ chính là thành chủ đại nhân đang nghiên cứu n g ư ờ i đá kia thời điểm tờ hoàn muốn cũng không nghĩ nhiều trong lòng cũng có so đo đạo tôn chủ quản ngươi có thể hay không nói với thành chủ đại nhân ta không cần thành chủ đại nhân bồi thường nếu đá kia bể nát nói do nó căn bản không đáng tiền ta làm sao có thể muốn thành chủ đại nhân bồi thường đâu tôn kỳ thở dài nói lời như vậy ta cũng cùng thành chủ đại nhân nói qua thái độ của hắn rất rõ ràng làm hư sẽ phải bồi thường không thể vùi lấp hắm với bất nghĩa nếu như ngươi không muốn bồi thường ngươi được bản thân đi nói với thành chủ đại nhân còn có thành chủ đại nhân một ngày kiếm t ỷ b ạ c nào có nhiều thời gian như vậy chờ chúng ta những tiểu nhân vật này ngươi nhanh lên một chút đi theo vốn chủ còn đi tờ hoán nghe tôn kỳ vừa nói như vậy vội vàng nói là tôn chủ quản phiền thoái n g à i ở phía trước dẫn đường nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương chín trăm sáu mươi b n chương thứ chín t tám m ư ơ ngô lai bồi thường trên tôn kỳ dẫn tờ hoàn đến ngô lai thư phòng nô lai hướng về hắn khoát tay một cái đạo tôn chủ quản ngươi cực khổ thành chủ đại nhân quá k h á c h khí đây là thuộc hạ phải làm dứt lời tôn kỳ liền cung kính lui ra ngoài nô lai triệu kiến tờ hoàn nhất định là có lời muốn nói h ắ n tự nhiên không thể ở lại chỗ này tiếp theo nô lai nhìn về phía tờ hoàn thân thiết vấn đạo ngươi tên là tờ hoàn đúng không nghe được n ô lai câu hỏi tờ hoàn thụ sùng nhược kinh gật đầu nói đúng vậy thành chủ đại nhân ta là tờ hoàn mời ngồi đi ngồi ở chủ vị n ô lai tỏ ý hắn ngồi xuống tờ hoàn có chút thấp thỏm nói thành chủ đại nhân ta còn là đứng ở nói chuyện đi ở trước nô lai cường giả như vậy mặt tờ hoàn cảm nhận được gáp lực cực lớn nô lai giống như một tòa núi cao nguy nga hoành t u y ê n ở trước mặt hắn vừa giống như rộng lớn đại hải vậy mênh m ô n g vô biên mặc dù hắn cách nô lai rất gần nhưng là hắn luôn cảm giác cùng nô lai khoảng cách giống như một cái thế kỷ như vậy xa xôi nô lai mặc dù thu liễm tự thân khí thức trong lúc nhưng lơ đãng tản mát ra cái loại đó cường giả huy áp cũng để cho tờ hoàn cảm thấy lòng rung động không dứt đây chính là cường giả chân chính tờ hoàn trước kia cũng đã gặp không ít cường giả nhưng là hắn luôn cảm giác mỗi một cái có thể mạnh hơn nô lai nhớ tới các loại liên quan tới nô tờ trong lòng hoàn bộ phát khẩn trương ở nơi này dạng trước mặt c ư ờ n giả g hắn không thể không khẩn trương cũng không khỏi không công nghệ chớ khẩn trương bản thành chủ cũng sẽ không ă n ngươi để cho ngươi ngồi ngươi cứ ngồi đi nô lai r ứ t lời vung tay lên tờ hoàn không tự chủ được ngồi ở trên ghế của phía dưới hắn một cử động cũng không dám nô lai v ấ n đạo tờ hoàn khối kia gợi ở thiên cực thị trường bán đấu giá không biết tên thạch đầu là của ngươi chứ tờ hoàn cung kính hồi đáp đúng vậy thành chủ đại nhân nô lai tiếp tục vẫn đạo có thể cùng bạn thành chủ ngươi nói một chút là thế nào phát hiện sao đối với phát hiện đá kia trải qua tờ hoàn nói liên tục trở về thành chủ đại nhân ta ả n lúc ấy cho á t thật hiện nhưng là có người đánh lén cho ta vì vậy đề phòng sau đó tiến hành một phen dò xét nhưng là phát hiện phương viên bên trong mấy trăm dặm căn bản cũng không có tu chân giả tồn tại ta lúc ấy liền phi thường một mực chuyện này rốt cuộc lại như thế nào a chẳng lẽ người kia chạy trốn tốc độ nhanh như vậy đánh lén ta sao bị ta phát hiện mau trốn cách trở về ta tu luyện cái sơn động kia sau ta liền tìm được đầu sọ khối này không biết tên thạch đầu ta lúc ấy khí không đánh một chỗ ra vì vậy dùng sức hung h á n bóp tảng đá này giống vậy thạch đầu tu vi bằng vào ta tùy tiện bóp bóp liền bể nát nhưng là tảng đá này ta cho dù dùng tới chân nguyên cũng khó mà không biết sao nó chút nào ta dưới sự tức giận chịu ra trung phẩm linh khí của mình phi kiếm đối với nó một trận c h á n mạnh kết quả trên đá này khối một chút dấu vết cũng không có mà phi kiếm của ta ngược lại bị dập đầu hư ta lúc ấy khóc không ra nước mắt đây là ta duy nhất một món trung phẩm linh khí cứ như vậy phá hủy bất quá ta rất vui sướng thức đến đây có lẽ là một món cực tốt tài liệu l u y ệ n khí vì vậy bắt được tập thị đi lên bán nhưng là những người đó cũng không nhận ra ngay cả một ít có uy tín giám định sư cũng không giám định được đây rốt cuộc là tài liệu gì có người ra mười ngàn thượng phẩm tinh thạch muốn mua ta cũng không có bán phi kiếm của ta bị hủy đây chính là trung phẩm linh khí mười ngàn thượng phẩm tinh thạch thế nào đủ nói thế nào ta cũng phải đem tiền vốn này cho kiếm về tới ta đột nhiên nghĩ đến thiên cực thị trường vì vậy đi tới nơi này thử vật khí không nghĩ tới gặp tôn chủ quản hắn mời giám định sư giút một tay giám định nhưng là không có kết quả sau đó lại mời tới lăng vân tử tiền bối lăng vân tử tiền bối nghiên cứu sau một khoảng thời gian chỉ nói tài liệu này rất đặc thù có thể đang đấu giá trong buổi họp đấu giá giá quy định định ở trên một trăm l i n phẩm tinh thạch sẽ phải có người đấu giá tôn chủ quản vì vậy hỏi ta có nguyện ý hay không ta tự nhiên nguyện ý nếu như có thể bấn đấu giá ra ít nhất tiền vốn của ta là có thể thu hồi lại nghe xong tờ hoàn g i ả n g thuật nô lai thất thanh cả cười xem ra tờ hoàn là gặp vận may đạo kiêu pháp kết tinh mảnh vụn không biết từ chỗ nào rơi xuống lại rơi vào hắn tu luyện trong sân đ ộ n nô lai vấn đạo tờ hoàn ngươi có thể mang bản thành chủ đi ngươi phát hiện tảng đá này địa phương sao sau đó ngô lai dùng mong đợi nhãn quang nhìn tờ hoàn tờ hoàn lập tức trả lời tự nhiên này không thành vấn đề chỗ của chẳng qua là ly thiên vô cùng thành rất xa thông qua truyện thống trận cũng phải thời gian rất lâu nô lai cười nói khoảng cách không là vấn đề chỉ cần ngươi dẫn đường là được tờ hoàn đạo chỗ kia ở ngoài sáng vũ trên tinh tinh nô lai kiểm tra một hồi tinh đồ đạo không phải q u á xa chúng ta đi đi tiếp theo nô lai phất ống tay h á o một cái mang tờ hoàn trực tiếp tiến hành tinh tế đại na di mười mấy cái na di sau bọn họ đã đến minh vũ tinh tinh đứng ở minh vũ trên tinh tinh tờ hoàn miệng há thật lớn trước mắt không thể tin được một màn này hắn chỉ cảm thấy giống như đằng vân giá vũ cứ như vậy đi tới minh vũ tinh tinh phải biết minh vũ tinh tinh cũng không phấn hoa ngược lại có chút vắng vẻ ngồi chuyện t ố n g trận cũng phải mấy ngày thời gian bởi vì cần trung c h u y ệ n cũng không định đến thành chủ đại nhân thủ đoạn thông tin ê chưa tới một canh giờ liền mang theo hắn đi tới nơi này cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là tinh tế đại na z i hắn rốt cuộc minh bạch thành chủ đại nhân thần thông căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng nếu muốn tiến hành tinh tế đại na z i thực lực ít nhất ở trên đại thừa kỳ lấy hơn nữa còn là đại thừa trung kỳ đại thừa sơ kỳ mọi người khó có thể tiến hành tinh tế đại na di tinh tế đại na z i giống vậy cường giả na z i một lần đã rất miết cưỡng mà ngô lai lại na z i mười mấy lần hơn nữa còn mang người na z i đến sau mặt không đỏ không thở mạnh được gọi là tu c h â n giới đệ nhất cao thủ thành chủ đại nhân danh xứng với thực tờ hoàn g kinh hãi đã vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đ ạ t hắn thậm chí muốn thực lực của thành chủ đại nhân hoặc giả chẳng qua là hiện lộ một góc băng sơn tốt lắm cụ thể ở địa phương nào đâu ngô lai bất kể tờ hoàn g khiếp sợ trực tiếp hỏi nghe được ngô lai câu hỏi tờ hoàn cuối cùng từ trong khiếp sợ tỉnh lại hướng về n ô lai chỉ do phương vị nô lai mang tờ hoàn trực tiếp tệ lẹ bọt đến hắn trước kia tu luyện cái sơn đ ộ n kia tiếp theo nô lai ở phụ cận dùng thần n i ệ m do xét thảm thức s i ê u tầm nhưng là nhất trực không có phát hiện một khối khác đạo pháp kết tình mạnh vụn lục soát khắp toàn bộ minh vũ tinh tinh nô lai cũng không thu hoạch được gì xem ra tảng đá này nhất định là đối với thành chủ đại nhân đồ của khá quan trọng nếu không thành chủ đại nhân không biết cái này sao nóng lòng tờ hoàn ở trong lòng tầm h nói bất quá hắn quyết định đem cái ý nghĩ này nát trong lòng nếu không vạn nhất thành chủ đại nhân truy cứu tới một con đầu ngón tay cũng có thể đâm chết hắn nô lai sửa chữa cái minh vũ tinh, tinh. lần một lần không có tìm được một khối khác đạo pháp kết tinh mạnh vụn hắn không khỏi có chút thất vọng bất quá rất nhanh thư thái những thứ khác đạo pháp kết tinh mạnh vụn không biết lưu lạc đến nơi nào muốn gặp phải cũng phải dựa vào cơ duyên cương cầu là không cương cầu được tờ hoàn đột nhiên vẫn đạo thành chủ đại nhân không biết ngài muốn tìm cái gì đâu khi hắn hỏi ra những lời này lúc đã cảm thấy phi thường hối hận nô lai tâm tình không phải quá tốt vì vậy lường hắn một cái lạnh lùng nói nên ngươi hỏi ngươi liền hỏi không nên ngươi hỏi liền câm miệng tờ hoàn vâng vâng Vân dạ dạ đ i ệ nói là thành chủ đại nhân ta lỡ lời nô lai tương đối hài lòng thá Ánh mắt trở nên nu hòa mắt một trở có có chương, chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện